Chương 113 chưa đạt thành, 1, chương 113 chưa đạt thành, 1. Nghe Từ Vân chân nhân một phen giải thích, tất một giờ mới hiểu được sự tình mọi nguồn. Hắn lại thật không ngờ rằng, Thanh Vân lục mạch lục đại ngọn núi, thế mà còn có như vậy thần dị hạn chế. Từ Vân chân nhân cũng mặc kệ ất mục là như thế nào nghĩ, hắn vội vàng gọi tới Tiểu Hồng, biết được hết thảy đều đã thu thập thỏa đáng, liền trực tiếp phất ống tay áo một cái, mang theo ất mục, Tiểu Hồng cùng những người phàm tục kia nữ tử, ra đinh chờ chút, lăng không mà lên, nhanh chóng hướng về Tiêu Diêu Sơn phương hướng bay đi. Đi vào Tiêu Diêu Sơn đằng sau, Từ Vân chân nhân phảng phất là nơi đây chủ nhân bình thường. Hào Hưng bắt đầu xem xét đứng lên, cuối cùng tuyển một chỗ cung điện, làm chứng minh ngày sau lĩnh hội nhân gian đạo đạo trưởng, sau đó lập tức liền để tiểu hồng bọn người bắt đầu một lần nữa an trí đứng lên. Khi đem đến, Từ Vân chân nhân rốt cục tất cả đều thu xếp tốt. Nguyên bản quản cụ É Tiêu Diêu Sơn chủ phòng, tự hồ đột nhiên náo nhiệt lên. Mà xem như Tiêu Diêu Sơn chủ nhân chân chính nhất mục, thì làm một mặt buồn bực nhìn trước mắt đây hết thảy, hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể mặc cho bằng Từ Vân chân nhân ở chỗ này gây sóng gió, làm vừa một mạch. Từ Vân chân nhân hào hứng đi vào ất mục trước mặt, mặt mũi tràn đầy mang cười nói ra, "Ất mục tiểu hữu, ta đã dựa theo ý của ngươi truyền tới" Sau đó, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi muốn làm sao giúp ta lĩnh hội nhân dân đạo? Tất Mộc sắc mặt tối sầm, trong lòng một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà đi, tự đủ rõ ràng là chính ngươi tự tác chủ chương chuyện đến nơi này, làm sao ngược lại thành ta để cho ngươi tới, cái này đi nơi nào nói rõ lý lẽ đi a. Dưới sự không thể làm gì, Tất Mộc trầm tư một lát, đột nhiên trong lòng cũng sinh ra mấy phần ác thú vị. Như vậy đi, chân nhân, dù sao Tiêu Diêu Sơn địa phương rất lớn, ngươi nghĩ biện pháp từ ngoài núi, di chuyển một nhóm phàm nhân tới tại cái này xây mấy cái thôn nhỏ trại, để bọn hắn tại Tiêu Diêu Sơn phồn diễn sinh sống xuống dưới, chế tạo một cái chân chính thế ngoại đạo nguyên, ngươi đây, cũng đừng ở tại Tiêu Diêu Phong trong cung điện, ngươi đi thẳng đến một chỗ trong thôn sống nhỏ, làm cái thôn trưởng hoặc là lính bảo an địa phương loại này, cùng những dân chúng này cùng một chỗ sinh hoạt. Dạng này sẽ càng có lợi hơn ngươi lĩnh hội nhân gian đạo. Mặt khác, ta còn muốn nhắc nhở ngươi, ở trong quá trình này, ngươi không được vận dụng bất kỳ pháp lực, mà lại cũng không thể để người khác biết ngươi là Kim Đan chân nhân, nếu như ngươi thật có thể làm đến những này, ta cảm thấy, ngươi vẫn rất có hy vọng lĩnh hội nhân gian đạo. Khi thật, tất một biện pháp rất đơn giản, đó chính là tại Tiêu Diêu Sơn chế tạo một phàm nhân thế giới, sau đó đệ tử Vân Chân Nhân triệt để vứt bỏ chính mình kim đan chân nhân thân phận, lấy một phàm nhân thân phận dung nhập vào cuộc sống của người bình thường ở trong, cũng chỉ có dạng này mới có thể chân chính lĩnh ngộ phàm nhân sinh lao bệnh tử, thì nô ai ố, có lẽ thông qua pháp này, Tử Vân Chân Nhân mới có một tia hóa anh cơ hội. Tử Vân Chân Nhân nghe hết một lời nói, lập tức mê dạ, qua nửa ngày mới phản ứng được, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hắn thậm chí cảm thấy đến làm như vậy, thật sự là rất có ý tứ. Đi, ta tất cả nghe theo ngươi, ta cái này đi làm. Tử Vân Chân Nhân phi thân lên, rời đi Tiêu Diêu Sơn, không biết tung tích. Hơn 1 tháng đằng sau, Tiêu Diêu Sơn trấn núi, tới một đám chạy nạn phàm nhân, ước chừng có ngàn người nhiều, thấy nơi đây phong cảnh tú lệ, sông núi như vẽ, mà lại rời xa ngoại giới binh phí khó khăn, lòng sinh vui vẻ, mấy cái người đầu lĩnh chạy qua một phen thương thảo, quyết định cuối cùng không còn tiếp tục chạy nạn, trực tiếp định cư lại. Lập tức, cái này hơn 1000 nạn dân, lấy dòng họ phân chia thành 3 cái thôn xóm, tại Tiêu Diêu Sơn dưới chân tất cả tìm một chỗ nơi thích hợp, thành lập 3 cái tiểu thôn xóm, theo thứ tự là Lưu Gia Tôn, Vương Gia Tôn, Lý Gia Tôn. Đương nhiên, nguyên bản những này chạy nạn tôn dân là không thể nào vượt qua Vân Hải đại trận, tiến vào Thanh Vân Tông. Bất quá, Từ Vân chân nhân cũng không biết đi ai quan hệ, tông môn thế mà đáp ứng thỉnh cầu của hắn, đem những phàm nhân này cho hết thả tiến đến. Mà Từ Vân chân nhân thì dựa theo ớt một cán bài, trực tiếp hóa thân trở thành một tên chạy nạn thôn dân, dùng tên Dạ Vương đại tráng, đồng thời tại hắn một phen nhìn như trùng hợp chỉ dẫn phía dưới, đem những phàm nhân này cho bình an thuận lợi dẫn tới Tiêu Diêu Sơn, lúc này mới có phía sau ba cái thôn sóng cắm dễ. Chính là bởi vì Vương đại tráng dẫn đường chi công, hắn cũng bị Vương gia tôn tôn dân để cử trở thành một tướng trưởng. Ba cái tiểu thôn sóng thành lập đằng sau, Những này chạy nạn các thôn dân liền lập tức bắt đầu xây phòng dựng lều, khai hoang làm ruộng, vào núi đi săn, kiến thiết lên gia viện, hết thảy đều từ từ đi vào quỹ đạo. Nguyên bản quận Cú É Tiêu Diêu Sơn cũng dần dần bắt đầu náo nhiệt lên, tràn đầy khói lửa nhân gian. Đương nhiên, những phàm nhân này là không thể nào tiến vào mật khắc trong dãy núi, Tử Vân chân nhân đã xác định một cái đại khái phạm vi hoạt động, những địa phương khác, những phàm nhân này chỉ cần đi vào trong đó liền sẽ là đường, quên đi quần lại đằng sau, liền lại sẽ trở lại nguyên điểm. Mà Tử Vân chân nhân tại làm vương gia tôn tôn trưởng đằng sau, cũng là bận bịu chân không chạm đất, mỗi ngày đông bắc tây đi, chẳng những phải xử lý trong thôn các loại phức tạp vụn vặt sự tình, còn muốn mang theo các thôn dân lên núi đi săn, mỗi ngày thời gian đều an bài tràn đầy. Bởi vì Tử Vân chân nhân trước đó chưa từng có tiếp xúc qua những này thế gian sự tình, cho nên ngay từ đầu cũng náo động lên không ít trò cười, dưới sự bất đắc dĩ, hắn thường thường liền đi tìm mất một thỉnh giáo nên làm như thế nào. Ất Mục mặc dù cũng không phải vô cùng hiểu rõ, nhưng dù sao năm đó cũng đi theo lão ăn mày Liễu Lãng tư sứ, đối với tầng dưới chóp dân chúng sinh hoạt cũng là có hiểu rõ nhất định, cho nên cũng cho Tử Vân chân nhân không ít ý kiến, nhưng theo thời gian trôi qua, Tử Vân Chân Nhân kinh nghiệm dần dần tăng nhiều, xử lý lên những chuyện này đến, cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, tới qué dày ớt một số lần cũng càng ngày càng ít, cuối cùng cơ hội liền không đến phiền phất đất mục, đất mục cũng rốt cục rơi vào cái thanh tịnh. Chỉ trước mắt, thời gian 2 năm đi qua. Bởi vì Tiêu Diêu Sơn nơi này thổ địa phì nhiêu, sản vật phong phú, trên núi phi cầm tẩu thú đông đảo, lại không có cái gì binh nạn trộm cướp loạn lạc, cho nên dân chúng đều có thể ăn no mà sống, sinh hoạt đều qua có tư có vị, nhân khẩu cũng chậm chậm đi theo tăng lên. Thời gian 2 năm, ba cái thôn núi ra đời hài đồng số lượng đạt đến hơn 200 người. Mà để ớt mục càng giật mình là Những này mới ra đời Hải Động, trong đó lại có hơn 20 người thần phụ linh căn, mà lại linh căn thuộc tính đều cực kỳ ưu dị. Phải biết, tại trong phàm nhân ở giữa xuất hiện có linh căn tình huống, thường thường là vạn người không được một, coi như cái này khu khu 200 cái Hải Động ở trong, thế mà xuất hiện hơn 20 cái có linh căn, mà lại linh căn thuộc tính còn vô cùng hữu tú, cái này lộ ra cổ quái. Đối với việc này, Từ Vân chân nhân không chút nào giấu giếm, lập tức báo cáo cho tông môn cao tầng. Khi biết Tiêu Diêu Sơn sinh hoạt phàm nhân ở trong, đột nhiên xuất hiện đại lượng tân phụ linh căn hải đồng, tông chủ Nguyên Thuận Chân Quân cũng coi trọng, cũng đem việc này chuyên môn báo lên một vị nào đó hóa thần thái thượng trưởng lão. Nhưng khiến người ngoài ý chính là, cuối cùng tin tức truyền đến là, Tiêu Diêu trong núi xuất hiện có linh căn hải đồng, ngày sau đem tất cả đều tính vào Tiêu Diêu nhất mạch, do ất mục tự hành làm ra an bài, tông môn cũng không tham dự. Chương 113 chưa đạt thành, 2, chương 113 chưa đạt thành, 2. Bất quá vì biểu hiện tông môn đối với ất mục duy trì, đối với Tiêu Diêu nhất mạch coi trọng, tông môn chuyển cho ất mục 100 không không linh thạch cùng một chút thanh vân tông công pháp cơ bản, dùng cho những này linh căn hài đồng tương lai vỡ lòng cùng khai trí. Biết được an bài này đằng sau, Thất Mục trong nháy mắt liền ngộp. Chính mình chỉ là cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, chính mình tu hành thời gian còn thấp, thì như thế nào có thể dạy người khác? Có thể tông môn như là đã an bài như vậy, liền đoạn không có kẻ mặc cả khả năng. Đảo mắt lại là thời gian 1 năm đi qua. Thất Mục đã tại Tiêu Diêu Sơn sinh sống ròng rã 3 năm. Trong đoạn thời gian này, Thất Mục trải qua dốc lòng tu luyện, tu vi rốt cục đột phá trúc cơ hậu kỳ, tiến vào trúc cơ viên mãn. Trong 3 năm, lục tử ngang năm người thẳng xuôi xẹo. Trước trước sau, sau tổng cộng là ớt một cống hiến 45 góc linh thảo, trong đó dính đến kết kim đan chủ tài có 5 loại. Cứ như vậy, ớt một cách luyện chế kết kim đan thì càng tiến lên một bước, chỉ còn lại có cuối cùng 3 loại linh thảo. Mà cái kia 22 thân phụ linh căn hài đồng, bởi vì niên kỷ còn nhỏ, còn không có độc lập sinh hoạt năng lực, y nguyên cùng mình phụ mẫu sinh hoạt chung một chỗ, cha mẹ của bọn hắn cũng không biết, con của mình tương lai muốn đi đường đã cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Nhưng chỉ có một việc, để ớt một cảm giác được không thể làm gì, đó chính là hắn y nguyên không thể tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn linh cơ. Trải qua thời gian 3 năm, Tiêu Diêu Sơn tự phong linh cơ vẫn không có giải cấm, mà lúc trước Thanh Vân Tông tông chủ Nguyên Tuấn chân quân cho ất mục quyết định chính là 3 năm kỳ hạn. Hiện tại 3 năm kỳ hạn đã qua, ất mục vẫn không có thực hiện tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn linh cơ mục tiêu, nếu như dựa theo lúc trước tông môn bàn sơ an bài, như vậy ất mục liền đã mất đi nhất mạch mạch chủ vị trí, chỉ có thể trở thành một tên phổ thông Thanh Vân Tông đệ tử. Nhưng trên thực tế, bởi vì ất mục tu luyện chính là Tiêu Diêu nhất mạch truyền thừa công pháp, ất mục đương chứng, cho dù chính mình trở thành một tên phổ thông Thanh Vân Tông đệ tử, cũng không có nhất mạch nào mạch chủ chịu tu liêu chính mình. Cho nên kết quả cuối cùng, chính mình có cực lớn xác suất hay là sẽ tiếp tục sinh hoạt tại Tiêu Diêu Sơn. Nguyên bản nhất mục coi là 3 năm kỳ hạn đã đến, Nguyên Tuấn Chân Quân khẳng định sẽ sai nhân tuyên đọc pháp chỉ, làm ra đối với mình sau này an bài. Nhưng để hắn không ngờ tới là, sự tình đột nhiên lại phát sinh chuyển cơ. Căn cứ Bình Dương Chân Nhân nói tới, Thanh Vân Tông Tông chủ Nguyên Tuấn Chân Quân đột nhiên cảm ngộ đến một tia đột phá hóa thần thời cơ, đã bị ở tại trong Thiên Cung Thái Thượng trưởng lão cho đón đi, đóng tự quan, mà Thanh Vân Tông cũng đã một lần nữa chọn lựa một tên Nguyên Anh Chân Quân tạm thay vị trí Tông chủ. Nếu như Nguyên Tuấn Chân Quân có thể thuận lợi tấn thăng hóa thần, đến lúc đó Hắn tự nhiên là lấp mình biến hóa, trở thành Thanh Vân Tông Thái thượng trưởng lão, vị trí tông chủ này, tự nhiên là triệt để tặng cho vị kia tạm thay vị trí tông chủ Nguyên Anh chân quân. Nếu như Nguyên Tuấn chân quân đột phá không thành, vậy hắn liền trở lại tiếp tục làm hắn tông chủ. Mà chính vì vậy, tặng thay vị trí tông chủ vị kia Nguyên Anh chân quân căn bản cũng không rõ ràng Tiêu Diêu Sơn nứt một sự tình, căn bản cũng không thèm để ý Tiêu Diêu Sơn nơi này phát sinh hết thảy. Có thể rất một lại là thực sự không nhịn nổi. Dù sao Tiêu Diêu Sơn nơi này không có thiên địa linh cơ, 3 năm qua, hắn một mực là dựa vào chính mình trong túi chứa vật linh thạch tới tu luyện, thời gian 3 năm đi qua. Hắn đã xấu hổ vì trong ví tiền trống tuếch, sắp biến thành một người nghèo rất mờơi. Thông môn mặc dù đáp ứng cho quyền hắn 100, không không không linh thạch, dù cho ngày sau cái kia 22 thân phụ linh căn hải đồng vỡ lòng cũng khai trí, nhưng dưới mắt những hài tử này còn quá nhỏ, ít nhất phải đến năm tuổi đằng sau mới có thể đi vào đi vỡ lòng cùng khai trí, cho nên dưới mắt thông môn là không thể nào đem những linh thạch kia tích cấp cho mình. Dưới sự không thể làm gì, đất mục chỉ có thể đem chủ ý đánh tới Tử Vân chân nhân trên thân, đối phương dù sao cũng là một vị kim đan đại viên mãn tu sĩ, thân gia hẳn là mười phần phong phú, xuất ra một chút đến trợ giúp trợ giúp chính mình, không phải việc đại sự gì. Một ngày nọ, Lật Mộ Hóa thân một cái qua đường lữ khách, đi tới Vương Gia thôn, tìm được Tử Vân chân nhân. Thấy Lật Mộ đến, Tử Vân chân nhân cũng có chút kinh ngạc. Dù sao 3 năm này, Tử Vân chân nhân đã thành thói quen Vương Gia thôn sinh hoạt, hắn đã triệt để đem mình làm một cái bình thường thôn dân, mỗi ngày hoặc là cần mẫn khổ nhọc, hoặc là xử lý trong thôn các loại sự vụ, có lúc, hắn thậm chí quên đi chính mình thế nhưng là một tên kim đan chân nhân. Nhưng cũng chính là bởi vì loại này quên mình sinh hoạt, ngược lại là để Tử Vân chân nhân nhân gian đạo lĩnh hội có tăng lên cực lớn, vượt qua đi qua hắn lên trăm năm tích lũy, hắn đã dần dần tìm tòi đến chính mình hóa anh chi lộ. Từ Vân Chân Nhân mang theo Ất Mục đi tới hậu viện, hai người ngồi xuống về sau, trước đó nữ tử áo đỏ kia liền đưa tới nước trà. Lúc này Từ Vân Chân Nhân chỉ từ bên ngoài điền xem, đã cùng 3 năm trước đây có biến hóa cực lớn, không còn như vậy rêu giao cùng điên cuồng, trở nên mười phần trầm ổn cùng cơ trí. Ất Mục tiểu hữu, ngươi hôm nay làm sao có rảnh đến xem ta?" Từ Vân Chân Nhân tò mò hỏi. Ất Mục thở dài một hơi, đem mình bây giờ gặp phải khốn cảnh, một năm một mười đối với Từ Vân Chân Nhân nói một lần. Từ Vân Chân Nhân nghe, mỉm cười, không nói thêm gì, lập tức từ trong ngực của mình móc ra một cái túi chữ vận, trực tiếp ném cho Ất Mục. Trong này dược trữ có hơn 1 triệu linh thạch, tại ta mà nói, linh thạch đã không có cái tác dụng gì, tất cả đều cho ngươi, ta nhìn ngươi bây giờ tu vi cũng đã đạt đến chút cơ viên mãn, toàn thân khí cơ ngự mà, dần dần thành vô lậu chân thân, cũng hẳn lên cân nhắc kim đan sự tình." Từ Vân chân nhân mười phần hào phóng nói ra. Tất Mộ không nghĩ tới Từ Vân chân nhân dĩ nhiên như thế hào phóng, trong lòng cũng rất là vui vẻ, tiếp nhận túi trữ vật, cảm kích nói ra, đa tạ chân nhân tương trợ, tương lai ta nhất định trả lại gấp đôi." Từ Vân chân nhân khoát tay áo, nói ra, cái này không cần thiết. Dù sao ngươi cũng giúp ta không ít, mặc khác, nếu như ngươi thật chuẩn bị xong, muốn trùng kích Kim Đan thời điểm, ngươi sớm tới tìm ta, ta có khác những vật khác đem tặng." Tất Mục đứng dậy, hướng về Tử Vân Chân Nhân thật sỗ bái, sau đó lặng yên rời đi. Trở lại đỉnh núi trong động phủ Tất Mục, khoanh chân ngồi ở trên giường, rơi vào trầm tư. Sau đó, hắn dự định nắm chặt thời gian siêu tập đến luyện chế Kết Kim Đan cần có cuối cùng ba loại linh thảo, chỉ cần linh tài siêu tập đầy đủ, hắn liền có thể dựa theo Kết Kim Đan đan phương, tiến hành linh tài phối trộn, sau đó chuyện còn lại, liền tất cả đều giao cho dự trùng. Căn cứ mấy ngày liên tiếp hắn nhiều mặt nghe ngóng, còn lại ba loại linh thảo Tại tông môn linh hư trong bí cảnh đều có, nhưng tiếc nối là muốn đi vào tông môn bí cảnh, đơn giản khó mà lên trời. Trừ phi mình vì tông môn lập xuống đại công, mới có tiến vào bí cảnh cơ hội. Có thể mình bây giờ chỉ là một cái bình thường không có khả năng lại phổ thông trúc cơ đệ tử, mà lại một thân một mình sinh hoạt tại Tiêu Diêu Sơn nơi này, nơi nào có cơ hội gì có thể vì tông môn lập xuống đại công. Đất Mộc ngẫm nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra có biện pháp nào có thể cho chính mình tiến vào Ngọc hư trong bí cảnh. Nếu như không có khả năng từ tông môn bí cảnh hạ thủ, vậy sẽ phải từ tông môn bên ngoài nghĩ biện pháp. Nghe nói, tại một chút phường thị trên đấu giá hội, cũng có thể là có những loại chân quý linh thảo xuất hiện, mà tại Thanh Vân Tông bên ngoài sơn môn, phân bố ba cái phường thị. Cái này ba cái phường thị đều là Thanh Vân Tông sở nghiệp. Ất Mục quyết định cuối cùng, trong thời gian kế tiếp, chính mình muốn bao nhiêu tham gia một chút phường thị hội đấu giá, tranh thủ mau chóng đem cuối cùng ba loại linh thảo thu tập được tay. Chương 114 quá ngoài ý muốn, 1, chương 114 quá ngoài ý muốn, 1. Ngay tại tự hỏi những chuyện này thời điểm, đột nhiên ngoài động phủ phòng ngự cảnh cáo lại bị xúc động, Ất Mục vội vàng đi ra động phủ, phát hiện ngoài động phủ đang đứng một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Tên tu sĩ kia nhìn thấy Ất Mục đằng sau, Vội vàng đi lên phía trước, một mặt nghiêm nghị hỏi, đối diện thế nhưng là Tiêu Diêu Sơn ất Mộc sư huynh. ất Mộc nhẹ gật đầu, nói ra, chính là tại hạ, không biết các hạ là. Tiên đệ tử kia lập tức mười phần cung kính nói, tại hạ là tông môn đạo lục tứ phòng thủ đệ tử Trung Ngọc, phụ mệnh đến đây tuyên đọc tông môn đối với ất Mộc sư huynh ăn bài. ất Mộc nghe chút, vội vàng một mặt nghiêm túc không rời đứng thẳng, kính nghe pháp chỉ. Đệ tử kia từ trong ngực móc ra một viên ngọc sách, cung kính nói, nay phụ thái thượng chi mệnh, chuất rời ất Mộc là Tiêu Diêu phong mạch chủ, thống lĩnh Tiêu Diêu nhất mạch lớn nhỏ công việc, phối hưởng mạch chủ chi đồng chờ đợi gặp, tham dự tông môn sự vụ lớn nhỏ quyết sách. Khi pháp chỉ này tuyên đọc hoàn tất đằng sau, Ất Mục trong nháy mắt liền ngây dạ. Hắn kinh ngạc đứng ở nguyên địa, lấy một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem tuyên đọc pháp chỉ đệ tử, thì thào nói ra, vị sư đệ này, ngươi chẳng lẽ sai lầm đi. Tiên đệ tử kia đem ngọc sách đưa cho Ất Mục, một, một mặt lạnh lùng nói, sư huynh, a không, phải gọi mạch chủ đại nhân, tuyệt đối không có sai, đây chính là tông môn phát xuống pháp chỉ, phía trên còn mang theo hóa thần thái thượng ấn ký, không giả được. Ất Mục vội vàng tiếp nhận ngọc sách, lại đem phía trên pháp chỉ từ đầu tới đuôi, môi chữ mỗi câu lập đi lập lại nhìn nhiều lần, lúc này mới rốt cục tin tưởng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vốn cho là 3 năm kỳ hạn đã qua, chính mình không có tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn linh cơ, cũng đã bị tông môn đem từ bỏ, thành thành thật thật làm một tên phổ thông thanh vân tông đệ tử là có thể. Nhưng bây giờ phong hồi lộ chuyện, tông môn đột nhiên hạ xuống pháp chỉ, bổ nhiệm chính mình làm một mạch chi chủ, ở trong đó đến tột cùng lại sẽ ra chuyện gì chính mình không biết sự tình. Tiên đệ tử kia một mặt hâm mộ nhìn xem nhất mục, cái này liên lặng vô danh Tiêu Diêu Sơn đệ mục, cũng bởi vì vận khí tốt, tu luyện Tiêu Diêu nhất mạch truyền thừa công pháp, liền bị tông môn bổ nhiệm làm Tiêu Diêu nhất mạch mạch chủ. Đây quả thực là đầy trời cơ duyên và phú quý a. Phải biết tại Thanh Vân Tông, mạch chủ địa vị chỉ ở hóa thần thái thượng trưởng lão cùng tông chủ phía dưới, xem như một cái tông môn tuyệt đối cao tầng. Chẳng những là địa vị tốt quý, còn có đại lượng phúc lợi. Thí dụ như nói, mạch chủ có thể độc hưởng một ngọn núi ích lợi ba thành, mạch chủ mỗi 10 năm đều có thể có tiến vào thanh vân tông tùy ý một tòa bí cảnh cơ hội, ngoài ra, mà khác nhiều vô số ẩn hình phúc lợi, đơn giản nhiều nhiều vô số kể. Tất mục giờ phút này cũng là bị bất thình lình to lớn hạnh phúc cho đánh mắt xỉu. Lập tức, sắc mặt hắn lại là ngưng tụ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó nhìn về phía tiên đệ tử kia, mang trên mặt nụ cười hòa ái nói ra Vị sư đệ này, làm phiền ngươi qua đây truyền lại tin tức, biết việc này, trừ ngươi ở ngoài, còn có người nào?" Tiên đệ tử kia rõ ràng sững sờ, sau đó nói, "Tông môn chỉ cần có mỗi mạch chủ sinh ra, chẳng những sẽ ở trong tông môn chiếu cáo tất cả mọi người, sẽ còn chiếu cáo thành văn tông sở thuộc đại tiểu tông môn cùng thế lực, mà khác, sẽ còn chiếu cáo mặt khác các đại thượng tông biết được. Ngoài ra, ngoài ra." Nói xong lời cuối cùng, tiên đệ tử này rõ ràng là mang theo một chút do dự, nói cũng không tiếp tục nói tiếp. Gặp tình hình này, tất một đội vàng truy vấn, "Có lời gì, ngươi cứ nói đừng ngại." Tiên đệ tử kia lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra, Dựa theo dị vãng lệ cũ, ta thành văn tông sinh ra mới mạch chủ, tông môn đều sẽ mời các đại thượng tông cùng tông môn sở thuộc thế lực đến đây xem lễ. Bất quá, dị vãng nhưng cái kia mạch chủ, đều là nguyên anh trấn quân, mà lại tu vi cơ bản đều là nguyên anh hậu kỳ phía trên, tại tu tiên giới cũng là sông không ít tên tuổi, có thể mạch chủ ngươi, tu vi chỉ có chút cơ viên mãn, cho nên tông môn có thể hay không tổ chức hoạt động như vậy, liền khó nói. Tất một nghe chút, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn lập tức cảm giác bị tông môn bổ nhiệm làm tiêu diêu nhất mạch mạch chủ, làm không cẩn thận, mình đã trở thành tông môn bày ra đại sự náo đó một viên trọng yếu quân cờ. Nếu không, vô duyên vô cớ, chính mình một tiểu nhân vật, lại không có thể tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn Linker, tông môn làm sao lại như thế háo phóng, trực tiếp bổ nhiệm chính mình trở thành nhất mạch chi chủ. Ất Mộc từ trước đến nay không tin trên thế giới này có hay không duyên vô cơ yêu, ở trong đó nhất định có một loại nào đó âm u. Lần trước Quỷ Vương Tông cùng Cựu Dương Tông sự tình, thế nhưng lại để Ất Mộc ký ức vẫn còn mới mẻ. Đam Ưu Túc Chí Thanh Vân Tông, biết rất rõ ràng hết thảy, lại ẩn nhận không phát, ngồi đợi thế lực khắc nơi mắc câu, sau đó một mẹ hút gọn, ngồi thum ngư ông tụ lợi. Ai nào biết lần này sự tình, tông môn cao tầng lại là làm cái gì suy tính. Đưa tiến tên đệ tử kia, Tất Mục về tới trong động phủ của mình, trong lòng rối bời, từ đầu đến cuối không tĩnh tâm được. Qua 3 ngày, tông môn tuyên bố chiếu cáo, bổ nhiệm Tất Mục là Tiêu Diêu nhất mạch mạch chủ, cũng định ra 1 năm sau tại Tiêu Diêu Sơn cử hành thịnh đại mạch chủ nhậm chức lễ, còn phái ra đại lượng sứ giả, đem tin tức đưa đến các đại tự tông, mời đến đây xem lễ. Chiếu cáo công bố đằng sau, toàn bộ thanh vân tông tất cả đều ồ lên. Tất cả mọi người bắt đầu nghe ngóng cái này gọi ớt một người, là người thế nào, làm sao đột nhiên lật mình biến hóa, liền thành Tiêu Diêu nhất mạch mạch chủ. Không bao lâu, Ất Mục hết thảy, liền bị những chuyện tốt này người cho lộ sạch sẽ, để Ất Mục một chút trần trùng trục bại lộ tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Độc thủ Tiêu Diêu Phong nhất mục, giờ phút này cảm giác mình liền như là kiến bò trên chảo nóng một dạng, hết sức khó chịu. Đoạn thời gian gần nhất, còn lại ngũ mạch không ít kim đan chân nhân tới chơi, cũng làm cho hắn cảm giác như ngồi bàn chông. Nhất là những này kim đan chân nhân, nhìn thấy Ất Mục đằng sau, cũng đều phải hướng hắn đi hộ bối chi lễ, cái này để Ất Mục càng thêm không biết làm sao. Tu vi của hắn mặc dù chỉ có chút cơ viên mãn, nhưng không chịu nổi thân phận địa vị của hắn thật sự là quá cao, nhất mạch chi chủ, đường nói tại Thanh Vân Tông, cho dù tại toàn bộ Vân Hải Đại Lục tu tiên giới, vậy cũng là nhân vật cao cao tại thượng. Những này đến đây bái phỏng Kim Đan chân nhân, kỳ thật cũng đều có đủ loại mục đích, bọn hắn bất quá là lấy bái phỏng làm cớ, để tìm kiếm mất mục hư thực mà thôi. Ất Mộc đã chịu mấy ngày sau, hắn quyết định cuối cùng không còn bị động phòng thủ, một ngày này, hắn thừa dịp bóng đêm, vụột trộm đi tới Ngọc Hư Phong. Trước đó hắn từng tới bái phỏng Bình Dương chân nhân, cho nên đối với Ngọc Hư Phong đại thể tình huống, vẫn tương đối hiểu rõ, quên đi quần lại phía dưới, hắn rốt cục đi tới Bình Dương chân nhân Đậu phủ. Gọi động phủ cửa lớn. Một lát sau, động phủ cửa đá mở một cái khe, từ bên trong lộ ra một cái tiểu đồng đầu, nhìn thấy là Ất Mộc, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. "Ất Mộc sư huynh, Nguyên Lai là ngươi a, làm sao lúc này tới?" Tiểu đồng kia vừa nói chuyện, một bên đem cửa đá mở ra, đem Ất Mộc nhường tiến đến. Tiểu đồng này là Bình Dương Chân Nhân Quan môn đệ tử, một mực mang theo trên người rãy dỗ gỗ giường, Ất Mộc trước đó tới qua mấy lần, mỗi lần đều cho hắn mang hộ điểm đồ tốt, cho nên đồng tử này đối với Ất Mộc mười phần rất quen. Ất Mộc hỏi, "Chân nhân không có nghỉ ngơi đi?" Tiểu đồng đáp, "Không có." Hai người chính nhỏ giọng nói chuyện, liền nghe đến trong động phủ bên trong bình dương chân nhân thanh âm truyền ra. Nguyên lai like là ất mục mạch chủ đại giá quan lâm, tại hạ không có tựa xa tiếp đón. Bình dương chân nhân từ trong động phủ đi ra, hướng về phía ất mục xa xa chắp tay thi lễ. ất mục đội vàng nghiêng người sang thể, một mặt cười khổ nói ra, "Chân nhân, ngươi làm sao cũng trêu đùa ta đâu?" Chương 114 quá ngoài ý muốn, 2, chương 114 quá ngoài ý muốn, 2. Bình dương chân nhân ha ha cười nói, "Này làm sao là mở ngươi trò đùa, ngươi hiện nay chính là lục mạch chi chủ, địa vị tôn quý, ta gặp được ngươi, tự nhiên muốn đi hậu bối chi lễ, tông môn lễ pháp không thể phế." Tất Mục vẻ mặt câu xin, thở dài một hơi, nói ra, chân nhân, nơi này lại không có ngoại nhân, ngươi cũng không cần dùng bài này. Bình Dương chân nhân ha ha cười cười, không nói thêm gì nữa, dẫnất Mục đi vào phòng trà ngồi xuống, tiểu đồng đã sớm bưng lên nốt trà, hai người bắt đầu đối ẩm. Bình Dương chân nhân uống một ngụm linh trà đằng sau, chậm rãi nói, ngươi tối nay tới tìm ta, thế nhưng là có chuyện gì? Tất Mục bất đắc dĩ nói, chân nhân, ta tình cảnh hiện tại, ngươi cũng minh bạch, ta đơn giản liền như là kiến bò trên chảo nóng một dạng, đâm lao phải theo lao, ta cũng không biết tông môn an bài như thế, đến tuột cùng là vì cái gì, ta cũng không quản được nhiều như vậy. Ta hiện tại ý niệm duy nhất chính là tranh thủ thời gian tăng lên thực lực bản thân, ta hiện tại đã trúc cơ viên mãn, muốn trùng kích kim đan cảnh giới, còn thiếu khuyết chân quý nhất kết kim đan, hôm nay đến chân nhân nơi này. Quấy rầy, chính là muốn mời chân nhân vì ta nghĩ một chút biện pháp, có thể có con đường gì có thể làm đến kết kim đan. Bình Dương chân nhân nghe, sắc mặt cũng chỉnh trọng câu ít, ất mục là hắn từ Cửu Dương Tông, Ngọc Sơn Tông mang ra, đối với ất mục tương lai mười phần xem trọng, tại ất mục trên thân cũng hao tốn không ít tâm tư, đơn giản là một loại dây dài đầu tư, hiện tại ất mục được bổ nhiệm làm tiêu diêu nhất mạch mạch chủ. Nhìn như không gì sánh được Phong Quang, nhưng kỳ thật càng nhiều hơn chính là không cách nào dự đoán hư hiểm. Để hắn vui mừng là, ất mục không phải loại kia đầu óc ngu si tu sĩ, tự nhiên là nhìn ra trong đó giấu giếm chuyện ẩn ở bên trong, hôm nay có thể chủ động tới tìm chính mình tìm kiếm biện pháp giải quyết, có thể đủ nhìn ra ất mục là cái tâm tư người cẩn thận. Bình Dương chân nhân thở dài một hơi, đứng dậy, trong động phủ vừa đi vừa về giáp bước, sau đó quay người nhìn về phía ất mục, nghiêm trọng nói, tông môn đã chiếu cáo thiên hạ, ngươi chính là tiêu diêu nhất mạch mặt chủ, chuyện này đã không cách nào cải biến, nhưng bây giờ, ngươi vấn đề lớn nhất chính là tu vi quá thấp, nếu như ngươi có thể tấn thăng kim đan, Có lẽ tình huống Liễn sẽ tốt hơn nhiều, mà lại tông môn đang suy nghĩ một ít chuyện thời điểm, khả năng Liễn sẽ vì ngươi lo lắng nhiều. Một chút. Dù sao tại Thanh Vân Tông trong lịch sử, cũng đã từng trải qua Kim Đan tu sĩ đảm nhiệm qua Tiêu Diêu nhất mạch mặt chủ. Tất Mộc nghe chút lời ấy, lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn vội vàng hỏi, "Chân nhân có ý tứ là nói, chỉ cần ta có thể tấn thăng Kim Đan, cục diện kia liền sẽ tốt hơn nhiều." Bình Dương chân nhân nhẹ gật đầu, nói ra, tại trước người, Tiêu Diêu nhất mạch đời cuối cùng mặt chủ, chính là một tên Kim Đan tu sĩ, mà từ hắn sau khi thoảng hóa, Tiêu Diêu nhất mạch mới xem như chân chính bị đứt đoạn truyền thừa cuối cùng Tiêu Diêu Sơn mới tự phong linh cơ, cho tới bây giờ. Tất một kiên lặng nhẹ gật đầu, xem ra hiện nay, biện pháp duy nhất chính là mình mau chóng tấn thăng đến Kim đan kỳ, để tông môn nhìn thấy tương lai mình tiềm lực, không đến mức để cho mình trở thành pháo hôi. Có thể nghĩ muốn tấn thăng Kim đan, nói nghe thì dễ. Chúc cơ tu sĩ tấn thăng Kim đan, mặc dù có kết Kim đan tương trợ, thành công xác suất cũng là trong trăm có một. huống chi ở một bây giờ còn không có có làm đến kết Kim đan, cái kia muốn lợi dụng còn lại chừng 1 năm tấn thăng Kim đan, căn bản là không thể nào. Bính Dương chân nhân nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi bây giờ đã là nhất mạch chi chủ Hàng năm đều có tư cách đi tông môn tàng bảo các chọn lựa ba loại bảo vật, ta đề nghị ngươi lập tức đi một chuyến, chọn lựa một chút đối với tăng lên chính mình tu vi hữu dụng bảo vật. Mặt khác, làm nhất mạch chi chủ, bằng vào thân phận lệnh bài của ngươi, mỗi 10 năm liền có một lần miễn phí tiến vào ngũ mạch bí cảnh cơ hội, ta cũng đề nghị ngươi tranh thủ thời gian rủng, nhất là chúng ta Ngọc hư phong bí cảnh, bên trong sản xuất không ít luyện chế kết kim đan nhất định hạch tâm dư liệu. Hiện tại chỉ có thể tận lớn nhất khả năng đến sưu tập một chút có trợ giúp ngươi tấn thăng kim đan bảo vật, nếu như ngươi có thể gom góp luyện chế kết kim đan vật liệu, ta có thể tìm người giúp ngươi luyện chế, mặt khác vật liệu, ta cũng giúp không được cái gì. Bình Dương chân nhân mặc dù phi thường xem trọng ất mục, nhưng hắn cũng tuyệt đối không có khả năng dốc hết tất cả đến giúp đỡ ất mục, hắn cũng chỉ sẽ làm bên trên một chút chuyện thêm gấm thêm hoa, về phần đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đó là tuyệt đối không thể nào. ất mục là người thông minh, tự nhiên cũng nghe ra Bình Dương chân nhân lời trong lời ngoài ý tứ, Bình Dương chân nhân có thể làm đến bước này, đã rất hiếm thấy, dù sao cùng mình không thân chẳng quen, chính mình cũng không thể quá phận quá nghiêm khắc người khác. ất mục đứng dậy, hướng về Bình Dương chân nhân cúi đầu thi lễ, khách khí nói: "Tạ chân nhân chỉ điểm, kỳ thật ta đêm khuya tới chơi, chính là muốn vào một lần Ngọc hư phong bí cảnh, tìm mấy vị luyện chế kết kim đan chủ dược." Còn xin chân nhân vị ta dẫn đường." Bình Dương chân nhân ha ha cười nói, "Này cũng dễ dàng, đi theo ta." Nói đi, Bình Dương chân nhân dẫn Linh Ngất Mục, rất nhanh liền đi tới Ngọc Hư Phong đỉnh núi một chỗ vách núi tuyệt bích. Tất Mục nghi ngờ nhìn về hướng bốn phía, trước mắt trừ mênh mông vân hải bên ngoài, chỉ có vài cột thắc bé thanh tùng tại ngoan cường đứng trưởng, mà khác chẳng còn gì nữa, hoang vu như vậy địa phương, chẳng lẽ chính là Ngọc Hư bí cảnh chỗ sao? Nhưng gặp Bình Dương chân nhân đối mặt hư không na không ngừng bay cuồn vân hải, con người tỉ lệ, cao giọng hô, "Bình Dương bái kiến lão tổ." Vừa dứt lời, chỉ gặp phiêu phù ở vách núi ngay phía trước trong hư không vân hải, Phản phất bị xúc động bình thường, nhanh chóng bắt đầu vân quyển vân thư, một chút thời gian ngay tại trong vân hải thế mà tạo thành một đầu thông đạo, đầu thông đạo này một chỗ khác thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy có chút ngũ thải hào quang đang không ngừng cuộn cuộn, lộ ra vô cùng thần bí. Một tiếng nói giản mùa từ trong thông đạo truyền ra. "Bình Dương tên tiểu tử thối nhà ngươi, đêm hôm khuya khoắt chạy tới nơi này, đã quấy rầy lão phu ngủ đẹp, ngươi nếu là không có thể nói ra cái như thế về sau, ta nhất định phải hảo hảo đánh ngươi một trận hả giận không thể." Bình Dương chân nhân sắc mặt lập tức xấu hổ không gì sánh được, hắn quả thực không nỡ giận, hôm nay ở đây phòng thủ lão tổ, lại là bị kìa vận khí của mình cũng quá không xong. Bình Dương chân nhân vội vàng tinh sợ nói, "Hồi bẩm lão tổ, không phải Bình Dương cố ý quấy nhiễu lão tổ, chính là Tiêu Diêu nhất mạch mạch chủ Lật Mục, hắn phải vào Ngọc hư bí cảnh, đệ tử chỉ là người dẫn đường mà thôi." Bình Dương chân nhân không hổ là kẻ già đời, giang ba câu, liền đem tất cả trách nhiệm tất cả đều đẩy lên Lật Mục trên đầu. Bình Dương chân nhân tiếng nói vừa dứt, Lật Mục lập tức liền cảm giác được một cỗ khủng lồ thần thức rơi vào trên người mình. Sau đó trong vân hải tồn tại đột nhiên cười lên ha ha, "Nguyên lai like ngươi chính là cái kia Tiêu Diêu nhất mạch cách một thế hệ truyền nhân Lật Mục a, tu vi cũng thực sự quá thấp đi." Chỉ có chúc cơ viên mãn, bất quá cốt linh ngược lại là tuổi trẻ rất, nhưng cũng là cái khả tạo chi tài, tốt a, tốt a, đã ngươi muốn tiến vào Ngọc Hư bí cảnh, không có vấn đề, đây là quyền lợi của ngươi, bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi, Ngọc Hư trong bí cảnh cũng có rất nhiều hung hiểm, ngươi nếu là không biết tự lượng sức mình muốn có được một chút vượt qua ngươi thực. Lực bản thân khống chế bạo vận, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, cũng đừng oán ta Ngọc Hư nhất mạch a. Thấy tình cảnh này, đất mộ không có khả năng lại tiếp tục giả cầm. Hán Vũ sao cũng là tông môn bổ nhiệm tiêu diêu nhất mạch, mạch chủ, đối phương nhìn tư thế, chỉ là cái trông coi Ngọc Hư Bí cảnh nguyên anh chân quân, muốn thật luận thân phận địa vị, còn không bằng chính mình đâu, cho nên nên cường ngạnh thời điểm, nhất định phải cường ngạnh, dù sao đối phương cũng không dám lấy chính mình thế nào. Chương 115 Ngọc Hư cảnh, 1, chương 115 Ngọc Hư cảnh, 1. Tất một. một đối với hư không chi trung chính mình nhìn không thấy tồn tại cao giọng hô, xin các hạ yên tâm, ta thế nhưng là vô cùng chân quý chính mình mạng nhỏ, dù sao một năm sau, tông môn còn muốn vì ta tổ chức một lần mạch chủ kế vị đại điển, ta nếu là tại Ngọc Hư Bí cảnh xảy ra vấn đề, chẳng những chính ta không có cách nào bàn giao, ngay cả ngươi Ngọc hư phong cũng không có cách nào bàn giao. Ất Mục trong lời nói có chuyện, đơn giản chính là đang cảnh cáo đối phương, các ngươi nếu là dám vọng trộm cái rối, ta sẽ ra vấn đề, các ngươi Ngọc hư phong cũng không khá hơn chút nào. Bành Dương chân nhân lúc này mồ hôi lạnh trên trán đều xuất hiện. Cái này ất mục thật sự là cả gan làm loạn, lại dám như vậy khẩu khí cùng đối phương nói chuyện, đối diện vị kia, thế nhưng là lại thưởng không nói đạo lý, liên mạch chủ đại nhân cũng có chút đau đầu. Ai ngờ ất Mục nói dứt lời đằng sau, đối phương giống như một chút trầm mặc, qua rất lâu, chỉ nghe đối phương hừ lạnh một tiếng. Nhưng gặp trong Vân Hải Thông đạo chậm rãi hướng vách núi tới gần, một đạo đạo đài gai chống rống mà sinh, một mực kéo dài đến đất mục dưới chân. Đi vào đi, thời gian chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau đó tự sẽ bị bí cảnh bãi xích đi ra. Đất mục hướng phía hư không nhẹ nhàng vừa chấp tay, không chút do dự trực tiếp bước lên ngấp thang kia, chậm rãi đi vào trong thông đạo, lập tức sau lưng Vân Hải lần nữa quần quần đứng lên, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Bình Dương chân nhân gặp đất mục đã thuận lợi tiến nhập trong bí cảnh, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, cũng may vị lão tổ kia không có báo nổi, xem ra chính mình về sau muốn trốn tránh điểm mất mục, tiểu tử này đi lên một trận hỗn tình, thật đúng là muốn mạng người a. Bình Dương chân nhân vụng trộm liếc qua hư không, thấy không có bất luận động tĩnh gì, phòng đoán vị kia trông coi bí cảnh lão tổ đã rời đi, lúc này mới quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng không ngờ khi Bình Dương chân nhân vừa mới xoay người trong tích tắc, từ hư không chi trùng đột nhiên bắn ra một đạo sáng loáng thiểm điện, một chút liền bổ trúng Bình Dương chân nhân phía sau lưng, Bình Dương chân nhân á hét thảm một tiếng, Huyền Huyền liền lăn xuống núi, ngã cái mặt mũi bầm dập, nhìn xem tư thế, ít nhất cũng phải ở trong động phủ lại tu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng. Hư không chi trùng tồn tại hận hận mắng một câu nghe không rõ ràng lời nói, sau đó hoàn toàn biến mất, lại không một kia động tĩnh. Lúc này, tất một người đã ở tại Ngọc Hư trong bí cảnh. Ngọc Hư bí cảnh chính là Thanh Vân Tông lục đại bí cảnh một trong, lai lịch của nó có thể ngược dòng tìm hiểu đến Thanh Vân Tông khai sơn lập phái thời điểm. Nghe nói có một lần, Thanh Vân Tông tổ sư Thanh Vân Tiên Tôn đi hướng thiên ngoại thu thập tử vật linh cơ, trong lúc vô ý phát hiện có một khối mảnh vỡ không gian tại theo cương phong trôi đi, Thanh Vân tổ sư gặp khối này mảnh vỡ không gian mặt ngoài hoang vu, nhưng bên trong vẫn linh cơ tràn ra ngoài, phỏng đoán ở trong đó nhất định có dấu Càn Khôn, lúc này mới thi triển đại thần thông đem không gian này mảnh vỡ lấy đi, mang về Thanh Vân Tông. Thanh Vân tổ sư đem mảnh vỡ không gian mang về đằng sau. Lúc này mới phát hiện trong đó nội tạng một phương tiểu thế giới, linh khí nồng đậm không nói, thế mà còn sinh hoạt lấy rất nhiều dị thú. Thanh Vân Tổ sư cảm thấy vui vẻ, liền thi triển đại thần thông, đem khối này mảnh vỡ không gian lấy trận pháp tướng liên, đem nó cùng Ngọc Hư Phong khóa lại với nhau, dựa vào Ngọc Hư Phong linh mạch đến thẩm bổ toàn bộ mảnh vỡ không gian, cũng đặt tên là Ngọc Hư bí cảnh. Tại sau này, vị này cần cụ Thanh Vân Tổ sư lục tục tại mấy ngàn năm thời gian bên trong, vừa tìm được mà khắc một chút bí cảnh không gian, bắt trước làm theo, từng cái rời trở về Thanh Vân Tông, cuối cùng trước khi phi thăng, cho Thanh Vân Tông lưu lại lớn như vậy vô liếng. Bất quá Thanh Vân tông lục đại trong bí cảnh, Tiêu Diêu bí cảnh là đặc thu nhất một chỗ bí cảnh, bởi vì chỗ bí cảnh này cũng không phải là Thanh Vân lão tổ từ bên ngoài tìm kiếm mà đến, ngược lại là Tiêu Diêu Sơn trời sinh tự mang một chỗ bí cảnh. Mà lại chỗ bí cảnh này phảng phất tự mang linh tính, như là một cái bướm bình hài đồng bình thường, động một chút lại chơi mất tích, có thể hay không hiền thần, đều xem nó cao hứng hay không. Mà Tiêu Diêu bí cảnh cùng với những cái khác năm nơi bí cảnh điểm khác biệt lớn nhất thì là ở chỗ tốc độ thời gian trôi qua. Tại Tiêu Diêu trong bí cảnh vượt qua 1 năm, bên ngoài thì chỉ tương đương với đi qua 1 tháng. Cho nên lúc ban đầu Tiêu Diêu Sơn linh cơ không có tự phong thời điểm, tông môn từng tại Tiêu Diêu Sơn trong bí cảnh, trồng trọt đại lượng chân quý linh thảo linh dược, thậm chí rất nhiều đều là hóa thần thái thượng cần dùng đồ vật, nói cách khác, tại Thanh Vân Tông lục đại trong bí cảnh, Tiêu Diêu Sơn bí cảnh giá trị cao nhất. Đáng tiếc là, từ khi Tiêu Diêu Sơn tự phong linh cơ đằng sau, Tiêu Diêu Sơn bí cảnh cũng từ đây không còn tầm hơi, không còn có hiện thế. Trở lại chính đề, đất một vừa tiến vào Ngọc Hư bí cảnh, lập tức cũng cảm giác được nồng đậm thiên địa linh khí nhào tới trước mặt, loại cảm giác này hắn đã có 3 năm không có cảm nhận được. Tại quá khứ 3 năm Hắn một mực sống ở không có chút nào linh cơ tiêu diêu sơn, một mực dựa vào chính mình trước đó góp nhặt vốn liếng tới tu luyện, hiện tại bất thình lình tiến vào Ngọc Hư bí cảnh, trong nháy mắt liền có một loại hơi say rượu cảm giác. Thất mục thật sâu hút một miệng lớn linh khí, lâm vào say mê bên trong, qua nửa ngày, lúc này mới tỉnh táo lại. Chính mình thật vất vả tiến vào Ngọc Hư bí cảnh, thời gian có hạn, làm sao đem chính sự quên mất. Ngay sau đó, liền dương mắt hướng bốn phía xem xét. Giờ phút này ất Mộc mới đột nhiên phát hiện, Ngọc này hư bí cảnh thế mà hạn chế thần thức, lấy hắn cường đại kim đan thần thức, hướng ra phía ngoài cũng chỉ có thể dò xét gần trăm trượng khoảng cách xa, nếu như là trúc cơ tu sĩ tiến đến, đoán chừng cũng chỉ có thể dò xét vài chục trượng khoảng cách xa. Ất Mộc sắc mặt tối sầm, điểm này trước đó bình dương chân nhân thế nhưng là không có cùng mình nói qua. Bất quá, giờ phút này hắn cũng không lo được những thứ này, nắm chặt thời gian tìm kiếm mình cần dùng linh dược mới là trọng yếu nhất. Đang lúc ất Mộc chuẩn bị khi xuất phát, không nghĩ tới, một mực trốn ở trong lọ đan dược trùng chủ động bò lên đi ra. Nhìn thấy dược trùng chủ động bò lên đi ra, ất mục mừng rỡ trong lòng, vội vàng nô ra thần thức rơi xuống dược trùng trên thân, đem chính mình cần linh thảo linh dược truyền đạt cho dược trùng, kỳ vọng dược trùng có thể cho chính mình một cái chỉ dẫn, để cho mình có thể tùy tiện tìm tới cần có linh thảo linh dược. Dược trùng mặc dù tiếp nhận ất mục truyền đạt tin tức, nhưng lại cũng không có cho ất mục bất kỳ hồi phục, vẫn là tự mình dò đầu ra, trên không trung bốn chỗ người người cái gì, lập tức trái lại cho ất mục hạ đạt một cái chỉ thị, để ất mục hướng về một cái phương hướng đi, tựa hồ nơi đó có thứ mà hắn cần. ất mục không khỏi một trận chán nản, khá lắm. Ta để cho ngươi giúp ta tìm linh dược, ngươi đảo ngược tới sai sử ta, để cho ta thay ngươi làm việc. Bất quá, bởi vì cái gọi là muốn cầu cạnh chúng, không thể không tối đầu, ất mục đành phải chịu thua, dựa theo dược trùng chỉ dẫn phương hướng, nhanh chóng bay đi. Hơn một canh giờ đằng sau, một mảng lớn dùng hàng rào quay chúng quanh lên dược viên, hiện ra tại ất mục trước mặt. ất mục sững sờ, dạng này dùng hàng rào quay chúng quanh lên thành quy mô dược viên, đều là tông môn sảng nghiệp, không, có tông chủ thủ dụ, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào ngắt lấy linh dược, cho dù hắn là nhất mạch chi chủ, cũng không được. Bởi vì loại thuốc này vườn, thường thường đều là chuyên thở thái thượng trưởng lão dùng linh thảo linh dược. Chương 115 Ngọc Hư cảnh 2, chương 115 Ngọc Hư cảnh 2. Ất Mục không khỏi tức giận không thôi, sắc mặt hắn bất thiện nhìn xem dược trùng, trong lòng tự nhủ, ngươi đây là muốn hại chết ta à? Ngày đầu tiên tiến Thanh Vân tông, ngươi liền coi trọng bà long, hôm nay tiến vào Ngọc Hư bí cảnh, ngươi lại coi trọng chuyên thở thái thượng trưởng lão dược viên, ngươi thật sự là tìm đường chết à? Ất Mục lập tức liền đem nơi đây dược viên tính đặc thủ cáo chi dược trùng, tam lệnh ngũ thân tuyệt đối không thể tiến vào dược viên này, nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào. Có thể để Ất Mục im lặng là Nguyên bản nằm ở trên bả vai mình dược trùng, vèo lóe lên, thế mà không nhìn không gian hạn chế, đã tiến vào trong dược viên, ba phụ dược viên cấm chế tại dược trùng trước mặt, thùng rống kêu to. Lần này nhưng làm mất mục dọa đến quá sức. Hắn vội vàng chột dạ nhìn bốn phía đứng lên, cũng may xung quanh không có bất kỳ ai, mà lại ba phụ dược viên cấm chế cũng không có phát ra cảnh báo, phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy đều không tồn tại giống như. Dược trùng tiến vào dược viên đằng sau, lại là vèo lóe lên, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Mặc dù không nhìn thấy dược trùng tung tích, nhưng mình cùng dược trùng liên hệ ý nguyên tồn tại, thông qua thần hồn cảm giác, nhất mục phát hiện dược trùng ngay tại nhanh chóng hướng dược viên chỗ sâu bay đi, cùng mình ở giữa liên hệ cũng do sâu đến đạt, cuối cùng triệt để cắt đứt liên lạc, xem ra dược trùng cùng mình ở giữa khoảng cách đã vượt qua trăm trượng. Tâm thần bất định bất an nhất mục, lập tức thi triển một bộ thuật, trực tiếp tiềm ẩn tại dược viên cách đó không xa trong rừng rậm, lặng lặng chờ đợi đứng lên. Để nhất mục càng thêm sụp đổ chính là, đợi nửa ngày, cũng không đợi được dược trùng đi ra, kết quả, lại chờ được một người mặc áo trắng tuổi trẻ thiếu nữ. Từ dược viên khác một bên, Đi tới một tiên bạch đi thiếu nữ, thiếu nữ nhìn qua mới vừa vào đạo lý tuổi tác, con mắt của nàng như thu thủy giống như thâm thúy, mày như trăng non, môi như ngẩm đan, da thịt trắng hơn tuyết, ngón tay ngọc nhỏ dài cầm một thanh ngọc sử, sau lưng có một cái xanh biết rõ trúc, tựa như cổ điển trong bức họa đi ra tiên tử bình thường, thật sự là đẹp không gì sánh được. Nhưng duy nhất khiến người ta cảm thấy tương đối khác loại chính là, thiếu nữ này, thế mà mọc ra một đầu màu tím mái tóc, hơi có chút dị vực thần bí phong tình. Nhìn thấy thiếu nữ này trong mắt, đất một đột nhiên có một loại không hiểu thân cận cảm giác, liền phảng phất thiếu nữ này là thân nhân của mình bình thường ất mục liền tranh thủ trong đầu của mình cổ quái ý nghĩ vứt bỏ rơi, lần này nhưng như thế nào là tốt, xem ra đối phương hẳn là đến hai thuốc, một khi đối phương tiến vào trong dược viên phát hiện không thích hợp, sau đó đem tin tức truyền đi, chính mình coi như thật phải xong đời. Thiếu nữ đi vào dược viên lối vào, từ trong lực lấy ra một mặt xanh biếc ngọc bài, ngọc bài kia lập tức quang mang đại thịnh, thế mà trực tiếp đem cấm chế chống ra một cái cao cỡ một người môn hộ, thiếu nữ đi thẳng vào, sau đó đạo cấm chế kia lần nữa khôi phục nguyên dạng. Nhìn xa xa đây hết thảy ất mục, trong lòng càng khẩn trương hơn, cũng không biết dược trùng bây giờ tại trong dược viên làm cái gì. Một khi bị đối phương phát hiện, vậy liền xảy ra chuyện lớn. Lại qua một hồi, Tất Mục Nguyên bản cùng dược trùng cắt đứt liên hệ lần nữa khôi phục, ngay sau đó, chỉ gặp dược trùng siêu siêu chớp động mấy lần, liền tùy tiện phá tan cấm chế, lần nữa đi tới dược viên bên ngoài. Tất Mục thấy thế, vội vàng phi thân đến dược trùng bên người, một thanh liền đem đã trở nên mập mạp không gì sánh được dược trùng ném vào túi linh thú, cấp tốc rời đi nơi đây. Xa xa rời đi dược viên đằng sau, Tất Mục lúc này mới thở dài một hơi, chỉ cần không có bị đối phương bắt cái tại chỗ, cái kia hết thảy liền đều tốt xử lý. Hắn lúc này mới một lần nữa mở ra túi linh thú, muốn nhìn một chút dược trùng Kết quả dược trùng đã trui vào trong lò đan, cũng không biết giá hỏa này tại trong dược viên đến cùng đã làm gì. Trong lúc Lơ Đãng, Tất Mục phát hiện tại túi linh thú dưới đáy, thế mà tản mát mười mấy chừng hạt gạo hạt tròn. Tất Mục hiếu kỳ đem bên trong một cái hạt nhỏ bỏ vào trong lòng bàn tay, cẩn thận xem xét đứng lên. Cái này chừng hạt gạo hạt tròn hiện lên hình bầu dục, toàn thân màu tím nhạt, mặt ngoài có một đạo thần bí vân vân đang thong thả lưu chuyển lên. Tất Mục trong lòng hết sức kinh ngạc, trước đó túi linh thú bên trong có thể tuyệt đối không có vật này, đây nhất định là dược trùng tiến vào dược viên đằng sau, không biết lại nuốt chừng cái gì dược liệu quý giá, vừa mới chiết xuất đi ra đồ vật. Trước đó, dược trùng đã từng chết xuất qua rất nhiều dược liệu quý giá, nhưng cho tới bây giờ còn không có sản xuất cổ quái như vậy đồ vật. Ất Mục lập tức gõ gõ đàn lô, muốn đem dược trùng gọi ra đến hỏi cho ra nhẽ. Đáng tiếc là, dược trùng phản phất lại ăn quá no bình thường, mặc cho Ất Mục làm sao giày vò, cũng không chịu từ trong lọ đàn đi ra, cũng không có cho Ất Mục phản ứng chút nào. Dưới sự không thể làm gì, Ất Mục đành phải tạm thời đem những này màu tím hạt nhỏ dùng một cái tiểu ngọc bình đơn độc thu vào, chờ sau này lại nói. Tạm thời đem việc này buông xuống, Ất Mục tiếp tục nắm chặt thời gian bắt đầu tìm kiếm mình cần dùng cái kia ba loại linh dược. Luyện chế kết kim đang chủ dược có mười mấy loại. Phối dược có trên trăm loại, trước mắt chủ dược còn thiếu ba loại, theo thứ tự là gia hoa lan, chấm trung dung cùng rắn muốn cỏ. Dựa theo bình dương chân nhân nói tới, tại Ngọc hư trong bí cảnh, sinh trưởng không ít luyện chế kết kim đan linh thảo linh dược, bất quá, tuyệt đại đa số linh thảo linh dược đều bị tông môn sưu tập đứng lên, chồng chọt tại đơn độc thiết trí trong dược viên. Cũng tỉ như ất mục trước đó nhìn thấy cái kia dược viên, trừ cái đó ra, vì ban thưởng những cái kia tiến vào bí cảnh đệ tử, để bọn hắn cũng có thể được tiên duyên, tông môn cũng tại trong bí cảnh không ít địa phương lưu lại linh thảo linh dược hạt giống, qua nhiều năm như thế, cũng không ít linh thảo linh dược dài đủ tuổi tốt có thể làm thuốc, nhưng muốn đem những linh thảo linh dược này nắm bắt tới tay cũng không phải việc dễ dàng như vậy, bởi vì trong bí cảnh còn sinh hoạt đại lượng tiên điệu dị thú, nhưng phẩm là có chân quý linh thảo linh dược địa phương, thường thường đều có dị thú mạnh mẽ đang trông nom. Muốn thu thập được những linh thú này linh dược, liền muốn đem những linh thú này đánh bại hoặc là thu phục. Khả năng có người sẽ cảm thấy tông môn làm như vậy có chút không hợp tình lý, nhưng trên thực tế truy đến cùng kỳ thật chất, hay là bởi vì hiện tại tu tiên giới, tu sĩ càng ngày càng nhiều, tài nguyên càng ngày càng ít. Rất nhiều tán tu hoặc là tiểu môn phái tu sĩ, cuối cùng cả đời khả năng cũng vô pháp chước cơ, vậy dĩ nhiên thì càng không cần kết thành kim đan cùng phá đan thành anh. Tại đại tông môn bên trong, tông môn vì người cung cấp một đầu có thể lên thăng thông đạo, nhưng đầu thông đạo này cũng không phải là tất cả mọi người có thể thông hành, muốn thu hoạch được, liền muốn bỏ ra, mà lại cái này bỏ ra có thể là gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần. Cùng những tán tu kia hoặc là môn phái nhỏ tu sĩ so sánh, bọn hắn cho dù bỏ ra lại nhiều, cũng vô pháp thu hoạch được cơ hội như vậy, mà những này thân ở đại tông môn tu sĩ, chí ít còn có cơ hội Cho nên rất đa số tông môn lập xuống công lao tu sĩ, vì chính là bắt một cái cơ hội, một cái có thể thu hoạch tài nguyên cơ hội, cái này đầy đủ. Lại phi hành hơn một canh giờ, đất mục lần nữa phát hiện một chỗ vườn linh dược. Bất quá lần này, dược trùng không tiếp tục nô ra thân thể, cũng không biết là bởi vì chỗ này trong dược viên không có gì nó cần có linh thảo linh dược, hay là nói vừa rồi tại cái thứ nhất trong dược viên ăn quá no. Nhìn xem bị hàng rào vây dược viên, đất mục đơn giản cực kỳ hâm mộ không thôi. Có lẽ ở chỗ này, mình có thể tùy tiện tìm tới chính mình cần dùng tất cả lực lượng, căn bản cũng không cần chính mình hối hạ ngữ xuôi. Đáng tiếc, đây chỉ là một mỹ hảo nguyện vọng mà thôi." Ất Mục thở dài một hơi, đang định quay người rời đi, nhưng không ngờ, dược viên lối vào đột nhiên một cơn chấn động, lại đi tới một tiểu nữ. Người này không phải người khác, chính là trước đó Ất Mục tại chỗ thứ nhất dược viên chỗ đụng phải thiếu nữ tóc tím kia. Chương 116 tử phất nữ, 1, chương 116 tử phất nữ, 1. Ất Mục nhìn thấy thiếu nữ tóc tím xuất hiện, một chút liền ngây ngẩn cả người, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy thiếu nữ tóc tím này đã tiến vào cái thứ nhất dược viên, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở cái thứ hai dược viên? Mà thiếu nữ tóc tím nhìn thấy ất mục, cũng không có giận mình, mười phần lạnh nhạt nhìn thoáng qua ất mục, liền dự định hướng một phương hướng khác rời đi. Ất mục vội vàng đi tới thiếu nữ tóc tím trước người, ngăn trở thiếu nữ đừng đi. Thiếu nữ lập tức cảnh giác lên, mở to mắt to nhìn xem ất mục, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn làm gì? Vì cái gì ngăn lại đường đi của ta? Ất mục lúc này mới phát hiện hành vi của mình có chút quá loa, vội vàng hướng thiếu nữ thi cái lễ, ngượng ngùng nói, vị cô nương này, xin hãy tha lỗi, tại hạ cũng không ác ý, ngăn lại cô nương, chỉ là có một chuyện tình giáo. Thiếu nữ kia thái độ lúc này mới hơi hòa hoãn một chút, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Ngươi có cái gì muốn hỏi, nói nhanh một chút, ta còn vội vàng đâu, còn có mấy cái dược viên cần ta quản lý đâu. Đất Mộc đương nhiên không có khả năng ở trước mặt đối phương đề cập chuyện đó gặp qua, chỉ có thể làm bộ là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ áo trắng, mười phần khách khí hỏi, cô nương, tại hạ là Tiêu Diêu nhất mạch mạch chủ đất Mộc, lần này tiến vào Ngọc Hư bí cảnh, là muốn tìm kiếm ba vị linh dược, nhưng ta là lần thứ nhất tiến đến nơi đây, cũng không biết nơi nào sẽ có, cho nên thỉnh cầu cô nương giúp ta một chuyện, chỉ dẫn ta một chút ra Hoa Lan, Bạch Tung Dung cùng hắn muốn có cái này ba. Loại linh thảo đều ở nơi nào có thể tìm được, tại hạ cảm kích khôn cùng. Tiểu nữ mặc áo trắng kia 10 phần kinh ngạc nhìn nhìn nhất mục, lập tức thổ phù một tiếng, nở nụ cười. Ngươi nói cái gì? Ngươi là Tiêu Diêu nhất mạch mạch chủ? Ngươi nói đùa cái gì đâu, ta phỏng đoán ngươi hẳn là lập xuống cung lao gì, mới bị tông môn cho phép tiến vào Ngọc hư bí cảnh tìm một phần cơ duyên, ngươi thế mà cả gan làm loạn, giả mạo nhất mạch chi chủ, mà lại, ngươi giả mạo cái gì không tốt, thế mà giả mạo Tiêu Diêu nhất mạch, ta mặc dù nhiều năm không ra bí cảnh, nhưng ta cũng biết, Tiêu Diêu Sơn nhất mạch đã sớm bị đứt đoạn truyền thừa, Tiêu Diêu Sơn cũng tự phong linh cơ, ở đâu ra Tiêu Diêu nhất mạch chi chủ, ngươi thật sự là nói lời. Biệt đặt đều không làm bản nháp, chết cười ta. Nói đi, thiếu nữ cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, cười đến run rẩy cả người đứng lên. Tất một sắc mặt tối sầm, từ trong ngực móc ra chính mình mạch chủ thân phận lệnh bài, hướng về phía thiếu nữ quát lớn, lớn mật, ngươi một cái nho nhỏ nữ oa tử, lại dám chế nhạo nhất mạch chi chủ, ngươi có biết tội của ngươi không? Người thiếu nữ kia lúc đầu ngay tại cười to, lén bất đinh thấy được một lệnh bài trong tay, lập tức sắc mặt đại biến, không nghĩ tới người này cầm trong tay thật sự là đại biểu nhất mạch chi chủ thân phận lệnh bài, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết làm sao, ngây người tại nguyên chỗ. Ất Mục thấy mình một chút đem tiểu nha đầu phía trước từ này cho chấn nhất rồi, trong lòng không cưỡng nổi đắc ý đứng lên, mạch này chủ lệnh bài thân phận quả nhiên dùng tốt. Ất Mục làm độ nghiêm túc nói, ngươi nếu là không tin, ngươi có thể đi hỏi một chút đại nhân nhà ngươi, ta có thể từng nói qua nói lão, ta thật sự là tiêu diêu nhất mạch mạch chủ, sang năm, tông môn còn muốn vì ta tổ chức kế vị đại điển đâu. Thiếu nữ lúc này mới một mặt sợ hãi cúi đầu nói ra, không biết mạch chủ đại nhân giá Lâm Ngọc hư bí cảnh, từ huyên quá mức mạng muội, còn xin mạch chủ thứ tội. Ất Mục cố nén trong lòng ý cười, làm bộ không thèm để ý nói, niệm tình ngươi tuổi nhỏ vô tri, ta không sẽ cùng ngươi chấp nhặt. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói ngươi rất ít ra bí cảnh, ngươi là ai à? Vì cái gì một mực sống ở Ngọc Hư trong bí cảnh? Thiếu nữ vội vàng giải thích nói, mạch chủ đại nhân có chỗ không biết, ta chính là Ngọc Hư trong bí cảnh của cây La yêu, trời sinh dị chủng, mặc dù chỉ có chút cơ tu vi, lại có thể hóa thành nhân hình, mở miệng nói, bị Ngọc Hư mạch chủ nhiệm mệnh là trông coi quản lý dược viên phòng thủ đệ tử. Tất Mộc nghe chút, mới chợt hiểu ra, nguyên lai là cỏ cây La yêu, hơn nữa còn là Ngọc Hư bí cảnh tổ dân, lập tức gật một trong lòng thốn hỉ, nếu cái này gọi tự Huyền Tiếu yêu nhiều năm sinh hoạt tại Ngọc Hư trong bí cảnh Vậy nàng đối với trong bí cảnh này, một ngọn đũa quọng có khẳng định rất quen thuộc, có nàng hỗ trợ, chính mình khẳng định sẽ phi thường dễ dàng đến tìm tìm tới chính mình cần thảo dược. Nghĩ tới đây, Tất Mộc tiếp tục giả vờ khang làm bộ, hắn nhưng là muốn đầy đủ vận dụng chính mình mạch chủ thân phận, tại Ngọc Hư trong bí cảnh mò được đủ nhiều chỗ tốt. Một phen duy bước lợi dụng phía dưới, thiếu không trải qua sự tỉnh tự huyên bị ất Mộc cho lừa rối sửng sốt một chút, thành thành thật thật mang theo ất Mộc bắt đầu ở Ngọc Hư trong bí cảnh tìm kiếm khởi thảo thuốc tới. Tại tử Huân trợ giúp bên dưới, Thất Mục hái thuốc hành động hết sức thuận lợi, cho dù gặp có hung mãnh dị thú chống cọi, Tử Huân cũng giúp đỡ đem yêu thú dẫn dắt rời đi, Thất Mục thì là thừa lúc vắng mà vào, thuận lợi hái tới đại lượng linh thảo linh dược. Không đến thời gian một ngày, Thất Mục liền sưu tập đến không ít kết kim đan chủ dược vật liệu, thậm chí rất nhiều phối dược cũng thuận tay cho sưu tập, đáng tiếc là, hay là thiếu một vị rắn muốn cỏ. Thất Mục có chút bất mãn nói ra, làm sao đến bây giờ còn không thấy rắn muốn cỏ đâu, ngươi sẽ không phải là cố ý muốn giấu giếm ta đi. Tử Huân nhìn Thất Mục một mặt bất mãn, lập tức nhỏ giọng giải thích nói, Mạnh chủ đại nhân, ngươi có chỗ không biết, 30 năm trước Tông môn đã từng luyện chế qua một nhóm kết kim đan, đem ngọc hư trong bí cảnh tất cả đủ tuổi thọ rắn muốn cỏ, tất cả đều thu thập đi, hiện tại trong bí cảnh còn lại rắn muốn cỏ, đều không đủ luyện dược năm a. Tất Mục nghe chút, trong lòng lập tức lạnh một nửa, không nghĩ tới còn có như thế một tầng nguyên nhân, vận khí của mình thực sự quá kém. Tất Mục có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, tông môn kia mấy cái kia trong dược viên cũng không có đủ tuổi thọ rắn muốn cỏ sao? Từ Huyên nghe chút, lập tức như là đạp cái đuôi mèo mự dạng, hoảng sợ nói ra, mạch chủ đại nhân, ngài cũng đừng nói giỡn, trong dược viên thảo dược chỉ có tông chủ đại nhân cùng mấy vị hóa thần thái thượng mới có thể vận dụng, liền ngay cả ta nhà mạch chủ đại nhân đều không có quyền sử dụng, ở trong đó ngược lại là có gián muốn cỏ, có thể ngài chính là đem ta giết, ta cũng không dám vận dụng a. Tất mục lúc này mới triệt để hết hy vọng, hắn cũng đã nhìn ra, cái này Tử Huyền bởi vì là cỏ cây lại yêu, lại thêm rất ít rời đi ngọc hư bí cảnh, nàng với bên ngoài rất nhiều sự tình cũng không hiểu rõ, nhưng ở kỳ cốt con chỗ sâu, lại duy trì có nhớ kỹ trong dược viên đồ vận, nói cái gì cũng không thể động, động chính là tội chết. Tất mục đương nhiên sẽ không đi làm khó Tử Huyền, huống chi, Tử Huyền đã giúp mình đại ân. Nếu không phải Tử Huyên dẫn đường, hắn không có khả năng sưu tập đến nhiều như vậy hữu dụng linh thảo linh dược, mặc dù còn thiếu một vị rắn muốn cỏ, nhưng lần này Ngọc Hư bí cảnh chi hành cũng coi là viên mãn. Gặp đất mục trầm mặc không nói, Tử Huyên trong lòng cũng là tâm thần bất định bất an, e sợ cho vị này mạch chủ đại nhân trách tội chính mình, tại nàng trong ấn tượng, nhất mạch chi chủ, tại Thanh Vân tông vậy cũng là cao cao tại thượng đại nhân vật, ở đâu là chính mình một cái tiểu yêu có thể đắc tội lên. Chương 116 từ phất nữ 2, chương 116 từ phất nữ 2. Tất một thở dài, nói ra, tốt à, nếu bây giờ không có rắn muốn cỏ, quên đi. Ngươi đưa ta ra ngoài đi. Từ Huyên tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút khẩn trương nói, "Mạnh chủ đại nhân, ta đột nhiên nghĩ đến, tại Ngọc Hư trong bí cảnh, có một chỗ, khả năng vẫn tồn tại đủ tuổi thọ rắn muốn cỏ." Tất Mộ nghe chút, lập tức hứng thú, vội vàng hỏi, "À, có đúng không? Là nơi nào à? Ngươi nói xem." Từ Huyên nói ra, "Tại Ngọc Hư bí cảnh chỗ sâu, có một nơi gọi Ngọc Hư Lang Huyền, ở trong đó có không ít chân quý linh thảo linh dược, bất quá cái chỗ kia có chút là thủ, sinh hoạt một vị yêu tộc lão tổ tông, về phần nó là cảnh giới gì, ta không biết, ta chỉ biết là trước đó Ngọc Hư mạnh chủ đại nhân đã từng đi qua Ngọc Hư Lang Huyền." Đối với vị kia yêu tộc lão tổ tông cũng là cùng tính có thừa. Tất Mục nghe Tử Huân nói lời, trực tiếp lật ra một cái liếc mắt, bất mãn nói: "Tử Huân, ngươi thực sự biết nói đùa, ngay cả nhà ngươi mạnh chủ đại nhân gặp đều muốn cung kính có thừa yêu tộc lão tổ, tu vi kia khẳng định đạt đến nguyên anh chân quân cấp độ, ngươi cảm thấy ta có thể từ người ta nơi đó muốn lấy được răn muốn cỏ sao?" Tử Huân có chút không hiểu hỏi, quản chi cái gì, ngài không phải Tiêu Diêu Sơn nhất mạnh mạnh chủ sao, thân phận của ngài tại cái này, nó hẳn là sẽ bán ngài một bộ mặt đi. Tất Mục mặt mơ hững đỏ, hắn có thể dỗ đến ở Tử Huân cái này nha đầu độc, có thể dỗ dành không ở kia vị yêu tộc lão tổ tông hắn cũng sẽ không đưa tới cửa muốn chết. Từ Huyên tiếp lấy còn nói thêm, "Huống hồ, trước đó cũng có tiến vào bí cảnh đệ tử, từ vị kia yêu tộc lão tổ tông nơi đó từng thu được muốn linh thảo linh dược a." Tất Mục nghe chút, không khỏi ngạc nhiên vặn vần, vội vàng hỏi, "A? Chiếu ngươi ý tứ này, vị này yêu tộc lão tổ tông rất dễ nói chuyện, rất tốt thương lượng." Từ Huyên lắc đầu, nói ra, "Nó có thể hung đâu, đợt một chút lại ăn người đâu." Tất Mục có chút mê hoặc nhìn Từ Huyên, nha đầu này làm sao nói, luôn luôn một nửa một nửa nói, vừa còn nói cũng có đệ tử từ yêu tộc lão tổ tông nơi đó từng thu được muốn linh dược, tiếp lấy còn nói vị lão tổ tông này mười phần hung ác động một chút lại ăn người, trước đây sao thực sự quá ngô tuân đi." Từ Huyên tiếp tục giải thích nói, "Vị này yêu tộc lão tổ tông, ưa thích ngâm thi tác đối, nếu như mạch chủ lại nhân Victor khuất phục hắn, hắn liền sẽ rất hào phóng. Đương nhiên, ngài nếu là Victor, không hợp tâm ý của hắn, kết quả kia liền có nói." Tất Mộc nghe chút, lập tức hứng thú, hắn tốt xấu tại thế gian cũng đọc qua không ít thi từ ca phú, mặc dù chưa nói tới là cái gì mà người, nhưng đoán chừng đối phó một cái yêu tộc hẳn là không có vấn đề. Dù sao Thanh Vân tông đệ tử đều là tu sĩ xuất thân, có mấy cái hiểu những cái kia thế gian thi từ ca phú, phương diện này, chính mình có tự nhiên ưu thế. Tất Mục lập tức hùng tâm phản trượng, chẳng hề để ý nói, ta coi là cái gì đâu, nguyên lai chính là ngâm thi tác đối à, đơn giản, quá đơn giản, ta thế nhưng là phương diện này ngươi trong nghề, ngươi cái này mang ta tới, gặp một lần vị này yêu tộc lão tổ tông. Kỳ thật, tất Mục nghĩ rất đơn giản, cho dù vị này yêu tộc lão tổ tông lại hung hãn, nhưng xem ở chính mình cũng là nhất mạch chi chủ về mặt thân phận, hắn cũng không dám làm gì mình, bất quá, đợi chút nữa gặp mặt lần sau, chính mình muốn trước tiên lộ ra thân phận, trước tiên đem đối phương kinh hãi mới được. Nếu không vạn nhất đối phương một cái không chú ý, lấy đi của mình mạc nhỏ, vậy liền không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Sau đó, Tử Nguyên mang theo ất mục cấp tốc hướng về Ngọc Hư Lang Huyền Phương hướng xuất phát. Hơn 4 canh giờ đằng sau, hai người rốt cục đi tới Ngọc Hư bí cảnh chỗ sâu, đi tới Ngọc Hư Lang Huyền. Nhìn thấy trước mắt cái này, một mảng lớn khí thế rộng dãi cung điện, ất mục quả thực có chút sợ ngây người. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, tại Ngọc Hư bí cảnh chỗ sâu, lại có như thế một nơi. Mà lại nơi này cùng hắn tại thế gian nhìn thấy Lưu Thị Hoàng cung không khác nhau lắm về độ lớn, mặc kệ là kiến thiết kiểu dáng hay là tạo hình bố cục, đều cùng thế gian hoàng gia không kém bao nhiêu. Tại hoàng cung cửa chính bên trái, đứng thẳng lấy một khối bia đá to lớn, Phía trên rồng bay phượng múa viết bốn cái cổ truyện chứa lớn Ngọc Hư Lang Huyền. Tất Mục trong lòng không khỏi cảm thán, vị này chưa từng thấy qua mặt yêu tộc lão tổ tông, cũng không biết là nghĩ thế nào, thế mà đem chính mình chỗ ở, chế tạo thành một chỗ hoàng gia cung điện, chẳng lẽ lại hắn là muốn làm một lần đế vương phải không? Từ Huyên cho tới bây giờ đến Ngọc Hư Lang Huyền bắt đầu, liền bắt đầu toàn thân phát run, xem ra nàng đối với nơi này là tràn đầy sợ hãi. Tất Mục nhẹ nhàng vỗ vỗ tự Huyên bà vai, biểu thị ra an ủi, lập tức đi về phía trước mấy bước, vừa chắp tay, lớn tiếng hô, "Thanh Vân tông Tiêu Diêu nhất mạch mạch chủ Tất Mục, tiếp đạo hữu, còn xin đạo hữu hiện thân gặp mặt." Tất Mục vừa nói chuyện Còn vừa đem thân phận Ngọc Bội của mình đem ra, mặt nó về phía hoàng cung biểu hiện ra. Mặt ngoài ớt một lẽ thẳng khí hùng, mà trên thực tế, ớt một nội tâm cũng là sợ hãi không thôi, hắn đã làm tốt lập tức chạy trốn chuẩn bị. Một lát sau, chỉ gặp hoàng cung cửa lớn chậm rãi mở ra, từ bên trong đi tới một vị thân hình cao lớn lão giả. Lão giả này đầu đội đế vương trối ngọc trên mũ miện, từng dãy sáng loáng hạt châu tại nhẹ nhàng đung đưa, như là lập loè tinh thần bình thường, thân mang màu vàng sáng lộng l đảo, phía trên dùng kim ti tuyến têo lên dương nhanh múa vút vào lòng, liền tựa như tại đám mây bay lượn bình thường, vô cùng uy nghiêm, bên hông trên đai lưng ngọc khảm nạm các loại quý báo bảo thạch, đơn giản tựa như đem một đầu sáng chói tinh hà treo ở bên hông, dưới chân rồng dày bên trên, cùng Theo Phi Long, đi. Trên đường, lộ ra khí thế bằng bạc. Lại nhìn lão giả này, sắc mặt trắng bệch, Phản Phật lâu dài không thấy ánh mặt trời dáng vẻ, nhưng hai mắt lại là sáng ngời có thần, Phản Phật có thể một chút nhìn thấu vạn cổ bình thường, giữ lại râu dài, lại phối hợp như thế một thân cách tân mặc, cùng một cái thế gian đế vương không có gì khác biệt. Tất mục trợn mắt ốc mồm nhìn xem lão giả đối diện, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng tự hiện trong miệng nói tới yêu tộc lão tổ tông, lại lại như thế một bộ cách tân mặc. Tất Mục lập tức dùng một loại ánh mắt u gán nhìn về hướng Tử Huyền, cái đầu này hồ đồ nha đầu, quả thật không có khả năng hoàn toàn tin tưởng nàng lừa nói, luôn luôn nói một nữa, lưu một nữa. Đế Vương bộ dáng lão giả nhìn một chút Tất Mục, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, Tất Mục trong tay thân phận ngọc bội liền đặng không mà lên, thoát liất một không chế, trực tiếp rơi xuống trong tay lão giả. Tất Mục lúc này trầm, đã nâng lên cổ họng, nhưng hắn trên mặt vẫn là cố giả bộ trấn định, vừa vặn sau Tử Huyền, đã toàn thân run rẩy, hai chân cũng bắt đầu như nhũn ra, mắt thấy là phải đứng không yên. Lão giả ánh mắt thâm thúy nhìn về hướng ngọc bài trong tay, trên mặt lộ ra một loại dư vị biểu lộ. Tựa hồ nhớ tới sự tình gì bình thường. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Lật Mộc, trên dưới đánh giá Lật Mộc, mở miệng nói ra, người tu luyện Tiêu Dao chân kinh, có thể từng mở ra Tiêu Diêu chi mạch. Lão giả lời nói, một chút liền đem Lật Mộc cho hỏi ngây ngẩn cả người. Từ hắn bắt đầu tu luyện Tiêu Dao chân kinh đến bây giờ, cũng đi qua thời gian mấy chục năm, bởi vì không có người chỉ điểm, hắn một mực yên lặng tu luyện, cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới, cái này Tiêu Dao chân kinh tu luyện, thế mà Tiêu Diêu chi mạch tuyệt pháp, hôm nay đột nhiên nghe lão giả tiểu nói này, đích thật là bắt hắn cho sợ ngây người. Chương 117 Tiêu Dao tử, 1, chương 117 Tiêu Dao tử Nhìn thấy Ết Mục một bộ ngu ngơ bộ dáng, lão giả đối diện trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh bỉ, hờ hững nói ra, Tiêu Dao nhất mạch cũng thật sự là trời gặp tầng yêu, thật vất vả đi ra một cái cách một thế hệ chuyên nhân, thế mà còn là cái du mục đầu, thật là đần đến nhà. Nói đi, đưa tay hướng phía Ết Mục lẳng không một trảo, Ết Mục lập tức cảm giác mình toàn thân không bị khống chế, veo một cái liền đi tới trước mặt của lão giả. Cái này đột nhiên cử động, có thể dọa sợ Ết Mục cùng Tím Huyền. Ết Mục còn tốt, cố giả bộ trấn định, bởi vì hắn cảm thấy đối phương hẳn là sẽ không đối với mình như thế nào, dù sao mình thế nhưng là nhất mạch chi chủ. Có thể đất một sau lưng Tím Huyền, lại trực tiếp gọi cho chuẩn váng, hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sau đó hiện ra chật thân, lại là một gốc không biết tên linh thảo. Lão già liếc qua trên đất linh thảo, mở miệng nói ra, lại là vong ưu cổ, nhìn thấy ta, cũng coi là phúc phận của ngươi, lại đi Bắc Long Nguyên nghỉ ngơi một ngày đi. Nói đi, vung lên Long bảo ống tay áo, trên đất linh thảo liền theo gió mà lên, hướng về hoàng cung chỗ sâu tùng bay đi qua. Làm xong đây hết thảy, lão già liền nhấc một một cái lên mình, liền tiến vào đến trong hoàng cung, lập tức cung điện cửa lớn chậm rãi đóng lại, liền phảng phất đất mục xưa nay không từng tới mở rộng. Toàn bộ hoàng cung cũng một lần nữa sa vào đyên lặng ở trong. Tiến vào hoàng cung đằng sau, ất mục liền như là một cái con rối giật dây bình thường, đi theo lão giả đi tới trong một chỗ đại điện. Lão giả một cái lắc mình liền ngồi ở đại điện chính bắt trên bảo tọa, đem mắt một trực tiếp nhét vào dưới đại điện, từ xa nhìn lại liền như là đế vương đang tiếp thụ thần tử triều bái bình thường. ất mục nuốt ngụm nước bọt, vùng trộm dò xét bốn phía một cái, gặp toàn bộ đại điện trừ chính mình cùng lão giả kia bên ngoài không có người, liền đè nén trong lòng sợ hãi, chắp tay thi lễ nói ra, "Tiền bối đột nhiên đem ta bắt tới đây, không biết cần làm chuyện gì?" Lão giả cười lạnh một tiếng, nói ra, "Vậy ngươi đoán một chút." Ngươi cảm thấy ta đem ngươi bắt tới là vì cái gì?" Ứt Mộc trầm tư một lát, lấy dũng khí nói ra, vạn lối thân là Tiêu Diêu Sơn nhất mạch cách một thế hệ chuyên nhân, lại không hiểu Tiêu giao chân kinh phương pháp tu luyện, tiền bối buồn bã ta bất hạnh, giận ta không tranh, muốn điểm hóa tại ta. Giờ phút này Ứt Mộc rốt cục tháo xuống nguy trang, cũng không dám lại tại lão giả này trước mặt bưng cái gì nhất mạch chi chủ giá đỡ, thành thành thật thật thỉnh giáo đứng lên. Lão giả lạnh lùng nhìn xem Ứt Mộc, nói ra, "Ta tại sao phải trợ giúp ngươi đây? Trợ giúp ngươi, đối với ta có ích lợi gì chứ? Tu vi ngươi như vậy thấp, đối với ta thì có ích lợi gì đâu?" Lão giả lời nói, có thể nói là câu câu đâm tâm, hết mục mười phần nhu lặng, nhưng việc quan hệ con đường của chính mình, việc quan hệ Tiêu Diêu Sơn chuyển thừa, ném điểm mặt mũi không, có gì lớn, đành phải tiếp tục khiêm tốn nói, Vạn Bối đích thật là tu vi non cạn, tu tập Tiêu Dao chân kinh thời gian cũng rất ngắn, lại vô danh sư chỉ dẫn, toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi, hôm nay hạnh gặp tiền bối, nếu tiền bối chịu đem ta mang đến nơi này, vậy đã nói rõ, tiền bối khẳng định muốn nhắc nhở một chút. Vạn Bối, bằng không, vừa rồi tiền bối trực tiếp đem ta đuổi đi liền có thể. Lão giả hừ lạnh một tiếng, vẫn không có nói chuyện, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm mắt một ất mộ thấy thế, tiếp tục cung kính nói, "Ta mặc dù không biết tiền bối vì cái gì làm như vậy, nhưng ta phỏng đoán, tiền bối khả năng cùng ta tiêu giao nhất mạch có chút nguồn gốc, không đành lòng nhìn ta tiêu giao nhất mạch triệt để sụp đốc, lúc này mới mở miệng đề điểm, cho nên, còn xin tiền bối vui lòng chỉ giáo, về phần tiền bối cần đệ tử làm cái gì, còn xin nói thẳng bẩm báo, nếu như đệ tử có thể làm được, nhất định dốc hết toàn lực làm đến, nếu như đệ tử làm không được, đệ tử cũng sẽ cùng." Tiền bối nói rõ, hết thảy đều xem tiền bối quyết định. Lão giả thần sắc hơi dịu đi một chút, hai mắt có chút mê ly, tựa hồ lại đang nhớ lại cái gì. Lập tức, lão giả vừa nhìn về phía ất mộ Châm giọng hỏi: "Ngươi đến Thanh Vân Tông bao lâu?" Tất Mục lập tức trở về nói hồi bẩm tiền bối: "Đệ tử đã tới Thanh Vân Tông 3 năm." Lão giả lông mày nhíu lại, hỏi tiếp: "Ngươi nếu là nhất mạch chi chủ, vậy dĩ nhiên là ở tại Tiêu Diêu Sơn đi." Tất Mục khẽ gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Lão giả có chút chế nhạo cười nói: "Ngươi tại Tiêu Diêu Sơn sinh sống 3 năm, đoán chừng tông môn là dự định để cho ngươi tìm kiếm nghị cách tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn linh cơ đi, nhưng ta đoán chừng, ngươi hẳn không có thành công đi." Tất Mục lúng túng nhẹ gật đầu, chấp nhận lão giả thuyết pháp. Lão giả cười lạnh một tiếng, nói ra: "Thanh Vân Tông thiếu tiêu giao nhất mạch nhiều lắm." Hiện tại lại nghĩ thông suốt qua một cái cách một thế hệ truyền nhân một lần nữa tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn Linker, bọn hắn đây là lại đang đánh tiêu giao bí cảnh chủ ý, một đám hèn hạ tiểu nhân. Ất 1 nghe lão giả lời nói, trong lòng kinh ngạc không gì sánh được. Xem ra Tiêu Diêu nhất mạnh xuống dốc, cũng không phải là như chính mình nguyên lai hiểu rõ đến đơn giản như vậy, trong lúc này khẳng định còn có nguyên nhân khác, chỉ là chính mình không biết mà thôi. Bất quá lão giả này nói bộ phận sau lời nói, Ất 1 ngược lại là rất đồng ý. Hắn cũng biết, chính mình chỉ là một con cờ mà thôi. Tô môn để cho mình trở thành nhất mạch chi chủ, mục đích quan trọng nhất vẫn là hy vọng mình có thể tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn tự phong linh cơ, tiến tới lần nữa không chế cái kia thần bí tiêu giao bí cảnh. Lão giả sau đó nói tiếp, đây nhất định là trong tiên cung mấy lão gia hỏa kia nguy đổ, từng cái hám lợi đen lòng, khó trách từ đầu đến cuối không cách nào phi thăng, cũng xứng đáng bọn hắn không may. Tất Mộc nghe lão giả này thế mà ở sau lưng như vậy bố trí mấy vị kia ở tại trong tiên cung hóa thần thái thượng, dọa đến cái trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hóa thần tu sĩ đã là giới này tu vi cao nhất tu sĩ, bọn hắn bên trên hợp thiên đạo Bên dưới cha và vật, liền cùng thần nhân bình thường, lão giả này như vậy bố trí, nói bọn hắn nói xấu, cũng không sợ bọn hắn biết không. Ất Mục cảm thấy, chính mình rất có tất yếu rời xa lão giả này, tránh khỏi ngày nào hắn bị thiên lôi bổ chúng thời điểm liên lụy đến chính mình. Nhìn thấy Ất Mục kinh sợ dáng vẻ, lão giả khinh thường cười nhạo một tiếng. "Ngươi không cần lo lắng, ta tòa hoàng cung này, chính là một tòa thông thiên linh bảo, thần thức của bọn hắn vào không được, ta muốn nói cái gì liền nói cái gì, liền xem như lão tử mắng bọn hắn tám đời tổ tông, bọn hắn cũng không làm gì được ta." Ất Mục nghe, thầm nghĩ trong lòng, "Ngươi không sợ, ta đáng sợ, ta chỉ là một cái nho nhỏ chốc cơ tu sĩ." Biết không nên ta biết sự tình, cái kia thuần túy chính là muốn chết. Về phần thông thiên linh bảo là cái gì, Thất Mục căn bản liền không quan tâm, những vật này đều cách mình quá xa. Lão giả thở dài một hơi, nhìn về hướng Thất Mục, chỉ tiếc giẻn sắc không thành thẹn nói, nguyên bản ta là không muốn quản các ngươi tiêu giao nhất mạch phá sự, nhưng ai để cho ta cùng tiêu giao tử là nhiều năm lão hưu, thật sự là không đành lòng nhìn xem tiêu giao nhất mạch luân lạc tới bây giờ tình trạng. Thất Mục vội vàng hỏi, tiền bối, ta trước đó tại tông môn tàng kinh các bên trong, đọc qua đại lượng tông môn điển tịch, đối với tiêu giao nhất mạch truyền thừa lịch sử, cũng là có chút hiểu rõ, ngài mới vừa nói tiêu giao tử Thế nhưng là tiêu giao nhất mạch đời thứ 6 mạch chủ. Lão giả nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, đúng là hắn. Tất Mộc nghe chút, trong nháy mắt vây dại, hắn lấy một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn trước mắt lão giả này. Tiêu giao tử, chính là cách nay hơn 1 vạn năm trước nhân vật đã sớm thoa hóa. Có thể lão giả này lại còn nói cùng tiêu giao tử là lão hữu, đây chẳng phải là nói lão giả này hiện tại đã hơn 1 vạn tuổi, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Chương 117 Tiêu giao tử 2, chương 117 Tiêu giao tử 2. Tất Mộc biết, tu tiên giới tu vi cao nhất hóa thần tu sĩ. Tối đa cũng chỉ có thể sống cái 3000 năm tà hữu, lão giả này nếu như sống hơn một và năm, vậy căn bản liền giải thích không thông. Nhìn thấy ất mục hoài nghi biểu lộ, lão giả lại thở dài một hơi, nói ra, ta mặc dù thọ nguyên vô hạn, nhưng lại không cách nào rời đi ngọc hư bí cảnh, nói trắng ra là, ta lại ỷ vào tòa hoàng cung này linh bảo mà còn sống sót, rời đi tòa hoàng cung này, ta sẽ lập tức tan thành mây khói. ất mục nghe chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, lão giả này hẳn là dùng bí pháp nào đó, đem thần hồn của mình cùng linh bảo hòa thành một thể. Linh bảo chỉ cần thụ thiên địa linh khí tầm bổ, tự nhiên có thể làm được vạn cổ trường tồn. Bất quá cứ như vậy, lão giả liền cùng ngồi tụ không có gì khác biệt. Như vậy lão giả này nhận biết Tiêu Dao Tử, vậy liền nói thông. Bất quá Ngật Mục trong nháy mắt trong lòng lại sinh ra một cái nghi vấn, vì cái gì những ngày kia trong Cung Hoa Thần Thái Thượng, có thể bỏ mặc như vậy một kiện thông thiên linh bảo trốn ở Ngọc Hư trong bí cảnh hít bụi? Chẳng lẽ bọn hắn liền thấy không thèm sao? Không muốn khống chế cái này linh bảo sao? Có lẽ tại ở trong đó, ý nguyên ẩn giấu đi đại lượng bí mật. Lão giả có chút cảm thán nhìn xem Ngật Mục, chấm tứ thật lâu, chấm dãi mở miệng nói ra, "Hôm nay ngươi ta gặp nhau sự tình, ngươi không phải cùng bất luận kẻ nào nói lên?" Về phần tiểu nha đầu kia, ta đưa cho nàng một cọc cơ duyên, nhưng cũng sẽ đem trí nhớ của nàng cho xóa bỏ một bộ phận. Sau đó, lời ta muốn nói, việc quan hệ các ngươi tiêu giao nhất mạch Hưng Thủy, cùng ngươi tự nhiên cũng thoát không được quan hệ, ngươi phải cẩn thận nghe rõ ràng. Tất một một mặt trang trọng gật đầu, chăm chú bắt đầu nghe lão giả giảng thuật. Nghe nói lúc trước Thanh Vân lão tổ đạt được tiêu giao chân kinh cũng là một lần phi thường cơ hội vô tình. Lúc đó, hắn đã tu luyện đến hóa thần cảnh giới, vì cảm ngộ thiên đạo, giả trang thành một cái Vân Du bốn phương đạo sĩ, tại trong Hồng Trần luyện tâm nội đạo. Một lần rất cơ hội vô tình, hắn lại cho một gia đình khu quý cách làm đằng sau Từ lệ quỷ kia địa phương nhận thân, phát hiện một bản tiêu giao kinh, bởi vì cuốn sách này ở bên trên ghi chép rất nhiều phẩm nhân đối với thiên đạo lĩnh ngộ cùng lý giải, đối với mình tu luyện cũng có nhất định tham khảo cùng tham khảo ý nghĩa, lúc này mới đem kinh thư này thu vào. Phía sau, kinh lịch của hắn cùng nhất mục cũng có chút tương tự, tại Hồng Trần lịch luyện thời điểm, lại gặp tiêu giao tâm kinh quanh đi quần lại phía dưới, hắn cuối cùng lĩnh ngộ tiêu giao chân kinh. Nếm thử tu luyện đằng sau, Thanh Vân lão tổ phát hiện, cái này tiêu giao chân kinh thật sự là quá mức mỹ thiên, kinh này giống như đại dương mênh mông bình vượng, nạp chứa tự bách gia công pháp, bao dung tính cực mạnh. Nói một cách khác, tiêu giao chân kinh cùng bất luận cái gì một bộ công pháp đều có thể đồng thời tu luyện, chẳng những không xung đột, ngược lại sẽ có cực lớn đẩy mạnh tác dụng, liền như là dầu cũ là bình thường. Có cái này mới phát hiện đằng sau, Thanh Vân Tổ sư mừng rỡ trong lòng, lập tức liền bắt đầu tu luyện tiêu giao chân kinh, hắn vốn là dự định đem bộ này kinh thư cho ghi chép tỉ mỉ xuống tới, nhưng lại phát hiện một cái khác mười phần quỷ dị tình huống. Chính mình lĩnh hội có được tiêu giao chân kinh thế mà không cách nào ghi chép xuống tới, mặc kệ là thư tịch hoặc là ngọc giản, lại hoặc là mặt khác môi giới, cho dù là truyền miệng, đều làm không được. Thanh Vân Tổ sư bế quan tìm hiểu một năm sau, cuối cùng được ra một cái kết luận, cái này tiêu giao chân kinh cũng không phải là tu sĩ sáng tạo công pháp, bộ này tin thư, kỳ thật chính là giới này thiên đạo lời nói, thiên đạo sáng tác, siêu thoát thiên đạo bên ngoài, phương đến đại tiêu giao, đại tự tại, đây cũng là kinh này căn bản ý chính. Nếu là thiên đạo lời nói, vậy liền không có khả năng cư cầu, hết thảy tùy duyên. Cái này như là Thanh Vân Tổ sư lựa chọn Khai Sơn lập phái thời điểm, gặp Vân Hải đại trận cùng Thanh Vân Lục Phong, đây hết thảy đều là thiên đạo cho phép, nên ở đây khai tông lập phái. Từ Thanh Vân Tổ sư đằng sau Tiêu giao nhất mạch mặc dù thủy chung là lục mạch ở trong nhân số ít nhất nhất mạch, nhưng bởi vì mạch này tuân theo thiên đạo ý chí, cho nên mạch này cũng là dễ dàng nhất sinh ra hóa thần tu sĩ, cho nên mạch này địa vị tại Thanh Vân Tông bên trong một mực rất là thủ. Nhưng bởi vì cái gọi là nơi có người, liền có giang hồ. Mười cái đệ tử liền có thể chiếm cứ một tòa linh sơn, có được đại lượng tài nguyên, có thể nào không để cho hắn phong mạch người đỏ mắt. Thời gian dần qua, mâu thuẫn liền sinh ra. Bởi vì tiêu giao chân kinh truyền thừa, thực sự quá mức khắc loại, không cách nào dựa vào ngoại giới can thiệp, chỉ có thể dựa vào đạo của tự nhiên, cơ duyên chi đạo. Cho nên không hề giống mặt khác phong mạch ổn định như vậy, khi Tiêu Dao nhất mạch suy sụp thời điểm, tự nhiên mặt khác phong mạch liền muốn thừa cơ cắn lên mấy ngụm, chia lại một chút tiêu dao nhất mạch tài nguyên, cái này cũng đưa đến Tiêu Diêu Sơn bí cảnh động một chút lại biến mất không thấy gì nữa. Bất quá lúc trước hai cũng không có ý thức được cái vấn đề này tính nghiêm trọng, cho dù là tông môn cao tầng, cũng chỉ đem nó hạn định vì tông môn nội bộ mâu thuẫn, cũng không có chân chính coi trọng. Cho nên đến cuối cùng, Tiêu Dao nhất mạch phát sinh tư thông quỹ sát tông quỷ mâu sự tình, thành viên tông mặt khác vài mạch cũng thừa cơ hung hăng chen ép Tiêu Dao nhất mạch, xâm chiếm không ít Tiêu Dao nhất mạch tài nguyên. Lại về sau, Tiêu Dao nhất mạch không ra được Nguyên Anh chân quân, không có cách nào chuyển đạo, Tiêu Diêu Sơn chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, đến lúc này, Mạc Khắc Ngũ mạch cũng tất cả đều bắt đầu bỏ đá xuống giếng, tướng ăn càng khó coi hơn, cho dù là Thanh Vân tông chủ hòa những cái kia hóa thần thái thượng cũng là mở một mắt nhắm một mắt, mặc cho tình thế phát triển. Thang đến một tên sau cùng Tiêu Dao nhất mạch kim đan tu sĩ sau khi toàn hóa, Tiêu Diêu Sơn thế mà bắt đầu chậm rãi phong bế tự thân linh cơ, mà Tiêu Dao bí cảnh thế mà cũng ly kỳ biến mất không thấy. Tận đến giờ phút này, tông môn lúc này mới triệt để hoang hồn, mặc dù dùng rất nhiều bổ cứu biện pháp, nhưng tất cả đều không làm nên chuyện gì cuối cùng tạo thành cục diện hôm nay. Cho nên nói, lúc trước nếu như tông môn cao tầng đa số tiêu giao nhất mạch suy tính một chút, nhiều chi cầm một chút mấy cái kia tiêu giao nhất mạch kim đang chân nhân, phàm là có một người có thể đột phá trở thành nguyên anh chân quân, tiêu giao nhất mạch cũng không trở thành luân lạc tới bây giờ tình trạng, chẳng những tiêu giao nhất mạch bị đứt đoạn truyền thừa, Tiêu Diêu Sơn cũng đã trở thành núi hoang, trọng yếu nhất tiêu giao bí cảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, Thanh Vân Tông bị từ trước. Tới nay nghiêm trọng nhất đã kích cùng tổn thất thật lớn. Hiện tại Tiêu Diêu Sơn lại có người truyền thừa, tông môn tự nhiên hy vọng nhất một có thể tỉnh lại Tiêu Diêu Sơn linh cơ, thậm chí triệu hồi biến mất không thấy gì nữa tiêu giao bí cảnh bất quá bởi vì đã gây mất nhiều năm như vậy chuyện thừa, cho nên tông môn đối với ất mục cũng không phải là ôm lấy hy vọng quá lớn. Sau đó, lão giả Cường Điệu đem chính mình từ tiêu giao tự nơi đó biết được tiêu giao chân kinh bí ẩn nhất phương pháp tu luyện, lại hướng ất mục tiến hành giảng giải cặn kẽ. Phương pháp tu luyện này cũng không dính đến tiêu giao chân kinh bản thân, nguyên bản đều là tiêu giao nhất mạch mạch chủ một đời lại một đời truyền nghiệp xuống, chỉ tiếc, ất mục sinh không gặp thời, khi hắn bái nhập tiêu Diêu Sơn nhất mạch thời điểm, không có bất kỳ cái gì sư trưởng cho hắn trên việc tu luyện chỉ điểm, điều này sẽ đưa đến ất mục chuyện thừa, kỳ thật vẫn là đức gãy. Thông qua lão giả giảng thuật, Ất Mục rốt cục xem rõ giảng tiêu giao chân kinh bí ẩn nhất phương pháp tu luyện. Nhưng khi Ất Mục biết được tiêu giao chân kinh hạch tâm nhất phương pháp tu luyện sau, hắn lại triệt để trợn tròn mắt, bởi vì hắn phát hiện, nếu như lão giả này nói hết thảy đều là thật nói, vậy hắn đoán chừng không có cách nào đem tiêu giao chân kinh tu luyện đến cảnh giới tối cao. Chương 118 tiêu giao mạch, mục, chương 118 tiêu giao mạch, mục. Theo lão giả nói tới, tu luyện tiêu giao chân kinh có cái mấu chốt bí quyết, một mực nắm giữ tại mạch chủ trong tay, đó chính là ẩn mạch chi pháp. Phàm là tu luyện tiêu giao chân kinh tu sĩ, có thể đem mỗi ngày sáng sớm hấp thu thiên địa đệ nhất sợi tử khí đông thăng tinh hoa, đánh vào chính mình trong kỳ kinh bát mạch, sau đó dùng cái này sợi tinh hoa, từng bước tại vốn có kinh mạch cơ sở phía trên, lại mở một đầu kinh mạch, gọi là ẩn mạch, lại gọi tiêu giao mạch. Đương nhiên quá trình này cần năm này tháng lọ tích lũy, không có đường tắt có thể đi. Bất quá, một khi đầu này mới kinh mạch triệt để đạt thông hình thành đặng sau, hai đầu kinh mạch có thể một chủ một phụ, vốn có kinh mạch tu luyện những công pháp khác bí thuật, mà tiêu giao mạch thì có thể chuyên môn dùng để tu luyện tiêu giao chân kinh. Cứ như vậy, tu sĩ tốc độ tu luyện mặc dù sẽ chậm chạp một chút, nhưng cùng cùng cấp bậc tu sĩ so sánh, thực lực bản thân ít nhất phải vượt lên một phen, tuyệt đối là tu sĩ cùng giai vô địch tồn tại. Đương nhiên được chỗ còn không chỉ như vậy, hai đầu kinh mạch hỗ trợ lẫn nhau đằng sau, tu sĩ tại đột phá kim đan trở lên cảnh giới lớn thời điểm, liền sẽ bằng thêm ba thành sắc suất, vẻn vẹn liền đầu này, liền có thể để vô số tu sĩ điên cuồng cùng si mê. Tiêu Diêu Sơn nhất mạch lịch đại mạch chủ, tự nhiên biết rõ bí mật này tầm quan trọng, sẽ không tùy tiện đem pháp này truyền thụ cho người khác, bình thường đều là nhìn kỹ người nào đó làm chính mình người nối nghiệp mới có thể truyền thụ pháp này, mà lại truyền thụ pháp này đồng thời cũng sẽ ở đối phương trong thức hải gieo xuống thần hồn cấm chế, một khi có người muốn nhìn trộm tiêu Diêu Sơn bí mật, cái này thần hồn cấm chế liền sẽ lập tức kích phát, thức hải sẽ lập tức vỡ nát, cho nên bí mật này chưa từng có tiết ra ngoài qua, cho dù là Thanh Vân Tông những cái kia hóa thần trưởng lão cũng không biết, Mã Ứt Mộ tại biết được bí mật này đằng sau, trong lòng của hắn lại không gì sánh được hộ cực. Mấu chốt nhất ngay tại ở Trước đó Quỷ Vương Tông cùng Phi Tinh Cốc đánh lén Ngọc Sơn Tông thời điểm, Tất Mục đã từng bị Quỷ Vương Tông chí bảo Quỷ Vương Châu cho tập kích qua, khi thời cơ duyên dưới sự trùng hợp, cái kia Quỷ Vương Châu bên trong đại lượng âm khí tất cả đều bị rót vào trong cơ thể của mình, ngạnh sinh sinh ở trong cơ thể mình một lần nữa mở ra một đầu kinh mạch, chính mình lúc đó còn cho đầu kinh mạch này một cái tên, gọi Quỷ mạch. Đối với bí mật này, Tất Mục cho tới bây giờ liền chưa từng tại trước mặt người khác nhắc qua. Hiện tại nghe lão giả tiểu nói này, trong lòng của hắn lập tức liền chịu nặng. Dù sao mình đầu kinh mạch này, thế nhưng là bị đại lượng âm khí cho xuống mở cũng không phải là bị nãy tiên điệu mới lên từ vận linh cơ xuống mở, mà lại từ khi quỷ mạch tạo ra đằng sau, Thất Mục cũng từng thử qua có thể hay không lợi dụng đầu kinh mạch này tu luyện chu thiên, nhưng kết quả sau cùng là thất bại, đầu này quỷ mạch tựa hồ không hề có tác dụng bình thường, chỉ là một đầu đơn thuần kinh mạch mà thôi. Thất Mục ôn cuối cùng một tia vết tưởng, nhìn xem lão giả hỏi, "Tiền bối, ta có một vấn đề, nếu như lợi dụng tự vận linh cơ có thể mở lại một đầu kinh mạch lời nói, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, nếu như tiếp tục làm như vậy xung dưới, có phải hay không liền có thể mở càng nhiều kinh mạch?" Lão giả nghe xong hết một vấn đề, Dùng một loại nhìn thẳng nốc độ nốc một dạng ánh mắt, nhìn xem mất mục nói ra, ngươi nghĩ gì thế, sao lại có thể như thế đây, bình thường tu sĩ si chỉ có một đầu lớn kinh mạch xuyên qua toàn thân tất cả hội vị, hình thành một cái đại chu thiên, tu luyện tiêu giao chân kinh nguyện nhờ thiên điệu tử vận linh, cơ lại mở ra đầu thứ hai kinh mạch, đây đã là đoạt thiên điệu tạo hóa chi công, làm sao có thể lại mở ra càng nhiều kinh mạch. Các ngươi tiêu Diêu Sơn tiền nhiệm mạch chủ đều đã từng thử qua, không một có thể thành công, trong này còn có hai vị đã phi thăng thượng giới, cho nên những mấy, ngươi cũng không cần lại si tâm vọng tưởng. Tất mục nghe xong lão giả lời nói đằng sau Trong nội tâm vậy thì thật là thật lạnh thật lạnh, liền tựa như mùa đông khắc nghiệt băng thiên tuyết điệu thời điểm, lại rót một bụng nước lạnh bình thường khó chịu. Nhìn thấy Ất Mục cau mày dáng vẻ, lão giả có chút hiếu kỳ, hỏi: "Thế nào, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao?" Ất Mục vốn là muốn đem mình bây giờ tình huống thực tế nói thẳng ra, nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhịn xuống, cũng không có nói ra tình hình thực tế. Hắn làm bộ cao hứng nói: "Nhờ có tiền bối chỉ điểm, Vãn Bối vô cùng tăng kích." "Đúng rồi, tha thứ Vãn Bối mạo muội hỏi một câu, tiền bối lại là như thế nào biết được ta tiêu giao nhất mạch tu luyện bí pháp đâu?" Lão giả liếc qua Ất Mục, Tự nhiên là Minh Bạch Tất một cũng không hề hoàn toàn tin tưởng mình, sau đó tràn ngập hồi ức nói, ngươi cái này cũng đừng quản, tóm lại ta là biết các ngươi nhất mạch tu luyện bí pháp, sở dĩ đưa ngươi đưa vào trong hoàng cung, chính là sợ chúng ta đối thoại, bị những lão giả kia phát giác được. Bất quá, ta cũng là cẩn thận có chút quá mức, ngươi dù sao cũng là tiêu giao nhất mạch mà chủ, tông môn khẳng định đối với ngươi ký thác kỳ vọng, hẳn là sẽ không đối với ngươi làm ra chuyện khác người gì, nhưng chính ngươi cũng không có khả năng đã mất đi lòng cảnh giác, Thanh Vân tông lục mạch ở giữa vẫn luôn ở vào trong chiến đấu, không hề giống mặt ngoài như vậy hòa hợp, ngươi ngày sau phải cẩn thận nhiều hơn. Tất Mục hướng về lão giả không người lại thi cái lễ, cung kính nói: "Cảm tạ tiền bối hôm nay chỉ điểm." Tất Mục ghi nhớ trong lòng, còn không biết tiền bối tục danh có thể cao chi. Lão giả thở dài một hơi, hai mắt vô thần nhìn về phía hư không, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, lẩm bẩm nói: "Ta ở chỗ này đã tồn tại quá lâu, thời gian lâu dài đến ta đã nhanh quên đi tên của mình, quên đi quá khứ của mình, không đề cập tới cũng được." Thấy đối phương không chịu nói, Tất Mục tự nhiên cũng sẽ không cớ cầu, hắn ước gì đối phương chớ cùng chính mình ra điều kiện. Đột nhiên, Tất Mục lại nghĩ tới hắn cùng Tím Huyền đến đây Ngọc hư lang hoàn chân chính mục đích, vội vàng nói: "Tiền bối, Ra lần này đến Ngọc Hư Lang hoàn chân chính mục đích, là vì tìm kiếm luyện chế kết kim đan một vị dược tài, tên là rắn muốn cỏ. Nghe nha đầu kia nói, tiền bối ngài nơi này hẳn là có, nếu như thuận tiện, tiền bối có thể hay không người tốt làm đến cùng, lại ban cho ta vài quọng rắn muốn cỏ. Tại hạ vô cùng cảm kích. Lão giả giống như cười mà không phải cười, nhìn xem mắt mục, một mực đem mắt mục nhìn có chút xấu hổ, chỉ có thể cười cười xấu hổ. Lão giả tựa hồ cũng đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút nghiền ngẫm nói ra, rắn muốn cỏ ta có, nhưng mà, không có khả năng cho không ngươi, muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Tất mục to mơ hỏi, tiền bối có yêu cầu gì? Cứ việc nói ra. Lão giả nói ra, "Ngươi nói trước đi nói nhìn, ngươi cảm thấy ta ở lại chỗ này hoàng cung thế nào?" Tất Mục đoán không ra ý đồ của đối phương, đành phải mập mờ suy đoán nói, "Tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, chỗ này hoàng cung cũng ta trước đó tại thế gian gặp được hoàng gia vườn ngự viện, vô cùng tương tự, khí thế rộng rãi, bằng bạc mạnh mẽ, nếu không phải ngài mới vừa nói, đây là một kiện linh bảo, ta còn thực sự đem nơi này xem như một chỗ người bình thường ở giữa nhà đế vương." Lão giả nghe, lại hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy, ta chỗ này cùng thế gian hoàng cung so sánh, còn thiếu khuyết cái gì?" Tất Mục há mồm liền ra, "Nơi này quá quản cũng é." chỉ có tiền bối ngài một người sinh hoạt ở nơi này, quá không đãng đãng. Thế tục trong hoàng cung, sinh hoạt hoàng đế, tần phi, thái giám, cung nữ, thị vệ, tương đối náo nhiệt một chút. Lão giả nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi nói không sai, nơi này thật là quá quẩn cụễ, chúng ta cô đơn sinh hoạt ở nơi này, ngươi mà theo ta đến. Nói đi, lão giả đứng dậy, mang theo Ứt Mộc xuyên qua đại điện, đi tới đại điện đằng sau đất trống. Khi Ứt Mộc nhìn thấy trước mắt đất trống thời điểm, một chút liền ngây ngẩn cả người. Chương 118 tiêu gia mạch 2, chương 118 tiêu gia mạch 2. Nguyên lai like tại đại điện này phía sau trên đất trống Chất đầy mười mấy bộ rách rưới nhân ngẫu khôi lỗi, những nhân ngẫu này khôi lỗi cơ bản không có hoàn chỉnh, tất cả đều là cột tay cột chân, có thậm chí ngay cả đầu cũng không có, còn có chỉ còn lại có nửa thân thể. Lão giả nhìn xem những nhân ngẫu này, tựa hồ lần nữa lâm vào trong hồi ức, sau đó quay đầu lại, đối với Ứt Mục nói ra, những nhân ngẫu này khôi lỗi đều là trước đó tiêu giao tử đưa tặng cho ta giải buồn, đáng tiếc trải qua nhiều năm như vậy, những nhân ngẫu này khôi lỗi cơ hồ tất cả đều bị hủy hoại, nếu như ngươi có thể đem những nhân ngẫu này khôi lỗi toàn bộ chữa trị nói, ta chẳng những tặng cho ngươi muốn rắn muốn cỏ, ta sẽ còn cho ngươi mặt khác chỗ tốt, bảo đảm ngươi có thể thuận lợi tấn Thang Kim Đan. Ất Mục nghe chút, trên mặt hiện lộ ra vẻ mặt không thể tin. Lão giả này đáp ứng cho hắn muốn cỏ, ngược lại là tương đối bình thường sự tình, nhưng mà phía sau nói tới cam đoan có thể thuận lợi tuấn thăng Kim Đan, tại Ất Mục xem ra, cũng có chút hoắc. Bất quá, đối phương dù sao cũng là cái đã sống vô số năm lão quái vật, Ất Mục chí ít ở ngoài mặt, cũng không dám chất vấn đối phương nói lời. Về phần chữa trị nhân ngẫu khối lỗi, đối với Ất Mục tới nói, lại là tương đối sự tình đơn giản. Hắn đi đến đống này nhân ngẫu trước mặt, cẩn thận tra xét một phen. Hắn phát hiện, những nhân ngẫu này khôi lỗi đều là một chút tương đối cấp thấp khối lỗi cũng không có cái gì lực chiến đấu mạnh mẽ, chỉ có một chút cơ bản nhất công năng, cho dù chữa trị tốt, liền cùng phổ thông phàm nhân không có gì khác biệt. Nhưng duy nhất để gật một cảm thấy kinh ngạc chính là, những khối lỗi này chế tác kỹ nghệ tương đối khác loại, tại những khối lỗi này trong thân thể, phản phất tồn tại một đầu kinh mạch bình thường, quán xuyên khối lỗi toàn thân. Tất mục tò mò hỏi, tiền bối, những khối lỗi này đều là bình thường nhất khối lỗi, nếu như muốn chữa trị nói, hẳn là vô cùng đơn giản, vì cái gì ngày trước đó không để cho tông môn người giúp ngươi chữa trị, ngược lại lẻn lẻn tìm tới ta đây? Lão giả cười lạnh một tiếng, nói ra, những khối lỗi này chính là lúc trước tiêu giao tử vì ta đơn độc định chế, mà lại hắn lúc trước chế tác những khôi lỗi này thời điểm, tại những khôi lỗi này thể nội, đều cho ta lợi dụng tử vận linh cơ mở ra một đầu cùng loại tu sĩ nhân loại kinh mạch, những khôi lỗi này lợi dụng đầu kinh mạch này, có thể tự động hấp thu linh khí trong thiên địa, cuối cùng một ngày nào đó có thể bước vào con đường tu tiên. Cho nên, trừ tiêu giao nhất mạch tu sĩ bên ngoài, không ai có thể chữa trị những khôi lỗi này. Tất một càng thêm tò mò, tiếp tục hỏi, như vậy tại ta trước đó, chẳng lẽ tiền bối ngươi cho tới bây giờ liền không có gặp lại qua mặt khác tiêu giao nhất mạch tu sĩ sao? Lão giả hơi không kiên nhẫn nói: "Đương nhiên gặp rất nhiều, đáng tiếc bọn hắn cũng đều không hiểu khôi lỗi một đạo, cho nên đều không thể giúp ta, ngươi hỏi nhiều như vậy, ngươi đến cùng có thể hay không tu? Nếu như không có khả năng tu, ngươi sớm làm xéo ngay cho ta, đừng tại đây lãng phí thời gian của ta." Tất một cười hắc hắc, nói ra: "Thật sự là đúng, Dịm, tiểu tử ngược lại là hơi biết khôi lỗi chi đạo, giúp tiền bối chữa trị những khôi lỗi này, hẳn không có bao lớn vấn đề, bất quá những khôi lỗi này có 10 mấy cái, nếu như ta muốn toàn bộ chữa trị chỉ hoàn chỉnh, đến một lần cần tăng thêm không ít linh tài cùng công thành, thứ hai cũng cần thời gian rất dài, ta mặc dù là tiêu giao nhất mạch mạch chủ, Nhưng có thể tiến vào Ngọc Hư bí cảnh cơ hội cũng không nhiều, mà lại ta lúc này chuyện trọng yếu, nhất là tranh thủ thời gian tấn thăng kim đan, tốt đối mà sang năm tông môn chuẩn bị cho ta mạch chủ kế vị đại điện, cho nên tạm thời ta không giúp được tiền bối bận rộn. Lão giảng nghe chút, lập tức tinh thần tỉnh táo, ở quá khứ trong tháng năm dài đằng đẵng, trừ tiêu giao tử trưởng hợp đặc biệt này bên ngoài, hắn chưa từng có cùng các tu sĩ khác bảo trì phi thường thân mật quan hệ. Tiêu giao tử sau khi tọa hóa, tại trong một đoạn thời gian rất dài, hắn đều là chính mình cô đơn sinh hoạt tại Ngọc Hư trong bí cảnh, làm bạn hắn, chỉ có những khôi lỗi này. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Những khôi lỗi này cũng đều bởi vì dạng này như thế nguyên nhân, chầm chậm bắt đầu xuất hiện các loại vấn đề, cuối cùng từng cái tất cả đều trở thành rắc rối dưới. Hắn cũng từng thừa dịp mạch khác chủ tiến vào Ngọc Hư Bí cảnh cùng hắn đòi hỏi linh thảo linh dược thời điểm, muốn cho người khác thay hắn chữa trị những khôi lỗi này, đáng tiếc là, mặc dù có hiểu khôi lỗi chi đạo, thay hắn chữa trị mấy khối khôi lỗi, nhưng tiếc nỗi là, những này về sau chữa trị khôi lỗi cũng không bằng tiêu giao tử chế tác khôi lỗi như vậy linh động. Về phần nguyên nhân cụ thể là cái gì, ai cũng nói không ra. Về sau, còn có Tu Si đã từng nói ra, trực tiếp đưa một nhóm phàm nhân cho lão giả điều động, nhưng đều bị lão giả cự tuyệt. Dù sao phàm nhân tuổi thọ thật sự là quá ngắn ngủi, nhiều nhất không hơn 100 năm, cần gì phải đem người khác nhốt ở đây sống quãng đời còn lại cả đời đâu. Lại về sau, hắn lần lượt nghe nói tiêu giao nhất mạch gặp phải sau, thì càng chướng mắt mặt khác ngũ mạch tu sĩ, trừ ngẫu nhiên trêu chọc những cái kia tiến vào bí cảnh tầm bảo tu sĩ cấp thấp bên ngoài, liền rất ít cùng mặt khác các mạch nguyên anh phía trên cấp bậc tu sĩ tiếp xúc, mà lại tuyệt đại đa số tiến vào bí cảnh tầm bảo tu sĩ, thậm chí căn bản cũng không biết hắn tồn tại. Cũng rất ít có người có thể xâm nhập đến bí cảnh chỗ sâu nhất. Hôm nay, Tím Viên mang theo ế mục, chủ động tìm tới hắn. Nguyên bản hắn là dự định trêu chọc cái này nho nhỏ, nhỏ chút cơ tu sĩ. Nhưng không ngờ, người này lại là tiêu giao nhất mạch người truyền thừa, hơn nữa còn bị tông môn giao phó mạch chủ thân phận, cái này để hắn lập tức sinh ra hứng thú. Đang chỉ điểm xong ất mục đằng sau, hắn còn nước còn tất tâm thái, đưa ra để ất mục giúp một chuyện, nhìn xem có thể hay không chữa trị những khôi lỗi này. Nguyên bản hắn là căn bản không ốm hy vọng, mà lại cho dù ất mục không giúp được hắn giúp cái gì, hắn cũng sẽ đáp ứng ất mục thỉnh cầu, đưa cho hắn hắn muốn cỏ. Nhưng đối phương lại còn nói mình có thể chữa trị những khôi lỗi này, cái này để lão giả mừng rỡ. Lão giả một mặt hoài nghi nhìn xem ất mục, lạnh lùng hỏi: Ngươi nói là thật. Cũng không nên cầm nói lao đến rỗ danh ta, bằng không mà nói, cho dù ngươi là tông môn khâm định nhất mạch chi chủ, ta cũng sẽ cho ngươi để mắt, để cho ngươi đi không ra ngọc hư bị cảnh. Tất một cái gì cũng không có nhiều lời, hắn ngồi xổm người xuống, từ đống tiêu rách dưới ở trong, tìm một bộ tương đối hoàn chỉnh con rối hình người, cẩn thận tra xét một phen, sau đó từ trong túi chứa vật của mình, lấy ra mấy thứ vật liệu, sau đó ở ngay trước mặt ông lão, bắt đầu đối nhân ngâu chữa trị. Những tài liệu này, cũng đều là lúc trước hắn đánh giết ngũ hành tông hướng long thời điểm, từ túi chứa vật của hắn bên trong chiếm được. Nhìn thấy Ứt Mộc thế mà hiện trường trực tiếp bắt đầu chữa trị lên khối lỗi, tâm tình của ông lão cũng hơi có một tia chập trùng, hắn không có ngăn cản đối phương, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên, nhìn xem mất một bận rộn. Hơn 3 canh giờ đằng sau, bộ khôi lỗi này rốt cục bị Ứt Mộc chữa trị đổi mới hoàn toàn, tại tăng thêm mấy khối linh thạch đằng sau, bộ khôi lỗi này chậm rãi đứng thẳng người, hai mắt linh động phi thường nhìn xem lão giả cùng Ứt Mộc, chỉ nhìn từ bên ngoài đi lên, phảng phất như là một cái chân nhân bình thường. Lão giả vòng quanh khôi lỗi vòng vo hai vòng, trong lòng không khỏi sợ hai thánh phục, không nghi tới tiểu tử này thật là có có chút tài năng, thật cho hắn sửa lại thành công. Đất mồ xoa xoa mồ hôi trán, đối với lão giả cung kính nói, "Tiền bối, bộ khâu lỗi này kỳ thật còn không tính hoàn toàn chữa trị, cái kia đùi phải một đoạn kinh mạch, còn không có bị sắp xếp như ý, chủ yếu là ta hiện tại không có tự vận linh cơ, không có cách nào đem linh mạch điểm tạm dừng cho nối liền đi." Lão giả hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, xem ra tiểu tử này không có khó lạc, là thật có thể làm được. Không nghĩ tới Tiêu Dao nhất mạch truyền thừa gây mất mấy ngàn năm đằng sau, thật đúng là xuất hiện một cái tài năng có thể đào tạo, có lẽ tương lai thật có thể trọng trấn Tiêu Dao nhất mạch cũng nói không chính xác. Chương 119 dị hỏa sinh, 1, chương 119 dị hỏa sinh. Lão giả khóe được trên khuôn mặt lộ ra một chút ý cười, đối với Ất Mộc nói ra, "Đi, chỉ cần ngươi có thể chữa trị liền có thể, ngươi trước tiên đem những khôi lỗi này thu sạch đứng lên, sau đó cùng ta đến." Ất Mộc liền tranh thủ trên đất phá toái khôi lỗi tất cả đều cất vào trong túi chứa vật của mình, sau đó cùng theo lão giả tiếp tục hướng hoàng cung chỗ cảng sâu đi đến. Lại xuyên qua vài tòa đại điện đằng sau, rốt cục đi tới một chỗ cùng loại ngự hoa viên địa phương. Ất Mộc nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, cái gọi là ngự hoa viên, kỳ thật chính là một mạnh dược viên. Bên trong loạn thất bát tao sinh trưởng đại lượng đủ loại linh thảo linh dược. Ất Mộc thu sơ giản lược nhìn mấy lần liền kinh ngạc Tô Định. Chỗ này trong dược viên trông chọp rất nhiều linh thảo linh dược, chính mình căn bản liền không biết. Nhận biết một ít linh thảo linh dược cũng đều mười phần trân quý, tại ngoại giới, căn bản là khó gặp. Xem ra nơi này chính là trước mặt lão giả tài sản riêng. Nhưng rất rõ ràng nhìn ra, lão giả này căn bản liền sẽ không quản lý dược viên, cho nên chỉ là bỏ mặc nó tùy ý sinh trưởng, không ít linh thảo linh dược bởi vì không có kịp thời tiến hành chỉnh lý, đã khô héo tử vong, thật sự là quá phong phú của trời. Thật sự là thật là đáng tiếc. Tất mục trong lòng tự lẩm bẩm. Nếu như mảnh dược viên này là chính mình, Như vậy có thể cho mỹ nương hào hào quản lý một chút, thu hoạch muốn xa so với hiện tại lớn hơn nhiều. Lão giả tự nhiên cũng nhìn ra ất mục trong lòng suy nghĩ, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Hắn hiện tại liền cùng loại với khí linh một dạng tồn tại, dù sao cũng vô pháp rời đi cái này thông thiên linh bảo, cho nên trồng trọt những linh thảo linh dược này, đang nhìn hắn đến, chỉ là dùng để giải buồn giết thời gian mà thôi, hắn căn bản cũng không để ý những linh thảo linh dược này mọc. Lão giả dùng ngón tay hướng dược viên một chỗ cạnh góc, nói ra, ngươi muốn dẫn muốn cỏ là ở chỗ này, chính ngươi đi thu thập đi. ất mục nghe chút, lập tức cao hứng vạn phần, hướng lão giả uẩy một chút tay liền vội vàng đi vào gián muốn cỏ trước mặt, ngồi xổm người xuống, bắt đầu ngắt lấy đứng lên. Chỉ chốc lát có vu, tất mục liền hái tới đầy đủ chính mình sử dụng gián muốn cỏ, tất cả đều dùng hộp ngọc đựng vào. Một lần nữa trở lại lão giả bên người, tất mục lần nữa nói cảm tạ, tạ tiền bối ban thuốc tri ân. Lão giả khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói ra, đây đều là việc nhỏ, chờ ngươi rời đi bí cảnh đằng sau, phải nắm chặt thời gian giúp ta đem nhân ngẫu chữa trị tốt, chờ ngươi chữa trị người tốt lâu, ngươi lại đến một chuyến ngọc hư bí cảnh, ta đến lúc đó sẽ cho ngươi thêm điểm chỗ tốt, để cho ngươi tương lai đột phá kim đan càng thêm dễ dàng. Tất mục càng thêm pomo Lão giả này đến cùng có thủ đoạn gì, có thể làm cho mình đột phá kim đan càng thêm dễ dàng, nhưng thấy lão giả một bộ không nguyện ý nói nhiều bộ dáng, Tất Mộ biết, đối phương đây là thuần túy đang bán cái nút, mục đích đơn giản là vì để cho mình có thể mau sớm chữa trị tốt hắn những khôi lỗi kia. Tất Mộ có chút thẹn thùng nói, hồi bẩm tiền mối, chữa trị những khôi lỗi này, với ta mà nói không là vấn đề, có thể nhiều như vậy khôi lỗi nếu như muốn toàn bộ chữa trị tốt, chẳng những cần số lượng đông đảo tử vật linh cơ, còn cần tăng thêm không ít chân quý quan thạch, ta chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ, cái này, cái này Ta thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, mua không nổi chữa trị sử dụng tài liệu, tiền bối có thể hay không mượn trước một chút linh thạch sử dụng." Nói xong lời này, tất mục trên mặt lộ ra thần tình lúng túng. Lão giả nghe chút, cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ta cho là chuyện gì, cái này dễ nói, ngươi chỉ cần có thể đệm con rối hình người chữa trị tốt là được. Nói đi." Lão giả nhìn một chút dược viên, nói ra, "Trong dược viên này rất lâu không có dọn dẹp, ta vừa rồi nhìn ngươi hái thuốc động tác mười phần thành hậu, tự hồ cũng hiểu một chút linh thực chi đạo, ngươi sau này Ngay ở chỗ này hảo hảo quản lý một chút, một chút đã tàn lũy khô héo có thể thu thập thu hoạch linh thảo linh dược, ngươi cũng có thể mang đi, nhưng những cái kia còn tại bình thường sinh trưởng, ngươi tuyệt không thể động. Đầy đủ ngươi đổi lấy mọ linh thạch tài. Ất Mộc nghe, mừng rỡ trong lòng, lập tức gật đầu nói phải, lắc mình biến hóa, trở thành một cái nhỏ rượng đồng, chui vào đến trong dược viên, bắt đầu thanh lý hợp quy tắc đứng lên. Một ngày qua đi, toàn bộ dược viên tại Ất Mộc tỉ mỉ quản lý phía dưới, quả nhiên dược rỡ hẳn lên, hợp quy tắc rất nhiều. Ất Mộc trong lòng bị hạnh phúc to lớn bao vây lấy, túi trữ vật của hắn bên trong đã nhiều hơn hơn 30 hộ ngọc, bên trong đầy các loại chân quý linh thảo cho dù là đã khô héo, cũng có rất cao phải dùng giá trị, nhất là trong đó còn có cái gì chính mình căn bản không phân biệt được linh thảo linh dược, nó giá trị càng là khó mà đánh giá, lần này hắn thật là kiếm bộn rồi. Bất quá, hắn tiến vào Ngọc Hư bí cảnh thời gian còn thừa không nhiều lắm, rơi vào đường cùng, hắn đành phải hướng lão giả chào từ biệt, lão giả chỉ là căn dặn ất mục mau chóng chứa trị tốt những khôi lỗi kia, đến lúc đó tự nhiên sẽ có càng nhiều chỗ tốt chờ lấy ất mục. Sắp chia tay thời khắc, vì để cho ất mục lần sau còn có thể thuận lợi tiến vào Ngọc Hư bí cảnh, lão giả còn đưa cho ất mục một tấm lệnh bài. Căn loại ớt một đêm khôi lỗi chữa trị tốt đằng sau, liền có thể cầm trong tay lệnh bài này trực tiếp tiến vào Ngọc Hư Bí Cảnh, mà không còn cần hắn chuyên môn đến một chuyến Ngọc Hư núi. Tất Mộc cầm trong tay lệnh bài, trong lòng cao hứng không thôi. Có tấm lệnh bài này, Ngọc này Hư Bí Cảnh đơn giản liền như là chính mình hầu hoa viên bình thường, thật sự là quá thuận tiện. Lão giả đem Tất Mộc đưa ra hoàng cung đằng sau, Tất Mộc thân thể trong nháy mắt liền bị bài xích rời đi Ngọc Hư Bí Cảnh. Rời đi Ngọc Hư Bí Cảnh, Tất Mộc thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Ngọc Hư Ngọn núi trên đỉnh núi. Nhìn xem trên bầu trời mây kia quyển vân thư vân hải, Tất Mộc trên khuôn mặt lộ ra ý cười. Chữa này thật sự là tu mạch to lớn, mặc dù mình đã mất đi tiêu giao mạch phương pháp tu luyện, nhưng mình còn có dược trùng phụ trợ, chỉ cần dược trùng vì chính mình luyện chế ra đầy đủ đan dược, sau đó chính mình lại đem lão giả cần khôi lỗi cho chữa trị tốt, đến lúc đó chính mình y nguyên có thể nhẹ nhõm tấn thăng kim đan. Nghĩ tới những thứ này, Tất Mục đối với mình con đường tương lai tràn đầy lòng tin. Trở lại Tiêu Diêu Sơn đằng sau, hết thảy vẫn như cũ, không có bất kỳ cái gì cải biến. Tất Mục không kịp nghỉ ngơi, tiến vào Ngọc Hư Bí cảnh tìm kiếm kết kim đan dược liệu mục đích đã đạt thành, hiện tại liền nhìn dược trùng. Hắn đem chiếc siêu tập đến tất cả dược liệu tất cả đều lấy ra ngoài. Dựa theo tỉ lệ tiến hành phân phối, cuối cùng đạt được 4 phần kết kim đan vật liệu. Sau đó, Thất Mục đem những dược liệu này thông qua thuốc máy cán tiến hành thô gia công, vỏ thành từng cái đoàn nhỏ con, sau đó, liền toàn bộ bỏ vào trong túi linh thú. Về phần dược trùng lúc nào có thể đi ra, cái này cũng không phải là hắn có thể khống chế. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Thất Mục lập tức khởi hành tiến về tông môn bảo khố, hưởng thụ chính mình làm nhất mạch chi chủ đại ngộ, chọn lựa thích hợp bản thân trước mắt dùng bảo vật. Đi vào tông môn tàng bảo các, Thất Mục quang minh thân phận của mình, muốn đi vào đến tông môn bảo khố chọn lựa bảo vật. Nhưng không ngờ, Phụ trách tàng bảo các phòng thủ cảnh tha nhất mạch kim đạt chân nhân, lại lấy ớt Mộc tạm thời còn chưa chân chính kế nhiệm tiêu giao nhất mạch mạch chủ lý do, cự tuyệt tất Mộc tiến vào tàng bảo các chọn lựa bảo vật. Ớt Mộc sắc mặt hết sức khó coi, hắn không nghĩ tới, chính mình ngay cả Ngọc hư bí cảnh đều có thể tiến vào, lại tại nơi này đột trạm. Chương 119 dị hỏa sinh, 2, chương 119 dị hỏa sinh, 2. Mà đối diện vị kia cảnh tha nhất mạch kim đan chân nhân, lại phảng phất không thấy được ớt Mộc tức giận ánh mắt bình thường, tối đầu tiếp tục làm việc lấy chính mình sự tỉnh, căn bản liền không đem mất một vị này tiêu giao mạch chủ để vào mắt. Ất Mục mặc dù không gì sánh được phẫn nộ, nhưng hắn cũng không có mất lý trí, biết ở chỗ này mạnh không thể có, nếu không, có lý cũng thay đổi thành không để ý tới. Cũng không nói lời nào, trực tiếp quay người rời đi. Đợi Ất Mục rời đi đằng sau, tên Tiêu Kim Đan chân nhân sau lưng một tên trúc cơ tu sĩ mới sợ hai đối với Kim Đan chân nhân nói ra, "Chân nhân, chúng ta làm như vậy, chẳng phải là đem vị này tiêu giao nhất mạch mạch chủ cho hung hăng làm mất lòng." Vị Tiêu Kim Đan chân nhân không chút nào không thèm để ý, cười lạnh nói, "Hắn cái này mạch chủ năng làm bao lâu hay là ẩn số đâu, ngươi sợ cái gì, nên làm cái gì thì làm, cái đó đi, không cần để ý." Thất Mục đi ra tàng bảo các đại điện, nhìn phía sau khí thế rộng rãi đại điện, trên mặt đã không thấy tức giận biểu lộ, ngược lại mười phần bình tĩnh, cái nhục ngày hôm nay, hắn đã ghi lại, còn nhiều thời gian, chờ xem. Sau đó, Thất Mục cần phải làm là đem trong tay mình đại lượng linh thảo linh dược, đổi thành chính mình cần thiết linh thạch cùng các loại chữa trị khôi lỗi vật liệu. Nhưng ở làm chuyện này trước đó, hắn còn muốn đi trước tông môn tàng kinh các bên trong tiến một bước tìm đọc tư liệu. Dù sao từ Ngọc hư trong bí cảnh có được rất nhiều linh thảo linh dược, hắn cũng không biết. 3 ngày sau, Thất Mục rốt cục một mặt mệt mỏi đi ra tông môn tàng kinh các. Mặc dù ngay cả tụ phấn chiến 3 ngày 3 đêm, dùng não quá độ, Có chút mỏi mệt, nhưng cũng may là thu hoạch tràn đầy, chính mình từ lão giả nơi đó sưu tập đến linh thảo linh dược, đã tất cả đều làm rõ ràng cụ thể công hiệu cùng tác dụng. Mọi mệt bên trong xen lẫn hứng phấn. Tất Mộc phát hiện, từ lão giả trong dược viên đào được linh dược ở trong, rắn muốn còn lại là trong đó cấp bậc thấp nhất linh thảo. Còn lại những linh thảo linh dược kia, tất cả đều là kim đan trở lên tu sĩ mới có thể sử dụng đến, thậm chí trong đó còn có không ít là nguyên anh tu sĩ, hóa thần tu sĩ mới có thể sử dụng đến, vô cùng trân quý. Tất Mộc đã quyết định chú ý Hắn trước chút ít xuất thủ một chút kim đan tu sĩ sử dụng linh thảo linh dược, những cái kia nguyên anh trở lên tu sĩ dùng đến linh thảo linh dược, hắn là một dạng cũng sẽ không đối ngoại xuất thủ, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, hắn vẫn hiểu. Vạn nhất để tông môn một chút người hữu tâm biết mình trong tay có đại lượng chân quý linh thảo linh dược, bị người cho ghi nhớ, tình huống kia thế nhưng là thật to không ổn. Húm hổ, mình bây giờ được bổ nhiệm làm tiêu giao nhất mạch mặt chủ, đã bị rất nhiều người đố kỵ hận, nếu như lại để cho những người kia biết linh thảo linh dược sự tình, đoàn trưởng chính mình liền cách cái chết không xa. Trong những ngày kế tiếp, tất mục vụn trộm thay hình đổi dạng, thông qua một chút phần dịch Cầm trong tay một phần nhỏ linh thảo linh dược một chút xíu xuất thủ, trước trước sau, sau đổi lấy ước chừng hơn 4 triệu linh thạch. Có như thế một số lớn tài phú, Thất Mục không do dự chút nào, lập tức bắt đầu mua mua mua. Đan dược hắn tạm thời không thiếu, hắn mua hoặc là chữa trị khôi lỗi vật liệu, hoặc là chính là các loại có trợ giúp tăng lên pháp thể cùng thần hồn chân quý linh tài. Sưu tập đến đầy đủ tài nguyên đằng sau, Thất Mục thành thành thật thật trốn đến Tiêu Diêu Sơn, lần nữa biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Chỉ chớp mắt, thời gian nửa năm đi qua. Một ngày này, Thất Mục rốt cục đem cuối cùng một bộ khôi lỗi cho chữa trị hoàn thành. Hắn rũ một cái to lớn lưng mỏi, thật sự là quá mệt mỏi. Tại trong thời gian nửa năm này, Ất Mộc một bên chữa trị khối lỗi, một bên thu thập tự vật linh cơ, mỗi ngày sinh hoạt khẩn trương mà bận rộn, cho đến ngày nay, hắn rốt cục đem lão giả cái kia mười mấy bộ khôi lỗi toàn bộ chữa trị đổi mới hoàn toàn, vì thế, hắn hết thảy hao tốn hơn 2 triệu linh thạch linh tài. Cái này khiến Ất Mộc cũng giật mình hết sức, không nghĩ tới khôi lỗi một đạo như vậy nút kim, không có xung tốc vật tư và máy móc, căn bản là không chơi nổi khôi lỗi một đạo. Mặc dù rất vất vả, nhưng Ất Mộc lại thu hoạch rất lớn. Đầu tiên là thần thức của mình, Bởi vì chữa trị những khôi lỗi này, chuyện trọng yếu nhất cũng không phải là khôi lỗi bản thân cần thiết linh tài chiết xuất cùng rèn nút, chuyện trọng yếu nhất là muốn đem khôi lỗi thể nội đầu kia kinh mạch cho đạt thông. Cái này căn đất mục một mực dùng cường đại kim đan thần thức tiến hành từng điểm từng điểm dẫn dắt, đem tử vật linh cơ từng điểm từng điểm rót vào trong đó, nhất là những khôi lỗi này rất nhiều kinh mạch đã triệt để đứt gãy, còn căn đất mục từng điểm từng điểm dùng thần thức tiến hành khâu lại. Căn đất mục mỗi lần đều là đem lực lượng thần thức của mình tất cả đều hao hết, mới có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút. Có thể chính là bởi vì dạng này lập đi lập lại rèn luyện, căn đất mục phát hiện lực lượng thần thức của mình, tương đối nửa năm trước đó Tăng lên ước chừng 1 thành công độ. Cái này có thể đích thật là niềm vui ngoài ý muốn. Một cái nữa thu hoạch chính là chính mình nộ mục kim cương thuật cũng có tăng lên rất nhiều. Thất Mục muốn tăng lên nung khô chiết xuất những khoáng thạch kia linh tài, liền cần đại lượng hỏa mạch chi lực. Có thể tiêu giao thần không có linh cơ, tự nhiên là tìm không được địa hỏa, mà Thất Mục lại bởi vì bảo mật cần, không cách nào đi mượn nhờ mặt khác phong mạch địa hỏa làm những chuyện này. Dưới sự không thể làm gì, Thất Mục đành phải tốn hao linh thạch, chọn mua đại lượng địa hỏa than lửa, tại chính mình tiêu giao cung bên trong, xây dựng một tòa nhân công hỏa lò. Chỉ lần này một hạng, Thất Mục liền hao tốn hơn 300 Không không không linh thạch, cái này khiến ất mục không gì sánh được đau lòng. Cũng may, nửa năm tiếp tục nung khô cùng rèn luyện đằng sau, ất mục chẳng những đem tất cả khoáng thạch đều chết xuất hoàn tất, hoàn thành khôi lỗi chữa trị, chính mình thuật luyện thể cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều, hắn cảm giác mình bây giờ thể phách, phải cùng một chút yếu nhược kim đan tu sĩ không có gì quá lớn khác biệt, phổ thông linh khí căn bản là không gây thương tổn được chính mình. Mà cái cuối cùng thu hoạch khổng lồ, vậy đơn giản chính là niềm vui ngoài ý muốn. Trước đó, ất mục tại cùng Quỷ Vương Tông tu sĩ trong giao đấu, đã từng bị Khương Con Ân muốn đổ lửa tập kích qua. Lúc đó, cái tia thần bí muốn đổ lửa đánh trúng ất mục đằng sau, Lại thần kỳ biến mất không thấy gì nữa, ngay cả ất mục cũng không biết ngọn lửa này đi nơi nào, hắn còn vẫn cho là là cái kia dấu ở Cửu Dương Tông thần bí lão đầu tóc vàng âm thầm ra tay, lấy đi đoàn lửa kia, tự mình. Tại trong nửa năm này, bởi vì hắn mỗi ngày đều muốn tại hỏa lô cái này nung khô chết xuất khoáng thạch vật liệu, tại bị đại lượng hỏa khí xâm nhập đằng sau, ất mục kinh ngạc phát hiện, tại hắn đầu kia quỷ mạch bên trong, thần ẩn có một cỗ băng lãnh lực lượng đang chậm rãi chảy xuôi. Trước đây, ất mục thế nhưng là chưa từng có phát hiện qua quỷ mạch có cái gì dị thường. Có phát hiện này đằng sau, ất mục liền bắt đầu kéo dài quan sát, mà lại hắn còn thử nghiệm thôi động quỷ mạch bên trong nguồn lực lượng này. Ngay từ đầu thời điểm, nguồn lực lượng này hay là rất nhỏ yếu, theo thời gian tăng trưởng, nguồn lực lượng này bắt đầu từ từ lớn mạnh, Tất Mục phát hiện, chỉ cần mình đợi tại trước lò lửa, nguồn lực lượng này tăng trưởng liền đặc biệt nhanh, chính mình thôi động nguồn lực lượng này cũng biến thành thuận buồm xuôi gió. Đợi đến tháng thứ 5 thời điểm, Tất Mục có một ngày lúc buổi tối, lơ đãng thôi động nguồn lực lượng này, đem nó hội tụ ở ngón trỏ phải của mình chỗ đầu ngón tay, thế mà sinh ra một đoàn đỏ lam giao nhau yếu ớt hỏa diễm. Cái này khiến Tất Mục giật nảy cả mình. Hắn chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ, còn không phải kim đan tu sĩ. Chỉ có kim đan chân nhân mới có thể tại thể nội sinh ra kim đan chân hỏa. Hiện tại đây là làm sao một cái tình huống, hắn còn không có tấn thăng kim đan, ngay tại trong cơ thể của mình sinh ra chấn hỏa, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Chương 120 mới nhận biết, một, chương 120 mới nhận biết, một. Mà lại, đoàn này dị hỏa cùng trước đó quỷ vương tông Khương Con Ân tập kích chính mình muốn độ lửa có chút tương tự, nhưng cũng có chút hứa châu khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ, trước đó Khương Con Ân muốn độ lửa, trừ ung tồn quỷ khí cùng bạo ngược cảm giác bên ngoài, liền không có mặc khác. Mà đoàn này dị hỏa mang theo ung tồn quỷ khí đồng thời, nhưng không có loại kia bạo ngược cảm giác, ngược lại có một loại giữa thiên địa vô tận sâu kín mờ mịt chi ý. Vậy phân đoàn này dị hỏa, đến cùng có tác dụng gì? Ất Mộc cũng làm mấy cái đơn giản khảo thí. Đầu tiên, đoàn này dị hỏa uy lực công kích cực mạnh, mạnh đến vượt ra khỏi Ất Mộc nhận biết. Phải biết, Tiêu Diêu Sơn mặc dù không có linker, nhưng từ xưa đến nay, bởi vì Tiêu Diêu Sơn cùng mặt khác ngũ phong một dạng, một mực bị Vân Hải đại trận bao phủ, cho nên Tiêu Diêu Sơn bên trên cũng phân bố đại lượng màu xanh ngọc thạch, những ngọc thạch này tính chất mười phần tinh mịn, cứng rắn không gì sánh được, cho dù là Ất Mộc dạng này trúc cơ viên mãn tu sĩ, muốn đem một khối ngọc thạch màu xanh đánh cho vỡ nát, cũng muốn dốc hết toàn lực mà vì. Có thể không so cứng rắn thanh ngọc, tại dị hỏa trước mặt, lại không chịu nổi một kích, khi dị hỏa rơi xuống thanh ngọc phía trên sau, thanh ngọc mặt ngoài tựa hồ không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng chỉ cần lấy tay nhẹ nhàng đụng một cái, liền lập tức biến thành bột mịn. Tựa hồ dị hỏa này đem thanh ngọc từ trong ra ngoài, trực tiếp hủy thực một lần. Cái này nếu là rơi xuống trên thân thể người, có thể nghĩ sẽ là cái dạng gì kết quả? Tất một đốn chừng, chỉ ít tại chốc cơ giai đoạn khẳng định là không người nào có thể ngăn cản, về phần kim đan tu sĩ, cái này liền không nói được rồi. Ngoài ra, thân là vẽ linh mịn đường, nhìn thấy đoàn này dị hỏa thời điểm, Thế mà hiếm thấy biểu hiện ra không gì sánh được sợ hãi. Càn Thứ Mị nương nói tới, nàng từ đoàn này dị hỏa ở trong, cảm nhận được một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn cùng bố, tựa hồ chỉ cần lây dính một chút xíu, chính mình liền muốn hồn phi phách tán bình thường. Tất mục dưới đây suy đoán, đoàn này dị hỏa khẳng định đối với thần hồn còn có cường đại lực công kích. Nói cách khác, đoàn này dị hỏa đối với tu sĩ nhục thể cùng thần hồn, đều có to lớn lực phá hoại. Trong lúc nhất thời, tất mục hưng phấn trong lòng không thôi, mà lại, tất mục còn phát hiện chính mình mỗi ngày sáng sớm hấp thu cái kia một tia tự vận linh cơ, nếu như cho rót vào quỹ mạch bên trong, đoàn kia dị hỏa lại có lớn mạnh dấu hiệu, mặc dù quá trình này phi thường chậm chạp, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được, đích thật là tại từng điểm từng điểm mạch lên, nói cách khác, đoàn này dị hỏa có rất cao tính trưởng thành, tương lai sẽ theo chính mình tu vi tăng lên mà không ngừng phát triển lớn mạnh. Tính toán như vậy xuống tới, chính mình thế nhưng là có ba loại đòn sát thủ. Một là chính mình bản mệnh pháp kiếm, nhanh như thiểm điện, không gì không phá. Hai một cái là trong thức hải chính mình là hồn trung pháp bảo, có thể phát động phạm vi lớn thần hồn công kích, đồng thời còn có thể hữu hiệu bảo vệ mình thần hồn không nhận sức hại. Cái cuối cùng chính là đoàn này dị hỏa. Có cái này ba loại, mình tại chúc cơ kỳ có thể nói là vô địch tồn tại. Mà lại, thân thức của mình đã tăng lên tới kim đan cấp độ, cho dù là gặp những cái kia kim đan sơ kỳ tu sĩ, chính mình cũng có sức đánh một trận. Giờ phút này, tất một tâm tình tốt đẹp. Hiện tại, Ngọc Hư trong bi cảnh lão giả cần dùng khối lỗi, chính mình cũng đã toàn bộ chữa trị. Tu vi của mình cũng tấn thăng đến chúc cơ viên mãn, lại mới tăng một cái thủ đoạn bản mệnh. Hết thảy đều ngay tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Hiện tại là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Đáng tiếc là Túi linh thú bên trong dược trùng, từ lần trước đi qua tông môn dược viên đằng sau, vận lâm vào trong yên lặng, Mặc cho ất mục làm sao kêu gọi, dược trùng cũng từ đầu đến cuối không có thò đầu ra, chính mình trước đó để vào túi linh thú cái kia bốn khọa kết kim đan thuốc viên, cũng một mực yên lặng đợi tại túi linh thú dưới đáy, cái này khiến ất mục 10 phần im lặng. Cũng không biết cái này đáng giận côn trùng lúc nào có thể đi ra vì chính mình chết suất một chút. Vào lúc ban đêm, ất mục thúc dục lão giả bàn cho chính mình mặt kia ngọc bài, trong ngọc bài lập tức bắn ra một đạo hào quang màu xanh lục, đem mắt mục cả người cho bao vây lại. ất mục lập tức cũng cảm giác thân thể của mình tựa hồ đang trong nháy mắt liền bị vô hạn thu nhỏ. Sau đó theo hào quang màu xanh lục, trực tiếp chui vào đến trong ngọc bài, biến mất không thấy gì nữa. Ma ngọc bài thì ầm một tiếng, rơi vào trên mặt đất. Giờ phút này, Ngọc Hư bị cảnh chỗ sâu, Ngọc Hư lang hoàn bên trong, vị kia đế vương ăn mặc lão giả đột nhiên tựa hồ có cảm giác, từ từ mở mắt. Hắn chậm rãi đi tới ngoài đại điện, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Nhưng gặp trong hư không từng đợt gợn sóng không gian không ngừng ba động, lập tức một cái vết nứt không gian xuất hiện. Chỗ vết nứt không gian kia đang chậm rãi biến lớn, sau đó một bóng người huyền tiên liền từ bên trong lăn đi ra, trực tiếp đánh tới hướng mặt đất. Lão giả phất ống tay áo một cái, liền đem bóng người nâng từ từ bò vào trên mặt đất. Tới không phải người khác, chính là đất mục. Đất mục giờ phút này chật vật không chịu nổi, đầy bụi đất từ trên mặt đất bò lên, nhìn thấy trước mắt đứng yên lão giả, liền vội vàng không người thi lễ, mang theo một tia u uẩn ngữ khí, đối với lão giả nói ra, xin ra mắt tiền bối. Đất mục không có cách nào không u uẩn. Hắn bị ngọc bài truyền tống đến Ngọc hư bí cảnh, toàn bộ quá trình mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại không gì sánh được khó chịu, cả người hắn bị áp xúc thành một quả cầu, mà lại truyền tống trong quá trình, hắn còn tại không ngừng nhấp nô, vừa rồi nếu không phải lão giả tiếp được hắn, hắn làm không cẩn thận trực tiếp có thể quành thành một chó gầm. Lão giả trên mặt khó được lộ ra một chút ý cười, nhưng ngữ khí y nguyên không gì sánh được trang trọng, như cũng giống một vị đế vương ra lệnh bình thường. "Ngươi tiểu tử này, mới vừa đi nửa năm, liền gấp trở về, thế nhưng là có chuyện gì?" Tất mục từ trong túi trữ vật của mình, đem cái kia mười mấy bộ nhân ngưu khôi lỗi tất cả đều móc ra, tại trước mặt của lão giả, một chữ triệt hay. Sau đó cung kính trả lời, hồi bẩm tiền bối, ta lúc đầu đáp ứng của ngài sự tình, đã xong xuôi, xin tiền bối xem xét một chút, phải chăng còn có những vấn đề khác." Lão giả nghe chút, lập tức nhìn về hướng trước mắt khối lỗi, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn lại thật không ngờ rằng, chỉ mới qua thời gian nửa năm, tiểu tử này thế mà đích thực đem tất cả khôi lỗi tất cả đều trò chữa trị. Mà lại, hắn chỉ nhẹ nhàng quét qua xem, liền nhìn ra, những khôi lỗi này cùng lúc trước tiêu giao tử đưa tặng cho mình thời điểm, cơ hội hoàn toàn tương tự. Muốn nói không giống ấy, cũng có, đó chính là những khôi lỗi này so trước đó càng thêm tinh xảo, càng thêm linh động, càng thêm giống người sống. Cái này thật sự là năng ngoại sự dự liệu của hắn. Lão giả mừng rỡ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn biểu lộ nghiêm túc. Hắn khẽ gật đầu một cái, chậm rãi mở miệng nói ra, "Không sai, ngươi làm rất tốt, lão phu cũng là nói giữ lời." Đã ngươi dựa theo yêu cầu của ta làm được, ta tự nhiên không có khả năng bạc đãi ngươi. Ta lúc đầu cũng đã có nói, ngươi chỉ cần có thể chữa trị những khôi lỗi này, lão phu sẽ còn tặng cho ngươi một quặc cơ duyên. Hiện tại chính là ta khi thực hiện lời hứa. Nói đi, lão giả phất ống tay áo một cái, đem những con rối này khôi lỗi tất cả đều lấy đi, sau đó quay người hướng hoàng cung chỗ sâu đi đến. Ma Ứt Mục thì thật chặt đi theo tại lão giả sau lưng, trong lòng lại tại âm thầm suy đoán, lão giả nói tới cơ duyên, đến cùng là cái gì? Chương 120 mới nhận biết, hai, chương 120 mới nhận biết, hai. Chỉ chốc lát có vui. Hai người một trước một sau đi tới hoàng cung chỗ sâu một tòa hình vòm đại điện. Tại đại điện lối vào, Tả Hữu phân loại lấy hai tôn tượng đá, tượng đá trong tay đều cầm một cây to lớn đại thương, nhìn qua uy vũ bất phàm. Lão giả mang theo ất mục, chậm rãi đi tới lối vào. Nguyên bản tĩnh mịch hai tôn tượng đá, đột nhiên con mắt như cùng số người bình thường, chuyển động đứng lên, ánh mắt nhìn về phía lão giả cùng ất mục, trong miệng phát ra thanh âm băng lãnh, người nào dám can đảm tự tiện xông vào mây mịt mù tiên huyết. Lão giả trên mặt không có chút gợn sóng nào, từ trong ngực lấy ra một cái phong cách cổ xưa chiếc nhẫn, đem nó đeo ở trên tay trái, sau đó hướng về phía tượng đá lung lay một chút. Tượng đá thanh ngâm băng lảnh kia lần nữa phát ra. Qua. Đại điện cửa cung giờ phút này cũng theo một tiếng này qua chậm rãi mở ra, lão giả mang theo Ức Mục trực tiếp đi vào trong đại điện. Đi theo sau lưng lão giả Ức Mục, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Hắn vốn cho là lão giả cùng cái này linh bảo đã hòa làm một thể, trở thành khí linh một dạng tồn tại. Xem ra sự tình không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy, lão giả ở chỗ này trong hoàng cung, ý nguyên phải bị một chút hạn chế. Mặt khác, hắn vừa rồi mang theo chiếc nhẫn kia, nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng hai tôn tượng đá lại như là thấy được lệnh bài thông hành mở dạng, trực tiếp cho đi, xem ra chiếc nhẫn kia cũng không tầm thường. Ngoài ra, cái kia hai tôn tượng đá đoán chừng cũng có lai lực lớn. Lão giả này bản thân tu vi đã sâu không thấy đáy, có thể gặp cái này hai tôn tượng đá đằng sau, y nguyên muốn lộ ra tiến vật mới có thể được cho qua, vậy liền chứng minh, cái này hai tôn tượng đá khẳng định có được vô cùng tinh khủng chiến lực. Tiến vào đại điện đằng sau, đất một lại một lần nữa bị rung động. Hắn cùng lão giả giờ phút này liền phảng phất đứng ở tinh không bình thường, chung quanh nơi mắt nhìn đến tất cả đều là tinh không sáng chói, mà tại chính mình ngay phía trước, lại có một viên tinh cầu khổng lồ đang chậm rãi chuyển động. Đất một không thể tin được mình bây giờ tất cả những gì chứng kiến, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Hắn cảm giác đầu óc của mình đều có chút không đủ dùng, đây rốt cuộc là làm sao cái tình huống? Lão giả vung tay áo một cái, mang theo ất một nhanh chóng bay về phía trước mắt cái kia tinh cầu khổng lồ. Nhìn qua gần trong gang tấp tinh cầu, chân chính bay lên, lại không gì sánh được xa xôi. Ất một cảm giác trí ít đi qua 5 ngày thời gian, mới cùng lão giả rơi xuống tinh cầu này phía trên. Nhưng khi hắn chân chính rơi xuống tinh cầu phía trên thời điểm, mới phát hiện đập vào mi mắt, lại là một mảnh thổ địa xa lạ. Ất một nói lắp bắp, tiền bối, vì cái gì vừa rồi từ bên ngoài nhìn, nơi này rõ ràng là cái hình cầu, nhưng bây giờ, nơi mắt nhìn đến, lại là một mảnh bằng phẳng thế giới. Lão giả An nói có ý tứ nói, đây chỉ là ngươi nhận biết nhỏ hẹp mà thôi, chờ ngươi tương lai tu vi đến Nguyên Anh hậu kỳ, có thể xuyên qua cương phong đi vào trên 9 tầng trời thu thập thiên địa tử vận linh, cơ thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, chúng ta dưới chân đại địa, trên thực tế chính là một quả cầu thể, chư thiên vạn giới đều là tình huống như vậy. Tất Mục nghẹn họng nhìn chân trời, không nghi tới thế giới này chân thực bộ dạng, lại là như vậy. Hắn cảm giác hôm nay kinh lịch, thật sự là quá mức ly kỳ, đơn giản không dám tưởng tượng. Hắn lại hiếu kỳ mà hỏi, tiền bối, vậy chúng ta bây giờ có phải hay không đã xa cách chúng ta nguyên lai like Trô Đại Lục, đi tới một chỗ khác thế giới? Lão giả lúc đầu Nói ra, không có, chúng ta bây giờ vị trí, bất quá là cái này linh bảo Hạch Tâm, bất quá cái này linh bảo đem chính mình hạch tâm cải tạo thành vì nó tưởng tượng thế giới. Nói chuyện, hai người tới một chỗ long đi xuống đại học cốc, đứng ở phía trên, nhìn xem phía dưới thâm thúy hẻm núi, lão giả nói ra, nơi này là linh bảo chỗ cốt lõi nhất, tại thấp nhất có một cái hồ nhỏ, ngươi một hồi xuống dưới đằng sau, tìm tới chỗ kia hồ nhỏ, đem thân thể của mình hoàn toàn xuyên vào trong đó là có thể, đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ lãnh hội trong đó chỗ tốt. Tất mục nhìn một chút phía dưới thâm thúy hẻm núi. Phản phất liền như là một cái ma quái mở ra ăn người miệng lớn bình thường, để cho người ta nhìn không ghét mà run. Lão giả nhìn thấy ất mục biểu lộ, cười lạnh một tiếng nói ra, "Thế nào, không dám xuống dưới sao?" ất mục lắc đầu, nói ra, "Có cái gì không dám, chỉ là tiểu tử có chút quá khiếp sợ, vừa rồi tất cả những gì chứng kiến, đem ta lúc đầu nhận biết tất cả đều cho pha vỡ." Lão giả nói ra, "Cái này rất bình thường, đừng nói ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng được, cho dù là rất nhiều kim đan tu sĩ, cũng không biết thế giới này lúc đầu chân chính diện mục, ngươi hẳn là may mắn, ngươi so người khác càng sớm hơn giải được đây hết thảy." Hôm nay gặp phải sẽ làm sâu sắc ngươi đối với thiên đạo lý giải cùng nhất biết, cái này đối ngươi tương lai con đường tu luyện rất có ích lợi. Nhớ kỹ, một hồi tiến vào trong hồ nhỏ, tần khả năng ở bên trong nhiều của một đoạn thời gian, ngươi có thể kiên trì thời gian càng dài, ngươi lấy được chỗ tốt thì càng nhiều, hết thảy đều muốn nhìn của cá nhân ngươi. Ất Mộc nghe, nhẹ gật đầu, sau đó phi thân nhảy xuống, hướng phía hẻm núi chỗ sâu xuất phát. Hơn nửa canh giờ đằng sau, lão giả trong miệng hồ nhỏ rốt cục xuất hiện ở Ất Mộc trong tầm mắt. Cái này hồ nhỏ kỳ thật căn bản không gọi được là hồ, nhiều lắm là liền xem như một cái đầm nước nhỏ mà thôi. Kho nhỏ bốn phía tất cả đều là quái thạch lẫm trộm, thế mà một chút cây xanh cũng không có. Mà trong hồ nước, thế mà tất cả đều là màu ngà sữa, ngẫu nhiên còn hướng ra phía ngoài cô ra mấy cái bọt khí, nhìn qua, phản phất như là áp đặt quen cháo gạo trắng mờ nhượn dạng. Khi ất mục đứng ở bên hồ thời điểm, ất mục trong thức hải thực vật thần bí, lần nữa điên cuồng vũ động đứng lên, một loại khát vọng cùng vội vàng cảm giác cấp tốc truyền đến ất mục toàn thân. ất mục cố nén loại xúc động này, ngồi xổm người xuống, duỗi ra một cái ngón tay, nhẹ nhàng thăm dò vào trong hồ nước, tiến một bước cảm thụ một chút. Tại bất luận cái gì thời khắc, đều tuyệt đối không thể buông lòng cảnh giác. Đây là ất mục trải qua thời gian dài đã thành thói quen. Dù sao, con đường tu tiên tràn đầy nguy cơ, mỗi đi một bước đều muốn chú ý cẩn thận, trong lúc vô ý một lần sơ sẩy, khả năng liền mất cái mạng nhỏ của mình. Tham dò vào trong hồ nước nắm trọ, truyền đến một loại tê dại cảm ứng, loại cảm giác này như là lôi điện chi lực bình thường, cấp tốc truyền đến ất mục trong thân thể, để nó toàn thân đều có một loại tê dại cảm ứng. Ất mục liền tranh thủ ngón tay của mình cho rút ra, lập tức, hắn phát hiện tại hắn ngón trỏ đỉnh, thế mà xuất hiện xuất hiện từng tia màu đen đặc chất. Cái này màu đen đặc chất còn tản mát ra một cỗ khó người hư vị. Liên Phảng Phất Tất Mục vừa rồi đem ngón tay của mình cắm vào đại tiện bình hồ. Gặp tình hình này, Tất Mục trong lòng hoảng hốt, hắn vốn cho là tự mình tu luyện nội mục kim cương chi thuật, pháp thể đã bị rèn luyện không gì sánh được tinh khiết, nhưng ở trong hồ nước chỉ là ngâm như thế một lát, lập tức lại có tạp chất đi ra, bởi vậy có thể thấy được, chính mình pháp thể căn bản cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Đến nút bước này, Tất Mục rốt cục triệt để buông xuống cảnh giác, hắn đem quần áo của mình toàn bộ cởi, chần như nhộng từ từ tiến vào trong hồ nhỏ, đem chính mình toàn bộ thân thể tất cả đều chui vào trong hồ nước. Khi hắn đem thân thể hoàn toàn chui vào trong tích tắc, Toàn thân cao thấp phảng phất nhận lấy dại đặc lôi điện công kích bình thường, ngay từ đầu tê dại, rất nhanh liền bị to lớn đau đớn thay thế, để ất mục cảm giác được đau đến không muốn sống, không thể chịu đựng được, chương 121 vô lậu thần, một, chương 121 vô lậu thần, một. ất mục trong nháy mắt liền có một loại lập tức chạy khỏi nơi này xúc động. Nhưng hắn lập tức lại nghĩ tới lão giả trước đó đã nói, nếu là có thể ở chỗ này chờ lâu một hồi liền chờ lâu một hồi, đối với mình sẽ có chỗ tốt rất lớn, lại liên tưởng đến vừa rồi trên ngón tay của chính mình tạm chất màu đen, ất mục lập tức cắn chặt hàm răng, nhịn xuống to lớn đau đớn. Gắt gao đè nén xuống mình muốn chạy khỏi nơi này xúc động, trực tiếp chìm vào trong hồ, ngay cả đầu đều không lộ ở bên ngoài. Thiết Mộc thân thể một chút không dư thừa toàn bộ xuyên vào trong hồ nước đằng sau, Thiết Mộc chỉ cảm thấy tựa hồ có vô số dã cương trừng tất cả đều đâm vào trong thân thể của mình, loại đau đớn kia quả thực là không phải người trà tấn, mà Thiết Mộc toàn bộ thân thể liền như là đun sôi tôm bự bình đựng, toàn thân xích hồng. Nhất là đầu vị trí, Thiết Mộc có một loại sắc bắn nộ cảm giác, mà lại hắn còn cảm giác được Trong hồ nước tựa hồ có một loại chính mình nhìn không thấy độ vật ngay tại liên tục không ngừng trôi vào trong thức hải của chính mình, mà trong thức hải của chính mình thực vật thần bí thì là đang hoàn hô nhảy cẫng, ngay tại điền cuồng hấp thu những vật này. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, tất một quanh thân cảm giác đau đớn rốt cục bắt đầu có chỗ giảm bớt, cũng không biết là bởi vì nước hồ công hiệu giảm bớt, hay là thân thể của mình từng bước thê hứng. Lại qua hơn 1 canh giờ, tất một cảm giác thân thể cảm nhận được đau đớn trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Nhưng mình thức hải y nguyên phát trướng, có một loại tựa hồ an quán nó no cảm giác. Rất nhanh, thời gian một ngày liền đi qua. Tất Mục rốt cuộc hoàn toàn thích ứng nước hồ, mặc kệ là thức hải hay là chính mình pháp thể, đều không có cảm giác gì, liền như là ngâm mình ở phổ thông suối nước nóng một dạng. Tất Mục trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Trước đó lão giả đã từng chuyên môn nhắc nhở chính mình, tại trong hồ nước có thể nhiều kiên trì một hồi liền nhiều kiên trì một hồi, không nghĩ tới, lúc này mới vừa mới qua đi thời gian một ngày, chính mình liền hoàn toàn thích ứng nước hồ, không có gì độ khó a. Tất Mục có chút buồn bực ngắn ngẩm, trực tiếp tại trong hồ nước nô ra thần thức, xem xét tình huống xung quanh. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện Chính mình trung quanh nước hồ đã do nguyên lai like sền sệt màu ngà sữa, biến mọi phần thanh tịnh, nhưng ở dưới chân mình càng sâu địa phương, vẫn là màu ngà sữa. Ất Mục trong lòng khẽ động, hắn thử nghiệm hướng chỗ càng sâu từ từ lặn bên dưới, khi hắn lòng bàn chân chạm đến nước hồ chỗ càng sâu chất lỏng màu nhũ bất lúc, một loại bị cường chưng đâm thấu gan bản chân cảm giác lập tức xông lên đầu. Ất Mục toàn thân đánh run một cái, trong lòng lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đau quá, thực sự quá đau. Hắn cố nén to lớn đau đớn, tiếp tục từ từ lặn xuống, thẳng đến đem thân thể của mình lần nữa hoàn chỉnh bao khỏa tại chất lỏng màu nhũ bạch bên trong. Trong mấy mắt, lại là 2 ngày đi qua. Trải qua một vòng này tra tấn, Ứt Mục cũng nhiều bao nhiêu thiếu lấy ra điểm quy luật đến. Ứt Mục phát hiện, vừa chui vào trong hồ nước thời điểm, từ bắt đầu đau đớn đến hoàn toàn tê cứng, ước chừng cần thời gian 1 ngày, chờ mình tiến một bước lặn xuống đằng sau, chính mình từ bắt đầu đau đớn đến hoàn toàn tê cứng, thì cần muốn 2 ngày thời gian, cũng liền tương đương với gấp đôi thời gian. Đợi cho lần thứ 2 Ứt Mục lại hoàn toàn tê cứng đằng sau, tâm hắn có sợ hãi nhìn về hướng chỗ càng sâu, quả nhiên, nơi đó vẫn như cũng là xển xệt màu ngà sữa. Nếu như theo trước đó suy đoán của chính mình, nếu như chính mình tiếp tục hướng xuống, Đoán chừng lần sau liền có khả năng cần 4 ngày thời gian, mình tới thời điểm có thể hay không nhận được, liền có nói. Nhưng trải qua 2 ngày lại ngầm, tất một cảm giác mình thần thức cùng pháp thể, tựa hồ cũng đang phát sinh lấy một loại thuế biến nào đó, nhất là chính mình pháp thể, tựa hồ ngay tại hướng về kim đan tu sĩ vô lậu chân thân chuyển biến. Cơ duyên như vậy có thể thật sự là quá yếu có, nếu như từ bỏ, chính mình ngày sau khẳng định sẽ hối hận, tất một cắn răng một cái, liều mạng, tiếp tục hướng chỗ càng sâu lặn xuống. Thời gian rất nhanh liền lại qua 4 ngày. Đứng tại trên hẻm núi lao dạ, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn vốn cho là ất mục nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3 ngày thời gian, nhưng không ngờ đến bây giờ 7 ngày đã qua, tiểu tử này thế mà còn chưa có đi ra, chẳng lẽ lại xuất hiện ngoài ý muốn gì không thành. Giờ phút này, trải qua 4 ngày địa ngục thức trà tấn, ất mục rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này ất mục chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng, tựa hồ hắn hiện tại, nếu như lại thi triển viêm dương phá, chỉ cần một quyền, liền có thể đem lúc trước khương con ơn cùng cổ huyền ngân cơ chi lưu làm bại, càng khó hơn chính là, ất mục cảm giác hiện tại chính mình pháp thể tựa hồ đã đột phá một loại nào đó bên cảnh, tiến vào một loại cảnh giới hoàn toàn mới, trong lòng của hắn tại âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ lại chính mình pháp thể cũng cùng mình thần thức mở rộng, dẫn đầu tiến vào kim đăng kỳ. Nhìn xem dưới chân cảng sâu địa phương, đất mục rơi vào chấm 4. Ngẫm nghĩ một lát, đất mục quyết định tiếp tục thử một chút, lần trước là 4 ngày, như vậy lần này, khẳng định chính là 8 ngày, lại nhìn xem chính mình có thể chịu được mấy ngày đi. Nếu như đến lúc đó thực sự không được, vậy mình cũng chỉ có thể rời đi nơi này, cũng không thể đào chết ở chỗ này đi. Có cơ duyên, đích thật là muốn cố gắng hết sức đi tranh thủ, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi, không thể không cân nhắc chính mình tình huống tư thế. Nghĩ tới đây, đất mục lập tức lặn xuống, đem thân thể chui vào đến chỗ cản sâu. Kết quả sau cùng, đích thật là như vậy, Ất Mộc kiên trì còn không có hai canh giờ, liền triệt để chịu không được, cấp tốc chui ra hồ nhỏ. Cho dù hắn động tác rất cấp tốc, nhưng toàn bộ thân thể tựa hồ bị thiêu đốt một dạng, có địa phương thậm chí lộ ra bạch cốt âm u. Cũng may trời khắc này Ất Mộc, pháp thể cường đại, cũng không nhận được cái gì vết thương chí mạng. Hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, lập tức bắt đầu khôi phục, không đến nửa canh giờ, hắn toàn thân trên dưới đã toàn bộ tự lành. Ất Mộc trong lòng không gì sánh được cao hứng, hắn vung tin, mình bây giờ pháp thể cường độ, khẳng định đạt đến kim đan tu sĩ cường độ, nói cách khác, cho đến bây giờ, Ất Mộc thần thức, pháp thể đều đạt đến kim đan tu sĩ trình độ, hiện tại duy nhất thiếu khuyết chính là tu vi của hắn. Chỉ cần lại đột phá tu vi, ngưng tụ thành kim đan, vậy hắn chính là một cái chân chính kim đan chân nhân. Ất Mục đứng vậy, sửa sang lại một chút chính mình pháp bào, sau đó phi thân lên, hướng về trên hẻm núi mà đi. Đứng tại trên hẻm núi lão giả, nhìn xem từ đằng xa bay tới Ất Mục, hai mắt ở giữa tản mát ra thần dị quang mang, trong miệng tự lẩm bẩm, "Hảo tiểu tử, thế mà tại chốc cơ kỳ, liền tu luyện thành kim đan vô lậu chân thân, cái này thật sự quá làm cho ta ngoài ý muốn." Ất Mục tự nhiên cũng nhìn thấy lão giả, vội vàng rơi xuống trước mặt của lão giả, tiến lên mấy bước rõ về phía lão giả không người thi lễ, cùng tính nói, cảm tạ tiền bối đại ân, ngày sau tiền bối, nhưng có phân phó, vạn bối muôn lần chết không chối từ. Lão giả rất hài lòng nhẹ gật đầu, không thèm để ý chút nào nói ra, ngươi có phần này tâm là được rồi, tốt, chúng ta trở về đi. Lúc trạng vọng với khắc, ất mục thân ảnh đột nhiên từ trong ngọc bãi bắn ra mà ra, xuất hiện lần nữa tại chính mình tiêu giao cung bên trong. Chương 121 vô lậu thân 2, chương 121 vô lậu thân 2. Nhìn thấy ất mục lại xuất hiện, ngay tại trong động phủ nhàm chán ngẩn người mỹ nữ, liền vội vàng lên đón, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, công tử Ngươi chuyến đi này 7 tháng này, một mực không có động tĩnh, ta nhưng lo lắng chết. Tất một giờ phút này tâm tình thật tốt, hắn cười ha ha, sau đó mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem mỹ nương nói ra, ngươi công tử ta thế, nhưng là dũng mãnh phi thường vô song, có thể xảy ra chuyện gì a? Yên tâm đi, ta lần này ra ngoài, thế nhưng là có đại thu hoạch, tốt, không nói nhiều, gần nhất mấy ngày này, có thể có người tới tìm ta sao? Mỹ nương mở miệng nói ra, mấy ngày trước đây đều không có người đến qua, chính là hôm qua bình giường chân nhân tới qua một chuyến, bất quá hắn gặp ngươi không tại trong đập phủ, liền trực tiếp đi. Tất Mục nghe chút, trong lòng không khỏi nghi hoặc, Bỉnh Dương chân nhân đã rất lâu không cùng chính mình liên lạc qua, lần này đột nhiên xuất hiện, sẽ có sự tình gì đâu? Tất Mục ngẫm nghĩ một lát, quyết định vẫn là đi một chuyến Ngọc Hương ngọn núi, tìm một cái Bỉnh Dương chân nhân nhìn kỳ hắn nói, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Tất Mục làm xong bài tập buổi sớm, lúc này mới đứng dậy hướng về Ngọc Hương ngọn núi phương hướng ngự kiếm mà đi. Vừa tới đến Ngọc Hương ngọn núi, liền thấy tại chân núi, tiến vào Ngọc Hương ngọn núi cần phải trải qua trên đường núi, tụ tập hơn 10 người trúc cơ tu sĩ, ngay tại thảo luận cái gì. Ất Mục bởi vì lúc trước tới Quang Ngọc Hương ngọn núi nhiều lần, Ngọc Hương trên đỉnh trên dưới bên dưới không ít tu sĩ đều biết Ất Mục. Những cái kia tụ tập cùng một chỗ một tên trúc cơ tu sĩ lập tức liền phát hiện Ất Mục đến, vội vàng hướng người bên cạnh hô, vị kia tiêu, tiêu giao mạch chủ Ất Mục tới trong lời nói, không có chút nào đối với nhất mạch chi chủ vốn có tôn trọng cùng kính sợ, ngược lại là tràn đầy nồng đậm khinh thường chi ý. Nguyên bản ngay tại tranh luận trúc cơ các tu sĩ, lập tức tất cả đều an tĩnh lại, ánh mắt mọi người, tất cả đều nhìn về hướng Ất Mục. Ất Mục trong lòng cũng là nghi hoặc không hiểu, những người này đều nhìn chính mình làm gì? Từ khi mình bị tông môn bổ nhiệm làm nhất mạch chi chủ sau, ngay từ đầu Hoàn toàn chính xác có không ít chuyện tốt đệ tử chuyên đến tiêu giao ngọn núi nghe ngóng tin tức, về sau chính mình một mực tỉ thế mà ở, thời gian dần trôi qua, người tới càng ngày càng ít, đến cuối cùng, cơ hồ liền không có người lại chú ý chính mình. Hôm nay, chính mình chỉ là muốn tới bái phòng một chút Bình Dương chân nhân, lại không biết những người này tụ ở chỗ này làm gì, mà lại tựa hồ còn giống như cùng mình có quan hệ. Tất một nguyên bản định mau tới núi bái kiến Bình Dương chân nhân, nhưng không ngờ cái kia 10 cái trúc cơ tu sĩ lại không chịu, trực tiếp xông tới, đem nó ngăn cản tại Ngọc Hương ngọn núi Sơn môn bên ngoài. Nhìn xem mọi người sắc mặt bất thiện bộ dáng, Ết Mục nghi ngờ hỏi, các ngươi ngăn lại đường đi của ta làm gì? Một đám trúc cơ tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn người, tựa hồ cũng không muốn làm chim đầu đàn này, không ai chủ động đứng ra cùng Ết Mục tiến hành thương lượng. Ết Mục cười nhạo một tiếng, sau đó sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, quát lớn, ta chính là tông môn đối ngoại chính thức công bố tiêu giao mạch chủ, thân phận cỡ nào tôn quý, mà các ngươi lại là an gan hùm mật báo, lại dám cản con đường của ta, nếu theo tông môn chuẩn mực, các ngươi loại hành vi này chính là đối với mạch chủ đại bất kính, chịu lấy tuyết bay hàn độc 1 năm khổ hình. Ết Mục lời nói mang tới một chút thần hồn trấn nhiếp, một đám trúc cơ tu sĩ lập tức liền cảm giác tựa hồ có hồng trung đại lực tại bên cạnh mình vang lên bình thường, sắc mặt của mọi người lập tức đại biến, từng cái sợ hãi không thôi. Trong đó có từng người từng người gọi lão nhìn trúc cơ viên mãn tu sĩ, tựa hồ thực lực khá mạnh, rất nhanh liền thoát khỏi ớt mục thần hồn trấn nhiếp, sắc mặt hắn chỉnh trọng nói, hồi bẩm mất một mạch chủ, chúng ta sư huynh đệ cũng vô đối mạch chủ bất kính chi ý, chúng ta hội tụ ở đây, vốn là dự định cùng đi tiêu Diêu Sơn hướng mạch chủ đại nhân thỉnh giáo con đường tu luyện, nhưng không có ngờ tới mạch chủ đại nhân đích thân tới Ngọc Hương sơn núi, chúng ta mừng rỡ, vội vàng vây quanh, muốn hướng mạch chủ đại nhân thần an Bất quá là khiếp sợ mạch chủ đại nhân uy nghiêm, vừa rồi chúng ta đám người nhất thời nghẹn lời, không có trước tiên hướng mạch chủ đại nhân thần an, chúng ta thật sự là vô tâm, cũng không phải là cố ý chỗ xung yếu động mạch chủ đại nhân, còn xin mạch chủ đại nhân rộng lòng tha thứ." Người này lời vừa ra khỏi miệng, còn lại những cái kia trúc cơ tu sĩ lập tức nhao nhao phụ họa. Dù sao tại Thanh Vân tông, tông môn chuẩn mực lớn hơn trời, nên có quy củ là nhất định phải có. Tất một cười lạnh một tiếng, mặc dù tạm thời còn không có đoán được bọn gia hỏa này chân chính mục đích là cái gì, nhưng cũng nhìn ra, cái này gọi là lão nhìn trúc cơ tu sĩ, tuyệt đối là cái miệng lưỡi dẻo quẹo gia hỏa đen có thể nói thành trắng, chết có thể nói thành sống. ất mộ không có hảo ý nhìn xem Lã Nhịn, sau đó lại bắn phá bên cạnh mặt khác chốc cơ tu sĩ, thản nhiên nói: "À, nguyên lai là chuyện như vậy, ngược lại là ta hiểu lầm các ngươi, tốt ta, đại nhân không chấp tiểu nhân, ta liền tạm thời tha thứ các ngươi lần này, bất quá, nhưng không có lần sau." Lã Nhịn đè nén lửa giận trong lòng, cười lạnh nói ra: "Ta ơn mạch chủ đại nhân ấn điển, nhưng mạch chủ đại nhân khả năng còn không biết đi, mấy ngày trước đây, tông môn ở bên ngoài lại tìm được một vị tu luyện giao chân kinh tu sĩ, mà lại người này tu vi đã đạt đến kim đan sơ kỳ, cho nên tông môn đã ban xuống mới nhất pháp chỉ. Tiêu giao nhất mạch mạch chủ vị trí, do vị này Kim Đan chân nhân đảm nhiệm, ngay địa vị đã xuống làm tiêu giao nhất mạch phó mạch chủ. Tật Mục nghe chút, sửng sốt một cái, hắn thật đúng là không ngờ rằng, thế mà phát sinh chuyện như vậy. Trong lúc thoáng qua, chính mình mạch chủ vị trí thế mà đã đổi chủ. Bất quá, Tật Mục lập tức liền bãi chính tâm tình của mình, không làm mạch này chủ cũng không có trọng, liền giống với lúc trước, hắn căn bản liền không có nghĩ tới là cái gì nhất mạch chi chủ, ban sơ ý nghĩ của hắn chính là làm một tên phổ thông thanh vân tông đệ tử là có thể Mặc dù không phải mặt chủ, nhưng tốt xấu hay là cái phó mặt chủ, mặc dù toàn bộ Tiêu Diêu Sơn bên trên, tăng thêm cái kia chưa từng gặp mặt Kim Đan chân nhân, cũng chỉ có hai cái tu luyện tiêu giao chân kinh tu sĩ. Thất Mục không lúc nức chút nào, không có biểu hiện ra cái gì thất vọng, lo lắng cùng không biết làm sao, lãnh nhìn trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Hắn không biết là, Thất Mục hiện tại trong lòng lại là nghi hoặc không hiểu. Nếu tông môn lại tìm tới một cái tu luyện tiêu giao chân kinh tu sĩ, mà lại người này tu vi cũng đạt tới Kim Đan kỳ, được bổ nhiệm làm nhất mạch chi chủ thay thế chính mình, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, muốn đổi thành chính mình là tông môn, khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Nhưng ất mục hiếu kỳ chính là, lúc trước hắn từ Ngọc Hư Bí cảnh trở về Tiêu Diêu Sơn thời điểm, toàn bộ Tiêu gia cung trừ mị nương cùng quỷ đầu tước bên ngoài, nhưng liền không có một cái vật sống, vị kia được bổ nhiệm tân mạch chủ đi nơi nào? Chẳng lẽ hắn không tại Tiêu Diêu Sơn sinh hoạt? Thông môn có an bài khác. Vệ phần trước mắt lãnh nhìn bọn người, ất mục trực tiếp không để ý đến, hắn phải nhanh một chút tìm tới Bình Dương chân nhân, hỏi thăm rõ ràng. Có lẽ ngày hôm trước Bình Dương chân nhân đến tìm chính mình, vì chính là chuyện này. Dù sao lúc trước lần thứ nhất bái nhập Thanh Vân Tông thời điểm, Nguyên Tuận chân quân từng có qua pháp chỉ. Bình Dương Chân Nhân phụ trách mình tại Thanh Vân Tông hết thảy công việc, cho nên chính mình vẫn là phải mau chóng nhìn thấy Bình Dương Chân Nhân lên tiếng hỏi tình huống lại nói: "Chương 122 tân mạch chủ, một, chương 122 tân mạch chủ, một." Lãnh nhìn lập tức còn nói thêm, "Ngoài ra, tông môn pháp chỉ bên trong còn nói, sang năm mạch chủ kế vị đại điện, định tại ngày mùng ngày 3 tháng 3, địa điểm ngay tại Tiêu Dao ngọn núi. Bởi vì ta Ngọc Hương ngọn núi cách Tiêu Dao ngọn núi gần nhất, cho nên đại điện tất cả sự vụ, tông môn an bài toàn bộ do Ngọc Hương ngọn núi phụ trách. Chúng ta mấy cái được việc phải làm, phụ trách hiệp trợ ngài đem toàn bộ Tiêu Dao ngọn núi một lần nữa thanh lý tu sửa một lần." Tất Mục nghe chút, rõ ràng sững sờ. Náo loạn nửa ngày, nguyên lai like những này chốc cơ tu sĩ là nhận lấy tông môn nhiệm vụ, chứ không được vừa rồi vừa nhìn thấy chính mình, phẫn phật một chút tất cả đều xông tới. Tất Mục cười nhạt một tiếng, nói ra, ta mới vừa vào Thanh Vân Tông thời gian không lâu, căn bản cũng không biết mạch chủ kế vị đại điện đều cần làm cái gì, vậy liền hết thể làm phiền chứ vị. Nói đi, Tất Mục liền định lên núi. Nhưng không ngờ, những cái kia chốc cơ tu sĩ cũng không có nhường đường ý tứ, ý nguyên đem nó vòng vây ở giữa. Gặp tình hình này, Tất Mục sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi, các ngươi đây là ý gì? Lã nhìn vội vàng chắp tay nói ra, Mạch chủ đại nhân, lời của chúng ta vẫn chưa nói xong. Tuy nói tông môn an bài ta Ngọc Hương ngọn núi đệ tử phụ trách tiêu giao ngọn núi tu sửa công việc, nhưng bây giờ chúng ta là chỉ suất người, tu sửa cần vật tư, hay là cần tiêu giao ngọn núi chính mình ra, chúng ta tìm không thấy vị kia tân nhiệm mạch chủ đại nhân, nếu hiện tại gặp ngài, tự nhiên muốn cùng ngài đòi hỏi. Tất Mộc nghe lão nhìn tiểu nói này, không khỏi cảm thấy mười phần buồn cười. Hắn nhìn một chút xung quanh những này chốc cơ tu sĩ, lạnh lùng nói, theo tông môn pháp chỉ, ta hiện tại thế nhưng là phó mạch chủ, có việc, các ngươi đi tìm vị kia tân mạch chủ. Nếu như tìm không thấy, các ngươi liền đợi đến, lúc nào tìm được Lúc nào lại bắt đầu tu sửa? Cùng ta có liên quan gì? Chánh gia. ất mục sau cùng trong lời nói, lần nữa tăng thêm thần hồn mỹ thuật, cường đại kim đan uy áp trong nháy mắt bộc phát mà ra, lại thoáng qua tức thì. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng vòng vây hắn hơn 10 người chúc cơ tu sĩ trong nháy mắt cũng cảm giác đối mặt mình tựa như một đầu thượng cổ hung thú bình thường, từng cái như run dậy bình thường run dậy không ngừng, trong đó có mấy tên tu vi hơi thấp kém chúc cơ tu sĩ, trực tiếp hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. ất mục cười lạnh một tiếng, vượt qua đám người, trực tiếp lên Ngọc Hương non núi. Lã nhìn bọn người lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xe mất mục đi xa bóng lưng, từng cái sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn là thật không ngờ rằng, đồng dạng đều là trúc cơ tu sĩ, vì cái gì ất mục sẽ cho bọn hắn tạo thành lớn như thế lực chấn nhiếp. Vừa rồi trong nháy mắt đó, ất mục phát ra khí thế, cùng Kim Đan chân nhân đã không có bất kỳ khác biệt gì, thậm chí càng mạnh hơn không ít Kim Đan tu sĩ. Kỳ thật, bọn hắn hôm nay cử động, chính là chịu Ngọc Hương Ngọn núi một vị Kim Đan chân nhân ăn bài, cố ý mà làm chi? Tông môn đem tiêu giao Ngọn núi tu sửa công việc giao cho Ngọc Hương Ngọn núi, lại không xuống phát bất kỳ vật tư, rõ ràng chính là để Ngọc Hương Ngọn núi xuất một chút máu. Dù sao tại Thanh Vân tông lục phong bên trong, Ngọc Hương ngọn núi đệ tử nhiều nhất, sáng nghiệp nhiều nhất, thực lực cũng mạnh nhất, vị kia thay mặt tông chủ, thế nhưng là xuất thân cảnh thăng ngọn núi, an bài như thế, rõ ràng là muốn cho Ngọc Hương ngọn núi làm cái oan đại đầu. Ngọc Hương phong mạch chủ tự nhiên là sẽ không ở chuyện như vậy trải qua nhiều đi sóo đo, nhưng không chịu nổi dưới đáy cụ thể làm việc người, khí lượng cũng không có lớn như vậy, trong lòng tự nhiên là có cảm xúc, lúc này mới sai sử lão nhìn nghĩ biện pháp từ tiêu giao ngọn núi bên kia vớt chút dầu nước đi ra. Nhưng lão nhìn đến trước vụng trộm lên một lần tiêu giao ngọn núi Phát hiện toàn bộ tiêu giao ngọn núi thế mà không có bất kỳ ai, mặc kệ là vị kia tân nhiệm ma chủ hay là ất mục vị này phó ma chủ, đều không tại tiêu giao trên đỉnh. Hôm nay, lão nhìn triệu tập những sư huynh đệ này, chuẩn bị cùng đi một chuyến tiêu giao ngọn núi, nhưng không ngờ gặp chủ động tới đến Ngọc Hương ngọn núi đất mục, lúc này mới xuất hiện mở đầu một màn kia. Ai ngờ, bọn hắn mười mấy người này, chẳng những không thể từ ất mục trên thân chiếm được nửa điểm chỗ tốt, ngược lại bị đối phương thu thập một trận, cái này thật sự là để bọn hắn những người này mất hết thể diện. Mà lại ất mục căn bản không ăn bọn hắn một bộ này, tùy cho các ngươi có làm hay không, dù sao ta hiện tại đã không phải là ma chủ cho dù muốn ra linh thạch, cũng không tới phiên trên đầu của mình, các ngươi yêu tìm ai tìm ai đi." Lãnh nhìn thở dài một hơi, nhìn bên cạnh đám người, không thể làm gì nói, chúng ta hay là đi trước bái kiến Lưu chân nhân đi, đem sự tình nói rõ ràng, nếu không, cái này vật tư chẳng lẽ lại thật đúng là muốn chúng ta ra hay sao?" Một đám cơ tu sĩ cũng nhao nhao gật đầu, sau đó đám người liền hướng về Ngọc Hương Ngọn núi mà đi. Mà lúc này ất mục đã đi tới Bình Dương chân nhân đạo phủ. Bình Dương chân nhân nhìn xem ất mục, thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, "Ất mục, ngày hôm trước ta đã từng đi đi tìm ngươi, vì chính là tiêu giao Ngọn núi sự tình. Ngươi cũng biết" Ất Mục khẽ gật đầu một cái, nói ra, nguyên bản ta là không biết, ta mới ra đi làm chút chuyện, sau khi trở về liền nghĩ tới này bài tiến một chút chân nhân, không nghĩ tới, tại chân núi, vừa vặn gặp một đám trúc cơ tu sĩ, từ trong miệng của bọn hắn, ta mới biết tiêu giao phong mạch chủ thay đổi sự tình. Bình Dương chân nhân sững sờ, hỏi, chân núi, một đám trúc cơ tu sĩ, chuyện gì xảy ra? Ất Mục lập tức đem trước đó phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối nói cho Bình Dương chân nhân, đương nhiên, Ất Mục cũng không có đem chính mình chấn nhiếp lá nhìn đám người sự tình nói ra. Bình Dương chân nhân nhìn xem mất mục, ánh mắt phớt tạm nói: "Thông môn đem việc này giao phó cho ta Ngọc Hương Ngọn núi tới làm, lại không cho phát xuống bất kỳ vật tư, rõ ràng để Ngọc Hương Ngọn núi xuất hết nhiều, hiện tại vẫn chỉ là tiêu giao cung tu sửa, đây là việc nhỏ. Các loại hậu kỳ mạch chủ kế vị đại điện, đó mới là đầu to, đoán chừng toàn bộ đại điện làm được, Ngọc Hương Ngọn núi ít nhất phải tốn hao 30 triệu linh thạch, đây chính là một số lớn chi tiêu." Tất Mục nghe chút, giật nảy cả mình, "30 triệu linh thạch, thế mà nhiều như vậy, không khỏi tò mò hỏi: "Chân nhân, một cái nghi thức mà thôi, làm sao cần tốn hao nhiều linh thạch như vậy?" Bình Dương chân nhân thở dài một hơi nói ra: Ta đây là tương đối bảo thủ nói, ngươi ngẫm lại xem, mạch chủ kế vị đại điện thời điểm, lựa chọn địa điểm tại Tiêu Diêu Sơn, có thể Tiêu Diêu Sơn bên trên không có bất kỳ cái gì linh cơ, như vậy tông môn khẳng định liền muốn tạm thời bố trí một tòa tụ linh đại trận, tạm thời đem toàn bộ Tiêu Diêu Sơn nồng độ linh khí tăng lên tới cùng mặt khắc ngọn núi ngang hàng trình độ, đây chính là bút thứ nhất mở rộng chi, ngoài ra, ngũ hồ tứ hải muốn tới đại. Lượng xem lễ khách nhân, cũng nên là những khách nhân này cung cấp lâm thời chỗ ở, đây cũng là một số lớn chi tiêu, mạch chủ kế vị hợp lý này, khẳng định phải tổ chức kiến hội, các loại linh quả, linh tự, linh thực, cấp bậc cũng không thể quá thấp, lại là một số lớn chi tiêu ngoài ra, còn có mặt khắc thượng vàng hạ cám đầu nhập, ta cái này cũng đều không có kế hoạch, cho nên 30 triệu linh thạch đã coi như là rất bảo thủ đầu nhập vào. Thất Mục nghe xong Bình Dương Chân Nhân lời nói, lúc này mới tỉnh ngộ lại, không nghĩ tới trong này thế mà còn có nhiều như vậy đạo đạo. Nhưng lập tức, Thất Mục lại nghĩ tới một vấn đề. Chương 122 tân mặt chủ 2, chương 122 tân mặt chủ 2. Hắn mặt mũi tràn đầy mang cười nói ra, "Chân Nhân, ngươi có cái sự tình còn chưa nói đâu, ngươi ánh sáng tại đây coi là ngọc hương ngọn núi đầu nhập, có thể ngươi đừng quên, những này đến xem lễ khách nhân, luôn không khả năng tay không tới đi." hoặc nhiều hoặc ít, khẳng định phải mang lễ vật đi, quá kiêu kỳ, khẳng định cũng không lấy ra được à, những lễ vật này tụ lại, cái này không phải liền là một số lớn thu nhập sao, hẳn là đầy đủ chống đỡ đỉnh các ngôi ngọc hương ngọn núi chi tiêu đi. Bình Dương chân nhân ha ha cười nói, hoàn toàn chính xác, đến lúc đó xem lễ khách nhân, đều sẽ dâng lên một phần lễ vật, bất quá, theo dị vạn quy củ, những lễ vật này, tiêu giao nhất mạch mà chủ, độc chiếm ba thành, còn lại, tông môn chiếm bốn thành, cụ thể gánh vác phong mạch chiếm ba thành. Đừng quên, Tiêu Diêu Sơn không có liên cơ, cho nên ngọc hương ngọn núi lần này độ nhập Khẳng định phải so trước đó mà Khát Phong mạch tổ chức mạch chủ kế vị lại điền, đầu nhập càng nhiều, cho nên trong ngoài tính được, Ngọc Hương ngọn núi khẳng định phải thua thiệt không ít. Hú hô, những cái kia đến đây xem lễ khách nhân, thường thường đều mang theo không ít đệ tử môn nhân hoặc là tùy tùng, trên cơ bản đưa ra ngoài lễ vật, còn trống đỡ định không được kiến hội đầu nhập đâu. Khi ất một nghe nói mạch chủ một người liền có thể độc hưởng ba thành lễ vật, hai mắt không khỏi tỏa ánh sáng, khóe miệng cũng không nhịn được bắt đầu có chảy nước miếng từ từ chảy ra, khá lắm, ba thành lễ vật, đây chính là quá kỳ người. Có thể lập tức lại nghĩ tới, mình đã không phải mạch chủ. Những lễ vật này cùng mình không có nửa xu quan hệ, không khỏi lại có chút tinh thần chán nản. Tất mục trên mặt biểu tình biến hóa, tự nhiên là chạy không khỏi Bình Dương Chân Nhân pháp nhãn. Bình Dương Chân Nhân ha ha cười nói, ngươi cũng không cần khổ sở, vị kia tân nhiệm mặt chủ, mặc dù có thể độc chiếm ba thành lễ vật, nhưng chân chính đồ tốt, tông môn khẳng định đều sẽ sớm chọn lựa đi, các loại rơi xuống trong tay hắn, đều là một chút đại lục mà hàng, không có đồ tốt gì, mà lại, ngày sau hắn tại Thanh Vân Tông bên trong, liền sẽ trở thành trong mắt của mọi người dê béo, không biết có bao nhiêu người sẽ nghị phương thiết pháp hao một đợt lông cừu, hắn cuộc sống sau này khang Định công sẽ không tốt hơn, cuối cùng kế hoạch xuống tới, hắn cũng không chiếm được quá nhiều chỗ tốt, ngươi không cần trông mà thèm. Dù sao, khi thực lực bản thân không đủ mạnh đối diện, ngươi chiếm hữu càng nhiều, liền càng nguy hiểm, đạo lý này, ngươi sẽ không không rõ đi. Nghe Bình Dương chân nhân tiểu nói này, ất mục lập tức liền lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoại bích kỳ tội. Một cái bình thường kim đan tu sĩ, đột nhiên chiếm cứ nhiều như vậy tài phú, trong tông môn đỏ mắt người khẳng định rất nhiều, trừ phi hắn cả một đời không ra tiêu giao ngọn núi, nếu không, một khi rời đi tiêu giao ngọn núi, một khi rời đi thành Vân tông, Vậy hắn chính là một cái tinh khiết đợi làm thịt cừu non. Hắn tốt xấu hay là cái kim đan tu sĩ, liền đã nguy hiểm như vậy, chính mình hay là cái trúc cơ tu sĩ đâu, muốn đổi thành chính mình, có lẽ chính mình ngày nào liền bị người hạ độc tay, trực tiếp không hiểu thấu chết bất đắc kỳ tử mà chết đâu, như thế xem xét, chính mình không đảm nhiệm cái này mà chủ, ngược lại là một chuyện tốt. Dù sao lễ vật cho dù tốt, cái mạng nhỏ của mình mới là chân quý nhất." Bành Dương chân nhân nói tiếp, trước đó đi tìm người, chính là vì việc này, cái kia bị tông môn tìm được tiêu giao nhất mạch người truyền thừa tên là Nhạc Thiên Bằng, tu vi chính là kim đan sơ kỳ. Vốn là Thái Hư tông chỉ hạ ngụy quốc tu chân liên minh sở thuộc một cái tên là Tử Vân tông thái thượng trưởng lão, về phần hắn là như thế nào bị ta Thanh Vân tông phát hiện tu luyện tiêu giao chân kinh, cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá đem hắn mang về tông môn, lại là cảnh tha ngọn núi một vị. Nguyên Anh lão tổ. Nghe được cảnh tha ngọn núi danh tự, đất một sắc mặt khẽ dần mình, hắn lập tức nghĩ đến rất nhiều chuyện. Trước đó, hắn lấy nhất mạch chi chủ thân phận tiến về tông môn tàng bảo các tẩm bảo, lúc đó liền bị một vị cảnh tha mát trị số thủ kim đang chân nhân cự tuyệt, đối phương nói rất rõ ràng, không có chân chính kế vị, coi như không được nhất mạch chi chủ. Hiện tại xem ra, tựa hồ đối phương Sơn có đoàn trước chính mình không cách nào kế vị mạch chủ một dạng. Ngoài ra, tông môn hiện tại thay mặt tông chủ cũng xuất thân cảnh thá nhất mạch, mà lại cũng là vị này thay mặt tông chủ giữ pháp chỉ, để Ngọc Hương ngọn núi phụ trách tiêu giao nhất mạch mạch chủ kế vị lại điện. Đem chuyện này trước sau liên tưởng một chút, ất mục lập tức cảm giác, ở trong đó tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá, hiện tại mình đã không phải nhất mạch chi chủ, tùy tiện bọn hắn có cái gì phía sau tính toán, cùng mình cũng không quan hệ, mình bây giờ chuyện trọng yếu nhất, chính là tranh thủ thời gian tấn thăng kim đan tu sĩ, chỉ cần tấn thăng kim đan, quyền nói chuyện của mình càng lớn hơn. Tông môn cũng không thể tùy tiện liền đem chính mình xem như một cái có cũng được mà không có cũng không sao quấn cờ tùy ý vứt bỏ. Bình Dương chân nhân nói tiếp, hiện tại ngươi cũng thấy đấy, cái kia Nhạc Thiên bằng rõ ràng chính là đang chơi mất tích, trốn đi. Cho nên, ta cho ngươi một cái đề nghị, trong những ngày kế tiếp, ngươi cũng tận khả năng không nên xuất hiện tại tiêu giao chiến đỉnh, dù là ngươi tránh ra ngoài đều có thể, rời xa những này loạn thất bát tao sự tình. Tất mộc nhẹ gật đầu, hắn cũng biết Bình Dương chân nhân là vì chính mình tốt, dù sao chính mình cũng không phải nhất mạch chi chủ, không cần thiết rất ở phía trước, hết thảy đều không liên quan đến mình chính mình vừa vặn lợi dụng cơ hội này, nghi biện pháp trùng kích một chút kim đan cảnh giới. Từ biệt bình dương chân nhân đằng sau, ất mục lập tức quay trở về tiêu dao ngọn núi, phân phó mị nương tranh thủ thời gian thu thập một chút, lập tức rời nhà. Hơn 1 canh giờ đằng sau, ất mục liền mang theo quỷ đầu tước, rời đi tiêu dao ngọn núi, hướng về sở thuộc tiêu dao ngọn núi Mạc Hát chi nhánh dãy núi mà đi. Lúc trạng vào tối, ất mục rốt cuộc tìm được một chỗ vắng vẻ chỗ, nơi này đã ở vào tiêu Diêu Sơn nhất mạch tích ngoài rìa vị trí, cùng vu suối nhất mạch giáp rễ địa phương, trong không khí đã có nhàn nhạt sóng linh khí. Tất Mục quan sát bốn phía một chút, phát hiện Vu Khê Sơn mạch cùng Tiêu Diêu Sơn mạch tương chỗ giáp nhau, vừa vặn có một đầu sâu không thấy đáy kéo dài hẻm núi, đích thật là cái dấu người nơi tốt. Tất Mục lập tức thôi động dưới chân linh kiếm, hướng hẻm núi chỗ sâu xuất phát. Càng tiếp cận đáy cốc, trùng quanh sương mù càng lớn, trong không khí nồng độ linh khí cũng tại từ từ lên cao. Sau nửa canh giờ, Tất Mục rốt cục đi tới một chỗ vách núi tuyệt bích trước đó. Tất Mục quan sát bốn phía một chút, nơi này đến thật là một cái thanh nhũ nơi tốt, sau đó thời gian nửa năm, chính mình liền trốn ở chỗ này tu luyện đi quyết định chú ý, ất mục rất nhanh liền trên thân núi đào một cái sơn động, đem bên trong đơn giản thu thập một chút, liền ở lại. Vì phong ngừa bị người phát hiện, ất mục còn đem cự ảo tỏa mê hồn đại trận cho bố trí tại xung quanh, cứ như vậy, mặc dù có tu sĩ từ hẻm núi phía trên trải qua, chỉ cần không phải cố ý dùng thần thức tiến hành dò xét, trên cơ bản liền không khả năng phát hiện phía dưới còn có người sinh sống. Làm xong đây hết thảy đằng sau, ất mục đóng chặt động phủ của mình, sau đó đem tiểu đan lô từ trong túi linh thú móc ra, lại đem trước chính mình vò thành mấy cái thuốc viên để đặt tại đan lô bên cạnh, hắn hôm nay nói cái gì cũng muốn đem dược trùng tỉnh lại, không có khả năng lại tiếp tục chờ đợi. Ất Mộc khoanh chân ngồi ở đàn lô trước đó, gắt gao nhìn chằm chằm đàn lô, đem chính mình kim đan thần thức rơi vào trên lò lửa đan, sau đó thuận trên đàn lô cái kia lỗ màu đen lỗ nhỏ vào trong bắt đầu thăm dò vào, đây là ớt một lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đem thần thức của mình thăm dò vào trong đàn lô, hắn ngược lại muốn xem xem, cái kia đang chết côn trùng, đến cùng tại trong lò đan làm gì. Chương 123 Tiêu giao linh, 1, chương 123 Tiêu giao linh, 1. Khi ớt một thần thức vừa mới đi vào đàn lô đỉnh lỗ thủng màu đen đằng sau, đột nhiên ớt một cũng cảm giác đau lớn một hồi truyền đến chính mình vừa mới thăm dò vào màu đen trong lỗ thủng cái kia một tia thần thức, thế mà bị trong nháy mắt phá hủy. Mặc dù thần thức bị phá hủy, nhưng ất mục vẫn ở trong chớp mắt nhìn trộm đến trong lò đan thế giới. Nơi đó lại là một mảnh thế giới màu xanh lục, khắp nơi đều là màu xanh biếc, mà tại mảnh này màu xanh biếc thế giới chính giữa, có một đoàn màu xanh lá như là đám mây một dạng đồ vật, chính mình khẽ ước cái kia giật trùng, chính quận thành một đoàn, nằm ở nơi đó, ngủ say xưa lấy đại cảm giác. ất mục không khỏi một trận hoảng sợ, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, cái này tiểu đan lô nội bộ, lại có thể thôn phệ tu sĩ thần thức. Cũng may, vừa rồi chỉ là nô gia một tia thần thức tiến vào bên trong, mặc dù bị trong nháy mắt ma diệt, nhưng còn tại mình có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, lại thêm một chút thần hồn bí dược tương trợ, chính mình rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Tất một không khỏi một trận nổi nóng, trong lòng âm thầm nghĩ tới, tốt ngươi cái giặc trùng, ta ăn ngon uống sướng cùng bãi ngươi, lúc trước tiến vào Ngọc Hư Bí cảnh thời điểm, ngươi không để ý sự phản đối của ta, trực tiếp lén lén tiến vào tông môn dược viện, cũng không biết tiểu tử ngươi ở bên trong được chỗ tốt gì, thế mà hơn nửa năm thời gian không còn lộ diện. Hiện tại ta muốn cầu cái ngươi, ngươi cái tên này thế mà trực tiếp trốn đi ngủ ngon đã như vậy, ngươi cũng đừng hòng ngủ an ổn. Nghĩ tới đây, Tất Mục trên khuôn mặt lộ ra xấu xa biểu lộ, hắn cảm thấy mình có cần phải để cái này thường xuyên tự tác chủ chương côn trùng biết đại tiểu vương, nhất định phải cho đối phương một chút giáo huấn mới lạ. Lập tức, Tất Mục đột nhiên dùng ngón tay chỏ điểm hướng về phía Dan Lô, lập tức một đoàn dị hỏa từ ất mục đầu ngón tay bắn ra mã ra, trực tiếp rơi xuống Dan Lô dưới đáy, bắt đầu thiêu đốt đứng lên. Chỉ chốc lát câu vu, toàn bộ Dan Lô nhan sắc liền do màu nâu xanh, trở nên đỏ bừng. Lại qua một hồi, một cái tròn trịa cái đầu nhỏ từ Dan Lô lôi thùng chui ra. Lập tức toàn bộ mập trắng thân thể vèo loé lên, liền rơi xuống rời xa đan lô trên một khối đá xanh. Từ trong lọ đan xuống tới, chính là cái kia trước đó ngủ say xưa đại cảm giác dược trùng. Giờ phút này dược trùng tựa hồ vô cùng phẫn nộ, từng luồng từng luồng thần hồn ba động không ngừng hướng ất mục và tới, đơn giản là giận dữ mắng mỏ ất mục quấy rầy chính mình đi ngủ, ảnh hưởng tới việc tu luyện của mình chờ chút. Ất mục thấy mình thủ đoạn rốt cục có hiệu quả, hắn cười lạnh một tiếng, thu hồi chính mình dị hỏa, sau đó lạnh lùng nhìn xem dược trùng, cũng dùng thần thức của mình cảm ứng đi qua. Cứ như vậy, một người một trùng tại trong sân động, thông qua thần thức tiến hành đơn giản giao lưu. Ất Mục tố cầu rất đơn giản, nếu giữa chúng ta tạo thành khế ước quan hệ, vậy sẽ phải hô bang hỗ trợ, ngươi không có khả năng tùy ý làm vậy, không cân nhắc ta thực tế cần, nhất là lần trước tại Ngọc hư trong bí cảnh phát sinh sự tình, vạn nhất ngươi bị tông môn phát hiện, trực tiếp liên lụy thế, nhưng là ta Ất Mục, có thể cuối cùng ngược lại tốt, ngươi được chỗ tốt, trực tiếp giấu đến trong lò đan, mà ta lại lo lắng hãi hùng, bỏ trốn mất dạng, nào có đạo lý như vậy. Dược Trung Ý Tứ thì là nói, chính mình nửa năm trước, tại tông môn chỗ kia trong dược viện, cảm nhận được một loại chính mình cần thiết thiên tài địa bảo, lúc này mới không để ý Ất Mục phản đối, xâm nhập trong đó mà lại hắn cảm thấy đã đối với Ứt Mộc làm ra bồi thường, chính là trước đó Ứt Mộc tại túi linh thú dưới đáy phát hiện những cái kia hạt nhỏ, đó là một loại đối với thần hồn trọng thương có tác dụng cực lớn năng dược, không khách khí nói, chỉ cần thần hồn còn không có triệt để sụp đổ. Ăn vào một hạt liền có thể để thần hồn tổn thương lập tức ổn định lại, ăn vào 3 hạt, thần hồn tổn thương liền có thể triệt để chuyển biến tốt đẹp. Nhưng Ứt Mộc tỉnh không có để ý dược trùng giải thích, hắn hiện tại lớn nhất nhu cầu, chính là kết kim đan, hắn yêu cầu dược trùng trước hết giúp mình luyện chế ra kết kim đan, mặc khắc cũng không đáng kể. Dược trùng không thể làm gì chỉ có thể thỏa hiệp. Dù sao, đất mục loại kia dị hỏa thật sự là quá lợi hại, nó vừa rồi nếu không phải kịp thời chui ra ngoài, khả năng liền bị dị hỏa cho thiêu chín. Tại dược trùng vất vả cần cù nỗ lực dưới, 3 ngày sau đó, bốn cái thuốc viên bị nó hoàn toàn tiêu xuất hoàn tất, đất mục tổng cộng đạt được 36 hạt tiểu dược hoàn. Làm xong đây hết thẻ đằng sau, dược trùng nguyên bản mập mạp thân thể, rõ ràng nhỏ một vòng, tựa hồ tinh luyện những này kết kim đan vật liệu, cũng làm cho dược trùng hao tổn rất lớn bộ dáng, lập tức liền một lần nữa chui vào trong lò đan. Tất một bộ tập phần hương phấn đem cái này 36 khỏa tiểu dược hoàn toàn bộ sưu tập đến cùng một chỗ, chứa vào một cái bình ngọc bên trong, đây chính là việc quan hệ chính mình Kim Đan đại nghiệp, may may không qua loa được. Hiện tại tất cả công tác chuẩn bị tất cả đều hoàn thành, chỉ cần lại tìm được một chỗ động thiên phúc địa, chính mình liền có thể thử nghiệm đột phá. Có thể cuối cùng một bước này lại là làm khó nhất mục. Thanh Vân tông bên trong tự nhiên là có được đại lượng động thiên phúc địa, muốn tấn thăng Kim Đan trúc cơ tu sĩ, trực tiếp hướng mình chỗ phong mạch xin mời, đều có thể miễn phí đạt được một chỗ động thiên phúc địa dùng cho đột phá tu vi. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất là, Tiêu Diêu Sơn đã tự phong linh cơ căn bản cũng không có động thiên phúc địa, cái này mang ý nghĩa, nếu như ất mục phải hướng tông môn tìm cầu nói, vậy liền thế tất yếu đi mặt khác phong mạch, đi mượn dùng người khác động thiên phúc địa. Trước kia ất mục, tại không rõ ràng tông môn tất cả đỉnh núi các mạch ở giữa tồn tại đại lượng lục đục với nhau điều kiện tiên quyết, rất có thể sẽ làm như vậy, nhưng bây giờ nghe bình dương chân nhân tiểu nói này, hắn cũng ý thức được cho dù thân ở thanh vân tông, chính mình cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Tựa như lúc trước chính mình đột phá chốc cơ lúc, cũng không dám trực tiếp sử dụng Ngọc Sơn tông cửa động thiên phúc địa, về sau sự thật cũng chứng minh, hắn cẩn thận là không có sai. Sư tỷ Lý Thiến Văn chết, không thể nghi ngờ chính là cái tốt nhất bằng chứng. Liền ngay cả mình sư tôn cũng có thể vì lợi ích mà đối với mình đệ tử thân truyền ra tay, trên thế giới này còn có người nào là tuyệt đối có thể tin cậy? Nhất là lần này gặp phải, cũng không phải chốc cơ tiểu cảnh giới, mà là kim đan đại cảnh giới, cho dù là Thanh Vân tông loại quái vật khủng lồ này, kết kim đan cũng đều là chân quý vật tư chế lược, tông môn bình thường cũng chỉ có thể cách cái mấy chục năm mới có thể đụng đủ vật liệu, tập trung luyện chế một lần, mà chính mình một cái vừa mới bái nhập Thanh Vân tông chốc cơ tu sĩ, thế mà trong tay có kết kim đan, cái này không biết muốn gây nên bao nhiêu người nhìn trộm, cho nên mình muốn độ Phá Kim Đan, liên tuyệt đối không có khả năng tại Thanh Vân Tông bên trong, nhất định phải ra ngoài, giống như lúc trước chính mình đột phá trúc cơ thời điểm mở rộng. Nghĩ tới đây, tất một lại từ trong túi trữ vật, ngoắc ra một tấm bản đồ, nhìn kỹ đứng lên. Tấm địa đồ này, hay là trước đó chính mình từ tông môn tàng kinh các bên trong thác đến mà đến, phía trên kỹ càng ghi chép toàn bộ Thanh Vân Tông trì hạ trong địa bàn tương quan tình huống, thí dụ như lại tiểu tông môn phân bố, các loại phường thị vị trí, lớn nhỏ tu tiên thành trì, các loại linh sơn quán mạch, chờ chút. Chương 123 tiêu giao linh 2, chương 123 tiêu giao linh 2. Lặp đi lặp lại sau khi nghiên cứu. Ất Mộc phát hiện, toàn bộ Thanh Vân tông hạ hạn, tất cả linh sơn linh mạch đều có chủ rồi, mà chân chính thích hợp đột phá kim đan cảnh giới động thiên phúc địa, bài trừ trong những tông môn kia bộ bên ngoài, chính là một chút phường thị cùng tu tiên thành trì, ra ngoại, căn bản cũng không có vô chủ linh sơn phúc địa. Ất Mộc lấy tay lau trán ngẫm nghĩ nửa ngày, những địa phương này, tại Ất Mộc xem ra, đều có phong hiểm, đều không phải là tuyệt đối an toàn. Kỳ thật, Ất Mộc nguyên bản còn có một loại ý nghĩ, đó chính là trở lại Ngọc Sơ tông. Thực sự không được, hắn liền trở lại một lần Ngọc Sơ tông, đi tìm Lý Duy Cung. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn mở miệng, Lý Duy Cung khẳng định sẽ đáp ứng chính mình. Nhưng cứ như vậy, chính mình liền thiếu Ngọc Sơn tông nhân tình to lớn, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Ất Mộc cũng không muốn trở lại Ngọc Sơn tông đi đột phá. Đang lúc Ất Mộc trong động phủ suy nghĩ bức kế tiếp hành động lúc, ngoài động phủ, đột nhiên truyền đến quỷ đầu tức chiêm chiếp tiếng kêu to, Ất Mộc thông qua không tâm phận, lập tức liền cảm ứng được quỷ đầu tức tiếng kêu ở trong lẫn hàm lo lắng chi ý, liền lập tức chui ra động phủ, đi ra phía ngoài. Gặp Ất Mộc đi ra, quỷ đầu tức trực tiếp rơi xuống Ất Mộc trên bờ vai, sau đó tiếp tục chiêm chiếp réo lên không ngừng. Lập tức, quỷ đầu tức bay lên không dương cánh, hướng về hẻm núi một chỗ khác nhanh chóng bay đi, mà Ất Mộc thì ngự kiếm mà lên, theo sát phía sau. Chỉ chốc lát công phu, một người một thú này liền tới đến hẻm núi chỗ sâu, lúc đầu bay lượn ở phía trước quỷ đầu tước, đột nhiên chậm lại tốc độ, cuối cùng rơi vào một gốc che trời cổ mộ phía trên, hai cái mắt to thẳng tắp nhìn về hướng phương xa. Tất Mục thấy thế, cũng nhẹ nhàng rơi vào quỷ đầu tước bên cạnh, tản mắt ra thần tốc hướng về phía trước tìm kiếm. Ở phía trước khoảng 10 dặm vị trí, Tất Mục phát hiện một chỗ đầm nước nhỏ, cùng trước đó mình tại Ngọc Hư Lang hoàn bên trong nhìn thấy đầm nước mười phần tương tự, lúc này, trong đầm nước lại có một cái đệ trần thân thể, ngoạc ra một cái đầu to 4-5 tuổi hài đồng ngay tại nịch nước chơi đùa. Tất Mục không khỏi liếc qua bên người quỷ đầu tước. Giang Hỏa này ngạc nhiên gọi mình đến, kết quả chỉ có thấy được một cái cởi chuột tiểu hài đang tắm mà thôi, cái này làm cho chính mình liền cùng cuồng nhìn lén mở rộng, còn thể thống gì? Tất Mục quay người vừa dự định trở về động phủ của mình, bên người quỷ đầu tức lại một lần căn chính mình phát bảo, một bộ 10 phần vội vàng bộ dáng. Tất Mục trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ, đành phải lần nữa nhô ra thần thức tiếp tục dò xét. Mà lần này, Tất Mục rốt cục phát hiện chỗ không đúng. Đến một lần, nơi này đã là hẻm núi chỗ sâu, xung quanh căn bản cũng không có người ở lại, từ nơi nào đột nhiên đụng tới một đứa bé con thế mà ở đây chơi nước chơi đùa. Thứ hai Hai đồng này mặc dù là ở trong nước chơi lùa, nhưng từ nó mơ hồ lộ ra thân thể có thể phát hiện, nó toàn thân trên dưới thế mà mơ hồ tản ra ánh sáng màu tím, lập lòe, từ những này ánh sáng màu tím ở trong, đất mục rõ ràng cảm nhận được tử vận linh cơ tồn tại, mà tử vận linh cơ chỉ có tu luyện qua tiêu giao chân kinh tu sĩ mới có thể từ trong thiên địa thu hoạch, đứa trẻ này là thế nào làm được, chẳng lẽ lại, hắn cũng tu luyện tiêu giao chân kinh. Chỉ chốc lát cơ vu, hai đồng này tựa hồ là chơi chán, toàn bộ thân thể đột nhiên từ trong đầm nước nhảy lên một cái, hởi chuồn hướng về đối diện vách đá một đầu đụng tới, lập tức toàn bộ thân thể trực tiếp chui vào trong vách đá, biến mất không thấy gì nữa. Thấy tình cảnh này, đất mục trong lòng giận mình. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ phát hiện bí mật nào đó bình thường. Nơi này chính là Vu Khê Sơn mạch cùng Tiêu Diêu Sơn mạch giao hội chỗ, linh khí 10 phần mỏng manh, hoàn cảnh vô cùng khắc liệt, khắp nơi đều là vách núi tuyết bích, liền ngay cả luyện khí tu sĩ cũng sẽ không lại tới đây, có thể nói đây là một mảnh bị lãng quên thế giới. Mà liên tại nơi này, thế mà còn sinh hoạt lấy một cái 4-5 tuổi hài đồng quỷ dị, nhìn bộ dạng này, tựa hồ liền sinh hoạt tại vách đá kia đằng sau, phía sau này tuyệt đối có đại ẩn bí. Tất Mục Lâm vào trong suy tư, vừa rồi mặc dù chỉ là nhẹ nhàng tho nhìn, nhưng hắn cũng phát hiện, hai đồng này toàn thân trên dưới tự nhiên mà thành, trong thân thể tựa hồ ẩn chứa dư thừa linh cơ, làm không cẩn thận chính là một loại nào đó thiên tài địa bảo hóa thành, căn bản cũng không phải là nhân loại bình thường. Phần cơ duyên này nếu là để cho mình gặp, chính mình không có khả năng làm như không thấy, nhưng nếu quả thật muốn ra tay, vẫn là phải nhiều quan sát quan sát lại nói. Nghĩ tới đây, Tất Mục lập tức liền đối với quỷ đầu tức hạ đạt chỉ lệnh, để nó đoạn thời gian gần nhất, gắt gao tiếp cận nơi này, một khi hai đồng này xuất hiện lần nữa, phải lập tức thông tri chính mình. Sau đó hơn nửa tháng bên trong, Hai đồng này liền như là hoàn toàn biến mất bình thường, cũng không có xuất hiện nữa, cái này Thiến ất mục trong lòng như là bị vướng mẹ bình thường, ngứa một chút khó chịu. Mà lại bởi vì phát hiện này, ất mục cũng không dám rời đi hẻm núi, hắn hiện tại chỉ mong mỏi hai đồng này có thể nhanh lên xuất hiện lần nữa. Vừa khổ đợi một tháng có thừa, quỷ đầu tức lần nữa truyền đến tin tức, hai đồng kia rốt cục lại xuất hiện. ất mục lần nữa đi tới lần trước gốc kia cổ mục trên ngọn cây, nô gia thần thức tiến hành quan sát, tiểu đồng lại ánh sáng giữ lại toàn thân, tại trong đầm nước bơi qua bơi lại, rất khoái hoạt. Thấy tình cảnh này, ất mục lập tức từ trong túi trữ vật, lấy ra vân vân áo choàng, trực tiếp quắc ở trên thân. Cẩn thận từng ly từng tí nhanh chóng hướng về đầm nước tới gần. Chỉ chốc lát công phu, Ất Mục liền đi tới đầm nước phía trước, hắn ăn tính trốn ở một bên, không lộ ra chút nào khí tức, cũng không tận lực đi quan sát tiểu đồng kia, e sợ cho đã quấy rầy đối phương. Đợi một hồi, tiểu đồng thế mà chậm rãi hướng ất mục địa phương ẩn thân bước tới. Thấy tình cảnh này, ất mục tim cũng nhảy lên đến cuống họng, hắn đã làm tốt lập tức xuất thủ chuẩn bị. Coi như tiểu đồng đi tới ất mục phục kích phạm vi bên trong lúc, ất mục đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, nhưng không ngờ, tiểu đồng kia đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ất mục, mặt mũi tràn đầy mỉa mai nói: "Ngươi trốn ở cái kia làm gì chứ?" Nghe Tiểu Đồng tiểu nói này, Ất Mục một chút liền sợ ngây người, nguyên lai tưởng rằng chính mình thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới Tiểu Đồng này đã sớm phát hiện chính mình, mà lại căn bản liền không thèm để ý. Ất Mục không thể làm gì, đành phải thu hồi vân ẩn áo choàng, trên mặt lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười, hơi có chút lúng túng nhìn xem Tiểu Đồng. Tiểu Đồng liếc qua Ất Mục, lộ ra một bộ tiểu đại nhân biểu lộ, đối với Ất Mục giải dỗ, ngươi xem một chút ngươi, một cái trúc cơ tu sĩ, làm như vậy một kiện phá áo choàng, liền nghĩ man thiên quá hải đến đánh lên ta, ngươi ở đâu ra lớn như vậy tự tin a. Ất Mục bị đối phương giàn dạy, liền như là một cái phạm sai lầm học sinh bình thường. Nhưng lập tức rất một lập tức trở về quá tương lai, này làm sao làm? Chính mình thế mà bị đối phương cho giáo huấn đi lên. Tất Mục nhìn chằm chằm tiểu đồng Phan Bắc, ngươi là nhà ai tiểu thí hài tử, thế mà một thân một mình chạy tới nơi này chơi nước. Ngươi cũng đã biết nơi này là nơi nào sao? Nơi này chính là Tiêu Diêu Sơn, ta thế nhưng là Thanh Vân Tông Khâm Định Tiêu gia nhất mạch mà chủ, à, không, là phó mạch chủ, ta tuần sát chúng ta Tiêu Diêu Sơn sản nghiệp, tự nhiên có quyền lợi hỏi rõ ràng, ngươi hay là thành thành thật thật trả lời, tránh khỏi ta đánh cái mông của ngươi. Tất Mục lúc này trong lời nói đã hơi mang theo một chút đe dọa dư vị, nhưng không có ngờ tới Đưa bé kia chẳng những không có sợ sệt, ngược lại cười lên ha hả, phảng phất là nghe được thế gian này buồn ngủ cười nhất sự tình bình thường. Chương 124 càn quất khóa, một, chương 124 càn quất khóa, một. Hai đông vẻ mặt khinh thường, đánh giá ớt mục, không có chút nào lo lắng đối phương sẽ đột nhiên xuất thủ nổi lên, lạnh lùng nói, "A, có đúng không, ngươi lại muốn đánh ta, xem ra các ngươi thành vân tông những người này là càng sống càng trở về, ai cũng là a, ta cũng bao nhiêu năm không có xuất thế, đoán chừng rất nhiều người đã sớm đem ta quên mất đi." Hai đông nói xong lời này, trên mặt thế mà lộ ra nồng đậm đau thương chi tình. Lần này nhưng làm mất mục làm cho sẽ không. Bởi vì hắn từ Hải Đồng trong lời nói, nghe được rất nhiều thứ, tựa Hồ Hải Đồng này lai lịch rất không bình thường, tuyệt đối không phải trước mắt nhìn thấy dạng này, mà lại có vẻ như Hải Đồng này cùng Thanh Vân Tông cũng có rất sâu nguồn gốc, bất quá là hiện tại thế hệ này Thanh Vân Tông môn đồ không biết hắn mà thôi. Ất Mục lập tức thay đổi thái độ, trước mắt Hải Đồng này, làm không cẩn thận lại là một cái chính mình lúc trước tại Cửu Dương Tông gặp phải lão giả tóc vàng một dạng tồn tại, là một cái không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật, lại hoặc là một loại nào đó sơn tinh giá quái huyên hóa mà thành lão yêu vật, không có một bàn tay đem chính mình trục chết. Đã là vận hạnh, chính mình cũng không dám tiếp tục đại bất kính. Thất Mục mặt mũi núi tràn đầy cung kính nói, tại Hạ Thanh Vân tông tiêu giao nhất mạnh phó mạch chủ Thất Mục, không biết lao tiền bố ở trước mặt là. Hai đông tức giận trừng mắt một, một chút, vội va mắng, ngươi quọng lông thao, ngươi mắng ai giả? Ta rất giả sao, ánh mắt ngươi có phải hay không ngủ? Hai đông giận tím mặt, để Thất Mục lập tức không biết làm sao, hắn thật sự là đoán không ra tâm lý đối phương, rước khoát ngậm miệng không nói, mặc cho đối phương một trận văn minh luồn ngự truyền vận. Chờ đối phương mắng đủ, tựa hồ có chút miệng đắng nơi khô, lúc này mới ngừng lại. Thất Mục cũng không biết nên nói như thế nào tốt, chỉ có thể gượng cười buổi tiếp. Đưa bé kia liếc qua ớn hục, thấy đối phương thái độ từ đầu đến cuối không nóng không lạnh, không khỏi lại nổi lên một câu ngọn lửa vô danh, tiếp tục gở trách nói các ngươi tiêu giao nhất mạch chuyên nhân, mỗi một cái đều là như thế cái niệm tính, tu luyện tiêu giao chân kinh đều luyện thành đồng đốc, không có chút nào huyết tính, suốt ngày liền biết truy cầu giữa thiên địa đại tự tại, đại tiêu giao, ngược lại rơi xuống tầm thường, tiêu giao chân kinh cái gọi là đại tự tại, đại tiêu giao cũng không, phải là nắm thiên địa ý chí mà tiêu giao, mà tự tại, mà là siêu thoát ra thiên địa ý chí, thủ chính mà cầm công, theo bản ngã mà vong lo, từng cái ngốc vô cùng, đều là thanh vân con lão đạo lỗ mũi châu kia lĩnh ngộ sai. Mang theo các ngươi về sau những này, lối núi châu nhỏ tất cả đều đi nhầm đường. Tất Mục nghe đối phương, lập tức giống như sấm sét giữa trời quang bình thường. Thứ nhất là bị đối phương có quan hệ tiêu giao Trần Kinh nội dung quan trọng giải thích làm chấn kinh, đích thật là hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình phạm vi hiểu biết. Thứ hai, hai đồng này thế mà đem Thanh Vân Tông Khai Sơn tổ sư ra đều cợt trách một trận, cũng đừng quên đi, Thanh Vân Tông lưu truyền đến nay, mặc dù cũng không ít phi thường thượng giới đại năng, nhưng còn không có một người có thể vượt qua lúc trước Thanh Vân tổ sư, nhưng bây giờ, tại hai đồng này trong miệng, tựa hồ bị giáng, trước đến không đáng giá một đồng. Tất Mục cũng nhìn ra đến Chướt mắt hài đồng này rõ ràng là không kiêng nể gì cả, không che đậy miệng, căn bản không có thể tục lễ pháp khái niệm, thế là ý niệm trong lòng nhất chuyển, quyết định tuấn đối phương ý tứ, đập vô đối phương mộng ngựa, nhiều bộ điểm vật hữu dụng đi ra. Tất Mục cung kính nói, "Ai nha, vừa rồi nghe tiền bối một lời nói, ta thật có một loại bắt vân kiến nhật, cảm giác thông thoáng sáng suốt a, nguyên bản đối với tiêu giao chân kinh còn có rất nhiều không hiểu, hiện tại kinh qua tiền bối như thế nhắc một điểm, lập tức hiểu rõ rất nhiều, rất cảm tạ tiền bối." Lại lại thụ vãn bối cúi đầu. Nói chuyện, Tất Mục liền cung kính hướng về hài đồng túi đầu thi lễ. Hai đồng đối với Tất Mục thời khắc này biểu hiện vừa lòng phi thường, một bộ lão đại nhân giọng điệu nói ra, ngươi tiểu tử này còn không tính ngu dốt, trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy a. Ha ha ha ha. Trong lời nói, đầy đắc ý cùng tùy tiện. Tất Mộc nhìn đối phương như vậy biểu hiện, mừng thầm trong lòng, tiếp tục lịnh nói, "Su lịnh nói, tiền bối, Hàn huynh nhiều như vậy, còn không biết tiền bối tộc danh đâu, ta muốn ngày sau thường xuyên đến này hướng tiền bối thỉnh giáo, cũng không thể ngay cả tiền bối tộc danh cũng không biết, đây cũng quá thị lễ." Hai đồng ngay tại cao hứng bên trong, thuận miệng nói ra, "Ta một cái Tiêu Diêu Sơn sơn linh, nào có cái gì tộc danh." Có thể Hải Đồng mới vừa nói xong lời này, từ sau người nó trong vách đá, đột nhiên bay vụt ra một đầu đen như mực xỉn xích, trực tiếp rơi xuống Hải Đồng trên thân, đem Hải Đồng cho chói chặt lại, sau đó cấp tốc hướng trong vách đá lôi kéo mà đi. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, để ất mục không kịp chuẩn bị, giật nảy cả mình. Mà Hải Đồng tựa hồ cũng ý thức được, chính mình mới vừa nói lớn miệng, hét lớn, "Nhanh cứu ta, nhanh cứu ta!" Một bên hô hào, một bên liều mạng giãy giụa lấy, có thể xiển xích kia cũng không biết là dùng thứ gì chế thành, phảng phất dính liền tại Hải Đồng trên thân, thậm chí kảm vào đến da thịt bên trong, căn bản là không có cách thoát khỏi. Ất Mục dưới tình thế cấp bách, cũng không lo được rất nhiều, trực tiếp thôi động trong đan điền bản mệnh pháp kiếm thấu thể mà ra. Bản mệnh pháp kiếm vèo một cái dần hiện ra đến, hướng về sợi xích màu đen chính là kinh thiên một kiếm. Rang rắc một tiếng, sợi xích màu đen một chút liền bị ất mục bản mệnh pháp kiếm chặt đứt, hai đồng thân thể phụ phụ một tiếng, một lần nữa rơi xuống đến trong đầm nước, mà từ trong vách đá truyền đến một tiếng cổ quái không phải người tiếng gào thét. Ất Mục cũng không lo được rất nhiều, với tay một cái, liền đem Hải Đồng từ trong đầm nước tốn đi ra, kéo đến bên cạnh mình, sau đó khống chế lấy bản mệnh pháp kiếm, quay đầu liền chạy. Giờ phút này, vách đá bắt đầu không ngừng run run. Đại lượng núi đá không ngừng từ trên cao rơi xuống, rất nhanh liền đem toàn bộ đầm nước cho lấp bằng, nhưng lập tức run run đình chỉ, hết thảy lại tựa hồ khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này, Thất Mục đã mang theo Hải Đồng, một hơi trốn về trong động phủ của mình. Trở lại động phủ đằng sau, Thất Mục mang theo Hải Đồng một cái lẫn mình, liền tiến vào đến Mị Nương Họa Trung Thế Giới giấu đi. Thất Mục lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, nhìn trước mắt cái này cười chuổng tiểu Hải Đồng, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Hắn vừa rồi thế nhưng là nghe rõ ràng, Tiêu Diêu Sơn tiên linh, Hải Đồng này thế mà chính là biến mất thật lâu Tiêu Diêu Sơn chi linh. Đây thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa. Nhớ ngày đó, chính mình mới vừa vào thành Vân Thông, đầy khắp núi đổi cảm ứng Tiêu Diêu Sơn Chi Linh, nhưng thủy chung không tìm thấy. Mà bây giờ, chính mình nguyên bản đã triệt để từ bỏ tìm kiếm Tiêu Diêu Sơn Chi Linh, nhưng Tiêu Diêu Sơn Chi Linh thế mà chính mình chủ động hiện thân, đưa đến tới trước mặt. Tất Mục nhìn chằm chằm Tiêu Diêu Sơn Chi Linh, trên mặt biểu lộ đơn giản hết sức bất sắc. Hai đồng có chút xấu hổ, dù sao đến bây giờ, hắn còn cởi truồng, mặc dù hắn chỉ là cái linh thể, nhưng y nguyên cảm thấy thẹn thùng, nhỏ giọng nói ra, "Tiểu tử, nhìn cái gì vậy, còn không tranh thủ thời gian tìm cho ta cái y phục mặc." Tất Mục vội vàng tìm một kiện pháp bảo đưa cho Hải Đồng, hai đồng trực tiếp bọc tại trên thân, nhưng quần áo lớn rất nhiều, cho nên chỉ có thể đem rất nhiều nơi đều ghim lên đến, nhìn qua lộ ra mười phần một người, rở rở ương ương. Chương 124 càn khôn khóa 2, chương 124 càn khôn khóa 2. Lúc này Hải Đồng lại quan sát một chút bốn phía, có chút kinh ngạc nói, "Tiểu tử ngươi, vận khí tốt đến a, lại có kiện không gian chí bảo, đồ tốt ta." Tất Mục cười một cái nói, "Đây là ta lúc đầu tham gia du tiên bảo các thị hội thời điểm, ngẫu nhiên lấy được bảo vật, đi theo ta cũng có thật nhiều năm." Nói xong, Tất Mục vẫy tay một cái, mị nương tử tự hiện lên ở họa trung thế giới. Khi thấy mị nương trong tích tắc, hai đồng kia trên khuôn mặt thế mà hiếm thấy xuất hiện đường đỏ, tựa hồ có chút hẹn thùng dáng vẻ. Tất một cũng không có chú ý tới hai đồng bộ mặt biểu tình biến hóa, chỉ là hướng mị nương giới thiệu nói, "Mị nương, ta giới thiệu cho ngươi một chút, trước mắt vị tiền bối này chính là Tiêu Dao Sơn Chí Linh, giống như ngươi, cũng là linh thể, các ngươi nhận thức một chút đi." Mị nương đi lên phía trước, hướng về hai đồng tỏ giải, nhỏ giọng nói ra, "Vẻ linh mị nương gặp qua Tiêu Dao tiền bối." Hai đồng có chút nói lắp bắp, "À, à, không có gì, khách khí, ta, ta, ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi." Cặp hai đồng nói chuyện có chút nói năng lộn xộn, Tất Mục trên khuôn mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Gia hỏa này trước đó thế nhưng là ăn nói khéo léo, tiêm nha lợi trừ, làm sao hiện tại thế mà biến thành dạng này, nguyên lành nói đều nói không rõ ràng. Tất Mục cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn còn tưởng rằng hai đồng này mới vừa rồi bị sợi xích màu đen chói chặt lại, nhận lấy một loại nào đó kinh hãi, cho nên tạm thời còn không có triệt để khôi phục lại. Tất Mục tiếp tục hỏi, "Tiền bối, ta từ bái nhập Thanh Vân Tông đến nay, tông môn giao cho ta một cái nhiệm vụ, chính là một lần nữa tìm lại Tiêu Diêu Sơn linh cơ." Có thể một mực không thể tìm được tiền bối, hôm nay thật vất vả gặp tiền bối, lại phát hiện sự tình có kỳ quặc, mong rằng tiền bối giải hoặc, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đầu kia sợi xích màu đen, rốt cuộc là thứ gì? Hai đồng nghe ớt một hỏi lên như vậy, rốt cuộc khôi phục bình thường, thở dài một tiếng, giảng thuật chuyện ngon luôn. Nguyên lai, like, vấn đề này uy nguyên cùng Tiêu Diêu Sơn đời thứ 6 mạch chủ Tiêu Giao tử có quan hệ mật thiết. Lúc trước, Tiêu Giao tử bởi vì tự biết không cách nào đột phá hóa thần, cho nên giao hảo Ngọc hư trong bí cảnh vị lão giả thần bí, tìm kiếm con đường trường sinh, kết quả vị lão giả kia cho Tiêu Giao tử ra cái chủ ý. Đó chính là nếu như chịu bỏ vứt bỏ nhục thân, đem linh hồn của mình cùng tiêu giao bí cảnh tiến hành đột chặt, có lẽ liền có thể trở thành cũng giống như mình tồn tại, từ đó vạn cổ bất diệt. Lúc đó, Ngọc Hư Lang hoàn bên trong lão giả, cũng là say rượu đằng sau thuận miệng mà nói, nhưng không ngờ tiêu giao tử lại nghe tiến trong lòng. Cuối cùng khi đại nạn sắp tiến đến, tiêu giao tử lấy muốn tọa hóa tại tiêu giao bí cảnh làm lý do, đem hồn phách của mình bóc ra thân thể của mình, không vào luân hồi, ngược lại đem hồn phách bám vào tại một kiện dị bảo phía trên, dấu ở tiêu giao trong bí cảnh. Chiêu này man thiên quá hại, lừa gạt được hết thảy mọi người, bao quát thanh vân tông các vị thái thượng trưởng lão. Cứ như vậy, tiêu giao tử hồn phách cứ như vậy yên lặng sinh hoạt tại tiêu giao trong bí cảnh, từ từ liền cùng căn này dị bảo hòa thành một thể, mà dị bảo kia, chính là trước đó rất mục chặt đứt xiếc màu đen. Cái kia sợi xích màu đen, tên là Càn Khôn Âm Dương khóa, chính là một kiện hóa thần chí bảo, là tiêu giao tử ngày xưa du lịch thiên hạ lấy được bảo vật, vận dấu kín cực sâu, không có ai biết, dựa vào dị bảo này, tiêu giao tử rốt cuộc sống tạm xuống tới. Nhưng theo thời gian trôi qua, hồi lâu sau, tiêu giao tử cũng càng ngày càng cảm giác dạng này còn sống, cùng chết không có gì khác biệt, lại về sau, hắn lại đem tâm tư đánh tới Tiêu Diêu Sơn Chi Linh trên thân. Tiêu Diêu Sơn Chi Linh chính là thiên địa tạo hóa sở sinh linh vật, nếu như mình có thể chiếm cứ Tiêu Dao Sơn chi linh, như vậy chính mình liền có thể không cần cực hạn tại linh bảo phía trên, có thể tự do vẫy vùng giữa thiên địa, tồn tại cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Kết quả cuối cùng chính là, Tiêu Dao tử lợi dụng chính mình hóa thần linh bảo, đánh lén Tiêu Dao Sơn chi linh, đem nó bắt giữ, muốn chiếm thành của mình. Nhưng cũng tiếc chính là, cái này Tiêu Dao Sơn chi linh, cũng là sống vạn cổ tuyết nguyệt sinh linh, há lại sẽ dễ dàng như vậy bị chiếm cứ? Cứ như vậy, giữa hai bên tạo thành đánh răng cọ. Tiêu Diêu Sơn từ đầu đến cuối không cách nào thoát đi càn khôn âm dương khóa trói buộc, nhưng Tiêu Giao Tử cũng từ đầu đến cuối không cách nào thôn phệ Tiêu Diêu Sơn Chi Linh, mãi cho đến hiện tại. Mà trước đó mặt vách đá kia phía sau, kỳ thật chính là Tiêu Giao Bí cảnh chỗ. Từ khi càn khôn âm dương trói buộc lại Tiêu Diêu Sơn Chi Linh sau, Tiêu Diêu Sơn linh cơ cũng bị triệt để đoạn tuyệt, tất cả đều có vào về tới Tiêu Diêu Sơn bí cảnh, mà Tiêu Diêu Sơn bí cảnh thì tại Tiêu Giao Tử thôi động phía dưới, trực tiếp lẫn trốn đi, cho dù là Hóa Thần đại năng cũng vô pháp tìm được chút dấu vết tích. Trừ phi có một ngày, Tiêu Giao Tử có thể triệt để chiếm cứ Tiêu Diêu Sơn Chi Linh, có lẽ cho đến lúc đó Tiêu Diêu Sơn bí cảnh mới có thể tái hiện. Qua mấy ngàn năm tuế nguyệt đằng sau, bởi vì một mực không cách nào chiếm cứ Tiêu Diêu Sơn chi linh hồn thể, Tiêu Dao tử hồn phách cũng bắt đầu từ từ bắt đầu suy yếu, mặc dù rượi vào càn khôn âm dương khóa, hắn ý nguyên có thể vây khốn Tiêu Diêu Sơn chi linh, nhưng lại đã không cách nào làm đến như lúc trước ngay từ đầu như thế tuyệt đối nắm trong tay, Tiêu Dao chi linh lúc này mới có một chút xíu tự do, có thể ngẫu nhiên hiện hóa ra ngoài. Cũng chính vì vậy, trước đó Tiêu Diêu Sơn chi linh tại đầm nước chơi đùa thời điểm, mới có thể bị quỷ đầu tước phát hiện. Mà lần này, Tiêu Dao chi linh nhìn thấy ớt mục trong mắt liền cảm nhận được trên thân nó nồng hậu dậy đặc tự vận linh cơ, tự nhiên là biết đối phương là tu luyện tiêu giao chân kinh tu sĩ, nhất thời cao hứng, liền thổ lộ thân phận chân thật của mình, bị tiêu giao tử hồn phách phát hiện đằng sau, lập tức rỗi ra càn khôn âm dương khóa, muốn đem tiêu giao chi linh kéo đi, sau đó mang theo tiêu giao bí cảnh, lần nữa trốn, nhưng không, có ngờ tới, tất một tu vi mặc dù chỉ có chút cơ kỳ, nhưng tự thân lại giở dưỡng một thanh do tiên giới phong linh mộc chế thành vô cùng lợi hại bản mệnh pháp kiếm, chỉ là một kiếm, liền đem càn khôn âm dương khóa cho chặt đứt, cho tiêu giao tử tạo thành trọng thương. Tất một nghe xong Hải Đồng lời nói, trực tiếp ngây người tại mưa chỗ. Hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà tại trong lúc vô tình mở ra Tiêu Diêu Sơn Linh Cơ tự phong chân chính nguyên nhân, càng không có nghĩ tới, việc này thế mà còn dính đến vạn năm trước Tiêu Giao nhất mạch mật chủ. Tất một thật vất vả mới đưa Tiêu Giao chi linh lời nói triệt để tiêu hóa xuống tới, nhưng lập tức, hắn liền biểu hiện ra hoài nghi thần sắc. Hắn nhìn xem Hải Đồng, có chút nghi ngờ hỏi, "Tiền bối, ta thừa nhận, ta bản mệnh pháp kiếm đích thật là lợi hại, cho dù là kim đan sơ kỳ tu sĩ, đoán chừng cũng không ai có thể chịu ở ta một trong kiếm, nhưng ngài vừa rồi cũng đã có nói, cái kiếp Càn Khôn Âm Dương khóa chính là hóa thần tu sĩ bảo vật, lợi hại như vậy bảo vật" Hóa lại sẽ bị ta bản mệnh pháp kiếm một kiếm chặt đứt. Chuyện này không có khả năng lắm đi." Hai đông cười nhạo nói, nói nhảm, vừa rồi cuốn quanh ta, cũng không phải cản Khôn Âm Dương khóa bản thể, chỉ là Tiêu Dao tử lợi dụng bảo vật hiện hóa thần hồn thần thông mà thôi. Cái kia Âm Dương khóa bản thể, một mực trốn ở Tiêu Dao trong bí cảnh, Tiêu Dao tử dựa vào bảo vật này đến trấn trụ Tiêu Dao bí cảnh, nếu không, ta đã sớm mang theo Tiêu Dao bí cảnh bỏ trốn mất dạng." Nói xong lời này, Tiêu Dao Chi Linh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chi tình, tựa hồ là chịu thiên đại ủy khuất. Chương 125 thiên đạo thể, 1, chương 125 thiên đạo thể, 1. Hắn chính là Tiêu Diêu Sơn Chi Linh. Tiêu Dao Bí Cảnh chính là hắn náo thân gốc rễ, nhưng bây giờ Tiêu Dao Bí Cảnh bị cái kia đáng giận Tiêu Dao Tử chiếm lấy rồi, cho dù hiện tại ất mục đem hắn cứu ra, thoát ly Tiêu Dao Tử khống chế, nhưng nếu như đoạn không trở lại Tiêu Dao Bí Cảnh, hắn liền muốn một lần nữa tìm kiếm một chỗ bí cảnh đến ký thác chính mình chân linh, nếu không, một lúc sau, hắn cũng sẽ từ từ tiêu tán ở giữa thiên địa. Đem bên trong nội tình cáo tri ất mục đằng sau, ất mục cũng rơi vào trong trầm tư. Dựa theo Tiêu Diêu Sơn chi linh tuyệt pháp, chỗ kia Tiêu Dao Bí Cảnh mới là Tiêu Diêu Sơn căn bản chỗ, không, có chỗ bí cảnh kia. Tiêu Diêu Sơn chính là một chỗ phổ thông dãy núi, đối với mình cũng là không có nửa điểm tác dụng. Nhưng nếu như muốn đoạt lại Tiêu Giao bí cảnh, vậy dĩ nhiên liền muốn cùng Tiêu Giao nhất mạch đã từng gia mạch chủ Tiêu Giao Tử chính diện tướng dẫn. Đối phương dù sao cũng là một vị nguyên anh đại viên mãn nguyên anh chân quân, mặc dù hiện tại chỉ còn lại có thần hồn chi thể, nhưng dựa vào món kia hóa thần trí bảo cản khôn âm dương khóa, vẫn là vô cùng lợi hại. Mặc dù vừa rồi chính mình lưu lợi, chặt đứt thần thông của đối phương, mà lại xem ra Đối phương khả năng cũng là sợ bị trong thiên cung những cái kia hóa thần thái thượng cảm ứng được, cho nên không có giống trống Khuynh Triển truy sát chính mình, nhưng cái này không phải là chính mình dám trực tiếp đối mặt hắn. Ất Mục lấy tay lau trán, trầm tư suy nghĩ phá cục chi pháp, một bên Tiêu Diêu Sơn Chi Linh nhưng thủy chung đang lén lén nhìn xem Vệ Linh Mị Nương, cũng không biết trong lòng đang đánh lấy ý định quỷ quái gì. Trầm tư một lát, Ất Mục phát hiện, việc này trước mắt chỉ dựa vào chính mình lực lượng cá nhân, căn bản là vô giải, trừ phi đem chính mình phát hiện Tiêu Diêu Sơn Chi Linh sự tình, báo cáo tông môn, do những cái kia hóa thần thái thượng xuất thủ, mới có thể chuyển cơ. Tất Mục nhìn về hướng Tiêu Diêu Sơn chi Linh, chậm rãi nói ra, "Tiền bối, ta chỉ là cái một cái nho nhỏ chốc cơ tu sĩ, ta thật sự là không giúp được ngươi, hiện nay, biện pháp duy nhất chính là ta mang theo ngươi đi bái kiến tông chủ, do tông môn thay ngươi xuất ngũ ma khí, đoạt lại tiêu giao bí cảnh." Hai đông vốn là còn chút lên người, nghe ất Mục tiểu nói này, sắc mặt lập tức đổi biến, hung hăng nói, "Không được, tuyệt đối không được." Tất Mục thấy đối phương phản ứng kịch liệt như thế, không khỏi có chút hiếu kỳ, hỏi, "Đây là vì cái gì? Ngươi vốn chính là thuộc về tông môn, hiện tại xảy ra vấn đề, để tông môn thay ngươi ra mặt, không phải chuyện rất bình thường sao? Vì cái gì không được?" Tiêu Diêu Sơn Chi Linh cười lạnh nói, "Nếu như ngươi đem chuyện của ta báo cáo tông môn, ta nói cho ngươi, chẳng những cứu không được ta, ngược lại sẽ hại ta." Tất Mục nghe chút lời này, trong lòng càng thêm tò mò, nghi ngờ hỏi, "Cái này bắt đầu nói từ đâu?" Tiêu Diêu Sơn Chi Linh cười lạnh nói, "Ngươi biết vì cái gì Thanh Vân Tông Lục Phong đều có bí cảnh, vì cái gì chỉ có Tiêu Diêu Sơn bí cảnh có Tiêu Dao Chi Linh." Tất Mục lắc đầu, hắn chỉ biết là trừ Tiêu Dao nhất mạch trước đó tồn tại Tiêu Diêu Sơn Chi Linh bên ngoài, mà các năm tòa ngọn núi đều không có nghe nói qua có cái gì sơ linh, về phần tại sao, hắn cũng không biết. Tiêu Diêu Sơn Chi Linh tiếp tục nói, "Kỳ thật, nhất ngay từ đầu Thanh Vân lão lô mũi châu khai sơn lập phải thời điểm, trừ Tiêu Dao bí cảnh là Tiêu Diêu Sơn bản thân tồn tại bên ngoài, còn lại bí cảnh đều là hắn từ bên ngoài cư về, nguyên bản, những bí cảnh kia cùng chỗ ngọn núi buộc chặt đằng sau, đều từ từ sinh ra sơ linh, nhưng về sau, có người phát hiện, hóa thần tu sĩ có thể lợi dụng những này sơ linh, dựa vào các loại thiên tài địa bảo, luyện chế ra thân ngoại hóa thân, lợi dụng thân. Ngoại hóa thân này, có thể triệt tiêu một bộ phận tiên tiếp, càng có lợi hơn tại bọn hắn phi thăng thượng giới, ngươi nếu là đem ta giao ra, tông môn sẽ trước tiên đem ta khống chế lại, trước thông qua ta, tìm về Tiêu Dao bí cảnh, sau đó đem ta cùng tiêu giao bí cảnh tứ đoạn, cuối cùng lại đem ta luyện thành một vị nào đó hóa thần thái thượng ngoại thần hóa thần, vậy ta nhất định phải chết. Tất Mộc nghe đối phương tiểu nói này, trong lòng cũng là thầm giận mình, không nghi tới, thế mà còn có như thế nguyên nhân, nhưng lập tức hắn lại có chút hoài nghi hỏi, đã các ngươi những này sơn linh có như thế trọng yếu tác dụng, vì cái gì trước lúc này, bọn hắn không có đưa ngươi bắt lại đâu? Tiêu Diêu Sơn chi linh cười lạnh một tiếng nói ra, ta cùng những cái kia ngu xuẩn sơn linh cũng không phải kẻ giống nhau, ta thế nhưng là cao cấp rất, linh trí của ta muốn xa xa cao hơn những cái kia U mê sơn linh, cho đó, ta dự vào tiêu giao bí cảnh Cho dù là những cái kia hóa thần thái thượng muốn đánh lên ta, cũng tuyệt đối không thể. Tất Mộc nghe, phốc phốc một chút thế mà cười ra tiếng. Tiêu Diêu Sơn Chi Linh cảm cảm giác mình đã bị mạ phạm, hung hăng nói, "Làm sao? Ngươi cảm thấy ta nói chính là lời nói dối?" Tất Mộc cố nén ý cười, lắc đầu, nói ra, "Ta cũng không có hoài nghi lời của ngươi nói, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi như thế anh minh thần võ, thế nào sẽ cắm đến tiêu giao tự trên tay, bị hắn cản Khôn Âm Dương khóa cho cuốn chủ đâu?" Tất Mộc lời nói, trực tiếp cho Tiêu Diêu Sơn Chi Linh tới một cái linh hồn trọng kích, để hắn trong nháy mắt liền như là quả cà gặp xương bình thường, tối đầu, trầm mặc kiếm lạc. Ất một thế thế, cũng không tiện nói thêm gì nữa, trầm tư một lát, tiếp tục nói, nếu tìm tông môn con đường này không làm được, vậy ngươi chỉ có thể kiên nhận chờ đợi, chờ ta tương lai đột phá nguyên anh đằng sau, ta sẽ giúp ngươi đem tiêu giao bí cảnh đoạt lại, trừ cái đó ra, ta cũng không có biện pháp. Tiêu Diêu Sơn chi linh nhếch miệng, nói ra, ngươi tiểu tử này, lá gan thực sự quá nhỏ, cái kia tiêu giao tự hiện tại hồn thể đã vô cùng suy yếu, ngươi mặc dù là trúc cơ tu sĩ, nhưng ta cảm giác được, thần hồn của ngươi đã đạt đến kim đan tu sĩ cấp bậc, sau đó lại ủy vào ngươi thành kia lợi hại bản mệnh pháp kiếm, hay là có cơ hội chiến thắng đối phương. Húm hô Ta sẽ ở một bên hiệp trợ ngươi, chúng ta hoàn toàn có thể buông tay liều chết đánh cược một lần a." Ất Mục tức giận vô cùng mà cười, trong lòng thầm nghĩ, khá lắm, hiện tại là ngươi Lâm Ngụy, cũng không phải ta Lâm Ngụy, ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi đây, nhưng mà này còn không phải phổ thông chuyện nhỏ, còn để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ liều chết đánh cược một lần, ta có cần thiết này sao?" Gấp đất một căn bản lờ đi đề nghị của mình, Tiêu Diêu Sơn Chi Linh cũng có chút bực bội, hắn nhìn về phía Ất Mục, gấp gáp hỏi, "Ngươi nói xem, đề nghị của ta như thế nào a, ngươi có ý nghĩ gì, cũng có thể nói ra thôi, mọi chuyện đều tốt thương lượng." Ất Mục chậm rãi nói, "Tiền bối Ta mặc dù là tiêu giao nhất mạch đệ tử, nhưng ta từ tiến vào Thanh Vân tông đến bây giờ, cho tới bây giờ không có từ tiêu giao nhất mạch nơi này từng chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, ta hiện tại một thân tu vi đều là dựa vào chính ta cố gắng có được, cũng cùng Tiêu Diêu Sơn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hiện tại, cơ duyên trùng hợp, ta đưa ngươi hồn thể giải cứu ra, ta cảm thấy ta làm đã đủ ý tứ, ngươi chẳng những không cảm kích ta, ngược lại muốn cho ta giúp ngươi cùng đi bước lên nguy hiểm tính mạng, đến cướp đoạt tiêu giao bí cảnh, cái này, liền tha thứ khó tầm mệt. Chương 125 tiên đạo thể 2, chương 125 tiên đạo thể 2 Tiêu Diêu Sơn Chi Linh nghe hết một lời nói, cũng lập tức kịp phản ứng, đối phương đây là đang cùng mình ra điều kiện a, lập tức tức giận quát, "Hảo tiểu tử, lại dám cùng ta cò kè mặc cả, ngươi thân là Tiêu gia nhất mạch đệ tử, hay là phó mạch chủ, cung cấp nuôi dưỡng ta cái này Tiêu Diêu Sơn Chi Linh, chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhớ ngày đó, Tiêu Diêu Sơn cường thịnh thời điểm, những đệ tử kia cũng tốt, trưởng lão cũng được, thậm chí những cái kia mạch chủ, cái nào dám bất kính với ta. Ngươi cái vô tri tiểu tử, phản thiên, lại dám cùng lão nhân gia ta nói như vậy, quả thực là làm càn." Nhìn thấy đối phương dựng râu trừng mắt nội giận dáng vẻ, tất một căn bản liền không thèm để ý cười nhạo nói, bởi vì cái gọi là hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, ngươi có bản lĩnh, vậy ngươi đi tìm những người kia tới giúp ngươi, ta rựa vào cái gì bốc lên nguy hiểm tính mạng giúp ngươi, không bản nữa. Nghe ớt một lời nói, Tiêu Diêu Sơn Chi Linh một chút bó tay rồi. Đúng vậy à, vậy cũng là đã từng sự tình của quá khứ, nhưng bây giờ, vật đổi sao dời, mình bây giờ tình cảnh làm sao có thể cùng lúc trước đánh đồng đâu. Tiêu Diêu Sơn Chi Linh cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, hỏi tiếp, hảo tiểu tử, đi, ta thừa nhận ngươi nói đều đúng với, vậy chúng ta nói trắng ra, ngươi đến tụt cùng như thế nào mới bằng lòng giúp ta. Điều kiện ngươi sách Đoát Mộ suy nghĩ một chút, mặt mũi tràn đầy mang cười nói ra, nếu như là bình thường chuyện nhỏ, rốt một chút ngày, cũng không quan trọng, nhưng bây giờ tình huống là, tiền bối ngươi thế, nhưng là để cho ta đi trực tiếp đối mặt ta tiêu giao nhất mạch ngày xưa mạch chủ a, đây chính là nguyên anh đại viên Mãn Tu sĩ, mặc dù chỉ là một đạo hồn thể, mà dù sao còn có một cái lợi hại hóa thần trí bảo a, ta phải gánh vác phong hiểm thực sự quá lớn, làm không cẩn thận, ta liền thân tử gặp tiêu, cho nên, cũng không đủ chỗ tốt, ta là không thể nào mạo hiểm lớn như vậy. Tiêu Diêu Sơn Chi Linh tự nhiên minh bạch tất Mộ lời nói chân chính hàm nghĩa, đơn giản là đề cao bằng giá, hắn trầm tư một lát, mở miệng nói ra Như vậy đi, giữa chúng ta ký kết một cái khế ước, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đoạt lại tiêu giao bí cảnh, trong bí cảnh tài nguyên, mặc cho ngươi đòi lấy, muốn cái gì liền muốn cái gì, dạng này có thể thực hiện. Tất một cười náo hai tiếng, xem thường nói, tiền mối, ngươi mới vừa nói điều kiện, vậy cũng là mã hổ pháo, cái kia muốn đoạt lấy thành công mới có thể thực hiện, vạn nhất không thành công, ta trực tiếp chết tại tiêu giao tự trong tay, vậy ta không lo lớn. Tiêu Diêu Sơn chi linh tức giận mắng, ngươi tiểu tử này, ta hiện tại chỉ còn lại có một đạo hồn thể, ta tất cả gia tài đều đặt ở tiêu giao trong bí cảnh. Ngươi đây không phải khó xử ta sao, ta hiện tại bây giờ không có cái gì có sẵn chỗ tốt có thể cho ngươi a." Tất Mục từ trên xuống dưới lại đánh giá một fan Tiêu Diêu Sơn Chi Linh, thẳng nhìn đối phương toàn thân đều nổi da gà. Tiêu Diêu Sơn Chi Linh có chút hẩn trương mà hỏi, "Tiểu tử ngươi, lại đang có ý đồ xấu gì?" Tất Mục ha ha cười nói, "Tiền bối, ta cảm thấy đi, ngươi nếu muốn để ta liều chết giúp ngươi, ngươi cũng nên lấy ra chút thành ý đến, đã ngươi hiện tại một nghèo hai trắng, đối với ta không có bất kỳ cái gì tác dụng, ta dựa vào cái gì giúp ngươi chở, nhưng mà, ta cũng là thật lòng muốn giúp ngươi, hiện tại ngược lại là có cái biện pháp, liền nhìn ngươi có chịu hay không?" Tiêu Diêu Sơn Chi Linh cảnh giác nhìn Tất Mục, khẩn trương hỏi: "Biện pháp gì? Ngươi nói trước đi, để ta nghe một chút." Tất Mục một mặt nghiêm nghị nói ra: "Ngươi để cho ta ở trong thần hồn, gieo xuống một đạo bí thuật, làm việc cho ta, dạng này ta mới có thể dốc hết toàn lực giúp ngươi." Tiêu Diêu Sơn Chi Linh nghe chút Tất Mục lời nói, trên mặt đột nhiên biến sắc, tức giận mắng: "Hảo tiểu tử, ngươi lại là cất tâm tư như vậy, ngươi làm như vậy, cùng cái kia Tiêu Dao tử có cái gì khác nhau? Ta cái này không thành vừa rời ổ sói, lại nhập hang hổ sao? Cùng dạng này, ta còn không bằng không đoạt lại Tiêu Dao bí cảnh, cứ như vậy sinh hoạt, ngày nào ta tiêu tán, liền tiêu tán." Dù sao cũng tốt hơn người khác nô dịch mạnh, ngươi si tâm vọng tưởng, không, có khả năng, tuyệt đối không có. Khả năng? Ất một khoát tay áo, nói ra, tiền bối, ngươi hiểu lầm, ta cùng tiêu giao tử là tuyệt đối khác biệt, hắn là muốn triệt để thôn phệ ngươi, mà ta, chỉ là muốn cùng ngươi ký một cái khế ước mà thôi, khế ước này, ta có thể cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không nô dịch ngươi, chỉ là vì phòng bị ngươi ngày sau đổi ý không nhận nợ mà thôi, nếu như ngươi không tiếp nhận điều kiện này, quên đi, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi. Nói đi, ất mục trực tiếp quanh chân ngồi trên mặt đất, một bộ mặc cho hình dạng của ngươi. Tiêu Diêu Sơn Chi Linh sắc mặt, lúc thì đỏ, lúc thì trắng, tựa hồ đang làm lấy cuộc liệt đấu tranh tư tưởng bình thường. Nếu như ất mục lời mới vừa nói đều là thật, cái kia đích thật là muốn so Tiêu Giao Tử thật tốt hơn nhiều, cũng không phải không có khả năng tiếp nhận, coi như sợ tiểu tử này là có ý định khác, dù sao thần hồn một đạo, nhưng khác biệt mà khác, nhất là giống Tiêu Diêu Sơn Chi Linh dạng này linh thể, bản thân liền là một đạo thần hồn, càng phải chú ý cẩn thận, nếu không sơ sót một cái, khả năng liền lâm vào chỗ vạng kiếp bất phục. Qua một hồi lâu, Tiêu Diêu Sơn Chi Linh trưởng thở dài một hơi. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Tất Mục, mở miệng nói ra: "Tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện, nhưng ngươi muốn phát hạ thiên đạo lợi thể, cam đoan mặc kệ hiện tại hay là tương lai, cũng không thể lấy bất kỳ lấy cớ cùng lý do tổn thương ta hồn thể, nếu không, liền để con đường của ngươi triệt để gián đoạn." Tất Mục ha ha cười nói: "Cái này không có vấn đề, ta lúc đầu cũng không nghĩ tới muốn thương tổn tiền bối, chỉ là vì phòng bị tiền bối ngày sau đổi ý mà thôi, đã ngươi để cho ta phát hạ thiên đạo lợi thể, tiền bối kia ngươi có phải hay không cũng muốn phát hạ thiên đạo lợi thể, ngày sau, ta nếu như giúp ngươi đoạt lại tiêu giao bí cảnh đằng sau, Mặc cho ta tại Tiêu Dao trong bí cảnh đổi lấy các loại tiên tài địa bảo dùng cho tu luyện, mà lại, cái này không thời hạn ở giữa. Tiêu Diêu Sơn chi linh mặt đỏ lên, hận hận nói ra, ngươi nếu là đem ta tiêu dao bí cảnh cho triệt để truyền không, lại thế nào cái thuyết pháp? Ất Mộc cười nói, tiền bối, xin cứ việc yên tâm, ta không phải lòng tham không đáy người, ta đòi lấy, nhất định là dùng tại ta tu vi đột phá đồ vận, mà lại ta về sau cũng sẽ giúp ngươi tìm tới các loại linh thảo linh dược hạt giống trồng ở tiêu dao bí cảnh, ta cũng không phải đồng đốc, ta ao bắt cá sự tình, ta là tuyệt đối sẽ không đi làm. Nghe Ất Mộc như vậy nói như vậy, Tiêu Diêu Sơn chi linh sắc mặt mới hơi dịu đi một chút. Lập tức, hai người liền theo thứ tự phát hạ thiên đạo lợi thể, theo lời thể phát ra, Ất Mục chỉ cảm thấy tựa hồ từ trong hư không cũng có một cây vô hình tiến, đem chính mình cùng đối diện Tiêu Diêu Sơn Chi Linh cho buộc ở cùng nhau, xem ra này thiên đạo lợi thể là thật phát huy tác dụng. Lập tức, Ất Mục để Tiêu Diêu Sơn Chi Linh từ bỏ chống lại, tại linh thể của hắn bên trong gieo khống tâm thuật. Đây là Ất Mục lần đầu đời tại một cái thuần túy linh hồn thể bên trong gieo xuống khống tâm thuật, kỳ thật, hắn căn bản cũng không có cái gì nắm chắc, nhưng không ngờ tới là, Đại Tàng Kinh Không Hổ là tiên nhân truyền pháp, cái này khống tâm thuật thật sự là lợi hại, thế mà một chút liền trùng lên có không tâm tuật, tất mục kiên tâm không ít, chỉ ít hắn không lo lắng đối phương ở sau lưng tính toán chính mình. Mà đối diện Tiêu Diêu Sơn Chi Linh cũng vẻ mặt cầu xin, trầm mặc không nói. Mặc dù ngay từ đầu, Tiêu Diêu Sơn Chi Linh cố ý biểu hiện ra phẫn nộ, nhưng kỳ thật nội tâm của hắn thì là mừng thầm không thôi. Đồ ngốc này, chính mình thế nhưng là giống không biết bao nhiêu tuế nguyệt linh thể, một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, thế mà mưu toan rựa vào thần hồn bí thuật liền có thể khống chế chính mình, thật sự là quá ngây thơ rồi có thể các loại ớt mục gieo xuống khống tâm thuật đằng sau, Tiêu Diêu Sơn Chi Linh mới hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn phát hiện thần hồn này bí thuật thực sự quá lợi hại, hắn thế mà tại nội tâm dâng lên đối với ớt mục thần phục cảm giác, mặc cho hắn nghĩ như thế nào đem ý nghĩ này đòi ra ngoài, đều không thể làm đến, mà lại, hắn càng làm muốn khu trục ý nghĩ này, ý nghĩ này ngược lại càng sâu. Lần này có thể triệt để xong đời, vốn là dự định ém mất một một tay, kết quả, lại đích thực đem chính mình cho bội tiến vào triệt để lưng ngừa. Chương 126 nhập bí cảnh, 1, chương 126 nhập bí cảnh, 1. Sau đó Erst một cùng Tiêu Diêu Sơn Chi Linh hai người liền bắt đầu thương lượng như thế nào đối phó Tiêu Giao Bí. Trải qua thời gian dài, Tiêu Giao Tử dựa vào món kia hóa thần chí bảo, đã trên cơ bản lấy được toàn bộ tiêu giao bí cảnh quyền khống chế, đây là vấn đề lớn nhất. Tốt là, chỉ cần cho Tiêu Diêu Sơn Chi Linh sáng tạo cơ hội thích hợp, Hàn Ý Nguyên có thể nhanh chóng đoạt lại đối với tiêu giao bí cảnh khống chế. Cho dù Tiêu Giao Tử mang theo tiêu giao bí cảnh trốn đi, cũng vô dụng, Tiêu Diêu Sơn Chi Linh Hàn Ý Nguyên có thể lần nữa tìm tới tiêu giao bí cảnh. Hiện tại vấn đề mấu chốt chính là, như thế nào cho Tiêu Diêu Sơn Chi Linh sáng tạo cơ hội Cái kia tiêu giao tử trải qua thời gian dài một mực tiềm ẩn tại tiêu giao trong bí cảnh, chỉ cần nhất mục cùng Tiêu Diêu Sơn Chi Linh tiến vào bí cảnh, căn bản là tránh không khỏi đối phương cảm giác, chỉ cần đối phương có đầy đủ chuẩn bị, như vậy sự tình thì khó rồi. Đang lúc hai người vô kế khả thi thời điểm, hầu ở một bên mỹ nương, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Công tử, ta có cái biện pháp, không biết được hay không?" Tất mục ngẩng đầu nhìn một chút mỹ nương, vừa cười vừa nói, "Mỹ nương, ngươi có biện pháp nào? Có gì cứ nói nghe một chút." Tiêu Diêu Sơn Chi Linh cũng đem ánh mắt nhìn về hướng mỹ nương, nhưng lập tức lần nữa đỏ bừng cả khuôn mặt, thế mà không dám nhìn thẳng mỹ nương con mắt. Bị Nương chậm rãi nói ra, biện pháp rất đơn giản a, công tử, ngài trực tiếp dẫn nút đến Ta Họa Trung Thế Giới, sau đó để vị tiền bối này mang theo bản thể của ta, lần nữa tiến vào đến tiêu giao bí cảnh, đến lúc đó lại đem cái kia tiêu giao tử cho dẫn vào đến Ta Họa Trung Thế Giới, công tử tại Họa Trung Thế Giới đem nó chém giết, chẳng phải thành sao? Tất Mục lập tức lắc đầu, nói ra, dạng này không ổn, cái kia tiêu giao tử ta mặc dù chưa thấy qua, đối với hắn thực lực bây giờ cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng nghĩ đến cũng không kém bao nhiêu. Nếu như đem hắn dẫn vào Họa Trung Thế Giới, một khi hắn lợi dụng món kia hóa thần chí bảo, đưa cho ngươi bản thể tạo thành không thể vãn hồi tổn thương, ta hối hận đều không có chỗ để khóc, cái này không ổn, không có khả năng làm như vậy, ta không thể vì chúng ta, mặc kệ sống chết của ngươi, cái này tiền quyết không được. Ất Mục một, một lời nói, để mỹ nương mười phần cảm động, cũng làm cho một bên Tiêu Diêu Sơn Chi Linh đối với Ất Mục cách nhìn có chỗ chuyển biến. Mỹ nương chỉ là một cái vẽ linh, Ất Mục lại có thể như vậy là đối phương suy nghĩ, có thể thấy được Ất Mục làm người hay lạ rất không tệ. Ất Mục mặc dù không có đồng ý mỹ nương ý kiến, nhưng mỹ nương ý kiến cũng không phải không có chỗ thích hợp. Ất Mục trầm tư một lát, nhìn về phía Tiêu Diêu Sơn Chi Linh hỏi: Ta vừa rồi suy nghĩ một chút, ta có thể ẩn nốt đến Họa Trung thế giới, sau đó do ngươi đem ta mang vào tiêu giao bí cảnh, sau đó lấy ngươi làm mồi nhử, hấp dẫn cái kia tiêu giao tử đến đây, chờ hắn muốn bắt ngươi thời điểm, ta lại hiện thân nữa đi ra, đến cái xuất kỳ bất ý, công lực bất ngờ, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Tiêu Diêu Sơn Chi Linh có chút ủy khuất nhìn xe mất mục, vẻ mặt cầu xin nói, dù sao làm ra làm đi, vẫn là phải để cho ta làm mồi câu, đúng không? Tất mục trắng đối phương một chút, không khách khí nói ra, ta cùng mỹ nương đều muốn bồi tiếp ngươi đi mạo hiểm, chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn trốn đến phía sau giấu đi không thành? Chỉ có ngươi lộ diện, mới có thể đem tiêu giao tử dẫn ra. Tiêu Diêu Sơn chi linh dưới sự không thể làm gì, đành phải gật đầu đồng ý, sau đó chính là muốn thảo luận một chút làm sao có thể nhất cử cầm xuống đối phương. Đem tiêu giao tử dẫn ra, tương đối mà nói, không phải việc khó, mấu chốt là, nếu như dẫn ra đằng sau, bắt không được đối phương, vậy liền làm trò cười, đây mới là hạch tâm nhất vấn đề. Đáp một hỏi, trước đó, ta dùng bản mệnh pháp kiếm, đem cái kia sợi xích màu đen cho chặt đứt, ngươi nói đây chẳng qua là tiêu giao tử lợi dụng hóa thần trí bảo diện hóa thần hồn thần thông, vậy ngươi cảm thấy ta bản mệnh pháp kiếm, nếu như chém vào món kia hóa thần trí bảo phía trên, lại sẽ như thế nào. Nói chuyện, Tất Mục lần nữa đem chính mình bản mệnh pháp kiếm từ trong đan điện hoán đi ra. Bản mệnh pháp kiếm quay chung quanh Tất Mục vui sướng xoay quanh, trên thân kiếm một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh đang không ngừng chảy xuôi, lộ ra cao quý mãnh thần ý. Tiêu Diêu Sơn Chi Linh nhìn trước mắt thanh phi kiếm này, qua một hồi lâu, mới tự lẩm bẩm, tiểu tử ngươi thật là lớn mật đến, cái này rõ ràng chính là một đoạn phong linh mục a. Tất Mục nghe chút, sửng sốt một chút, hắn không ngờ rằng, cái này Tiêu Diêu Sơn Chi Linh, thế mà cũng nhận biết phong linh mục, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi một cái sơn linh chi thể, thế mà cũng nhận biết phong linh mục? Tiêu Diêu Sơn Chi Linh cười lạnh nói: "Tiểu tử ngươi lại dám xem thường ta? Ta thế nhưng là Tiêu Diêu Sơn Chi Linh, ta chính là." Nói tới chỗ này, Tiêu Diêu Sơn Chi Linh đột nhiên hai mắt mờ lì, tựa hồ là đang trong chốc lát quên lãng thứ gì mở dạng, qua hồi lâu mới tỉnh hồn lại, gãi đầu một cái, nghi ngờ hỏi: "Ta vừa rồi chuẩn bị nói cái gì tới, ta làm sao nghĩ không ra tới?" Ất Mộc thông qua khống tâm thuận, rõ ràng cảm ứng được, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại, trực tiếp hạn chế Tiêu Diêu Sơn Chi Linh nói ra chính mình chân thực lai lịch, mà lại ớt một giờ phút này cũng rõ ràng cảm nhận được, tại Tiêu Diêu Sơn Chi Linh thần hồn chỗ sâu, Trợ hồ còn ẩn dấu cấm chế nào đó. Tất Mục lập tức cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Có lẽ trải qua thời gian dài, tiêu giao tử một mực không cách nào thôn phệ Tiêu Diêu Sơn Chi Linh, nguyên nhân chân chính chính là ở đây. Tất Mục đành phải che lớp nói ra, "Vậy ngươi nói một chút nhìn, ta thanh phi kiếm này, có thể hay không đối phó được đối phương hóa thần chí bảo càn khôn âm dương khóa?" Tiêu Diêu Sơn Chi Linh lắc đầu, nói ra, "Nếu như nếu bản về tài liệu đẳng cấp nói, ngươi phong linh mục, đẳng cấp cao hơn qua âm dương khóa, nhưng cũng tức là, ngươi phong linh mục, đẳng cấp tuy cao, nhưng dù sao ngươi tế luyện thời gian quá ngắn, hiện tại nhiều nhất, cũng chỉ có thể phát huy ra pháp bảo ý lực." Đối phó Âm Dương Khóa, còn không được a, bất quá ngươi cũng yên tâm, mặc dù phi kiếm của ngươi không làm gì được Âm Dương Khóa, nhưng Âm Dương Khóa cũng tương tự không làm gì được ngươi Phong Linh Ngục. Tất Mục nghe đối phương tiểu nói này, lập tức liền an tâm không ít, hắn cũng không muốn chính mình bản mệnh pháp kiếm hủy ở Âm Dương Khóa công kích phía dưới. Tiêu Diêu Sơn chi linh tiếp lấy còn nói thêm, ta đoán chừng, hiện tại cái kia tiêu giao tử cường độ thần hồn, đã rơi xuống đến Kim Đan hậu kỳ cảnh giới, mà thần thức của ngươi, cũng đạt tới Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong trình độ, nếu như ngươi có thể lại có một kiện lợi hại thần hồn bí bảo giúp trợ giúp, Có lẽ liền có thể đem đối phương thần hồn cho tiến một bước suy yếu, đến lúc đó ta ở một bên trợ công, chúng ta mới có thể đem cái này tiêu giao tử cầm xuống. Ất Mục nghe Tiêu Diêu Sơn tri linh một phen, ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Bởi vì, Ất Mục chủ yếu là cảm giác, gia hỏa này nói lời, thấy thế nào làm sao cũng giống như căn cứ từ mình tình huống thực tế đo thân mà làm nhu đồ, hắn làm sao sẽ biết thứ hại của mình chỗ sâu còn cất giấu một kiện thần hồn bí bảo đâu. Chương 126 nhập bí cảnh 2, chương 126 nhập bí cảnh 2. Nhìn thấy Ất Mục cổ quái nhìn xem chính mình, Tiêu Diêu Sơn Chi Linh cũng có chút nghi hoặc, tò mò hỏi: "Thế nào, kế hoạch của ta có vấn đề gì không? Ngươi làm sao như vậy nhìn ta a có vấn đề gì? Ngươi có gì cứ nói ta nghe một chút, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu một chút." Ất Mục lắc đầu, nói ra: "Không có vấn đề gì." Tiêu Diêu Sơn Chi Linh nghe Ất Mục nói không có vấn đề gì, lúc này mới hơi có chút bướng lòng, hắn là thật sợ Ất Mục trực tiếp phản đối mình kế hoạch. Ất Mục ngẫm nghĩ một lát, sau đó đối với Tiêu Diêu Sơn Chi Linh nói ra: "Vậy dạng này đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức bắt đầu hành động đi." Tiêu Diêu Sơn Chi Linh nghe ớt một tiểu nói này, lập tức liền có chút kích động, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cục có thể phản kích Tiêu Gia tử, thật sự là thật sự quá tốt rồi. Hai người lại dự đoán một chút tiến vào Tiêu Gia bí cảnh đằng sau, khả năng phát sinh một chút biến cố, nhằm vào mỗi một loại tình huống đều chế định một bộ ứng đối sách lược, làm xong vạn toàn chuẩn bị. Toàn bộ quá trình, Mị Nương vẫn luôn đợi ở một bên, lặng lặng nghe, trong lòng của nàng, ớt một can toàn không thể nghi ngờ là vị thứ nhất, lúc cần thiết, cho dù là bỏ qua chính mình, cũng muốn bảo toàn công tử tính mệnh, về phần cái kia Tiêu Diêu Sơn Chi Linh, căn bản cũng không tại lo nghĩ của mình Phạm Vi bên trong. Ngày thứ 2 Tiêu Diêu Sơn chỉ linh rời đi hỏa trung thế giới, sau đó đem hỏa chụp trực tiếp dấu vào chính mình hồn thể bên trong, sau đó một cái lát mình liền tiến nhập trong địa mạch, tùy ý cảm ứng một chút, liền hướng về một phương hướng nhanh chóng bay đi. Lúc này, Thanh Vân tông lục phong ngay phía trên thiên cung bên trong, một tên lão giả râu tóc bạc trắng, đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hắn đem ánh mắt thăm thú, nhìn về phía Tiêu Diêu Sơn phương hướng, một phen dò xét đằng sau, nhưng không có bất kỳ phát hiện. Lão giả thu hồi ánh mắt, vừa nhìn về phía chính hai mắt nắm chặt, ngồi ở trước mặt mình một tên kim đan sơ kỳ tu sĩ, trên mặt lần nữa nổi lên không thể diễn tả biểu lộ, tự lẩm bẩm Hay là kém một chút a. Nói đi, chỉ gặp hắn đưa tay trái ra, đem một đạo linh quang đánh vào thân thể của đối phương bên trong, liền lại lần nữa nhắm mắt lại, toàn bộ đại điện cũng lần nữa sa vào đến trong yên lặng. Một bên khác, Tiêu Diêu Sơn chi linh mượn nhờ địa mạch, rất nhanh lần nữa tìm được tiêu giao bí cảnh. Ất Mục mặc dù trốn ở ngoại trung thế giới, nhưng xuyên thấu qua không tâm thuật, hắn cũng gián tiếp thấy được tiêu giao bí cảnh chân diện mục. Toàn bộ tiêu giao bí cảnh nhìn qua, liền như là một cái quang cầu bình thường, căn bản cũng không phải là Ất Mục nguyên lai like phòng đoán bộ dáng. Quang cầu này nhìn qua lớn nhỏ liền như là một cái nắp nồi. Bao câu bốn phía tạo thành một chỗ phảng phất hư không bình thường khu vực, quét sạch bóng thì là tại chỗ này hư không khu vực chậm rãi chuyển động, giống nhau đất mục trước đó bị Ngọc Hư Lang Hoàn bên trong lão giả đưa đến chỗ kia linh bảo hải tâm bình thường. Khi thấy đây hết thệ trong ngay mắt, đất mục trong lòng khẽ giật mình. Trước đó mình tại Ngọc Hư Lang Hoàn nhìn thấy một màn, cùng trước mắt nhìn thấy cảnh tượng, sao mà tương tự. Lão giả thần bí trước đó mang chính mình đi địa phương, có lẽ căn bản cũng không phải là cái gì linh bảo hải tâm, mà là toàn bộ Ngọc Hư bí cảnh bản nguyên hải tâm. Thần bí như vậy lão giả làm hết thảy, cũng có chút nhìn không đấu. Hắn là thật bởi vì chính mình tiêu giao nhất mạch truyền nhân thân phận Ma Hầu Đại chính mình, hay là có mưu đồ khác đâu. Tất Mục trong lòng lập tức đánh ra một cái dấu hỏi, mặc kệ là Tiêu Diêu Sơn chi linh, hay là Tiêu Dao tử, hay là cái Tiên Ngọc hư lang hoàn bên trong lão giả thần bí, đều là sống vạn cổ tuyết nguyệt, không có một cái đơn giản ra hỏa, chính mình thế mà cùng loại tồn tại này liên hệ, hơn nữa còn tại cổ kệ mà cả, nhìn như chính mình giống như chiếm không ít tiện nghi, được không ít chỗ tốt, ai biết những này là không phải đối phương cho mình đặt bẫy đâu. Nghĩ tới những thứ này, Tất Mục lập tức liền rùng mình một cái, chính mình gần nhất làm sao bất cẩn như vậy, thật sự là không nên a. Lần này đi theo Tiêu Diêu Sơn Chi Linh tiến vào Tiêu Dao bí cảnh, chính mình cần phải treo lên 12 phần tinh thần đến, tuyệt đối không có khả năng bị người khi đao sứ, lúc cần thiết nên bỏ vứt bỏ, nhất định phải bỏ qua. Tiêu Diêu Sơn Chi Linh nhìn thấy Tiêu Dao bí cảnh đằng sau, trên mặt thì là lộ ra vẻ mặt kích động, không quan tâm, một đầu đâm vào trong quan cầu. Tiến vào quan cầu đằng sau, Ứt Mục lập tức cảm giác mình đối với Tiêu Diêu Sơn Chi Linh khống chế, dừng lại gần một hơi thời gian, nhưng sau đó lại khôi phục bình thường. Mặc dù chỉ là không đến một hơi thời gian, nhưng đã khiến cho Ứt Mục độ cao cảnh giác. Xem ra chính mình khống tâm thuật cũng không phải 100% tuyệt đối có tác dụng, có lẽ khống tâm thuật bản thân không có vấn đề, nhưng cái này tiêu giao bí cảnh hoàn cảnh vô cùng đặc thù, cho nên xuất hiện một loại nào đó không thể làm gì tình huống. Ất Mộc lập tức nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là thời gian tốc độ chạy vấn đề. Trước đó, hắn nhưng là nghe Bình Dương chân nhân giới thiệu qua, tiêu giao bí cảnh cùng với những cái khác bí cảnh điểm khác biệt lớn nhất, ngay tại ở tốc độ thời gian trôi qua vấn đề, tiêu giao bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua muốn xa xa nhanh hơn mọi giới, đây cũng là vì cái gì tiêu giao trong bí cảnh trọng trỌt đại lượng vô cùng chân quý linh thảo linh dược. Như vậy vừa rồi mất đi khống chế một hơi, liền có khả năng phát sinh rất nhiều chính mình không biết sự tình, có lẽ cái này tình huống ngộ tụ, đã sớm rơi vào Tiêu Diêu Sơn Chi Linh tính toán bên trong. Mà giờ khắc này Tiêu Diêu Sơn Chi Linh, khi tiến vào Tiêu Dao Bí cảnh đằng sau, cũng không có chủ động đi tìm Tiêu Dao tử, ngược lại hướng về một phương hướng, nhanh chóng bay đi, mấy cái thiểm di đằng sau, Tiêu Diêu Sơn Chi Linh liền đi tới một tòa khu vực đồi núi, sau đó một đầu đâm vào trong lòng núi, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại Tiêu Dao Bí cảnh khu vực trung tâm, có một chỗ dùng màu đen tưởng đá quay trùng quanh lên đạo quán, tại đạo quán chỗ sâu trong một gian phòng nhỏ, quần chân ngồi một tên thon gầy lão giả. Lão giả này đầu đội khăn tiêu dao, người mặc đạo bào màu xám sẫm, khuôn mặt tiểu tuệ, giữ lại năm chòm râu dài, cả người nhìn qua, tựa như một bộ cương thi bình thường, toàn thân trên dưới tràn đầy khí tấp hụp nát. Khi Tiêu Diêu Sơn chi linh hiện thân tiêu dao bí cảnh trước đó thời điểm, lão đạo kia liền chậm rãi mở ra đồng trán hai mắt, trên mặt lộ ra làm người ta sợ hãi dáng tươi cười. Người rốt cục vẫn là trở về lão đạo tự độ. Lập tức, những gặp toàn bộ trang viên cũng bắt đầu lay động, nguyên bản những cái kia màu đen tưởng đá nhau nhau chốc già, lộ ra bên trong từng đầu sợi xích màu đen. Lập tức, những này sợi xích màu đen nhau nhau hướng về đạo quán chỗ sâu lão đạo tụ tập mà đến. Tất cả đều cắm vào lão đạo phía sau lưng bên trong, cuối cùng chỉ để lại 6 cái tựa như xúc tu bình thường xiển xích màu đen, buông xuống tại lão đạo trùng quanh thân thể. Lão đạo chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía phương xa, tự lẩm bẩm: "Đi thôi, chúng ta đi gặp một hồi lão bằng hữu." Vừa dứt lời, nhưng gặp lão đạo sau lưng 6 đầu sợi xích màu đen, liền như là sống lại bình thường, trong đó một đầu, tại lão đạo dưới thân quấn mình thành một cái màu đen bù đoàn, mà lão đạo thuần thế ngồi lên, một đầu khác sợi xích màu đen thì tại lão đạo đỉnh đầu, tạo thành một cái màu đen hoa cái, còn lại 4 đầu sợi xích liền như là 4 con màu đen tuấn mã bình thường, lôi kéo lão đạo phóng lên tận trời rõ về một cái hướng khác bay đi. Chương 127 thật cũng giả, 1, chương 127 thật cũng giả, 1. Một, một chén trà thời gian qua đi, lão đạo liền tới đến trước đó Tiêu Diêu Sơn Chi Linh tảng thân đổi núi chỗ, hắn lạnh lùng nhìn trước mắt đổi núi, chậm rãi mở miệng nói ra, ta đều tới, ngươi ra đi. Nhưng này Tiêu Diêu Sơn Chi Linh cũng không có đi ra, xung quanh vẫn là yên tĩnh như chết. Lão đạo trên khuôn mặt lộ ra không nhịn được thần sắc, hắn một cái ý động đằng sau, chỉ gặp hắn sau lưng một đầu sợi xích màu đen, lập tức lách mình mà ra, một chút liền chui vào đổi núi bên trong, sau đó toàn bộ đổi núi đều phát sinh kịch liệt run run, run. ngay sau đó Sợi xích màu đen bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài lôi kéo, tựa hồ đang xiển xích một đồ khác, lôi kéo vạn cân vật nặng bình thường. Cảm thụ được sợi xích màu đen một chỗ khác truyền đến to lớn phản lôi kéo chi lực, lão đạo trên khuôn mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Trước đó, Càn Khôn Âm Dương khóa muốn trói chặt Tiêu Diêu Sơn Chi Linh, đây chính là hết sức dễ dàng cùng sự tính đơn giản, nhưng lần này, lại xuất hiện ngoài ý muốn, giữa hai bên, tựa hồ xuất hiện rằng có cùng rằng có trạng thái, đây chính là vượt quá lão đạo ngoài ý muốn, hắn hừ lạnh một tiếng, sau lưng một đầu khác sợi xích màu đen cũng bay ra ngoài, trực tiếp cắm vào đồi núi bên trong, sau đó Hai đầu xiềng xích cùng một chỗ chậm rãi bắt đầu lôi kéo đứng lên. Nhưng lập tức, hai đầu xiềng xích tựa hồ cũng vô pháp lôi kéo đi ra đồ vật bên trong, lão đạo sắc mặt phấn lạnh, sau lưng lại bay ra hai đầu sợi xích màu đen, cùng phía trước cái kia hai đầu xiềng xích cùng một chỗ, tiến vào đồi núi bên trong, bắt đầu lôi kéo đứng lên. Tại bốn đầu xiềng xích lôi kéo phía dưới, đồi núi bên trong đồ vật rốt cục từng điểm từng điểm bị kéo lôi ra ngoài. Khi lão đạo nhìn thấy từ bên trong lôi kéo đi ra đồ vật lúc, cũng không khỏi đến sửng sốt một cái. Xiềng xích màu đen lôi kéo, cũng không phải là tiêu diêu sơn linh thể, ngược lại là một tôn tượng đá khổng lồ. Bức tượng đá này nhìn qua 10 phần cổ sơ, tựa hồ cũng tồn tại vô tận tuế nguyệt bình thường, tượng đá cao chừng hơn 30 trượng, toàn thân màu đen nhánh, điêu khắc chính là một tôn đạo nhân hình tượng, tượng đá dưới chân còn có một cái to lớn khắc đá huyền quy, tượng đá vừa vặn đứng ở huyền quy trên lưng, huyền quy sau lưng, còn có một đầu to lớn thân rắn, đầu rắn vừa vặn ở vào tượng đá hướng trên đỉnh đầu. Huyền quy cùng tượng đá chính là một thể, để lộ ra vô tận uy nghiêm. Mà lão đạo bốn đầu sợi xích màu đen, một đầu buộc lại chính là tượng đá phần eo, một đầu buộc lại chính là cự sa đầu, một đầu buộc lại chính là tượng đá hai chân, một đầu buộc lại chính là huyền quy đầu. Nhìn qua lộ ra không gì sánh được quái dị. Khi thấy tượng đá trong tích tắc kia, lão đạo sắc mặt đột nhiên đại hỉ, một chút liền từ trên bồ đoàn đứng lên. Coi như hắn vui vẻ trong nháy mắt đó, ông một tiếng tiếng chuông truyền đến, lão đạo nguyên bản có chút vui vẻ hai mắt đột nhiên lăm vào trong mê ly, nhưng trong lúc thoáng qua liền tỉnh táo lại. Nhưng tỉnh táo lại lão đạo, lại phát hiện một đạo hàn quang đã đi tới trước mặt mình, đỉnh đầu nó màu đen hoa cái cũng lập tức rủ xuống, muốn ngăn cản đạo hàn quang kia, đáng tiếc đã tới đã không kịp. Đạo hàn quang kia lóe lên một cái rồi biến mất, liền xuất hiện ở lão đạo sau lưng, lão đạo kinh ngạc nhìn trước đó cái kia tu sĩ trẻ tuổi từ tượng đá phía sau lưng chậm rãi hiện thân. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, lập tức toàn bộ thân thể phân phật một chút, liền như là cái gương vỡ nát bình thường, chia năm xẻ bảy ra. Khi lão đạo thân thể vỡ vụn ra đồng thời, những cái kia sợi xích màu đen phản phất đã mất đi nguồn suối lực lượng mà dự dạng, trong nháy mắt mềm nhũn, thẳng tắp rơi vào trên mặt đất, sau đó từ từ bắt đầu hướng cùng một chỗ co vào, cuối cùng hóa thành một đầu dài hơn một trượng xiển xích màu đen, lặng lặng nằm trên mặt đất. Tứ tư tượng đá đứng phía sau đi ra, chính là ất mục. Giờ phút này, ất mục sắc mặt 10 phần trắng bệ, phản phất tự hao tổn cực lớn bộ dáng. Vừa rồi, hắn đầu tiên là dùng lạc hồn trung pháp bạo phát ra một kích toàn lực, ngay sau đó lại đem chính mình toàn thân pháp lực toàn bộ dốc vào bản mệnh pháp kiếm bên trong, cho lão đạo một kích chí mạng, mặc dù chỉ là đơn giản hai chiêu công kích, nhưng lại đem mất một một thân pháp lực cùng lực lượng thần hồn trên cơ bản tất cả đều hao hết. Lúc này, gặp Tiêu Dao Tử đã bị chính mình chém giết, đất mục rốt cục thở dài một hơi, đặt nông ngồi ở tượng đá dưới chân, vội vàng từ trong túi trữ vật, lấy ra một chút đan dược, nuốt vào. Mà tượng đá kia chỗ mi tâm, đột nhiên hiện lộ ra một chiếc mắt nằm dọc, đồng thời chậm rãi mở ra, Tiêu Diêu Sơn chi linh từ mắt dọc bên trong trực tiếp chui ra. Tiêu Diêu Sơn Chi Linh một chút liền bay xuống sợi xích màu đen trước đó, nhìn trước mắt đầu này sợi xích màu đen, điên cuồng cười ha ha. Ha ha ha ha, lão già, rốt cục chết mất, tên tên tởm, lợi dụng sợi xiển xích này, vây lại ta mấy năm năm, hôm nay ta rốt cục tự do, ha ha ha ha. Đang lúc Tiêu Diêu Sơn Chi Linh không kiêng nể gì cả cười to thời điểm, trên mặt đất nguyên bản không nhúc nhích sợi xích màu đen, đột nhiên phi thân lên, trong nháy mắt liền đè Tiêu Diêu Sơn Chi Linh một lần nữa cho chói go đứng lên. Biến cô bất thình lình này, chẳng những dọa phát sợ Tiêu Diêu Sơn Chi Linh, cũng làm cho ngồi tại cách đó không xa Khôi Phục Bất Mục giật mình tê lên. Chỉ gặp sợi xích màu đen tại Tiêu Diêu Sơn Chi Linh trên thân thể không ngừng leo lên cùng quấn quanh, một chút thời gian liền đem Tiêu Diêu Sơn Chi Linh buộc chặt thành bánh trưng bình thường, lập tức, một đạo hư ảnh từ sợi xích màu đen bên trong chậm rãi xung ra, chính là trước đó cái kia đã bị ất mục chém giết lão đạo. Tiêu Diêu Sơn Chi Linh một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, lớn tiếng hô: "Không có khả năng, vừa rồi ngươi rõ ràng đã bị chém giết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Lão đạo lạnh lùng nhìn xem Tiêu Diêu Sơn Chi Linh, cười nhạo nói: "Không bỏ được hài tử, sao có thể bao lấy sói đâu, ta đã sớm biết ngươi còn cất dấu chuẩn bị ở sau, ngươi chân linh tử vừa mới bắt đầu liền không ở đây, ngươi hồn thể bên trong." Nhưng ta từ đầu đến cuối không cách nào tại trong bí cảnh tìm kiếm được ngươi chân linh, không biết ngươi đến tột cùng đưa ngươi chân linh giấu đi đâu rồi, cho nên ta cho dù thôn phệ ngươi đạo này hồn thể cũng là vô dụng, cho nên ta mới cố ý để cho. Ngươi hiện thân tại tiêu giao nhất mạch truyền nhân trước mặt, để cho ngươi tìm kiếm ngoại viện tới đối phó ta, chỉ có coi ngươi có niềm tin tuyệt đối đối phó ta thời điểm, ngươi mới có thể đưa ngươi chân linh hiện lộ ra. Ha ha ha ha, ngươi quả nhiên bị lừa rồi, ngươi tự cho là dùng ngươi chân linh chi thân ngăn chặn ta, để cho trợ thủ của ngươi cho ta một kích chí mạng, có thể giết chết ta, ngươi cũng quá coi thường ta. Ta đã sớm cùng cái này càn khôn âm dương khóa hòa thành một thể, có thể nói, đã trở thành cái này hóa thần chí bảo khí linh, bất tử bất diệt, ngươi không giết chết được ta, nhưng ta hôm nay thôn phệ ngươi chân linh, ta liền có thể ký thác vào cái này tiêu giao trong bí cảnh, đến lúc đó, ta lại đoạt xá trước mắt tiểu gia hòa này, ta liền triệt để tự do. Ha ha ha ha ha. Lão đạo điên cuồng cười ha hả, trên mặt cái kia điên cuồng biểu lộ, để cho người ta nhìn như là tên điên bình thường. Ất một sắc mặt cũng hết sức khó coi, không nghĩ tới, lão đạo này tính toán sâu như thế, mấy ngàn năm nay một mực ẩn nhận không phát, vì chính là mấu chốt này thời cơ. Tiêu Diêu Sơn Chi Linh trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, sau đó liền bắt đầu điên cuồng giằng co, nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào dãy rựa, cũng từ đầu đến cuối không thoát khỏi được xiềng xích màu đen chó buộc, lập tức, Tiêu Diêu Sơn Chi Linh lại đem khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Ất Mục, luồn tiếng quát, "Ất Mục, nhanh lên cứu ta, nhanh cứu ta a." Chương 127 thật cũng giả, hai, chương 127 thật cũng giả, hai. Ất Mục sắc mặt cũng hết sức khó coi, nhưng hắn cũng không có vận động, hắn còn có hai cái chuẩn bị ở sau không có sử dụng, một cái là ngực mình mặt kia màu xanh ngọc bích, Đây chính là Ngọc Hư Lang hoàn bên trong lão giả thần bí đưa tặng cho mình truyền tống trận bài, thông qua trận bài này, mình có thể trực tiếp truyền tống vào Ngọc Hư trong bí cảnh, bỏ trốn mất dạng. Một cái nữa chính là mình thể nội quỷ mạch ở trong dị hỏa, liền ngay cả lưu ly dược trùng đều chịu không được, đoán chừng lao đạo này hẳn là cũng chịu không được. Hiện tại mắt thấy lao đạo đã chiếm thượng phong, chính mình liền không có tất yếu lại mạo hiểm cùng đối phương liều chết vật lộn, tam thập lục kế tẩu vi thượng kế, chính mình hay là dứt khoát đạo tẩu quan trọng. Nghĩ tới đây, Tất Mục lập tức đem mặt kia ngọc bài lấy ra ngoài, đem một câu pháp lực rót vào trong đó, liền muốn truyền tống rời đi. Nhưng để Ức Mộc ngoài ý muốn chính là, Ngọc Bài cũng không có giống trước đó như thế đối với mình hình thành áp lực to lớn, ngược lại hướng ra phía ngoài tản mát ra một đạo hào quang. Hào quang qua đi, Ngọc Hư Lang hoàn bên trong lão giả thần bí, thế mà hiện thân đi ra. Ức Mộc thấy lão giả trong tích tắc, lập tức một chút liền ngây ngẩn cả người, thân hình của hắn lập tức nhanh chóng lùi về phía sau, đứng ở nơi xa, kinh nghi bất định nhìn xem vừa mới xuất hiện lão giả thần bí. Lão giả hiện thân sau khi đi ra, đầu tiên là liếc qua Ức Mộc, sau đó liền đem tất cả lực chú ý, tất cả đều hội tụ đến sợi xích màu đen, hư ảnh lão đạo cùng Tiêu Diêu Sơn linh thể phía trên. Nhìn thấy lão giả thần bí xuất hiện trong tích tắc kia, hư ảnh lão đạo trên khuôn mặt thế mà lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hắn không thể tin chỉ vào lão giả thần bí, chậm rãi nói ra, "Ngươi, ngươi không phải đã chết rồi sao? Làm sao có thể là ngươi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Lão giả thần bí lạnh lùng nhìn thoáng qua hư ảnh lão đạo, trên mặt thế mà lộ ra một loại nét mặt hứng phấn, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ta không chết, có phải hay không để cho ngươi rất thất vọng a?" Hư ảnh lão đạo một bộ không thể tin biểu lộ, quát tầm lên, "Ta lúc đầu rõ ràng đã đem thần hồn của ngươi cho cầm cố lại, qua thời gian lâu như vậy, ngươi không có khả năng còn sống, ngươi đến cùng là ai? Ngươi không thể nào là hắn!" Lão giả thần bí nghe xong cười lên ha ha, tiếng cười ở trong tựa hồ mang theo một tia thế lương, lại tựa hồ mang theo một loại nào đó giải thoát, lại tựa hồ mang theo vui vẻ, theo cười to, trên mặt hắn dung mạo cũng đang chậm rãi phát sinh biến hóa, cuối cùng thế mà biến thành cùng hư ảnh lão đạo giống nhau như lúc. Thấy cảnh này rất mục, cảm giác mình đại não đều không đủ dùng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lão giả thần bí làm sao cũng thay đổi thành hư ảnh lão đạo bộ dáng. Khi lão giả thần bí biến thành hư ảnh lão đạo bộ dáng đằng sau, nguyên bản có chút cuồng loạn hư ảnh lão đạo, đột nhiên liền yên tĩnh trở lại, trên mặt của hắn cũng chậm chậm bắt đầu biến hóa, cuối cùng lại biến thành lão giả thần bí bộ dáng. Ha ha, không nghĩ tôi à, ta đỉnh lấy thân phận của ngươi, sống lâu như vậy, cuối cùng vẫn không cách nào chân chính thay thế ngươi, cuối cùng vẫn là phải đổi về chân chính chính mình hư ảnh lão đạo chậm rãi mở miệng nói ra. Mà đối diện biến hóa thành hư ảnh lão đạo ngươi, thì là cười nhạo nói, lúc trước, ngươi thiết kế đem hồn phách của ta từ thân thể của ta bên trong tháo rời ra, đem ta đánh vào Ngọc Hư Lang Hoàn bên trong, cho ta hạ cấm thân pháp chú, để cho ta khốn đốn tại Ngọc Hư Lang Hoàn bên trong chờ đợi tử vong, mà chính ngươi thì là chiếm cứ thân thể của ta, thoát đi Ngọc Hư bí cảnh, thật đáng buồn chính là, kế hoạch của ngươi vẫn là không có thực hiện, không đột phá nổi hóa thần, ngươi lại đem chủ ý Đánh tới tiêu giao bí cảnh cùng Tiêu Diêu Sơn Chi Linh trên thần, lại muốn mượn trợ bọn hắn thực hiện dã tâm của ngươi. Ha ha ha ha. Một bên đất mục, nghe xong phương đối thoại, một chút liền hiểu được. Nguyên lai, like, Ngọc Hư Lang hoàn bên trong lão giả thần bí, mới thật sự là tiêu giao nhất mạch đời thứ 6 mạch chủ tiêu giao tử, mà tiêu giao trong bí cảnh tiêu giao tử, nó chân thân kỳ thực là Ngọc Hư Lang hoàn bên trong cái nào đó tồn tại thần bí. Chết không được trước đó tại Lang hoàn trong bí cảnh, đối phương đối với tiêu giao chân kinh tu luyện bí pháp quen thuộc như vậy, còn có thể cấp cho đất mục chỉ điểm, nguyên lai like hắn chính là tiêu giao tử tổ sư bản nhân. Có thể đất mục lại một lần nữa vừa nghi nghi ngờ Như vậy những khôi lỗi kia, lại là chuyện gì xảy ra? Nếu như đối phương thật sự là tiêu giao tử bản nhân, như vậy hắn muốn chữa trị những khôi lỗi này, đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay, vì cái gì lại phải giao phó cho chính mình đi làm đâu? Trong này chẳng lẽ cũng có cái gì tính toán? Chẳng lẽ thuần túy chính là vì viên kia truyền tống vào gia ngọc hư bí cảnh ngọc bài sao, hay là có khác những tính bất khác? Hư ảnh kia bên trong lão giả thần bí, sắc mặt âm trầm nhìn xem đối diện tiêu giao tử, lạnh lùng nói, ai nói ta không có khả năng thành công, ta hiện tại đã bắt lấy Tiêu Diêu Sơn chi linh, chỉ cần ta tuôn phệ hắn bản nguyên chân linh, Ta liền có thể thực hiện ta lúc đầu kế hoạch, các ngươi bất quá đều là ta đá kê chân mà thôi, ngươi cho dù không chết lại có thể lại ta như thế nào? Ha ha ha ha ha. Tiêu Dao tử lạnh lùng nhìn xem hư ảnh bên trong điên cuồng cười to lão giả thần bí, trên mặt lộ ra mỹ mài biểu lộ. Sau đó, hắn đem ánh mắt vừa nhìn về phía Ất Mộc, số ngất Mộc vẫy vẫy tay. "Ất Mộc, ngươi qua đây." Ất Mộc nhìn xem cái này có chút xa lạ Tiêu Dao tử, chần chờ một lát, sau đó chắp tay thi lễ, đối với Tiêu Dao tử nói ra, "Vị tiền bối này, ta chỉ là một cái nho nhỏ chút cơ tu sĩ, thật sự là không có tư cách dính vào giữa các ngươi sự tình, ngài cũng đừng tìm ta." Tiêu giao tử ha ha cười nói, "Ngươi bây giờ người đã ở tiêu giao trong bí cảnh, muốn không dính vào cũng không tự tế. Hôm nay, ta cùng hắn ở giữa, chỉ có thể sống xuống tới một cái, nếu quả như thật để hắn như nguyện, vậy ngươi khẳng định sống không nổi nữa, mà ta thì có thể thông qua truyền tống lập bài, một lần nữa trở lại Ngọc hư trong bí cảnh, tiếp tục kéo dài hơi tàn sum dưới, nếu quả như thật là như vậy nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể có cái gì tốt hạ chẳng sao." Nghe Tiêu giao tử lời nói, đất một sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi, hắn nhìn một chút Tiêu giao tử, lại nhìn một chút cách đó không xa lão giả thần bí. Cuối cùng lại nhìn bổng chốc bị xiển xích màu đen chói chặt lại đã hớp hối tiêu Diêu Sơn Chi Linh, sau đó đối với tiêu giao tử nói ra, tiền bối kia ý của ngài là. Tiêu giao tử cũng không có dấu giếm lão giả thần bí ý tứ, gọn gàng dứt khoát nói, cái này viễn hóa thành ta, chính là Ngọc Hư Lang hoàn nguyên bản chủ nhân chân chính, đạo hiệu Song Hư, chính là Ngọc Hư nhất mạch một vị mặt chủ, là cùng ta người cùng thời đại, lúc trước, ta cùng hai người bọn họ giao hảo, nhưng đều khổ vì không cách nào đột phá hóa thần chi cảnh, một mực tại tìm kiếm phương pháp phá giải. Về sau, hắn từ một bản cổ tịch ở trong hiệu giở đến Có một loại tên là dị hoa tiếp mục tuật hóa thần đột phá chi pháp, đó chính là triệt để bỏ qua nhập thân, đem hồn phách của mình ký thác vào cái nào đó hóa thần bảo vật phía trên, sau đó lại đem hóa thần chí bảo ký thác vào cái nào đó động tiên thế giới bên trong, đem chính mình chế tạo trở thành một phương thế giới chi chủ, trở thành tiên đạo một bộ phận, sau đó lại đoạt xá một cái cùng mình tu luyện đồng dạng công pháp tu sĩ, như vậy trải qua, chỉ cần trùng tu đến nguyên anh chi cảnh, liền có thể thuận lợi đột phá hóa thần cảnh giới, mà không có bất kỳ bình cảnh. Đối diện xiển xích màu đen bên trong lão giả thần bí cũng không có ngăn cản Tiêu Dao Tử nói những này, mà chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Tiêu Dao Tử cũng ngốc, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 128 chân diện mục, 1, chương 128 chân diện mục, 1. Tiêu Diêu Tử lạnh lùng tiếp tục nói, ta đối với loại tà ác này công pháp tu luyện cũng không đồng ý, có thể lại không cách nào bỏ đi ý nghĩ của hắn, cũng chỉ có thể tùy ý hắn đi. Kết quả, trải qua không lâu lắm, liền truyền đến hắn đã tại Ngọc hư trong bí cảnh tọa hóa tin tức. Tan hệ tình đã từng cùng hắn giao hảo về mặt tình cảm, tự mình đi Ngọc hư trong bí cảnh bại tới hắn, nhưng không ngờ Hắn cũng chưa chết, ngược lại đem hồn phách của mình ký thác vào hắn môn kia hóa thần chí bảo phía trên. Nhìn thấy ta đằng sau, hắn mở rộng nội tâm, cùng ta nói rõ hết thảy, hắn dự định lợi dụng Ngọc Hư Bí cảnh đến thực hiện nguyện vọng của mình, nhưng cuối cùng lại thất bại, nguyên nhân căn bản nhất, ngay tại ở lúc kia, Ngọc Hư Bí cảnh bản nguyên chi linh đã bị tông môn một vị hóa thần thái thượng cho lấy đi, làm chính mình luyện chế bản nguyên phân thân chủ hồn, mà Ngọc Hư Bí cảnh bản nguyên muốn đản sinh ra mới Ngọc Hư chi linh, trong thời gian ngắn, căn bản cũng không khả năng, nhưng hắn cũng không dám tiếp tục như thế chờ đợi. Cuối cùng, hắn khẩn cầu ta để cho ta hỗ trợ nghĩ biện pháp, ta nhất thời mềm lòng liền đáp ứng, cho hắn tìm kiếm mới có được bản nguyên chi linh bí cảnh. Kết quả, để cho ta không kịp chuẩn bị chính là, hắn kỳ thật sớm đã có mục tiêu, đó chính là Tiêu Diêu Sơn chi linh. Tại Thanh Vân Tông, người người đều biết, Tiêu Diêu Sơn chi linh là thần bí nhất tồn tại, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, căn bản cũng không phải là mặt khác bí cảnh không gian đạn sinh bản nguyên chi linh, nhưng so sánh, cho dù là những cái kia hóa thần thái thượng trưởng lão, cũng vô pháp cầm chắc lấy. Hắn thừa dịp ta không sẵn sàng, thế mà lợi dụng sớm bố trí đoạt xá đại trận, đem hồn phách của ta từ nhục thể của ta bên trong đổi ra ngoài, trực tiếp giam cầm tại Ngọc Hư Lang hoàn bên trong, mà hắn thì chiếm cứ nhục thể của ta. Thay mệnh đổi đạo, lấy tiêu Diêu mạch chủ thân phận, Đường Hoàng rời đi Ngọc Hư bí cảnh. Nghe xong tiêu Diêu tự giảng thuận, tất một thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua xa xa xung hư chân quân, thấy đối phương thế mà không núc nhích chút nào, tựa hồ tiêu Diêu tự nói những chuyện này cùng mình cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ bình thường. Tiêu Diêu tự nói tiếp, ngươi cho rằng đem hồn phách của ta giam cầm tại đoản xá trong đại trận, ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ, đáng tiếc mệnh ta không có đến việc lộ. Ngọc Hư lang hoàn bên trong, trừ Ngọc Hư bí cảnh bản nguyên bên ngoài, cái kia Ngọc Hư lang hoàn bản thân kỳ thật chính là một kiện Ngọc Hư bản nguyên bản sinh linh bảo, dưới sự không thể làm gì. Ta đành phải đem hồn phách của mình ký thác vào Ngọc Hư Lang Hoàn phía trên, cuối cùng, ta và ngươi mở dạng, cũng đã trở thành khí linh một dạng tồn tại, bất tử bất diệt. Mà lại vì triệt tiêu Ngọc Hư bí cảnh đối ta hồn phách tạo thành đồng hóa, ta không gián đoạn đem hồn phách của mình truyền rợi đến một chút khôi lỗi phía trên, thật to chỉ hoàn ta thần hồn suy bại, mà lại ta còn thông qua lĩnh hội Ngọc Hư Lang Hoàn trong đó đế vương đạo, không ngừng khống chế Ngọc Hư bí cảnh, ta hồn thể rốt cục không còn suy bại, một mực vững chắc đến hôm nay, cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, tình cảnh của ta muốn so ngươi tốt nhiều, ngươi khi đó di hoa tiếp một chi pháp, ta lĩnh Họ nhưng so sánh ngươi thấu triệt nhiều, ha ha ha ha ha. Ất Mục nghe đối phương tiểu nói này, thần sắc lập tức chỉnh trọng lên, hắn cũng không có quên trước đó Tiêu Diêu Tử đã nói, cái này Di Hoa Tiếp Mộc chi pháp, cuối cùng là muốn đoạt xá một cái cùng mình tu luyện ngang nhau công pháp tu sĩ, tự mình tu luyện Tiêu giao chân kinh, vừa vặn phù hợp Tiêu Diêu Tử nhũ khẩu, nếu như như thế xem xét lời nói, xung hư chân quân đối với mình hình thành ý hiệp, muốn xa xa nhỏ hơn Tiêu Diêu Tử. Nhìn thấy Ất Mục khẩn trương thần sắc, Tiêu Diêu Tử ha ha cười nói, "Ất Mục, ngươi không cần lo lắng, nếu như ta thật muốn đoạt xá ngươi, lần trước ngươi đi Ngọc hư lang hoàn thời điểm, ta đã sớm có thể lập thủ." Không cần chờ cho tới hôm nay, bởi vì ta tìm được một đầu khác đường ra. Nghe Tiêu Diêu Tử nói như vậy, Đối diện Sung Hư Chân Quân sắc mặt hơi động một chút, muốn nói điểm gì, nhưng cuối cùng cũng không có há miệng, tiếp tục duy trì trầm mặc. Ất Mục thì là linh cơ khế động, hắn lại nghĩ đến một loại khả năng, nhưng cũng chỉ là một loại khả năng mà thôi. Tiêu Diêu Tử nhìn xem Sung Hư Chân Quân, cười lạnh nói, "Bất quá, nếu ta lúc đầu chuẩn bị ở sau, phát huy tác dụng, vậy liền chứng minh, Ất Mục tìm được Tiêu Diêu bí cảnh, như vậy ta truyền tống vào bài, liền sẽ thành công định vị Tiêu Diêu bí cảnh, hiện tại đem ta truyền tống đến Tiêu Diêu bí cảnh, cũng chính là chúng ta muốn thanh toán thời điểm." Ngươi muốn hủy tiêu diêu bí cảnh, hủy ta tiêu diêu nhất mạch truyền thừa căn cơ, ta là tuyệt đối không có khả năng cho phép, cho nên, hôm nay, hai chúng ta chỉ có thể có một cái sống sót. Nói đi, Tiêu Diêu tử vung tay lên, chỉ gặp mặt kia đem chính mình truyền tống mà đến qua bài, phát ra oanh long long tiếng vang, phảng phất ngọc bài bên trong có thiên quân vạn mã muốn truyền tống tới bình dương. Lập tức, một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong ngọc bài bắn ra đến, trực tiếp rót vào Tiêu Diêu tử trong thân thể, sau đó, tại Tiêu Diêu tử trùng quanh thân thể, mơ hồ có thể thấy được một tòa to lớn hoàng cung hư ảnh bắt đầu trôi nổi đứng lên. Đứng ở trong đó, Tiêu Diêu tử Dùng ngón tay hướng về phía Sung Hư Chân Quân, lấy bệ nghệ thiên hạ ngữ khí lớn tiếng nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thận. Khi cái này 16 chữ Châm Luân Pháp chú đọc lên đằng sau, toàn bộ tiêu diêu trong bí cảnh đột nhiên phát ra vang long long âm thanh sấm sét, mặc kệ là Ất Mục hay là Sung Hư Chân Quân, đều cảm thấy một cỗ hùng vĩ lực lượng áp chế đến trên người mình. Ất Mục tương đối còn tốt một chút, chỉ là cảm thấy một cỗ bàng bạc uy như thế, nhưng Sung Hư Chân Quân lại là thật sự cảm nhận được to lớn sức áp chế. Hắn hư ảnh trở nên hoàn hốt, sau đó lập tức co vào trở về sợi xích màu đen, lập tức, cái kia sợi xích màu đen, một chút đâm vào đến đại địa bên trong, từ tiêu diêu bí cảnh bản nguyên bên trong, rút ra lực lượng bản nguyên, đến đối kháng tiêu diêu tử đế vương đạo. Nhìn thấy trước mắt hủy thiên diệt địa cảnh tượng khủng bố, Tát Mục trong lòng lập tức có một loại kinh ngộ, hiện tại mặt ngoài nhìn, là tiêu diêu tử cùng xung hư chân quân ở giữa đối kháng, mà trên thực tế, lại là tiêu diêu bí cảnh cùng ngọc hư bí cảnh bản nguyên đang đối kháng với, nếu như tiếp tục tiếp tục như thế, có lẽ tiêu diêu bí cảnh cùng ngọc hư bí cảnh cuối cùng đều sẽ nhận không thể nghịch chuyển thương tổn nghiêm trọng, thậm chí hỏng mất cũng nói không chính xác. Thấy tình cảnh này, Đưa một quyết định cuối cùng, không có khả năng tiếp tục như thế ở lại, hắn nhất định phải có hành động, giúp Tiêu Diêu Tử một thanh, đem cái kia sông hư lão đạo trấn giết, dù là trong thời gian ngắn giết không được đối phương, chính mình cũng muốn biện pháp đem Tiêu Diêu Sơn Chi Linh giải cứu ra, chỉ cần Tiêu Diêu Sơn Chi Linh thoát ly sông hư trấn quân trói buộc, có lẽ hắn có thể nhanh chóng đoạt lại đối với Tiêu Diêu bí cảnh quyền khống chế, như vậy trận này thay nạ tự, nhưng là có thể hóa giải. Nghĩ tới đây, đất mục thần hồn một cơn chấn động, trên mặt đất chỉ để lại một bộ khôi lỗi phi thân, mà đất mục chân thần thì thuận bên cạnh của một bộ rễ, xâm nhập đến dưới đáy. Một fan tìm kiếm đằng sau, ất mục rất nhanh liền phát hiện đã lâm vào trong hồn mê Tiêu Diêu Sơn chi linh, tại Tiêu Diêu Sơn chi linh xung quanh, có một đoàn màu đen như là vụ hóa bình thường xiển xích tại cuốn cuốn lấy, có lẽ đây chính là cái kia xung hư chân quânỷ vào cản khôn âm dương khóa thi triển thần hồn thần. Thông. Chương 128 chân diện mục, 2, chương 128 chân diện mục, 2. ất mục không còn có do dự, mặc dù tạm thời không cách nào thôi động bản mệnh pháp kiếm, nhưng mình còn có dị hỏa. Hắn lập tức thúc dục chính mình quỷ mạch ở trong dị hỏa, cái kia dị hỏa biến thành một đóa tiểu hỏa hoa, bắn ra trực tiếp rơi xuống đoàn người kia sợi xích màu đen ở trong, lập tức bắt đầu bốc cháy lên. Mấy hơi thở đằng sau, xiên xích màu đen liền bị thiêu hủy, ất mục một, một tay lấy trong đó hôn mê Tiêu Diêu Sơn Chi Linh cho túm đi ra, sau đó trực tiếp ném vào chính mình hỏa trung thế giới, sau đó bỏ trốn mất dạng. ất mục cử động, tự nhiên là không thể gạt được trên mặt đất Song hư lão đạo. Khi ất mục dị hỏa đem chính mình lưu đưa chuẩn bị ở sau cho bài trừ đằng sau, Song hư lão đạo sắc mặt biến đổi lớn, sau đó quay người liền muốn thoát đi, mà đối diện Tiêu Diêu tử thấy thế, tự nhiên biết chắc phát sinh một loại nào đó biến cố, làm cho đối phương hoàn mỹ đối kháng chính mình. Hắn lại thế nào chịu bỏ mặc đối phương rời đi đâu? Hắn giống to, nơi mắt nhìn đến, đều là thần phục với ta, ta tức thiên đạo, thiên đạo tức ta. Pháp chú đọc lên đằng sau, chung quanh thân thể những cung điện kia hư ảnh đột nhiên một chút liền vô hạn mở rộng, đem dự định thoát đi sông hư lão đạo, một chút bao quát đến trong cung điện, mặc cho sông hư lão đạo như thế nào trốn tránh, từ đầu đến cuối không thể rời bỏ cung điện hư ảnh bao trùm phàm vi. Thấy tình cảnh này, sông hư lão đạo lớn tiếng nổi giận mắng, khinh người quá đáng, thật sự cho rằng ta sợ ngươi phải không? Nói đi, nó toàn thân trên dưới những cái kia sợi xích màu đen lập tức biến lớn đi lớn, tựa như từng đầu màu đen cự long bình thường. Bắt đầu điên cuồng gào thét phóng tới những cung điện kia hư ảnh. Mà lúc này ất mục chính mang theo Tiêu Diêu Sơn Chi Linh chui ra mặt đất, sau đó hướng về nơi xà điện cuồng chạy trốn. Tiêu Diêu Sơn Chi Linh cũng chậm chậm vừa tỉnh lại, nhìn thấy đối phương đã tỉnh lại, ất mục nóng nảy hô, "Đường mơ hồ, nhanh, đoạt lại ngươi đối với Tiêu Diêu bí cảnh quyền công chế, không thể để cho Tiêu Diêu tử cùng sông hư lão đạo lại như thế náo đi xuống, nếu không, Ngọc hư bí cảnh cùng Tiêu Diêu bí cảnh có thể sẽ đồng quy vô tận, đến lúc đó, ngươi cũng không có kết cục tốt." Tiêu Diêu Sơn Chi Linh vốn đang là mơ hồ Có thể nghe ớt mục tiểu nói này, lại cảm ứng một chút, lập tức sắc mặt đại biến, sau đó một cái lắc mình liền rời đi hỏa trung thế giới, mấy hơi thở đằng sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Tất một gặp Tiêu Diêu Sơn chi linh đội vã rời đi, liền lập tức gọi ra mỹ nương mang theo hỏa chụp bản thể, tạm thời tìm một chỗ quan sát tình huống lại nói, mà chính mình thì là lắc mình tiến nhập hỏa trung thế giới, bắt đầu nắm chặt thời gian hồi phục. Lại qua một hồi, toàn bộ Tiêu Diêu bí cảnh đột nhiên rung lên, nguyên bản xương mù hư không mênh mông thế mà bắt đầu chậm rãi lộ ra màu xanh da trời, Phảng Phất Bát Khai Vân Vũ gặp được thái dương bình thường, cảm thụ được loại này biến hóa cực lớn. Tiêu Diêu Tử trên khuôn mặt lộ ra biểu lộ như chút được cái nặng, mà đối diện Song Hư lão đạo thì là triệt để hoang loạn rồi. Giờ phút này, hắn có thể điều động Tiêu Diêu Bí cảnh lực lượng bản nguyên bắt đầu dần đổi thức dần bớt, mà Tiêu Diêu Tử tự nhiên là chú ý tới sự biến hóa này, hắn không chút khách khí phát ra toàn lực một kích. Một tiếng ầm vang tiếng vang qua đi, Song Hư lão đạo mang theo hắn hóa thần bí bảo, chất vật trốn hướng về phía bí cảnh chỗ càng sâu. Mà phía sau Tiêu Diêu Tử vốn là muốn tiếp tục truy tung số dưới, nhưng lại đột nhiên giống như cảm ứng được cái gì, toàn bộ thân thể vèo loé lên liền tiến vào đến trong ngọc bài biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, Ngọc Hư trong bí cảnh Một tên nguyên anh chân quân xuất hiện ở Ngọc Hư Lang hoàn cửa ra vào. Người này chính là xuất thân Ngọc Hư phong nhất mạch chi chủ Lục Duuyên. Sở dĩ đi vào Ngọc Hư bí cảnh là bởi vì vừa rồi thân ở Ngọc Hư phong hắn, đột nhiên cảm giác Ngọc Hư bí cảnh tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến cố, lực lượng bản nguyên đột nhiên trong nháy mắt phảng phất giảm mất rất nhiều. Đây chính là thật to không ổn, trong tiên cung những cái kia hóa thần thái thượng, còn trông cậy vào Ngọc Hư bản nguyên đạn sinh ra mới bản nguyên chi linh, làm tốt con đường phi thăng đánh xuống cơ sở đầu, cho nên Ngọc Hư bí cảnh cũng có khả năng ra cái gì vấn đề, lúc này mới tự mình đến đến Ngọc Hư bí cảnh tiến hành dò xét. Hắn biết, tại Ngọc Hư Lang hoàn bên trong, sinh hoạt một người bạn sinh linh bảo, nó khí linh thượng xuyên lấy cổ đại đế vương hình tượng xuất hiện, đã không cảm thấy kinh ngạc. Mà lại, cái này bạn sinh linh bảo, nó bản thân liền là vì bảo hộ bí cảnh bản nguyên, mà hóa thần thái thượng ở đây cơ sở phía trên, lại đang Ngọc Hư bí cảnh lối vào, thiết trí hai tôn tượng thần trông coi, tăng lên một lớp bảo hiểm. Vốn nên nên hết thảy vô sự, nhưng mới rồi cỗ rung động kia, lại làm cho hắn không yên lòng, cho nên hắn nhất định phải tự mình đến nhìn qua, mới có thể yên tâm. Lục Du xuyên nhìn trước mắt hoàng cung, lớn tiếng hô, "Cung linh tiền bối ở đâu?" Nhưng toàn bộ hoàng cung vẫn yên tĩnh. Không có bất kỳ động tĩnh gì. Lục Du Xuyên sắc mặt nhất thời tối sầm lại, lại tăng lên thanh âm hô, "Cung linh tiền bối ở đâu?" Lục Mộ Cầu Kiến lập tức, Nguyên bản đóng chặt cửa cung từ từ mở ra, từ bên trong đi ra một mặt trịnh trọng Tiêu Diêu Tử. Tiêu Diêu Tử nhìn trước mắt Lục Du Xuyên, y nguyên biểu hiện ra thế gian đế vương loại kia không ai bị nổi, không mang theo bất luận nhân loại nào tình cảm, lạnh như băng mở miệng hỏi, "Gọi ta chuyện gì?" Lục Du Xuyên đối với đối phương biểu lộ, tựa hồ là nhìn lắm thành quen bình thường, vốn không có để ý, dù sao đối phương chính là Ngọc hư bí cảnh lực lượng bản nguyên bản sinh linh bảo khí linh, không dính khói lửa trận dàn cũng là chuyện rất bình thường cũng không có đi vào mẹo, trực tiếp hỏi, vừa rồi tiền bối tại Ngọc Hư Lang hoàn bên trong, có thể cảm nhận được Ngọc Hư bản nguyên có cái gì dị động không có. Tiêu Diêu tử lạnh lùng trả lời, ta không có cảm ứng được, nếu như ngươi không yên lòng, đi lấy một viên lệnh bài, chính mình đi vào xem xét một phen là được, không cần cứ gọi ta nói đi, thế mà phất tay áo trực tiếp quay người rời đi, liền đem Lục Du Xuyên một người phơi tại hoàng cung lối vào. Đối với Tiêu Diêu tử như vậy biểu hiện, Lục Du Xuyên vẫn là không thèm để ý chút nào, hắn giờ phút này một lần nữa lại cảm ứng một phen, nguyên bản loại kia tim đập nhanh, thế mà đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến hắn cảm giác thập phần cổ quái, thật giống như vừa rồi hết thảy cũng chỉ là ảo giác của mình bình thường. Ngẫm nghĩ nửa ngày, Lục Du xuyên quyết định cuối cùng tạm thời không đem chuyện này báo cho Thiên Cung Hóa Thần Thái Thượng bọn họ biết, chính mình tạm thời trước quan sát một chút lại nói, nếu không, vạn nhất thật sự là ảo giác của mình, chính mình ngạc nhiên kinh động những cái kia thanh tu Hóa Thần Thái Thượng, cái này sai lầm coi như không nhỏ. Khi Lục Du xuyên rời đi đằng sau, trốn ở trong cung tiêu Diêu tử, lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi, nếu quả thật làm cho đối phương phát giác không đúng kỳ, sau đó lại báo cáo cho Thiên Cung những cái kia Hóa Thần Thái Thượng biết được, khả năng rất nhiều chuyện liền không giối gà được. Cũng may, căn cứ hắn vừa rồi quan sát, Lục Du xuyên chỉ là có cảm ứng, nhưng cũng không dám khẳng định Ngọc hư bí cảnh xảy ra vấn đề, cho nên cũng chỉ là làm theo thông lệ đến dò xét một phen, hẳn là sẽ không đem việc này báo cáo cho Thiên cung những lão gia hỏa kia biết. Về phần Tiêu Diêu bí cảnh, chính mình mặt kia ngập bài, chỉ có thể để cho mình chuyển tối một lần, đã triệt để hủy hoại, căn bản là trở về không được, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện đất mục cùng Tiêu Diêu Sơn chi linh, có thể liên thủ đem cái kia sông hư lão đạo cầm xuống, một lần nữa đoạt lại Tiêu Diêu Sơn bí cảnh. Mà giờ khắc này, Tiêu Diêu trong bí cảnh, đất mục lần nữa đứng trước một trận sinh tử khảo nghiệm. Chương 129 mỹ nữ thường, 1, chương 129 mỹ nữ thường, 1. Giờ phút này, Tiêu Diêu trong bí cảnh xuất hiện lần nữa ba bên đánh cờ trận địa. Song hư lão đạo hấp hối nương nhờ tại màu đen càn khôn âm dương khóa bên trong, còn bên kia thì là đã triệt để thoát khỏi Tiêu Diêu Sơn Chi Linh, ất mục thì là một mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Diêu Sơn Chi Linh. ất mục giờ phút này trước ngực bị máu tươi nhuộm đỏ, chịu thương tích cực nặng, cho dù hắn pháp thể đạt đến kim đan cấp bậc, thế mà cũng vô pháp ngăn cản được đối phương đánh lén, mà đánh lén mình, không phải Song hư lão đạo, ngược lại là Tiêu Diêu Sơn Chi Linh. Đây là ất mục tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Trước đó Tiêu Diêu Tử đột nhiên vô duyên vô cớ chuyển tống rời đi Tiêu Diêu bí cảnh. Ngay sau đó, Tiêu Diêu Sơn Chi Linh tìm được cất mục, nói rõ mình đã khống chế được Tiêu Diêu bí cảnh, Song hư lão đạo đã trở thành con cọ không rằng, phải nhanh thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, sớm cho kiểm soát thủ, tiêu trừ cái này to lớn tai hoàng ầm. Tất một cũng vui vẻ đồng ý, cùng Tiêu Diêu Sơn Chi Linh cùng một chỗ, tìm được chó nhà có tang Song hư lão đạo. Một phen kịch chiến phía dưới, Song hư lão đạo thần hồn tiến một bước suy yếu, đã không cách nào khống chế càn khôn âm dương khóa, lúc đầu cán cân thắng lợi đã đảo hướng ất mục một mặt này, nhưng không ngờ, tại thời khắc quan trọng nhất này, cái kia Tiêu Diêu Sơn Chi Linh Thế mà đột nhiên phản bội, đánh lén lén đất mục, để đất mục bản thân bị trọng thương. Đất mục hận hận nhìn xem Tiêu Diêu Sơn Chi Linh, lạnh lùng hỏi, ngươi lại dám bội bạc, chẳng lẽ liền không sợ tiên đạo lợi thể sao? Nghe đất mục chất vấn, Tiêu Diêu Sơn cắp cắp cười ha hả, hắn còn chưa kịp trả lời đất mục vấn đề, một bên hư nhược sông hư lão đạo, ngược lại là dẫn đầu mở miệng. Người cái ngu thuần tiểu tử, thế mà cùng một cái sơn linh phát tiên đạo lợi thể, thật sự là buồn cười đến cực điểm, hắn chính là thiên điệu tạo hóa sở sinh, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn kỳ thật chính là tiên đạo một bộ phận, tiên đạo lợi thể, với hắn mà nói, không hề có tác dụng. Ất Mục nghe chút, chậc để trợn tròn mắt, hắn là thật không biết thế mà còn có như thế cái coi trọng. Chính là bởi vì chính mình tu tiên tri thức kiên quyết, mới khiến cho chính mình lâm vào nguy hiểm như thế hoàn cảnh. Có thể Ất Mục lập tức lại lạnh lùng mà hỏi, ngươi làm như thế nào thoát khỏi ta gieo xuống không tâm thuật? Tiêu Diêu Sơn chi linh càng thêm đắc ý, bình chân như vậy loay hoay trong tay mình một thanh rủi nhọn một dạng pháp khí, như là nhìn đồ ngốc một dạng nhìn xem Ất Mục. Ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi không tâm thuật, chỉ là trông ở phân thân của ta hồn thể phía trên, lại không trông ở ta bản nguyên chân linh phía trên, lại có thể làm khó dễ được ta. Cùng lắm thì, ta đem đạo phân thân kia hồn thể từ bỏ, Qua cái 1, 2 trăm năm, ta liền triệt để khôi phục, vẫn là tiêu giao tự tại. Ha ha ha ha ha. Nghe đối phương, đất mộ sắc mặt càng thêm khó coi. Tiến vào tiêu Diêu bí cảnh trước đó, chính mình còn lập đi lặp lại nhắc nhở chính mình phải cẩn thận coi chừng, không có khả năng lơ là bất cẩn, nhưng đến đầu đến, vẫn là bị đối phương cho tính kế. Song hư lão đạo lúc này sắc mặt càng thêm hối bại, xem ra đã hấp hối, mặt trời sắp lặn. Hắn hai mắt vô thần nhìn về hướng Tiêu Diêu Sơn chi linh cung đất mộ, thật sâu thở dài một hơi, sau đó trên mặt đột nhiên hiện lộ ra điên cuồng biểu lộ. Không nghĩ tới cuối cùng lại là như vậy kết quả, cũng được, hồn phách của ta chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Nếu ta không lấy được, ta cũng không thể để người khác đạt được, hai người các ngươi, đi theo ta cùng một chỗ chôn cùng đi. Vừa dứt lời, chỉ gặp xung hư lão đạo hồn trên thân phát xuống ra hào quang sáng chói, càn khôn âm dương khóa cũng bắt đầu điên cuồng vũ động đứng lên, cho người ta một loại hồi quang phản chiếu cảm giác. Tiêu Diêu Sơn Chi Linh thấy thế, giật nảy cả mình, hoảng sợ mắng, đáng chết lão gia hỏa, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Cái này còn phải hỏi sao? Ta muốn tự bạo cái này Hóa Thần Chí Bảo, ta muốn phá hủy toàn bộ Tiêu Diêu bí cảnh, ta muốn các ngươi đều đi theo ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Ha ha ha ha ha. Song Ngư lão đạo lúc này đã như là một người điên bình thường, không quan tâm. Tất Mục thấy thế, giật nảy cả mình, lần này nên làm thế nào cho phải, chẳng lẽ lại hôm nay chính mình thật muốn chết ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, Tất Mục đột nhiên cảm giác mình thân thể tựa hồ bị cái gì cho thôi động một chút, sau đó thấy hoa mắt, liền xuất hiện tiêu diêu bí cảnh một chỗ khác địa phương xa lạ, lại một giỏ sét mình một phía, thế mà không thấy Tiêu Diêu Sơn chi linh cùng Phát Điên Song Hư lão đạo. Tất Mục không khỏi ngây dại, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, không đợi chính mình kịp phản ứng, lại đột nhiên nghe được nơi xa phát ra một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, một đoàn tựa như cây nấm một dạng đám mây từ mặt đất nhanh chóng bay lên, tràn ngập đến trong toàn bộ bỉ cảnh. Lập tức, Tật Mục cũng cảm giác một trận đau thấu tim gan, còn không có hiểu rõ là thế nào một chuyện, liền lập tức cảm giác được một cỗ ngập trời sóng nhiệt hướng mình bên này đánh tới. Tật Mục liền tranh thủ chính mình tất cả phòng ngự pháp khí toàn bộ móc ra, ngăn cản trước mặt mình, dù vậy, vẫn bị cơn sóng lớn này cho trực tiếp là tung, đẩy đi ra trên trăm trượng xa, sau đó trùng điệp ngã xuống đến trên mặt đất. Tật Mục chật vật từ dưới đất bò dậy, đầy bụi đất, tiết hầu màn ngọt, ngọt, một ngụm máu tươi lại phun tới, thương thế trên người nặng hơn. Hắn gian nan từ trong túi trữ vật của mình móc ra mấy cái đan dược nuốt xuống không lo được khôi phục thương thế của mình, vội vội vàng vàng hướng bạo tạc điểm trung tâm vị bay đi, trong lòng của hắn sinh ra một loại dự cảm vô cùng không tốt, hắn phải nhanh đi xem một cái. Đi vào bạo tạc điểm trung tâm vị, chỉ thấy vậy chỗ đã bị tạc ra một cái trên trăm trượng vuông hố sâu, tại hố sâu bốn phía, tán lạc một tiết một tiết xiển xích màu đen, xem ra vừa rồi sông hư lao đạo là thật tự bạo chính mình hóa thần chí bảo. Nhưng ất mộ cũng không quan tâm những này, hắn lo lắng đứng tại hố sâu bên cạnh, lớn tiếng hô, "Mị nương, mị nương, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu à, mị nương?" Chính như ất mộ trước đó suy đoán như thế, Khi Song Hư Lao đạo chuẩn bị tự bạo một sát na kia, thân là họa linh mị nương, dứt khoát quyết nhiên thi triển mỹ thuật, lại đem Song Hư Lao đạo cùng Tiêu Diêu Sơn chi linh tất cả đều hút vào họa trung thế giới đồng thời, đem mắt một xa xa đưa tiễn, cứ như vậy, hóa thần chí bảo tự bạo, liền bị tự hiện tại mị nương họa trung thế giới, mị nương dựa vào chính mình bản thể, là ớt một sáng tạo ra một tia cơ hội chạy trốn. Ớt một một bên hô hào mị nương danh tự, một bên như là một cái cô độc bất lực hài tử một dạng, tại bạo tạc xung quanh không ngừng tìm kiếm lấy, cuối cùng hắn tại hố sâu dưới đáy, tìm được một chút xíu bức tranh tàn tiến. Ớt một bưng lấy mảnh vỡ này, cũng không khống chế mình được nữa nước mắt, hắn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, bi thống không gì sánh được, nước mắt một chút xíu rơi xuống tản phiến phía trên. Mị nương tại tối hậu quan đầu, bỏ chính mình, bảo toàn đất một tính mệnh, chính như lúc trước chính mình mới vào tu tiên giới, gặp được hành cấp nghị tướng tập sát thời điểm, sư tỷ Lý Tiên Văn từng làm qua sự tình mở dạng, lần nữa lặp lại một lần. Tất một giờ phút này hối hận không thôi, nếu như không phải mình lãng tham, nếu như mình không có dính vào Tiên Tiêu Diêu Sơn chi linh sự tình, mị nương làm sao lại hủy nguyên thần đâu? Đây hết thảy đều là chính mình tạo thành. Chương 129 Mị Nương 2, chương 129 Mị Nương 2 Hồi tưởng lại cùng mỹ nương cùng một chỗ những ngày tối nguyệt, mỹ nương một mực yên lặng làm bạn tại bên cạnh mình, không oán không hối bỏ ra, có thể chính mình lại một mực không để mắt đến mỹ nương cảm thụ, mặc dù trước đó chính mình đã từng là mỹ nương đi tìm không ít thiên tài địa bảo, để mỹ nương hóa linh chi thể tiến một bước lớn mạnh, có thể cùng mỹ nương vì chính mình làm sự tình so sánh, thật sự là. Khi ất mục lòng như cho nguội, vi thương không thôi thời điểm, toàn bộ tiêu diêu bí cảnh cũng bắt đầu chậm rãi bắt đầu phát sinh biến hóa, trong bầu trời thế mà bắt đầu rơi ra mịt mờ mưa phùn, phạm vật vùng thiên địa này cũng xa vào đến to lớn trong bi ai một hình dạng. Ất mục chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về hướng hư không. Cảm thụ được trùng quanh thân thể cái kia mịt mờ mưa phùn, trên mặt lộ ra một loại mê ngộ. Tiêu Diêu bị cảnh lúc này sở hạ mịt mờ mưa phùn, liền như là tại tế điện chết đi Tiêu Diêu Sơn Chi Linh, cái kia đáng giận Tiêu Diêu Sơn Chi Linh, cũng đi theo nổ lớn tan thành mấy khói. Thất Mục chết lặng từ dưới đất đứng lên, đem trong tay một điểm kia tàn thiến, cẩn thận từng ly từng tí thu vào, sau đó mau độ tinh thần, lấy trung tâm vụ nổ làm nguyên niệm, bắt đầu tìm kiếm, kỹ vào tìm đứng lên, 3 ngày qua đi, Thất Mục tổng cộng sưu tập đến 36 khối bức tranh tàn thiến. Thất Mục đem những tàn thiến này chỉnh lý đến cùng một chỗ, tiến hành ghép lại. Cuối cùng phát hiện, chỉ có thể đạt tới nguyên lai like bức tranh bản thể trường 6 thành, còn có 4 thành là thật tan thành mây khói. Tất Mục đem cái này 6 thành tàn thiến, cẩn thận từng ly từng tí niêm tiếp tại một khối ngọc thạch phía trên, sau đó để vào đến phong linh mục bên trong, trong lòng của hắn đã có dự định, ngày sau, nói cái gì chính mình cũng muốn lại đi một lần du tiên bảo các, tìm được bức họa sơn thủy kia quyển, mời ra vị kia họa trung tiên, nhìn xem có thể hay không có biện pháp đem mỹ nương một lần nữa phục sinh. Làm xong đây hết thẻ đằng sau, Tất Mục kéo lấy thân thể mệt mỏi, lại đem những cái kia sợi xích màu đen thu thập lại, những này sợi xích màu đen Dù sao cũng là hóa thần chí bảo tự bạo đằng sau mình vỡ, có lẽ còn có các công dụng cũng nói không chính xác. Đem bạo tác hiện trường toàn bộ xử lý xong đằng sau, Tất Mộc tạm thời quên bí thường, tiếp tục nuốt năng lượng, bắt đầu khôi phục tự thân thương thế. Chỉ trước mắt, hơn 1 tháng thời gian trôi qua. Trải qua hơn 1 tháng tỉ mỉ điều trị cùng khôi phục, tất mục trên thân chỗ đụng phải trọng thương, rốt cục triệt để khôi phục, mặc kệ là pháp lực hay là lực lượng thần hồn, đều khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Sau đó, mình còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó chính là khống chế toàn bộ tiêu diêu bí cảnh. Chỉ có nắm trong tay toàn bộ tiêu diêu bí cảnh chính mình mới có thể tìm kiếm được rời đi bí cảnh bị ép pháp, bằng không mà nói, chính mình khả năng liền muốn vĩnh viễn bị phong bế tại trong bí cảnh. Thông qua một phen tìm kiếm, ất mục phát hiện, tiêu Diêu bí cảnh so trước đó chính mình đi qua ngọc hư bí cảnh, phải lớn không ít, mà lại, tiêu Diêu trong bí cảnh không hề giống trước đó chính mình suy nghĩ như thế, khắp nơi đều là chân quý linh thảo linh dược, ngược lại tuyệt đại bộ phận địa phương đều là một mảnh hoang vu. ất mục trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, theo Lý Mạn nói không nên nha, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu, xem ra chỉ có tìm tới tiêu Diêu bí cảnh bản nguyên đằng sau, mới có thể làm rõ ràng chân chính nguồn nguồn. Nhưng cũng tiếp chính là Hiện tại không có Tiêu Diêu Sơn Chi Linh dẫn đường, Tiêu Diêu bí cảnh bản nguyên đến cùng dấu ở địa phương nào? Ất Mục không có bất kỳ cái gì đầu mối, hắn chỉ có thể cùng cái không đầu con rồi mở rộng tại trong toàn bộ bí cảnh bốn chỗ rú dãng. Chỉ trước mắt, lại là 3 ngày đi qua, có thể Ất Mục vẫn là không có bất kỳ đầu mối. Ất Mục đổi tới đổi lui, lại quay lại đến lúc trước Tiêu Diêu Sơn Chi Linh che giấu mình chân linh chi thân chỗ kia khu vực đồi núi. Nhìn trước mắt Tôn kia đứng tại thạch quy bên trên tượng đá cực lớn, Ất Mục sa vào đến trong trầm tư. Trước đó, Tiêu Diêu Sơn Chi Linh đem chính mình chân linh giấu ở bức tượng đá này bên trong. Trình Thoát Song Hư Lao Đạo dò xét, đất mục lúc đó cũng cảm giác rất kỳ quái. Dù sao, Song Hư Lao Đạo khống chế toàn bộ tiêu diêu bí cảnh mấy ngàn năm tuế nguyệt, theo lý mà nói, toàn bộ bí cảnh trong mắt hắn, căn bản cũng không có bí mật có thể nói. Chúng chi to lớn như vậy một pho tượng đá, đổi thành ai đến xem, đều có vẻ hơi quỷ dị, nhưng vì cái gì Song Hư Lao Đạo liền từ đầu đến cuối không phát hiện được đâu? Chẳng lẽ lại, tượng đá này bản thân có cái gì chỗ quỷ dị, có thể tránh thoát Song Hư Lao Đạo dò xét? Nghĩ tới đây, đất mục lập tức tặn mắt ra thần thức, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận tượng đá này. Có thể một fan đã kiểm tra sau, Tất Mục phát hiện, bức tượng đá này chính là một bộ bình tượng đá, điêu khắc tượng đá sử dụng vật liệu, cùng tiêu Diêu Sơn bên trên khắp nơi có thể thấy được thanh ngọc thạch cũng không có gì khác biệt, đơn giản là thanh ngọc kết cấu, tựa hồ nhỏ hơn mật một chút. Về phần tượng đá ngay phía trên con mắt dọc kia, Tất Mục cũng cẩn thận kiểm tra thử qua, chính là một cái rất đơn giản cơ quan nhỏ, bên trong chỉ có một cái hộp ngọc lớn nhỏ không tương gian, cũng không có cái gì không giống bình thường chỗ. Chính mình dùng thần thức đều có thể tùy tiện đem bức tượng đá này dò xét nhất thành nghi sở, không có lý do xông hư lão đạo dạng này nguyên anh đại viên mãn tu sĩ không phát hiện được. Mà bức tượng đá này ẩn thân chỗ này khu vực đồi núi, Ất Mộc cũng cẩn thận kiểm tra một lần, chính là một cái bình thường nhất đồi núi, dưới đáy cũng không có cất dấu cái gì. Về phần lúc trước Tiêu Diêu Sơn Chi Linh tập kích chính mình đã dùng qua thanh kia rủi nhọn, Ất Mộc cũng không rõ ràng, hắn là từ đâu lấy được, là bản thân liền giấu ở tượng đá trong mắt dọc, hay là giấu ở địa phương nào khác. Thanh kia rủi nhọn thập phần cổ quái, thế mà có thể không tốn sức chút nào phá vỡ chính mình vô lậu chân thân, cho mình pháp thể, tạo thành bị thương rất nghiêm trọng, nếu không phải là bởi vì trên người mình mang theo không ít dược trùng chết xuất linh đan rượu rượi, còn liền thật không dễ làm. Trước đó đang tìm kiếm bạo tạc hiện trường thời điểm, Chính mình căn bản liền không có phát hiện thành kia rồi nhọn, cũng không biết có phải hay không tại trong nội lớn bị phá hủy. Bất quá, Tất Mục mặc dù nhất thời không phát hiện được tượng đá ẩn tàng bí mật, nhưng nếu Tiêu Diêu Sơn Chi Linh đem chính mình bản nguyên chân linh trốn ở chỗ này, vậy đã nói rõ, bức tượng đá này nhất định có gì đó quái lạ. Tất Mục lần nữa một chút xíu cẩn thận xem xét bức tượng đá này, mỗi một chỗ chi tiết đều không có dung tha. Mấy canh giờ qua đi, Tất Mục có chút chán chường ngồi tại tượng đá dưới chân, hắn là thật bó tay rồi, mặc cho hắn đem toàn bộ tượng đá lăn qua lộn lại dò xét, cũng không phát hiện được tượng đá ẩn tàng bí mật. Tất Mục trong lòng không khỏi một trận bực bội, không chỗ phát tiết tình huống. Hắn tay giơ lên, hướng phía tượng đá trước mặt Thạch Quy Đầu, hung hăng vỗ xuống đi. Vốn chỉ là một cái vô tâm phát tiết tiến hành, nhưng không ngờ, bởi vì cái gọi là Hưu Tâm Trừng Hoa Hoa không ra, vô tâm cắm Liễu Liêu Xuyên Lùn, một bàn tay xuống dưới đằng sau, Thạch Quy kia đầu, thế mà bị ớt mục trực tiếp vỗ xuống. Thạch Quy Đầu, phát ra ken két tiếng vang, phản phất một loại nào đó cơ quan khởi động bình thường. Theo Thạch Quy Đầu buông xuống, tượng đá hai chân đứng yên vị trí trung tâm Thạch Quy trên lưng, thế mà hiện lộ ra một cái đen như mực cửa hang đến. Chương 130 mới khốn cảnh, 1, chương 130 mới khốn cảnh, 1. Đối với dạng này biến cố, Đất mục quả thực là giật mình không nhỏ, vừa rồi hắn nhưng là lặp đi lặp lại đã kiểm tra tượng đá, cũng bao gồm tượng đá tọa hạ con thạch quy này, nhưng tại thần thức của mình dò xét phía dưới, căn bản cũng không có bất kỳ cơ quan có thể tìm ra, nhưng bây giờ, chính mình một cái cử chỉ vô tâm, lại phát động cơ quan, cái này rất nói rõ vấn đề. Nhìn trước mắt cái này đen như mực cửa hang, đất mục trên mặt rõ dự không chừng đứng lên, không biết phía dưới này phải chăng còn có nguy hiểm nào đó. Nơi này dù sao cũng là Tiêu Diêu Sơn chi linh dấu kín chân linh địa phương, nếu hắn dám đem chính mình bản nguyên chân linh trốn ở chỗ này, không có khả năng không có làm bất kỳ an bài Bất quá dưới mắt, mình bị vây ở Tiêu Diêu trong bí cảnh, không cách nào rời đi, trước mắt rõ ràng liền có khả năng là Tiêu Diêu Sơn chi linh nhận thân hạ hộ, nói không chừng liền có thể cho mình thoát đi lồng chim bị pháp, cho dù biết rõ sẽ có phong hiểm nhất định, ất mục cũng không lo được rất nhiều. Ất mục một, một thân mèo, liền chui vào trong lỗ đen. Khi ất mục tiến vào lỗ đen trong tích tắc, ất mục cảm giác mình thân thể tựa hồ bị truyền tống rời đi một dạng. Đài hắn trước mắt lần nữa sáng tỏ, hắn phát hiện mình đã thân ở một cái lơ lửng tại trong vô tận hư không treo lủng lẳng trên núi nhỏ, giống nhau chính mình trước đó mới vừa vào thành Vân Tông, nhìn thấy thiên cung bình thường. Cái này treo lủng lẳng núi nhỏ ước chừng trăm trượng vuông lớn nhỏ, dưới đáy toàn bộ đều là bằng phẳng, phía trên xây dựng một tòa cổ tranh phong nhỏ, tại phong nhỏ phía sau là một mạng lưới lớn dùng hàng rào quay trùng quanh lên ruộng điện, bên trong mọc đầy đủ loại linh dược, trong không khí tràn ngập các loại linh dược hương thơm, đất mục chỉ là nhẹ nhàng người một cái, liền cảm giác toàn thân sảng khoái, tựa hồ toàn thân cao thấp tất cả lỗ chân lông đều mở ra mở dạng. Đất mục trong lòng cung hỉ, trước đó tiến vào tiêu diêu bí cảnh, hắn còn kỳ quái, vì cái gì toàn bộ tiêu diêu trong bí cảnh muôn mảnh hoa vu, căn bản là không nhìn thấy cái gì linh thảo linh dược, nguyên lai là tiêu diêu sơn chi linh đem đồ tốt đều thu tập được nơi này có thể nghĩ lại, tìm không thấy đường đi ra ngoài hay là không dùng. Tất Mục trực tiếp đi tới cửa tranh phòng nhỏ trước đó, quan sát tỉ mỉ một chút toàn bộ phòng nhỏ. Toàn bộ phòng nhỏ nhìn qua, liền cùng thế tục nông trại không có gì khác biệt, có thể lật mục lại cảm giác toàn bộ cửa tranh phòng nhỏ để lộ ra một loại cổ quái khí tức, tựa hồ là một loại nào đó vẫn sống bình thường. Tất Mục không dùng tay trực tiếp đi đụng vào cái kia hai phiến cửa gỗ, hắn tiện tay phóng xuất ra một đạo pháp lực, nhẹ nhàng đánh vào trên cửa gỗ, trong tưởng tượng các loại cơ quan bẫy dập cũng không có xuất hiện, cửa gỗ phát ra ken két tiếng vang, chậm rãi mở ra. Tất Mục đem thần thức của mình thăm dò vào trong đó cẩn thận từng ly từng tí dò xét một lần. Toàn bộ cỏ tranh phòng nhỏ nội bộ, hết sức đơn giản, liền cùng trước đó mình tại Cửu Dương Tông gặp phải lão giả tóc vàng kia ở lại phòng nhỏ không có bất kỳ cái gì khác nhau. Phòng nhỏ chính giữa trên vách tường, treo một bức họa, chân dung phía dưới, có một tấm bản tờ, trên bản tờ mặt bày một cái lư hương, bên trong lư hương tràn đầy đàn hương, lư hương hai bên là hai cái nắp nhỏ bạc, bên trong không có vật gì, nhìn qua tựa như một cái bình thường dùng để tế tự tổ tiên bản tờ. Tất một không có từ những thứ này phía trên cảm nhận được bất kỳ linh cơ, phản phất chính là trong phạm độ cực kỳ phổ thông một tấm bản tờ về phần treo trên tường bức chân dung kia, Ất Mục phát hiện cùng phía ngoài tượng đá điêu khắc nhân vật, hoàn toàn nhất trí. Ất Mục nhìn trước mắt hết thảy, rơi vào trầm tư. Tiêu Diêu Sơn Chi Linh nếu đem chính mình chân linh ẩn thân ở chỗ này, cái này nói rõ, tượng đá chỗ điêu khắc nhân vật, nhất định cùng Tiêu Diêu Sơn Chi Linh có phi thường sâu nguồn gốc, thậm chí có thể là Tiêu Diêu Sơn Chi Linh trước đó chủ nhân, cũng không biết đạo nhân này là đã phi thăng hay là vẫn lạc. Trước đó, Tiêu Diêu Sơn Chi Linh đang độ lai lịch của mình lúc, đã từng có một nửa lại nói không ra, hơn nữa lúc ấy Ất Mục cũng cảm giác tại đạo phân thân kia hồn thể ngay trong thức hải dự hồ có cái nào đó cường đại cấm chế tại ước thúc tiêu Diêu Sơn chi linh, để nó không cách nào thổ lộ chính mình chân chính lai lịch. Có lẽ cái kia cho hắn bố trí cấm chế, chính là chân dung này bên trong đạo nhân. Đương nhiên, đây hết thảy đều là ớt mộ suy đoán của chính mình mà thôi, về phần đến cùng là thế nào cái tình huống, vậy liền không được biết rồi. Có lẽ tiêu Diêu Sơn chi linh chính mình cũng không biết, chính mình hồn thể bên trong đã từng bị nhân chủng hạ cấm chế, có lẽ cái kia cho hắn gieo xuống cấm chế người, chính là hắn thân cận nhất người kia. Trong phòng nhỏ, trừ một tấm bản tờ bên ngoài, tại trên một vách tường khác, treo một thanh ngọc sử, nhìn qua phẩm cấp rất cao bộ dáng. Hẳn là một kiện pháp bảo. Tất một không khỏi âm thầm tắt lưỡi, phải biết, tại tu tiên giới là có linh thực phu nghề nghiệp này, nói trắng ra là chính là trong tu tiên giới chuyên môn làm rượu, hầu hạ linh thảo linh dược, bọn hắn những người này gọi chung là linh thực phu. Linh thực phu thường xuyên dùng đến công cụ chính là ngọc sứ, mà ngọc sứ nó trên bản chất vẫn là một loại pháp khí, bất quá không phải dùng để giết người, mà là dùng để làm rượu. Cho nên đối với ngọc sứ yêu cầu rất thấp, căn bản không cần dùng tới cái gì tốt vật liệu, phổ thông ngọc sứ liền đầy đủ dùng. Có thể trên vách tường ngọc sứ, từ bản thân tán phát uy thế đến xem, rõ ràng chính là một kiện pháp bảo. Cái này ngọc sứ lúc đầu chủ nhân cũng thực sự quá xa xỉ, thế mà dùng pháp bảo vật liệu chế tác ngọc sứ, đơn giản giàu đến chảy mỡ. Tại ngọc sứ bên cạnh còn mang theo một thanh cái kéo, cũng là linh thực phu thường xuyên dùng đến pháp khí, dùng để tu bổ hoa cỏ cây cối, tại tu tiên giới cũng là mười phần phổ biến, có thể để ất mục im lặng là, thanh này cái kéo, thế mà cũng là một kiện pháp bảo. ất mục đột nhiên tỉnh táo lại. Trước đó, hắn bị Tiêu Diêu Sơn Chi Linh đánh lén thời điểm, đã từng chú ý tới, Tiêu Diêu Sơn Chi Linh cầm trong tay một kiện rủi nhọn một dạng pháp khí, lúc đó hắn còn không có suy nghĩ nhiều, hiện tại rốt cuộc suy nghĩ đến đây, Vật kia không phải liền là một kiện linh thực phu thường xuyên dùng đến răng sử sao? Suy nghĩ minh bạch những này, đất mục rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra lúc trước Tiêu Diêu Sơn chi linh tiến vào nơi này đằng sau, tiện tay cầm đi thanh kia răng sử dùng để phòng thân, thừa dịp chính mình không chú ý, đánh lén chính mình, cuối cùng tại sông hư lão đạo tự bạo bên trong, thanh kia răng sử cũng bị nổ thành bột mịn. Trừ những vật này bên ngoài, toàn bộ cổ tranh phòng nhỏ liền chẳng còn gì nữa. Xem ra cái này cổ tranh phòng nhỏ, cũng chỉ là người nào đó dùng để quản lý phía sau dược điện một cái công cụ phòng mà thôi, trừ cái đó ra, cũng không có cái gì tác dụng. Tất Mục tại lập đi lập lại dò xét xác nhận không có nguy hiểm gì đằng sau, lúc này mới dạo bước đi vào nhà lá. Hắn đầu tiên là đi tới chân dung trước mặt, đối với chân dung cung kính sát một cái, dù sao cũng là đi vào địa phận của người ta, một hồi khả năng còn muốn đem người ta để lại đồ vật lấy đi, thu tổ tiên ấn huệ, tốt xấu cũng muốn làm cái nho nhã kẻ trộm. Bãi xong chân dung đằng sau, Tất Mục lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia hai kiện pháp bảo. Hai món đồ này không biết ở chỗ này treo bao nhiêu năm tháng, nhìn qua uy nguyên tản ra tràn đầy linh cơ. Tất Mục đầu tiên là đem thanh kiếm ngọc xử lấy xuống, cầm trong tay tinh tế quan sát. Chương 130 mới cuốn cảnh, 2 chưa 130 mớ khuôn cảnh. 2. Ngọc Sư tựa hồ là dùng nguyên một khối ngọc thạch điêu khắc thành, tại Cẩm Quốc bên trên còn quấn quanh từng sợi phảng phất kim tuyến một dạng đồ vật, cầm trong tay 10 phần thuận tay. Thật sự là bảo bối tốt a, ất mục trong lòng âm thầm tán thán nói. Đem Ngọc Sư thu vào trong chứa vật đại, ất mục lại đem bên cạnh cái kéo lấy xuống. Thanh này cái kéo cũng không biết dùng cái gì vật liệu chế thành, cầm trong tay hơi có chút phân lượng, nhất là vết đao chỗ tàn ra hàn quang, lộ ra mười phần sắc bén. ất mục từ trong túi chứa vật của mình tìm được một kiện phổ thông linh khí, sau đó dùng cái kéo nhẹ nhàng một kéo, món kia linh khí lập tức liền bị cắt thành hai đoạn. Trật đệ báo hỏng. Tất Mộ Sơ lấy cái kéo, trong lòng đơn giản trong bụng nở hoa, về sau lại thời điểm đối địch, xuất ra cái kéo lớn, đột nhiên đến như vậy một kéo, trực tiếp liền có thể đem đối phương vũ khí cho làm báo hỏng, đó thật là quá sủng sướng. Mặc dù bây giờ chính mình còn không phải Kim Đan tu sĩ, dùng Kim Đan pháp bảo mười phần miễn cưỡng, muốn hao phí đại lượng linh lực, mà lại cũng không dùng được mấy lần, nhưng ít ra cũng coi là nhiều hơn một cái Át chủ bài, thời khắc nấu chốt, có lẽ liền có thể phát huy trọng yếu tác dụng. Chẳng qua nếu như thật muốn phát huy hai kiện pháp bảo kia công hiệu, còn cần dùng tinh huyết tế luyện một chút, cái này cần thời gian rất dài. Tạm chờ về sau chính mình có thời gian rồi nói sau. Thu hoạch hai kiện pháp bảo, tất mục tâm tình tốt đẹp. Hắn dạo bước đi ra nhà lã, lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia dùng một đạo hàng rào quay trùng quanh lên linh dược viên. Tất mục cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn từ những này quay trùng quanh dược viên tường rào bên trên, cảm nhận được trận pháp bao động. Ngẫm lại cũng là, như thế một mạng lưới điện, không có khả năng không thiết trí trận pháp tiến hành bảo hộ. Tất mục vây quanh toàn bộ dược điển tường rào đi một vòng lớn, nhìn xem có hay không lỗ thủng có thể chui, đáng tiếc là, toàn bộ dược điển bị bảo vệ nghiêm mật đứng lên. Tất mục thở dài một hơi. Hắn hiện tại việc cấp bách là tìm kiếm được tiêu diêu bí cảnh bản nguyên, hoặc là rời đi bí cảnh bị pháp. Về phần mảnh dược điển này, dù sao liền để ở chỗ này, lại không thể chạy mất, cho nên tạm thời không cần thiết đi nghiên cứu như thế nào phá giải cấm chế trận pháp. Sau đó, Tát Mục lại đem toàn bộ không gian cẩn thận tìm kiếm một lần, vẫn là không có bất kỳ phát hiện. Không chỉ như thế, Tát Mục hiện tại lại gặp vấn đề mới, đó chính là chính mình làm như thế nào rời đi nơi này đâu. Nguyên bản, chính mình vẫn chỉ là bị phong bế tại tiêu diêu trong bí cảnh, nhưng tiêu diêu bí cảnh dù sao rất lớn, như là một phương tiểu thế giới một dạng, nhưng bây giờ ngược lại tốt Chính mình thông qua thạch quy trên lưng cửa hang, tiến vào chỗ này không gian thần bí, lại gặp phải không cách nào rời đi quái cảnh. Tất Mục đứng tại núi nhỏ bên dưới chỗ, nhìn xem xung quanh vô tận hư không, trên mặt lộ ra khổ não thần sắc. Chẳng lẽ lại chính mình muốn nhảy đi xuống không được sao? Tất Mục thử nghiệm hướng về phía trước phóng ra một bước nhỏ, nhưng lập tức, hắn cũng cảm giác được một cỗ to lớn lực đẩy hướng mình đánh tới, để hắn trực tiếp đứng không vững, liên tục lui về sau năm, sáu bước, lúc này mới ổn định thân hình của mình. Ngay sau đó, Tất Mục lại thử mấy lần, cuối cùng phát hiện, cái này vô tận hư không, kỳ thật cũng là một loại cấm chế chính mình chỉ có thể đợi tại tòa này treo ngược trên núi nhỏ, mặt khác chỗ nào cũng đi không thành. Rơi vào đường cùng, Tất Mục chỉ có thể một lần nữa về tới nhà lá, sau đó đặt nông ngồi trên mặt đất, xem ra hắn là tạm thời không cách nào rời đi nơi này. Tất Mục trầm tư thật lâu, hối hận đã không có, nếu chính mình tạm thời không cách nào rời đi nơi này, vậy trước tiên an tâm ở lại, mượn nhờ nơi này linh khí nồng nặc, thử một chút đột phá kim đan cảnh giới, có lẽ chờ mình trên cảnh giới tới, liền có thể tìm kiếm được đường ra cũng nói không chính xác. Cả. Bởi vì cái gọi là xe đến trước núi ắt có đường, truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đi một bước nhìn một bước đi. Suy nghĩ minh bạch những ngày đằng sau, Thất Mục đầu tiên là đem quỷ đầu tức tung ra ngoài, để nó tại mảnh không gian này tự do hành động, có lẽ nói không chừng lúc nào, quỷ đầu tức lại có mới phát hiện đâu. Trong thời gian kế tiếp, Thất Mục liền thành thành thật thật đợi tại chỗ này không gian phong bế bên trong, vượt qua chân chính ngăn cách với đời sinh hoạt. Mà giờ khắc này, ngoại giới, Thất Mục ly kỳ mất tích, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Tiêu Diêu Sơn Y Nguyên, chân núi tự văn chân nhân, như cũ tại tinh tế cảm ngộ nhân gian đạo, Ngọc Hư phong những cái kia trúc cơ tu sĩ mỗi ngày bận rộn tại Tiêu Diêu Sơn xây dựng rầm rộ, Bành Dương chân nhân giống như cố ý trốn đi cũng không có đi tìm mất mục, về phần tông môn cao tầng, tựa hồ đang tìm được vị kia tu luyện tiêu giao chân kinh kim đan tu sĩ đằng sau, liền rốt cuộc không ai chú ý ớt mục. Ớt mục liền như là một cái bọt nước bình thường, trôi vào đến ngập trời trong sóng lớn, triệt để biến mất không thấy. Chỉ trước mắt, Thiêu Diêu mạch chủ kế vị lại điễn, rốt cuộc tới gần. Đoạn thời gian gần nhất, Thiêu Diêu Sơn đột nhiên náo nhiệt rất nhiều. Đại lượng ngọc hư phong chúc cơ tu sĩ cùng đệ tử tạp dịch đều bị cắt cử đến Thiêu Diêu Sơn, tiến hành đâu vào đấy lấy đại điện chuẩn bị cuối cùng kết thúc công việc làm việc. Lại qua mấy ngày, lục tục ngo ngẹo có tham gia mạch chủ kế vị đại điện tu sĩ. Từ trên trời Nam Hải Bắc đi tới Thanh Vân Tông. Gặp đã có khách nhân đến, Ngọc Hư Phong mạch chủ ra lệnh một tiếng, bao trùm toàn bộ Tiêu Diêu Phong tụ linh đại trận toàn bộ khởi động, toàn bộ Tiêu Diêu Phong bên trên rất nhanh liền bị linh khí nồng nặc nơi bao bọc, các loại kỳ hoa dị thảo tại linh khí thoải mái phía dưới, cũng đều cảnh tướng mở ra, đem toàn bộ Tiêu Diêu Phong làm nổi bật như là tiên sơn phúc địa bình thường. Lại qua 3 ngày, Tiêu Diêu Phong bên trên người càng đến càng nhiều, hơn chín thành khách nhân đã toàn bộ vào ở Tiêu Diêu Phong, bây giờ còn không có có tới, liền chỉ còn lại có hắn và Thanh Vân Tông ngang nhau địa vị tổ tông. Ngọc Sơn Tông lý duy cùng Sớm đi tới tiêu diêu phòng, hắn chuyến này chuyện trọng yếu nhất chính là tìm mất mục nói chuyện cũ. Từ khi ất mục bái nhập Thanh Vân Tông đằng sau, Ngọc Sơn Tông cuộc sống có thể nói là tốt hơn rất nhiều. Mặc dù tại Ngọc Sơn Tông đỉnh đầu, nhiều một cái mới cỡ trung tông môn, nhưng đối phương cân nhắc đến Ngọc Sơn Tông ất mục bái nhập thành viên tông, cho nên đối với Ngọc Sơn Tông ngoài vòng pháp luật hai ẩn, giảm miễn không ít dâng lễ, Ngọc Sơn Tông từ đó cũng đã nhận được thật sự chỗ tốt. Mấy năm này, Ngọc Sơn Tông thực lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, thậm chí Ngọc Sơn Tông trưởng giáo Lý Vạn Sơn cũng tấn thăng đến Kim Đan tu sĩ, Tây Cổ đạo tiếp nhận Ngọc Sơn Tông trưởng giáo. Cứ như vậy, Ngọc Sơn Tông tại tông môn cửa nhỏ ở trong, thực lực cũng không còn là hạng chót tồn tại, Lý Duy Cung cũng thật to thở dài một hơi, chính mình rốt cục không cần độc mục chống đỡ, Ngọc Sơn Tông rốt cục có người kế nghiệp. Mà hết thảy này đều dựa vào ất mục phù hộ, cho nên Lý Duy Cung lần này thế nhưng là mang theo tràn đầy thành ý đi vào thành Vân Tông, mục đích của hắn rất đơn giản, đó chính là tiến một bước làm sâu sắc gắt mục cùng Ngọc Sơn Tông ở giữa liên hệ, tiếp tục để ất mục là Ngọc Sơn Tông che gió che mưa. Về phần đất mục bái nhập thành Vân Tông đằng sau, hiện tại đến cùng là cái gì tình cảnh, Lý Duy Cung cũng không phải là rất rõ ràng. Dù sao Thanh Vân Tông là Vân Hải Đại Lục 11 lớn hơn tông một chồng, cùng Ngọc Sơn Tông cách xa nhau quá mức xa vời, rất nhiều tin tức đều tương đối bế tắc. Bất quá tại nhận được Thanh Vân Tông đặc sứ đưa tới thiệp mời đằng sau, Lý Duy cung mới được biết, đất một thế mà bị Thanh Vân Tông bổ nhiệm làm nhất mạch chi chủ, cái này khiến Lý Duy cung giật nảy cả mình. Chương 131 Kim đan cướp, 1, chương 131 Kim đan cướp, 1. Thanh Vân Tông cùng chia luân mạch, đây là thiên hạ đều biết sự tình. Đất một một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, vừa mới đi vào Thanh Vân Tông, thế mà liền bị bổ nhiệm làm nhất mạch chi chủ, cái này sao có thể sự tình. Đất một tiến vào Thanh Vân Tông đằng sau, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, từng có dạng gì kinh lịch, cái này khiến nhất quán cẩn thận lý duy cung lo lắng. Đạo lý rất đơn giản, đừng nhìn hiện tại Ngọc Sơn Tông đi theo ớt mục chiếm không ít tiền nghi, nhưng vạn nhất đất mục thật xảy ra chuyện gì, khả năng trái lại, cho Ngọc Sơn Tông mang tới chính là tai họa. Cho nên, Lý Duy Cung xem như nhóm đầu tiên đi vào Thanh Vân Tông bái Sơn tân khách, hắn sớm đi vào Thanh Vân Tông, chính là muốn tranh thủ thời gian tìm mất Mục ở trước mặt tìm hiểu một chút chuyện mặn mòi, nhưng khi hắn thật đi tới Thanh Vân Tông, những từ trong miệng người khác lại biết một tin tức khác, Thanh Vân Tông Tiêu Diêu nhất mạnh mạch chủ, đã không phải là Ất Mục, đổi thành một cái khác tên là Nhạc Thiên bằng Kim Đan tu sĩ, Ất Mục biến thành phó mạch chủ, tin tức này để Lý Duy Cung càng thêm tâm thần bất định bất an. Có thể để Lý Duy Cung càng sụp đổ chính là, tiến vào Thanh Vân Tông Tiêu Diêu phong đằng sau, hắn thế mà tìm không thấy Ất Mục, hỏi rất nhiều người, cũng không biết Ất Mục ở nơi nào, thậm chí còn có rất nhiều tu sĩ căn bản cũng không biết đất mục là ai. Hiểu rõ đến những tin tức này đằng sau, Lý Ly cung đơn giản như ngồi bà trông, dưới mình giường trụ sở bên trong đi qua đi lại, một mặt lo nghĩ. Lại qua mấy ngày, Thanh Vân tông tiêu diêu nhất mạch mạch chủ kế vị đại điện thời gian rốt cuộc đến. Toàn bộ Thanh Vân tông từ trên xuống dưới 10 phần náo nhiệt, Tiên Sơn chư phong ở giữa đủ loại pháp khí phi hành núi liên thông trực, tất cả mọi người hướng tiêu diêu phong hội tụ. Tại tiêu diêu phong chỗ đỉnh núi, màn lớn mảng lớn vân hải không ngừng sôi trào, đem toàn bộ tiêu diêu cung phụ trợ tựa như tiên giới bình thường. Vân hải bao phủ phía dưới tiêu diêu phong phong đính quảng trường bên trên, hội tụ đại lượng tu sĩ Ngay tại xem lễ tiêu diêu nhất mạch mạch chủ kế vị lại điện, chỉ thấy rộng trận vị trí trung ương, dùng thạch ngọc xây dựng một tòa cao cao tế đàn, tại tế đàn trên cùng, giãy lên một đống ngọn lửa rừng rực, tại hỏa diễm phía trước, bày đầy tế tự vật dụng, trên mặt đất thả ở một cái màu vàng bồ đoàn, vị kia một mực thần thần bí bí không hề lộ diện tiêu diêu nhất mạch tân mạch chủ tên là Nhạc Thiên bằng kim đan tu sĩ, chính một mặt trang nghiêm tóc mục, quỷ gói màu vàng trên bồ đoàn, tiến lặng hướng lên trời cầu nguyện, hướng tiêu diêu sơn cầu nguyện, mà một, bên, Thanh Vân Tông thay mặt trưởng giáo nguyên huynh chân quân, ngay tại lớn tiếng tuyên đọc tế thiên pháp chỉ, Nội phụng thái thượng chi mệnh, sát mệnh Nhạc Thiên bằng là tiêu diêu nhất mạch thứ 39 thay mặt mà chủ, cần lấy thành kính chi tâm, chiêu cáo với Thiên, Duy Thiên hiếu ta Thanh Vân, phù hộ ta tiêu diêu nhất mạch. Lưu Loát Tê Văn, tại nguyên hành chân quân pháp lực ra chỉ phía dưới, ung dung quanh quẩn tại toàn bộ Tiêu Diêu Sơn trên dưới, quanh quẩn tại toàn bộ Vân Hải đại trận phía dưới, quanh quẩn tại giữa toàn bộ thiên địa. Mà tại tế đàn phía dưới, đứng đầy mặt các tông cấp phái xem lễ tu sĩ, đứng tại phía trước nhất, tự nhiên là cùng Thanh Vân tông ngang nhau địa vị mà khắc thập đại thượng tông đại biểu, cùng bộ phận thân phận địa vị tương đối hiển hách tán tu tốc lão. Trong đám người lý duy cùng Trên cơ bản đứng ở đội ngũ sau cùng quả nhiên vị trí, sắc mặt của hắn hết sức khó coi, bởi vì thẳng đến đại điện bắt đầu, hắn cũng không có thấy ất mục thân ảnh, ất mục đến cùng đi nơi nào. Mà đứng tại xem lễ đội ngũ phía trước nhất quỹ sát cùng liên hòa lưỡng tông đại biểu, trên mặt thì là mang theo nồng đậm khinh thường cùng nghiễm ai biểu lộ. Chốc lát đằng sau, Nguyên Hành Chân Quân đã đem Tế Thiên Văn tuyên đọc xong tất, cũng đem bản này tế văn trực tiếp ném tới ngọn lửa rừng rực bên trong. Từ đầu đến cuối quỹ trên mặt đất vị kia tiêu diêu nhất mạch mạch chủ nhạc thiên bằng, thì lập tức bắt đầu máy móc quỳ lễ đứng lên, đi ba quỳ cửu bái đại lễ, đây cũng là toàn bộ mạch chủ kế vị đại điện bước cuối cùng. Chỉ cần một bước này kết thúc, như vậy Nhạc Thiên Bằng liền trở thành tiêu diêu nhất mạch đúng nghĩa mạch chủ. Chính như các vị khán quan hy vọng như thế, nhìn qua hết thảy thuận lợi sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh ngoài ý muốn. Cái kia bị Nguyên Hanh chân quân ném tới lửa cháy hùng hực ở trong tế thiên văn, chẳng những không có bị đốt cháy, ngược lại tại hỏa diễm liếm láp phía dưới, chậm rãi trôi dạt đến giữa không trung, mà bao phủ Thanh Vân Tông, cái kia thần bí Vân Hải đại trận, phảng phất đang sống, tại Tiêu Diêu Sơn trên đỉnh núi, dùng trôi nổi vân hải tạo thành hai cánh tay bộ dáng tạo hình, nâng tấm kia tế thiên văn lên tới trong trời cao. Thấy cảnh này tu sĩ, tất cả đều sợ ngây người cho dù là nguyên anh chân quân, cũng bị bất thình lình tình cảnh cho bị khiếp sợ. Giờ phút này, trong Vân Hải, mơ hồ hiện lộ ra một người mặt, tựa hồ đang chăm chú nhìn bản này Tế Thiên Văn, lập tức, trên mặt người kia tựa hồ lộ ra tức giận thần sắc, hai cái Vân Hải cánh tay đột nhiên kéo một cái, liền đem tiên kia Tế Thiên Văn xé nát, phiêu phiêu xái xái lại lần nữa rơi xuống Tiêu Diêu phong bên trên. Tất cả xem lễ tu sĩ, tất cả đều sợ ngây người. Đây là ý gì? Chẳng lẽ lại Vân Hải đại trận không đồng ý Thanh Vân Tông như vậy an bài, không đồng ý vị này mới kế vị Tiêu Diêu nhất mạch mà chủ. Quỷ sát tông vị kia nguyên anh chân quân, ha ha cười nói, Nguyên anh đạo hữu Xem ra, ngươi Thanh Vân Tông Vân Hải đại trận, đối với các ngươi an bài như thế cũng không mua được à." Nguyên Hành Chân Quân sắc mặt cũng hết sức khó coi, nhưng lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu, ha ha cười nói, "Đạo hữu quản cũng quá triều rộng, cái này dù sao cũng là ta Thanh Vân Tông về nhà, đạo hữu chỉ là đến xem lễ." Vậy liền lẳng lặng nhìn lại tốt. Nguyên Hành Chân Quân lời nói, có thể nói là miên bên trong tầng đạo, hung hăng đánh trả một chút quỹ sát tông vị kia Nguyên Hành Chân Quân. Dù sao, Lữ Tông ở giữa vốn là phân đại chính ma hai đạo, một mực không cùng, nhất là lần trước Thanh Vân Tông tính kế một chút quỹ sát tông cùng liệt hỏa dạy, cái này khiến Lữ Tông quan hệ càng khẩn chứ hơn. Liên Họa dạy vị Tiên Nguyên Anh Chân Quân thì là tính như liên họa, dắt giọng nói lớn hô: "Sao, mời chúng ta đến xem lễ, chẳng lẽ còn muốn để chúng ta làm câm điếc phải không?" Đô Đần đều có thể nhìn ra, các ngươi vị này mới kế vị Tiêu Diêu Mạch chủ có vấn đề, nếu không Vân Hải đại trận tại sao có thể có như vậy kỳ quái phản ứng? Mọi người nói một chút, có phải thế không? Trải qua hắn như thế một hô, trung quanh xem lễ các phái tu sĩ cũng bắt đầu nhao nhao châu đầu ghé tai khe khẽ bàn luận đứng lên. Nguyên Anh Chân Quân sắc mặt càng thêm khó coi, hắn vừa muốn nói cái gì, nhưng gặp một bên đứng yên một vị Vân Định tự cao tăng, hắn một tiếng Phật hiệu, đứng ra giúp Thanh Vân Tông hòa giải. Chư vị thí chủ, chúng ta dù sao cũng là khách nhân, bởi vì cái gọi là khách theo chủ liễn, chủ nhà sự tình, chúng ta hay là không cần vọng nghị tốt. Chương 131 kim đan cướp 2, chương 131 kim đan cướp 2. Liên Hỏa dạy Nguyên Anh chân quân gặp Vân đỉnh tự cao tăng đi ra là Nguyên Anh chân quân nói chuyện, lập tức một mặt bất tiện hô, lão hòa thượng, chúng ta này làm sao là vọng nghị đâu, nếu như Thanh Vân Tông nhà mình đóng cửa lại đến tổ chức mạch chủ kế vị lại điện, vậy dĩ nhiên cùng chúng ta không có chút quan hệ nào, nhưng hôm nay là Thanh Vân Tông mời chúng ta đến xem lễ, hiện tại ra như thế cái tình huống, chẳng lẽ lại chúng ta cũng muốn làm bộ không biết sao? Thật sự là cửa chết. Ngươi, Thanh Vân Tông không nên cho chúng ta một hợp lý giải thích sao? Quỷ Sát Tông vị kia Nguyên Anh Chân Quân cũng ở một bên phụ họa, trợ giúp, toàn bộ chạng diện lập tức có chút khó mà khống chế. Đúng vào lúc này, đột nhiên toàn bộ Tiêu Diêu Sơn bắt đầu kịch liệt run run, run. ba phủ Tiêu Diêu Phong Vân Hải đại trận cũng đi theo nhanh chóng quay cuồng lên, tràng cảnh như vậy để cho người ta nhìn qua, liền như là thiên tai bình thường, trên trận xem lễ tu sĩ, một chút tất cả đều có chút bối rối, không biết lại chuyện gì xảy ra. Lúc này, Thanh Vân Tông trên thiên cùng, hai vị Thanh Vân Tông hóa thần thái thượng, đang lặng lặng nhìn xem Tiêu Diêu Phong phát sinh hết thảy. Sư huynh, ngươi có thể nhìn ra có vấn đề gì không? Tạm thời không có, bất quá, hôm nay là tất có biến cố, xem ra chúng ta lúc đầu an bài là có chút vẽ rắn thêm chân. Sư huynh làm sao mà biết? Lúc trước Khai Sơn Tổ Sư trước khi phi thăng, đã từng nói, Tiêu Diêu Nhất Mạch tuy là ta Thanh Vân Tông, nhưng cũng không phải Thanh Vân Tông. Ngày sau Tiêu Diêu Nhất Mạch sự tỉnh, cận theo thiên ý, không được ngang ngược can thiệp, nếu không Thanh Vân Tông tất thụ nó loạn. Khai Sơn Tổ Sư sau khi phi thăng, hắn lưu lại câu nói này. Làm tổ sư đường gì hắn, một mực chỉ có chúng ta những này hóa thần thái thượng mới biết được, linh đại tổ sư đều không thể hiểu thấu đám mấy câu nói đó ý tứ, có thể hôm nay ta lại là có chút hiểu. Sư đệ ngu rốt, còn xin sư huynh giải hoặc. Sư đệ, vừa rồi Vân Hải đại trận di động, ngươi cũng thấy đấy, Vân Hải này đại trận chính là ta Thanh Vân Tông lập tông gốc rễ, cho dù trước đó ta Thanh Vân Tông như thế nào tiêu điều cũng xung, chỉ cần có Vân Hải đại trận tại, liền có thể bảo đảm ta Thanh Vân Tông vài vạn năm cơ nghiệp không hủy, Vân Hải đại trận theo lý tới nói tất có trận linh tồn tại, có thể lịch đại tổ sư đều không thể tìm kiếm được Vân Hải đại trận trận linh, cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Lại nhìn hôm nay, chúng ta đến đỡ một bộ khôi lỗi kế nhiệm mạch chủ vị trí, nguyên bản dự định chính là muốn đem cái kia ớt một án bài đến phía sau màn, cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, nếu quả thật để ớt một kế vị mạch chủ, vậy hắn nhất định phải đối mặt 30 năm đằng sau trận đại kiếp kia, nếu như ớt một chết ở trong đó, ta thật không cách nào tưởng tượng, tiêu diêu nhất mạch đến cùng ở bên ngoài còn có hay không cách một thế hệ truyền nhân. Có thể coi là chúng ta dùng một chiêu như vậy thay mặn đổi đảo kế sách, vốn cho là không chê vào đâu được, thật không nghĩ đến. Cuối cùng xảy ra vấn đề lại phát ra từ Vân Hải đại trận chiến thân, nhưng bây giờ mấu chốt chính là cái kia ớt một cũng ly kỳ mất tích, chúng ta bây giờ thật là đâm lao phải theo lao, cho nên ta mới nói, tổ sư năm đó có dặn dạy, tiêu diêu nhất mạch sự tình, không được ngang ngược can thiệp, thuận theo tự nhiên, có lẽ nói chính là cái đạo lý này. Coi như trong tiên cung hai vị hóa thần thái thượng nhỏ giọng nói chuyện với nhau thời điểm, Tiêu Diêu Phong bên trên tình huống lần nữa trở nên quỷ dị. Tiêu Diêu Phong mặc dù đỉnh chỉ run run Vân Hải đại trận cũng không còn quái cuồng, nhưng toàn bộ Tiêu Diêu phong bầu trời lại đột nhiên ảm đạm xuống, nhất đại đoàn nhất đại đoàn Hắc Vân bắt đầu hướng Tiêu Diêu cung sườn tây một chỗ khe núi chỗ tụ tập. Tất cả xem lễ tu sĩ, thấy cảnh này đằng sau, càng thêm kinh nghi bất định. Bởi vì ở đây tu sĩ, đều mơ hồ cảm thấy một tia thiên kiếp khí tức, mà trên bầu trời Hắc Vân, thì là cực kỳ giống tu sĩ độ kiếp thời điểm kiếp vân. Chẳng lẽ lại, tại Tiêu Diêu sơn bên trên, có người muốn độ kiếp? Nhìn điệu bộ này, hẳn là có người muốn đột phá kim đan. Cái kiếp vân này cũng thật sự là quá nồng hậu một chút, kiếp vân bao trùm phạm vi cũng thực sự quá lớn, cái này trốn ở âm thầm sẽ phải độ kim đan cấp tu sĩ, căn cơ cũng thật sự là quá thâm hậu đi. Lập tức, để cho người ta càng bất khả tư nghị một màn phát sinh, trong bầu trời Vân Hải đại trận, thế mà chậm rãi trôi hướng chỗ kia khe núi, sau đó tại khe núi bốn phía, dùng mạng lớn màng lớn Vân Hải quay trùng quanh đứng lên, phản phất thiết trí một đạo cấm chế bình thường, phòng bị bất luận kẻ nào tiến vào. Tiêu Diêu Phong bên trên, Quỷ Sát, Vọng Lượng, Thiên Ma ba tông nguyên anh chân quân, nhìn nhau một chút, tựa hồ đang trong nháy mắt đã đạt thành một loại nào đó nhất trí, sau đó Vị kia Thiên Ma Điện Nguyên Anh Trần Quân tiến về phía trước một bước, dùng ngón tay hướng Hắc Vân Bao Phủ khen núi, đối với Thanh Vân Tông Nguyên Anh Trần Quân đặt câu hỏi, "Đạo huynh, đây là chuyện gì xảy ra?" Các ngươi đề cử Mã Chủ, Vân Hải đại trận không đồng ý, nhưng bây giờ, Vân Hải đại trận bao phủ địa phương, tựa hồ lập tức có người muốn độ lôi kiếp, chẳng lẽ các ngươi tìm một cái tên giả mạo đến cái vị? Đây là đang đem chúng ta cũng làm thành đồ ngốc sao?" Thiên Ma Điện đột nhiên nổi lên, lập tức liền dẫn tới rất nhiều người phụ họa, xem lễ hiện trường càng thêm hỗn loạn lên, trên mặt mọi người đều viết đầy nồng đậm hoài nghi, đương nhiên càng nhiều người cũng không hiểu rõ những này thượng tông ở giữa bí ẩn tất cả đều biểu hiện ra một bộ xem kịch vui tư thế. Nguyên Anh Chân Quân đang muốn nói chuyện, đã thấy toàn bộ Tiêu Diêu Phong núi không, đột nhiên từ từ hiện hóa ra một khuôn mặt người, xem lễ hiện trường tất cả tu sĩ, tại mặt người xuất hiện trong nháy mắt, lập tức liền cảm giác được một cỗ hùng vi thần hồn uy áp bao phủ toàn bộ Tiêu Diêu Phong. Tất cả tu sĩ trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, trong lòng tất cả đều tràn đầy sợ hãi. Cho dù là những cái kia Nguyên Anh Chân Quân bọn họ, cũng lập tức thành câm điếc, Demi Tuãn Nhãn, không người đứng thẳng, cùng hô lên, "Bài Kiến lão tổ." Trên bầu trời mặt người, hớn nhìn xem Tiêu Diêu Phong bên trên xem lễ khách quý, nhất là Thiên Ma Quỷ Sát, võng lượng Ba Tông đại biểu, lạnh lùng nói: "Nên cho các ngươi giải thích, tự nhiên sẽ cho, các ngươi không cần phải gấp, ta Thanh Vân Tông tuyệt đối sẽ không vi phạm luật trước minh ước, yên tâm đi." Thiên Ma, Quỷ Sát, võng lượng Ba Tông đại biểu chỉ cảm thấy thần hồn đều đang không ngừng run rẩy, mặc dù không dám nhìn trên bầu trời mặt người biểu lộ, nhưng ba người rất rõ ràng, vị này Thanh Vân Tông hóa thần thái thượng, lời mới vừa nói, chính là đặc biệt nhắm vào ba người bọn họ nói. Về phần vị kia liệt hỏa dạ nguyên anh chân quân, giờ phút này dứt khoát giảng ngu, tựa hồ vừa rồi phát sinh sự tình cùng mình không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hoàn toàn chính xác, Liên Hỏa Dệ mặc dù bởi vì Cửu Dương Tông sự tình, cùng Thanh Vân Tông sinh ra một chút mâu thuẫn, nhưng từ nói tóm lại, Liên Hỏa Dệ là cái vừa chính vừa tà tông môn, bọn hắn chí ít cũng có từ đại diện bên trên đứng ở Thanh Vân Tông mặt đối lập, cho nên Thanh Vân Tông Hóa Thần Thái Thượng cũng không có đặc biệt nhằm vào hắn ý tứ. Hóa Thần Thái Thượng nói xong những lời này đằng sau, cái kia cố bao phủ toàn bộ sơn phong uy áp như gió bình thường mất đi, trên đỉnh núi hết thảy mọi người, lúc này mới thở dài một hơi, vị kia Hóa Thần Thái Thượng rời đi. Khi vị kia Hóa Thần Thái Thượng rời đi trong ngay mắt Hội tụ tại Tiêu Diêu Phong trên Tây Khe núi trên không trung Hư Vân, rốt cuộc hiện lộ ra nó giữ tận một mặt, một đạo lôi đỉnh màu vàng, mang theo thế như vật tấn, hung hăng bổ về phía chỗ kia khe núi. Sau đó, một đạo lại một đạo lôi đỉnh tìm điện, không ngừng bổ vào trong khe núi, khe núi trung quanh phương viên hơn 10 giảm phạm vi bên trong, cơ hồ biến thành lôi điện hải dương. Cái này động tĩnh khủng lồ, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Bao quát các đại thượng tông ở bên trong, hết thảy mọi người lực chú ý, tất cả đều đặt ở trận này độ kiếp phía trên, ngược lại là không có ai đi để ý Tiêu Diêu Phong trên tế đàn nguyên hành chân quân cùng bên cạnh hắn Y Nguyên Quỷ trên mặt đất kim đan tu sĩ Nhạc Thiên Bằng. Chương 132 truyền thống trận, 1, chương 132 truyền thống trận, 1. Giờ phút này, tại Tiêu Diêu Phong Sơn tây khe núi địa mạch chỗ sâu nhất, Tất Mục ngay tại đau khổ cắn răng kiên trì lấy, chống cự lại một vòng lại một vòng lôi kiếp. Sự tình đi ngược lại mấy tháng trước, Tất Mục gặp thoát ly bí cảnh vô vọng, đành phải dốc lòng tu luyện, hy vọng có thể nhanh chóng đột phá Kim Đan, một lần nữa tìm kiếm thoát đi nơi đây đừng ra. Nhờ vào dược trùng chiết xuất kết kim đan dược hoàn, Tất Mục tu vi ngày càng tinh thâm, cuối cùng triệt để đến tiến không thể tiến tình trạng, nhưng trong đan điền tầng kia thật dày cứng rảo, lại như cũ không gì phản nổi, cái này khiến Tất Mục 10 phần buồn rầu. Mắt thấy chính mình kết kim đan dược hoàn sẽ phải toàn bộ hết sạch, nhưng vẫn như cũng là đi không đến một bước kia. Ất Mộ không khỏi có chút nản chí thất vọng, chẳng lẽ lại là bởi vì chỗ bí cảnh này thiên đạo không được đầy đủ, cho nên chính mình căn bản ở chỗ này liền không cách nào đột phá kim đan. Ất Mộ sợ Dĩ có thể như vậy muốn, là bởi vì hắn trước kia từng tại tông môn tàng kinh các bên trong đọc qua không ít cổ tịch, trong sách cũng đã có tương tự ghi chép. Nhưng phàm là bí cảnh, thường thường đều đã từng là thế giới nào đó một bộ phận, lại hoặc là thế giới nào đó bản nguyên hư tâm. Sợ Dĩ cuối cùng diễn hóa thành bí cảnh, hoặc là đã từng thế giới hồng mất, hoặc là chính là tự nhiên tiêu vong, tóm lại Chỗ như vậy, thường thường là không trọn vẹn, cho nên thiên đạo không được đầy đủ, mà chính là bởi vì thiên đạo không hoàn toàn duyên cơ, mới khiến cho những bí cảnh này có một chút điểm đặc biệt. Bởi vì cái gọi là có được tất có mất, nói chính là cái đạo lý này. Mà bây giờ, chính mình thân ở tiêu diêu trong bí cảnh, thần hồn của mình đạt đến kim đan sơ kỳ đỉnh phong, chính mình pháp thể cũng đạt tới kim đan tu sĩ vô lậu pháp thể, còn lại cũng chỉ có tu vi của mình. Có thể mặc cho chính mình cố gắng như thế nào, nhưng ý nguyên không cảm giác được thời cơ đột phá, cái này khiến ất mục không có cách nào không liên tưởng đến bí cảnh bản thân tồn tại vấn đề. Nếu như thật sự là bởi vì bí cảnh bản thân vấn đề, Cái kia đất mục làm trúc cơ tu sĩ, thọ nguyên mất quá hơn 200 năm mà thôi, thời gian này nhìn qua rất dài, kỳ thật đối với tu sĩ tôi nói, lại rất ngắn, chẳng lẽ lại chính mình thật muốn chết già ở trong bí cảnh sao? Đương nhiên, đất mục trong lòng mặc dù rất lo lắng, nhưng hắn cũng không có từ bỏ, mỗi ngày vẫn là không ngừng rèn luyện tu vi của mình, để cho mình căn cơ càng thêm vững chắc. Một ngày nọ, đất mục ngay tại tính tu thời điểm, đột nhiên cảm giác được chính mình một cái khác túi linh thú sinh ra dị động. Cái này trong túi linh thú, trang là cái kia tầm bạo thử. Lúc trước, chính mình đạt được vật nhỏ này đằng sau, tiện tay cho ăn một chút kim diệp nữ trình. Hy vọng có thể đem tầm bảo thử huyết mạch đề thuần nhất bên dưới, kỳ vọng đối phương có thể đánh phá huyết mạch gông cùm xiển xích, nâng cao một bước. Không ní tới, tiểu gia hỏa này ăn xong trái tây sau, liền sa vào đến trong ngủ say, thoáng chớp mắt, đều tốt mấy năm, một mực liền không có tỉnh lại. Nếu không phải hôm nay túi linh thú bên trong đột nhiên truyền đến dị động, tất một cơ hồ đều muốn đưa nó cho triệt để quên lãng. Tất một mở ra túi linh thú, tầm bảo thử lập tức từ bên trong chui ra. Trải qua thời gian dài như vậy ngủ say, tiểu gia hỏa kích cỡ, so trước đó lớn hơn một vòng, trên người lông tóc như tuyết trắng loãng, như tờ lụa bình thường mềm mại. Sở tối sở lui xúc cảm đó là siêu tốt. Hai con mắt nhỏ huyên huyên chuyển không ngừng, xuyên suốt ra cơ cảnh cùng giáo hoạt, rõ ràng so trước đó càng thêm linh động. Tu vi của nó cũng đạt tới luyện khí đại viên mãn trình độ, lại có một bước liền có thể trúc cơ. Lâu như vậy không có nhìn thấy ớt mục, con chuột nhỏ lộ ra hết sức hưng phấn. Nó một chút liền nhảy tới ớt mục trên bàn tay, rũa ra đầu lưỡi, liếm láp ớt mục trong lòng bàn tay, biểu đạt chính mình không gì sánh được vui sướng tâm tình. Thông qua cùng con chuột nhỏ linh hồn cảm ứng, Tất Mục hiểu rõ đến, lần này ngủ say lâu như vậy, tâm bảo thử rốt cục đột phá huyết mạch của mình gầm cùng xỉ xích, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tấn thăng cấp cơ không thành vấn đề, về phần nói tương lai có khả năng hay không đột phá trở thành kim đan yêu thú, cái này chính nó cũng không có khái niệm. Tất Mục mặc dù thực vì tâm bảo thử huyết mạch tăng lên cảm thấy cao hứng, nhưng cao hứng rất nhiều, càng nhiều vẫn là phiền muộn. Dù sao, mình bây giờ vậy ở chỗ này, còn không biết tương lai có thể hay không thoát ly không cảnh, chính mình rời đi không được bí cảnh, tiểu gia hỏa này cũng rời đi không được, cuối cùng nó cùng quỷ đầu tức một nhận dạng đều muốn bồi tiếp chính mình chết già ở trong bí cảnh, chí ít trên hoàng kỳ lộ, còn có cái làm bạn, cũng coi là có cái uy tạm. Nhìn thấy ất mục cảm xúc không phải rất tăng vọt dáng vẻ, tâm bảo thử nhọn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ, lập tức nó lại lén lén lút lút bắt đầu đánh giá tình huống xung quanh, lập tức trên mặt liền lộ ra nét mặt hưng phấn, một cái nhảy vọt, liền đi tới dược viên tường rào phía dưới. ất mục nhìn thấy tâm bảo thử cử động, cũng không có quá mức để ý. Dù sao, tường rào phía sau, thế nhưng là một mạng lưới dược viên, tâm bảo thử khẳng định là cảm nhận được bên trong có đại lượng linh thảo linh dược. Lúc này mới có fan này cử động, cũng coi là không thể bình thường hơn được phản ứng. Thất Mục cũng mặc kệ Tâm Bảo Thử như thế nào, tự mình tiếp tục khoanh chân ngồi tại một bên khác, bắt đầu dốc lòng nghiên cứu đại tảng kinh ở trong ghi lại trận pháp chi đạo. Đoạn thời gian gần nhất, Thất Mục đem tất cả tinh lực đều đặt ở trận pháp nhất đạo nghiên cứu bên trên. Hắn dự định cho dù là trốn không thoát nơi này, nhưng ít ra cũng muốn đi vào trong dược viên nhìn xem, dù sao là trong lúc rảnh rỗi, tạm thời cho là giết thời gian. Đang lúc hắn hết sức chăm chú nghiên cứu trận pháp phù văn thời điểm, Tâm Bảo Thử lại dễ như chờ bàn tay từ tường rào phía dưới, đánh một cái lỗ nhỏ, dễ dàng liền chui vào trong dược viên. Nhưng ất mục đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả. Mấy canh giờ đằng sau, ất mục cảm giác thần hồn có chút mỏi mệt mỏi, lúc này mới đình chỉ đối với trận pháp nghiên cứu. Trong khoảng thời gian này, thông qua đối với trận pháp nghiên cứu, ất mục phát hiện, trận pháp nhất đạo thật sự là bác đại tinh thông, cho dù hắn hiện tại thần hồn đã đạt đến kim đan tu sĩ cương độ, thời gian dài cũng sẽ cảm giác giá rồi. Chủ yếu là trận pháp dính đến đồ vật thực sự nhiều lắm, phù văn, phong thủy khăn dư, luyện khí chờ chút, còn muốn tiến hành dung hội quan thông, đơn giản chính là cái món cấm. Cho nên muốn nghiên cứu triệt để, thật sự là quá khó khăn, chẳng trách tại tu tiên giới Trận pháp đại sư đều là phượng mao lân giấc tổ đại. Đợi ất Mục hồi phục tâm thần đằng sau, lại phát hiện, quỷ đầu tức cùng tẩm bảo thử hai tên gia hỏa thế mà tất cả đều biến mất không thấy, cái này có thể dọa sợ ất Mục, một phen tìm phía dưới, hắn rốt cục tại một mặt tường rão phía dưới, phát hiện một cái cửa hang. Ất Mục nhớ kỹ rất rõ ràng, trước đó là tuyệt đối không có hang động này, như vậy có thể nghĩ, hang động này nhất định là tẩm bảo thử đánh ra tới. Xuyên đầu qua cái lỗ nhỏ này, ất Mục phát hiện, thần thức của mình lại có thể dễ như trở bàn tay tiến vào trong dục điện, cái này trước kia là căn bản không thể nào, trước đó Vất mục chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dược điện một chút mơ hồ cảnh tượng, người được dược điện phát ra linh dược hương khí, nhưng thần thức không không cách nào tiến vào trong dược điện. Nhưng bây giờ thông qua tầm bảo thử đánh cái lô nhỏ này, thần thức của mình lại có thể thăm dò vào trong dược điện, đây chính là quá kỳ người. Chương 132 truyền tổng trận, 2, chương 132 truyền tổng trận, 2. Dù sao, dược điện này vốn là không lớn, chỉ có mấy trăm trượng vùng, bằng vất mục kim đàn thần thức, hắn có thể mười phần nhẹ nhõm đem toàn bộ dược điện đặt vào thần thức phạm vi ba phủ. Thông qua thần thức dò xét, ất mục rất nhanh liền tìm được tầm bảo thử cùng quỷ đầu tước, chỉ gặp quỷ đầu tước tại trong dược điền bay tới bay lui, rất khoái hoạt, mà tầm bảo thử thế mà trực tiếp ngồi ở quỷ đầu tước đỉnh đầu, đem quỷ đầu tước trở thành tọa kỵ của mình bình thường. Cảm ứng được đây hết thảy đằng sau, ất mục lúc này mới yên lòng lại, xem ra trong dược điền không có gì nguy hiểm, bằng không mà nói, hai tên này cũng sẽ không lớn như thế tùy tiện. ất mục thu hồi thần thức của mình, nhìn một chút trước mắt cái lỗ nhỏ này, hắn từ trong túi trữ vật, móc ra một thanh linh kiếm, bắt đầu đả móc, muốn em cửa hang lại mở rộng một chút, tốt như vậy thuận tiện chính mình đi vào. Nhưng khiến người ngoài ý chính là Khi ất Mộc linh kiếm cùng cửa hang trùng quanh mặt đất tiếp xúc đằng sau, lạ như là đụng phải kim thiết chi thạch bình thường, không gì sánh được ứng gián, căn bản là đạo không được mấy may. Xem ra, trừ Tầm Bảo thử Thiên Phú thần thông bên ngoài, chính mình căn bản là không phá nổi dược điền này cầm chế. Ất Mộc dứt khoát từ bỏ, tạm chờ hai cái tiểu gia hỏa chui ra ngoài đằng sau làm tiếp số đo. Hai canh giờ đằng sau, quỷ đầu tức mang theo Tầm Bảo thử, từ động khẩu nhỏ nhỏ kia chui ra, nhìn thấy ất Mộc đang ngồi ở cửa động cách đó không xa, hai cái phi cầm tẩu thú liền trực tiếp đi tới ất Mộc trước mặt, tựa hồ tranh công lấy thưởng bình thường, trên mặt đất bày một đống linh quả. Ất Mục cứng chiều sờ lên quỷ đầu tức cùng tâm bão tử, sau đó đem ánh mắt nhìn về hướng trên đất những linh quả kia. Những linh quả này từng cái đều tản ra nồng đậm linh cơ, xem xét cũng không phải là phàm vật. Hơn nữa nhìn hai cái tiểu gia hỏa lén lén lút lút thậm chí có chút tránh né ánh mắt, Ất Mục không khó suy đoán, đoán chừng hai tên này tại trong dự viên, khẳng định đã sớm chung gian kiếm lời túi tiền liền liền riêng. Ăn não đầy rột giả, những này mang ra linh quả, cũng chỉ là đối với Ất Mục một, một chút xíu an ủi mà thôi. Ất Mục cũng không thèm để ý những này, dù sao hiện tại chính mình cũng không có cách nào rời đi nơi này, những linh quả này đối với mình đoán chừng cũng không có gì tác dụng quá lớn chỉ có thể làm thành đồ ăn vặt nhỏ. Nhưng lập tức, tân bảo thử lại từ chính mình năng cơ má bên trong, phun ra một khối mảnh vỡ màu vàng, như là hiến bảo mở dạng, đưa tới ất mục trước mặt. ất mục hiếu kỳ tiếp nhận cái này mảnh vỡ màu vàng, cẩn thận xem xét đứng lên. Trải qua một phen phân biệt, ất mục phát hiện, cái này mảnh vỡ màu vàng phía trên có phức tạp phù văn, thông qua đối với mấy cái này phù văn phân tích, ất mục cuối cùng xác nhận, đây cũng là một loại trận pháp phù văn, mà lại trận pháp này phù văn, ẩn ẩn có một tia không gian ba động, bởi vậy có thể suy đoán, cái này mảnh vỡ màu vàng hẳn là cái nào đó trận bản một bộ phận, mà trận pháp này vô cùng có khả năng chính là truyền tống trận. Có phát hiện này, Ất Mục lập tức hứng thú, tại trong dược điện, phát hiện truyền tống trận bản mảnh vỡ, vậy có phải hay không nói, trong dược điện khả năng nguyên bản tồn tại một cái truyền tống trận. Ất Mục càng nghĩ càng hưng phấn, một tay lấy tâm bảo thử tụ tới. Tâm bảo thử vốn đang tại Dương Dương đắc ý, rất có tranh công xin thưởng ý vị, nhưng không ngờ Ất Mục đột nhiên đem chính mình lôi kéo tới, giật mình kêu lên. Ất Mục dùng tay chỉ mảnh vỡ màu vàng, chăm chú nhìn tâm bảo thử, sau đó dùng thần hồn phát ra chỉ lệnh, để tâm bảo thử tiếp tục tiến vào trong dược viên, tìm một chút nhìn một chút, phải chăng còn có mảnh khác mảnh vỡ màu vàng, tìm được toàn bộ mang ra. Tâm Bảo Thử được chỉ lệnh, lập tức một lần nữa chui vào đến trong lỗ nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Trong những ngày kế tiếp, Tâm Bảo Thử một chuyến chuyến xuất nhập dược điện, năm thì 10 họa liền đi ra một mảnh vụn, trước trước sau sau tổng cộng đi ra hơn 100 khối lớn nhỏ không đều mảnh vỡ. Mã Ứt Mục thì là đem những mảnh vỡ này bắt đầu tiến hành tổ hợp cùng lắp lên, tiêu hao hơn 1 tháng thời gian, mới rốt cục đem trận bàn này cho phục hồi như cũ. Nhưng rất đáng tiếc là, đất mục phục hồi như cũ đằng sau phát hiện, trận bàn hay là không hoàn chỉnh, vẫn thiếu khuyết một phần 10 tả hữu, nhưng Tâm Bảo Thử đã triệt để mệt mỏi nằm xuống, mà lại một lần cuối cùng tiến vào dược điện đằng sau. Tìm hai ngày, cuối cùng tay không mà về, xem ra cuối cùng thiếu thốn bộ phận là thật không tìm được. Tất Mục cẩn thận nghiên cứu một chút trận bản, phát hiện thiếu thốn bộ phận, cũng không phải là mấu chốt hoạch tâm phù văn, ngược lại là tương đối phổ thông văn văn, xem như tất cả trận pháp đều sẽ dùng đến cơ sở phù văn, chính mình tìm hiểu lâu như vậy trận pháp, hay là có lòng tin cho hắn phục hồi như cũ. Nhưng bây giờ mấu chốt của vấn đề là, khối này màu vàng trận bản sử dụng chất liệu vô cùng đặc thù, tất Mục căn bản liền không biết đây là tài liệu gì. Hiện tại không có vật liệu, liền giống với không bột đũa gột nên hồ một dạng, thật sự là khó làm. Tất Mục lấy tay chống đỡ cái trán, Lâm vào mình tư khổ tưởng bên trong, lặp đi lặp lại suy nghĩ đằng sau, hay là để ất mộ nghĩ đến một loại có khả năng thực hiện biện pháp. Nguyên nhân là ất mộ phát hiện, dựa theo trận bàn này nguyên bản thiết kế, hẳn là một lần có thể truyền tống nhiều nhất không cao hơn 10 người. Nhưng bây giờ, nơi này chỉ có tự mình một người, cho nên trận bàn bản thân liền có chút lãng phí. Nếu như mình đem trận bàn này cho triệt để phục hồi như cũ, sau đó rèn đúc thành một cái mới tinh trận bàn, lại ở phía trên khắc ấn phù văn, như vậy trận bàn công dụng là giống nhau, bất quá là truyền tống hạn lượng tăng lên, nhưng đối với mình lại là đầy đủ dùng. Ất Mộc cảm thấy biện pháp này hoàn toàn có thể thực hiện, mặc dù nơi này không có địa mạch chi hỏa dùng để nung khô vật liệu, nhưng mình quỷ mạch ở trong có thể ẩn chứa thần bí dị hỏa, mà lại chính mình dị hỏa thế nhưng là uy lực lớn, có thể hay không nung khô cái này mảnh vỡ màu vàng, chính mình cũng không tốt nói, nhưng luôn luôn một cái có thể nếm thử biện pháp. Sau đó, Ất Mộc đầu tiên là tỉ mỉ đem trận bản chắp vá hình thành phù văn cho một mực ghi tạc trong thứ hải, sau đó đem những mảnh vỡ này hội tụ đến cùng một chỗ, thôi động pháp lực, phóng xuất ra chính mình quỷ mạch ở trong thần bí dị hỏa, bắt đầu nung khô những tài liệu này. Đểất một cao hướng là, tại dị hỏa thiêu đốt phía dưới, Những cái kia mảnh vỡ màu vàng bắt đầu hòa tan trở thành kim thủy một dạng vật chất, sau đó những này kim thủy lại tụ hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một đoàn kim thủy. Tất Mục đem những này kim thủy đổ vào chính mình sớm dùng thanh ngọc thạch điêu khắc một cái trận bàn khuôn mẫu bên trong tiến hành làm lạnh, cuối cùng rốt cục đạt được một cái hoàn chỉnh trận bàn bại hoại. Tất Mục cầm lấy cái này màu vàng trận bàn bại hoại, quan sát tỉ mỉ một chút, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, chính mình muốn làm, chính là đem truyền tống trận kia phù văn, hoàn chỉnh tuyên khắc đến trên trận bàn. Khắc chế trận bàn cũng là tương đương với vất và sống. Tất Mục mặc dù nghiên cứu thời gian rất lâu trận pháp chi đạo, trước đó cũng vận dụng qua mấy lần trận pháp đến đối địch, nhưng thật muốn chính mình tự mình khắc chế trận bản, lại không phải sự tình đơn giản như vậy. Tại sau này, ất mục tập lập thất bại, thất bại một lần, hắn liền muốn đem trận bản một lần nữa nung khô, hòa tan thành kim thủy, thời gian không phụ người lưu tâm, trước trước sau sau thất bại hơn 30 lần đằng sau, ất mục rốt cục đem trận bản này cho hoàn chỉnh phục hồi như cũ. Khi trận bản bị khắc chế thành công trong tích tắc, ất mục cũng cảm giác có đại lượng thiên địa linh khí tự động hướng trận bản tụ đến, nguyên bản màu vàng trận bản, ở tại mặt ngoài, tạo thành một tầng lại một tầng gợn sóng không gian. ất mục thấy thế, vui mừng quá đỗi, chính mình cuối cùng thành công. Chương 133 Lựa thần lần, 1, chương 133 Lựa thần lần, 1. Tất Mục lập tức đem tầm bảo thử cùng quỷ đầu tất thu vào, sau đó đem trận bàn thiết trí tại cổ tranh phòng nhỏ trước mặt trên đất bằng, tiếp lấy, lấy trận bàn làm cơ sở, tại bốn phía khắc họa đại lượng phù văn, lại đem đại lượng linh thạch trực tiếp bố trí đến những nẻ giãn ra trên phù văn mặt. Đem tất cả công tác chuẩn bị toàn bộ sau khi hoàn thành, Tất Mục mang tâm tình thấp vọng, chậm rãi đi tới trận bàn vị trí trung tâm đứng vững, sau đó, chính là muốn tôi động trận bàn, tiến hành truyền tống. Về phần truyền tống trận này có thể đem chính mình truyền tống đi nơi nào? Chuyển trống trận một chỗ khác lại sẽ là cái dạng gì địa phương, ất mục đều không để ý, tóm lại mình tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết, chết già ở nơi này. Theo ất mục to động, trận bàn trung quanh những linh thạch kia nhanh chóng mất đi linh tính, biến thành một đống phế thạch, trên đất phù văn bắt đầu lóe lên quang mang đến, một đầu một đầu phù văn, phản phất được tác sáng bình thường, bắt đầu lướng ất mục dưới chân trận bản vị trí lan tràn tới. Nhưng lập tức, tựa hồ xuất hiện kế tục không còn chút sức lực nào tình huống. Thấy tình cảnh này, ất mục cũng không kịp đau lòng, lập tức lại phất tay vậy ra một đống lớn linh thạch, đặt được tiếp viện đằng sau, những vụ văn kia tiếp tục nhanh chóng bị nhấn lửa. Sau đó toàn bộ hội tụ đến trên trận bàn. Trên trận bàn nguyên bản không gian ba động càng thêm kịch liệt, khi cô năng lượng này tích xúc đến trình độ nhất định đằng sau, Tất Mục lập tức liền cảm giác mình thân thể nhận lấy một cỗ lực bãi xích, thân hình của hắn vèo lóe lên, liền biến mất không thấy. Tất Mục rất may mắn, nhưng cùng lúc lại rất không may. Nói hắn may mắn, là bởi vì truyền tống trận này thật trùng tốt, đích thật là đem Tất Mục từ chỗ không gian hư kia truyền tống ra ngoài. Nói hắn bất hạnh, là bởi vì hắn cũng không có bị truyền tống đến tượng đá nơi này, ngược lại bị truyền tống đến một chỗ tràn đầy hỏa diễm, khắp nơi chạy sôi nham tương thế giới dưới lòng đất. Khi ất mục hiện thân trong tích tắc, y phục trên người hắn liền trong nháy mắt bị thiêu hủy, tóc cũng trực tiếp bị đốt rủi, biến thành một cái chứng mãn màu đỏ dạng, rồi chuồn đứng tại một chỗ nhô ra trên bề đá. Ất mục giật nảy cả mình, trên người hắn treo túi linh thú cùng túi trữ vật, đều một chút rơi vào trên bề đá, kém một chút liền rơi xuống phía dưới trong nham tương. Ất mục liền tranh thủ trên đất đổ vật tất cả đều dọn dẹp đứng lên, muội mạch, tất cả đều ném tới phong linh mục trong thế giới. Cảm thụ được ngoài thân thể mặt ở khắp mọi nơi nhiệt độ cao cùng sóng nhiệt, ất mục sắc mặt hết sức khó coi. Nhờ có chính mình pháp thể đạt đến vô lậu kim thân, nếu không, mình bị truyền tống đến nơi đây, không cần một thời ba khác, liền sẽ bị thiêu đốt thành người khô. Cho dù mình bây giờ là vô lậu kim thân, nhưng cũng không thể lâu dài đợi ở chỗ này, huống hồ, mình bây giờ Trần Như Nộng cũng không giống nói, mặc dù nơi này xác suất lớn rất không có khả năng có người, nhưng tổng không phải có chuyện như vậy. Tất Mộc lập tức đem thần thức phát tán ra, bắt đầu dò xét tình huống nơi này. Nơi này tựa hồ chính là một mảnh phong bế thế giới dưới đất, trong không khí tràn ngập nồng đậm hỏa linh khí, xung quanh tất cả đều là cao ngất vách đá, dưới chân cách thật đại, phía dưới tất cả đều là không ngừng quay cuồng nham tương, tạo thành một mảnh hồ nước nham tương. Thành đài là từ vách đá hướng ra phía ngoài rũa ra một cái lỗ ra. Sau lưng vách đá phi thường bằng loãng, hồn nhiên như một thể. Mà hướng trên đỉnh đầu, tất cả đều là hỏa khí tại bức hơi, ở trên nữa, thần thức cảm ứng tất cả đều là một mảnh hư vô. Tất một cảm giác, mình bây giờ thật giống như lại lần nữa đi tới một chỗ hoàn toàn không gian bí kín, mà lại, hoàn cảnh nơi này so trước đó dựực điện càng thêm ác liệt. Tất một không khỏi một trận cười khổ, chính mình phí hết sức chín châu hai hổ, thật vất vả mới phục hồi như cũ chật bản, từ dựực điện truyền tống rời đi. Vốn cho là là Liêu Ám Hoa minh hữu nhất tồn, nhưng không nghĩ tới, thế mà truyền tống đến tình cảnh càng thêm nguy hiểm, cái này cũng thật sự là quá khổ cực. Tất mục cảm xúc trong nháy mắt đều có chút muốn hằng mất, nhưng bây giờ cũng không lo được oán trách, chỉ có thể tiếp tục giữ vững tinh thần, tiếp tục tìm kiếm đường ra. Đang lúc rất một suy nghĩ bước kế tiếp nên làm thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên, toàn bộ trong động đột bắt đầu kịch liệt run, run run, lập tức dưới chân hổ dung nham phảng phát bị thứ gì quấy bình thường, nham tương bắt đầu nhanh chóng hướng lên dâng trào. Gặp tình hình này, tất mục giật nảy cả mình, vội vàng hướng lui lại đi, đem thân thể dán thật chặt tựa ở trên vách đá dựng đứng, sau đó nhanh chóng dọc theo vách đá bay lên trên gọt leo lên. Mặc dù Thất Mộc leo lên phía trên tăng lên tốc độ rất nhanh, nhưng phía dưới Nham Tương dâng trào tốc độ càng nhanh, Thất Mộc chỉ cảm thấy từng luồng từng luồng ngập trời sóng nhiệt từ dưới chân hướng lên đánh tới, cái này nếu như bị Nham Tương phun một thân nói, vậy mình coi như phiền toái. Thất Mộc là phi thường hiếm thấy ngũ linh căn tu sĩ, tại tất cả linh căn ở trong, mục thuộc tính tôi ưu, yếu nhất vừa lúc chính là hỏa thuộc tính. Trước đó, bởi vì chính mình quỷ mạch bên trong sinh ra dị hỏa, tại dị hỏa kích thích phía dưới, Thất Mộc cũng phát giác được chính mình hỏa thuộc tính linh căn tựa hồ đang chậm rãi tăng lên. Bây giờ, thân ở tại đất lửa thế giới, trong không khí ở khắp mọi nơi Tất cả đều là nồng đậm hỏa linh khí, ất mục quỷ mạch ở trong dị hỏa cũng biến thành càng thêm sinh động, tại ất mục bay lên trên thang leo lên trong quá trình, quỷ mạch bên trong dị hỏa thế mà tự động tràn ra ất mục bên ngoài thân, tại ất mục mặt ngoài thân thể bên trên tạo thành một tầng thật mỏng hỏa tráo màu lam. Khi tầng này màu lam hỏa tráo hình thành trong đáy mắt, ất mục lập tức cảm giác nguyên lai loại kia nóng bỏng khó chịu lập tức liền biến mất không thấy. Gặp tình hình này, ất mục mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới chính mình dị hỏa thế mà còn có thể đưa đến phòng hộ tác dụng. Nhưng dù vậy, ất mục cũng không dám qua loa chủ quan, hay là ra sức leo lên phía trên. Mấy hơi thở đằng sau Dưới chân nham tương dâng chảo tựa hồ có chút kết lực, không còn tiếp tục hướng dâng lên động, đồng thời bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, Thất Mục lúc này mới thở dài một hơi, toàn bộ thân thể cứ như vậy treo ở giữa không trung. Thừa dịp khoảng khắc này, Thất Mục lại hướng bốn phía xem xét đứng lên, nhìn xem có hay không đạo tẩu thông đạo. Bỗng nhiên, Thất Mục phát hiện, tại cách mình ngược chừng 30-40 trượng khoảng cách trên vách đá dựng đứng, có một cái rất rõ ràng lõm chỗ. Thất Mục nhìn vội vàng hướng chỗ lõm xuống kia bò qua. Đi tới gần, Thất Mục phát hiện chỗ này lõm phẳng bất tự nhiên hình thành bình ngưỡng, bên trong vừa lúc có thể cho chính mình một người dung thân. Thất Mục lập tức chui vào lõm chỗ. Lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Trước đó, hắn nhưng là thử qua, vách đá này tựa hồ nhiều năm bị hạ mặt nham tương quở rửa, đã trở nên không gì sánh được kiên cố, phổ thông linh khí căn bản là không cách nào đối với vách đá tạo thành một chút xíu phá hư, mặc dù ất một bản bệnh pháp kiếm hết sức lợi hại, nhưng ở trước mắt dưới loại tình huống này, ất một cũng không dám tùy ý vận dụng chính mình bản bệnh pháp kiếm, dù sao hắn đối với tình huống chung quanh còn chưa quen thuộc, cũng không biết phải chăng còn ẩn giấu đi mặt khác nguy hiểm, cho nên không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, chính mình bản bệnh pháp kiếm không có khả năng tùy tiện vận dụng. Chương 133 lựa thần lần 2, chương 133 lựa thần lần hay. Mà lại, bản mệnh pháp kiếm ở trong đan điền luẩn dưỡng thời gian càng dài càng tốt, nếu như tập lập vận dụng bản mệnh pháp kiếm, thế tất sẽ đối với bản mệnh pháp kiếm tạo thành một chút tổn thương, đây tuyệt đối là ất mục không muốn nhìn thấy sự tình. Hiện tại thật vất vả phát hiện một chỗ lỗ khảm, vừa vận có thể cho chính mình dung thân, khôi phục một chút thể lực của mình, cứ như vậy, chính mình mặc kệ là pháp lực tiêu hao hay là tính an toàn phương diện, đều có một cái to lớn cải thiện, cái này đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Nghĩ ngơi một lát thời gian, ất mục lập tức bắt đầu động thủ, tại chỗ này lỗ khảm bên ngoài, thiết trí một đạo phòng ngự cấm chế. Hắn dự định lấy chỗ này lỗ khảm làm gốc cư địa, bắt đầu cẩn thận dò xét toàn bộ địa hỏa thế giới. Đón lấy thời kỳ, đất mục liền như là một cái cần cù ong mật nhỏ bình thường, tại địa hỏa thế giới thế giới bốn chỗ tìm thoát đi đường. Thời gian dần qua, đất mục phát hiện, chỗ này địa hỏa thế giới, xa xa không phải mình ngay từ đầu nhìn thấy đơn giản như vậy. Tại nguyên lai like hắn hiện thân chỗ này đường hầm trên cùng, hắn phát hiện đại lượng thông đạo, giống như mạng nhện bình thường. Có thể vào thông đạo đằng sau, hắn phát hiện thông đạo một đầu khác kết nối lại là một chỗ mối hồ dung nham. Vậy phần tại hộ dung nham phía dưới có phải là hay không liên hệ Hỗ Liên, cái này ất mục tạm thời còn không cách nào sắp nhận. Thử nhiều lần đằng sau, ất mục tại trong đầu từ từ tạo thành đối với toàn bộ địa họa thế giới trình thể ấn tượng. Nơi này bốn phương thông suốt thông đạo, tựa như mê cung dưới mặt đất bình thường, giống y hệt lúc trước mình tại rơi phượng sơn núi nơi đó đụng phải động quật bình thường. Một fan tìm kiếm phía dưới, mặc dù không có tìm tới thông đạo rời đi, nhưng ất mục cũng không phải một chút thu hoạch cũng không có. Nó thu hoạch lớn nhất chính là mình quy mạch ở trong dị hỏa. Thế mà so trước đó tăng cường không phải một chút điểm, nguyên bản ngọn lửa màu xanh lam ở trong lại bắt đầu xen lẫn một chút ngọn lửa màu vàng, mà lại ớt mục từ đó rõ ràng cảm giác được, tựa hồ có một cỗ 10 phần yếu ớt linh tính, đang chậm rãi nảy mầm lấy. Trừ cái đó ra, ớt mục còn phát hiện không ít hoạt thuộc tính linh thảo, trong đó có một loại linh thảo, toàn thân sắc hồng, cho dù ớt mục pháp thể đã đạt đến vô lậu kim thân trình độ, nếu như không cần bất kỳ phòng hộ trực tiếp lấy tay đụng vào viên này linh thảo, ớt mục đều sẽ cảm giác nơi lòng bàn tay truyền đến từng đợt thấu xương bình thường đau đớn. Ớt mục phí hết đại khí lực mới đưa bụi linh thảo này đảo lên, chứa vào trong một cái hộp ngọc, ném tới phong linh mục bên trong. Chỉ trước mắt, thời gian nửa năm đi qua. Thất Mục tại toàn bộ địa họa thế giới dò xét vô số lần, muốn tìm kiếm đừng ra, đáng tiếc là vẫn lạ không có chút nào phát hiện. Mặc dù có dị hỏa bảo hộ, Thất Mục cũng không lo lắng nham tương địa hỏa sẽ đối với chính mình tạo thành tổn tương gì, nhưng một lúc sau, hắn cũng cảm giác được thật sâu mỏi mệt, tại một cái không người trong thế giới dưới đất, tự mình một người cô độc hối hận ngự xuôi, tìm kiếm chạy đi đường, thật sự là quá cực khổ, quá tra tấn người. Có lúc, cô độc cùng bất lực mới là phá hủy một người lớn nhất như tố. Một ngày này, Thất Mục ghé qua đến một chỗ mê hô đất bên trong. Nhìn xem phía dưới không ngừng quay cuồng hỏa diễm, Tất Mục mặt cười khổ, vẫn là như cũ, cùng mặt khác hồ dung nham không có bất kỳ cái gì khác nhau. Đang lúc Tất Mục chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, đột nhiên, từ phía dưới trong hồ dung nham truyền đến tựa hồ là hai đồng trai đùa tiếng cười. Tất Mục liền nhanh thủ thân thể để thấp, chăm chú rúc vào cửa động biên dưới chỗ, cẩn thận nhìn xuống phía dưới tới. Nhưng gặp quay cuồng hồ dung nham bên trong, không biết lúc nào, thế mà xông tới mấy cái như là thản lần bình thường quái thú, hình thể tựa như một cái trưởng thành kích cỡ tương đương, ngay tại hồ dung nham bên trong chơi đùa lấy. Tất Mục vừa rồi nghe được cùng loại hài đồng tiếng cười thì thật bất quá là cái này, mấy cái tiểu quái thú phát ra tiếng gào thét mà thôi. Thất Mục quả thực giật mình không biết. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, tại như vậy nóng hội trong nham tương, thế mà còn có thể có sinh linh tồn tại. Nhìn xem những quái thú này, Thất Mục trong lòng hơi động. Trải qua thời gian dài, chính mình một mực là tại những cái hố này bên trong vừa đi vừa về tìm kiếm chạy đi đường, nhưng thủy chung không có bất kỳ phát hiện nào. Về phần phía dưới cái kia nóng bỏng hồ dung nham, Thất Mục lại là chưa từng có cân nhắc qua. Hiện tại đột nhiên thấy được những này sinh linh của quái, Thất Mục lập tức liền sinh ra một loại xúc động, một loại xâm nhập hồ dung nham tìm tòi hư thực xúc động. Nhưng lập tức, đất mục khe khẽ lắc động. Hiện tại còn không phải thời điểm, lại đang chờ thêm một đoạn thời gian, chờ mình quỷ mạch ở trong dị hỏa lại trưởng thành một đoạn thời gian, trưởng thành đến đủ để đối kháng nóng bỏng nham tương trình độ, chính mình lúc kia lại tiến vào trong hồ dung nham tìm một chút. Bất quá dưới mắt, nếu chỗ này cái hố trong nham tương xuất hiện tiểu quái thú, chính mình liền tạm thời không cần đi địa phương khác, ngay tại cái này trông coi, tiếp tục quan sát một đoạn thời gian lại nói. Lại quan sát chừng một tháng thời gian, đất mục từ từ lục lọi ra một ít quy luật đến. Những này như thần lần bình thường quái thú, đất mục tạm thời cho chúng nó lên cái lựa thần lần danh tự. Bọn chúng trên cơ bản mỗi qua 3 ngày tà hữu, liền trồi lên hồ dung nham chơi đùa chơi đùa một hai canh giờ, sau đó liền một lần nữa chui vào trong hồ dung nham biến mất không thấy gì nữa. Mà lại, mỗi lần đi ra chơi đùa lựa thần lần, số lượng phương diện cũng không cố định. Có lúc là 2 3 con, có lúc là 5, 6 con, nhiều nhất một lần đi ra 10 mấy cái. Ngoài ra, những này lựa thần lần thực lực cũng không hoàn toàn giống nhau. Tuyệt đại bộ phận lựa thần lần cũng chỉ là yếu tố cấp 1, tương đương với nhân loại luyện khí tu sĩ. Tất một quan sát một tháng, chỉ thấy qua 2 lần xuất hiện cấp 2 yếu tố, tương đương với nhân loại trúc cơ tu sĩ. Những này cấp 2 lựa thần lần, hình thể cùng khổ người so phổ thông những cái kia lựa thần lần lớn thêm không ít, mà lại mỗi lần đi ra, cũng không cùng những cái kia phổ thông lựa thần lần một dạng chơi đùa chơi đùa, chỉ là lặng lặng nằm ở hồ dung nham một bên, phảng phất chính là thủ vệ bình thường. Tất Mộ phỏng đoán, tại nham tương này trong hồ, có lẽ tồn tại một cái lựa thần lần tộc đàn, mặc dù hắn hiện tại chỉ có thấy được có cấp 2 yếu thú, nhưng ở hồ dung nham chỗ càng sâu, có tồn tại hay không cấp bậc cao hơn lựa thần lần, cái này liền không nói được rồi. Tất Mộ nhịn ở tính tình, lại quan sát một tháng. Cuối cùng, Tất Mộ quyết định không do dự nữa, nhất định phải bên dưới hồ dung nham tìm tòi hư thực. Dù sao, tất mục hay là có nhất định lực lượng. Đầu tiên, hắn pháp thể đã đạt đến vô lậu kim thân trình độ, tương đương với Kim Đan tu sĩ kim cơ ngộ cốt, trong thời gian ngắn tại Hổ Dung Nham bên trong, không, có gì đáng ngại. Thứ yếu, hắn quỷ mạch ở trong dị hỏa, so trước đó mạnh chí ít gấp 2 trở lên. Có dị hỏa tại thân thể mặt ngoài hình thành tầng kia hỏa tráo, Hổ Dung Nham đối với mình tổn thương gần như số 0. Hú hô, mình còn có bản mệnh pháp kiếm giá trị, thật gặp Kim Đan cấp bậc yêu thú, chính mình cũng có sức đánh một trận. Hú hô, trong tứ hải của mình, còn có thần hồn bí bảo Lạc hồn trung, khỏi cần phải nói, tự vệ hẳn là không thành vấn đề quyết định chú ý, tát mục tại một lần lựa thần lần chơi đồ đủ, nhanh nhanh chui vào hồ dung nham đằng sau, liền lập tức thả người nhảy lên, cũng nhảy vào trong hồ dung nham, sau đó theo đuôi tại những cái kia lựa thần lần sau lưng, hướng về hồ dung nham chỗ sâu từ từ bơi đi. Chương 134 mới phát hiện, mục 1 chương 134 mới phát hiện, mục 1 tiến vào nham tương hồ đằng sau, đất mục lúc này mới phát hiện tại nham tương hồ bên trong, pháp lực mình tiêu hao tốc độ, so tại nham tương hồ bên ngoài ít nhất phải nhanh gấp 3 tạ hữu. Đây cũng chính là nói mình tại nham tương hồ bên trong, cũng không thể giống trước đó chính mình sở thiết nghĩ như vậy kiên trì thời gian quá dài. Có thời gian hạn chế, cho nên chính mình nhất định phải mau sớm đem lấy hổ nham thạch dưới thế giới hào hào tìm kiếm một chút, nhìn xem có hay không chạy khỏi nơi này thông đạo. Theo lặn xuống chiều sâu càng ngày càng sâu, ất mục phát hiện, tại nham tương hổ chỗ sâu kỳ thật cũng là lẫn nhau liên thông, phía dưới cũng như phía trên mở rộng, tựa như giống như mê cung. Giờ phút này phía trước những cái kia hỏa tích địch, ngay tại hướng một chỗ hang động đi đi. Theo đuôi tại bọn chúng sau lưng ất mục, cắn răng một cái cũng đi theo hướng chỗ kia hang động đi đi. Tiến vào hang động đằng sau, ất mục lập tức cảm giác được, toàn bộ hang động là hẳn là hướng nghiêng phía trên kéo dài. Có phát hiện này đằng sau, Ất Mộc trong lòng lập tức có chút kích động. Hắn tiếp tục lặng lẽ theo đuôi tại những này hỏa tích dịch sau lưng, giáng chặt lấy hang động vách đá, chậm rãi hướng lên phía trên bơi đi. Sau một cách giờ, những này hỏa tích dịch rốt cục đạt tới điểm cuối cùng, nhao nhao nhảy ra nham tương, bò lên trên bờ. Đi theo ở phía sau Ất Mộc, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, tại chính mình phía trên thế mà xuất hiện một cái cự đại hang động, tại rời xa nham tương hổ địa phương, thậm chí còn có thể nhìn thấy màu xanh lá thảm thực vật. Ất Mộc trong lòng kích động không thôi. Ở chỗ này có thể nhìn thấy màu xanh lá thảm thực vật, vậy đã nói rõ hoàn cảnh nơi này, muốn so trước đó nham tương địa hỏa thế giới muốn tốt quá nhiều, có lẽ liền tồn tại thông hướng ngoại giới thông đạo. Nhưng ất mục cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì vừa rồi thông qua thần thức dò xét, hắn phát hiện chỗ này to lớn trong động vật, sinh hoạt số lượng đông đảo hóa tích dịch. Liên vừa rồi đơn giản như vậy tho nhìn, hắn đã phát hiện chỉ ít 10 đầu trở lên cấp 2 yêu thú. Mặc dù tạm thời còn chưa phát hiện cấp 3 kim đàn yêu thú, nhưng chỗ này động vật thực sự quá lớn, càng sâu địa phương chính mình còn không có dò xét đến, hoàn toàn có khả năng tồn tại hỏa tích dịch chi vương. Ất Mục tiếp tục trốn ở nham tương hồ bên trong, tại tất cả hỏa tích dịch toàn bộ rời đi chỗ này phạm vi đằng sau, Ất Mục lúc này mới lặng lẽ từ nham tương hồ bên trong nhảy ra ngoài. Nơi không gian này bên trong hỏa linh khí nồng độ đã rõ rệt hạ xuống, trong không khí xen lẫn một linh khí cùng thủy linh khí, cái này thiển hơn nửa năm đến một mực bị hỏa linh khí dày vò Ất Mục, lập tức cảm giác được thần thành khí sảng. Ất Mục đem vân vânn áo choàng móc ra, khoác ở trên thân, sau đó hướng về động quật chỗ càng sâu xuất phát. Tại trong động quật, nam luồn ngang đại lượng hỏa tích dịch, Ất Mục đánh giá một chút, chí ít có trên trăm đầu nhiều. Giờ phút này chút hỏa tích dịch tựa hồ muốn đi vào đến một loại ngủ đông trạng thái tất cả đều an tĩnh nằm rạp trên mặt đất, nguyên bản sắc hồng lạn ra cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu biến hóa nhan sắc, cùng trùng quanh động quật nhan sắc từ từ hình thành nhất trí. Tất mục mặc dù hất lên vân vận áo choàng, nhưng vẫn cẩn thận từng ly từng tí, không dám phát ra một chút xíu tiếng vang, chậm rãi vượt qua những này hỏa tích dịch. Rất nhanh nhất mục liền vượt qua những này hỏa tích dịch, đi tới một chỗ nồng đậm lũn cây bên cạnh. Hắn dừng bước lại, cẩn thận ước lượng xung quanh đứng lên. Lấy hắn ẩn thân lũn cây là đường danh rối. Phía tây phương hướng, năm nổ ngang những cái kia hỏa tích dịch. Trong không khí tràn ngập đại lượng hỏa linh khí, động quật vách đá cũng hiện ra một loại xích hồng sắc. Nhưng hướng đông, vách đá toàn bộ là màu xanh đen. Đọng cột đỉnh tí tách đáp đáp rơi xuống phía dưới lấy giọt nước. Không ít trên vách đá mọc đầy rêu màu xanh lá. Trên mặt đất thậm chí có nhiều chỗ còn ra hiện to to nhỏ nhỏ vũng nước. Tại những này vũng nước bên cạnh, còn sinh trưởng lấy rất nhiều không biết tên phong lan hoa lan. Bên này trong không khí tràn ngập chính là nồng đậm mục linh khí cùng thủy linh khí, trên cơ bản không có lửa linh khí. Tại những này vũng nước vị trí trung ương, có một cái mười trượng vuông lớn nhỏ đầm nước. Đầm nước xung quanh tất cả đều là quái thạch lẫn tuân, tại những quái thạch này ở giữa, lít nha lít nhít mọc ra đại lượng cây rong. Tại những này cây rong đỉnh Mở ra tiên diệm đóa hoa, tản mát ra mùi thơm nồng nặc. Trừ cái đó ra, toàn bộ trong động quật liền không có những thứ đồ khác. Thấy tình cảnh này, Tất Mục rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, đem nguyên bản nỗi lòng lo lắng để xuống. Hắn tiếp tục hướng động quật bên trong đi tới, tìm tới động quật chỗ mà chỗ, nơi này đã cách xa những cái kia hỏa tích dịch, không cần lo lắng bị những cái kia hỏa tích dịch phát hiện. Tất Mục triệt hồi vân ẩn áo choàng, lộ ra chân thân của mình. Hắn rũi ra hai tay, từ trước mắt một cái tiểu thủy trong hồ bưng ra một thanh nước mát, đập vào trên mặt của mình. Thật sự là rất thư thái. Trước đó tại địa hỏa trong thế giới, Tất Mục cảm giác mình thật giống như một khối lúc nào cũng đặt ở trên lửa than thiêu đốt thịt mặt bình thường. Vì sinh tồn được, hắn đành phải đem toàn thân trình độ vững vàng khóa lại trong thân thể của mình. Hiện tại rốt cục thoát đi chỗ kia ác liệt hoàn cảnh, nơi này mới thật sự là thích hợp tu sĩ nhân loại trú ở. Dù sao, Tất Mục vẫn chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ. Hắn còn làm không được giống Kim Đan tu sĩ như thế triệt để không dính khói lửa tràn gian. Nhìn cách đó không xa cái đầm nước kia, Tất Mục trong lòng đột nhiên sinh ra một loại muốn ngâm một chút ý nghĩ. Hắn lặng yên không tiếng động đi tới đầm nước bên cạnh, nhô ra thần thức tiến vào trong đầm nước. Một phen sau khi kiểm tra phát hiện, đầm nước này thế mà sâu không thấy gãy. Phải biết đất Mộc thần thức đã đạt đến Kim Đan tu sĩ trình độ. Dưới tình huống bình thường, thần thức của hắn có thể bao trùm 10 dặm phạm vi. Mặc dù trong đầm nước có nước cách trở, sẽ cực kỳ giảm bất thần thức bao trùm phạm vi, nhưng hướng phía dưới dò xét 2, 3 dặm chiều sâu hay là không thành vấn đề. Có thể cho dù dạng này, đất Mộc thần thức ý nguyên dò xét không đến đầm nước này gãy. Bất quá liền hiện tại chính mình chỗ dò xét phạm vi đến xem, trong đầm nước này không có bất kỳ cái gì nhân tố nguy hiểm. Lúc này đất Mộc đã đem bao trùm tại thân thể mặt ngoài dị hỏa, một lần nữa tu hồi chính mình quỷ mạch ở trong. Hắn lén lén tiến vào trong đầm nước, đem toàn bộ thân thể hoàn toàn chui vào trong đó. Chính mình pháp thể tại trải qua hơn nửa năm tiêu đốt đằng sau, hiện tại đột nhiên tiến vào trong đầm nước, loại kia cảm giác sảng khoái, đơn giản liền như là tẩy tủy phạt gần bình thường, thật sự là quá sảng khoái. Hơn một canh giờ đằng sau, Tất Mục nguyên bản đỏ rực làn da, một lần nữa lại khôi phục biến thành người bình thường màu da. Tại pháp lực thôi động phía dưới, Tất Mục trên đầu lại lần nữa mọc ra tóc đen, trên thân thể nên mọc ra lông tóc địa phương cũng khôi phục như lúc ban đầu, chính mình rốt cục không còn là một cái chứng mãn hình tượng. Tất Mục tâm tình tốt đẹp. Hắn vụng trộm lại chui ra đầm nước, đổi lại một thân pháp bào Sau đó chính mình liền muốn thật tốt tìm kiếm chạy đi đường. Vượt qua chỗ này đầm nước, động quật như cũ tại vào bên trong kéo dài. Nhưng động quật độ cao lại là tại từ từ hạ xuống, động quật độ rộng cũng đang không ngừng trở nên trở hẹp. Chương 134 mới phát hiện, hai, chương 134 mới phát hiện, hai. Thời gian một chén trà công phu đằng sau, phía trước động quật rốt cục biến thành một mặt vách đá, không còn có đường. Thất Mục nguyên bản tốt đẹp tâm tình, lập tức lại âm tình bất định. Phía trước đã không đường. Thất Mục lấy tay nhẹ nhàng đụng vào chung quanh vách đá, cẩn thận kiểm tra. Những vách đá này mười phần bóng loáng, cũng mười phần tử rắn thuận nữa còn để lộ ra một loại cổ quái khí tức. Bởi vì khi Ất Mục bàn tay chạm đến vách đá thời điểm, từ trong vách đá truyền đến một cỗ năng nhàn nhạt hấp lực, đem ất Mục dùng để phòng hộ tầng kia linh lực vòng bảo hộ trực tiếp cho hút đi. Phát hiện này để Ất Mục có một loại khả năng suy đoán. Chẳng lẽ lại chính mình trung quanh những vách đá này tất cả đều là trong truyền thuyết cấm pháp thạch không thành. Cái gọi là cấm pháp thạch chính là tu tiên giới một loại 10 phần cổ quái ly kỳ tảng đá. Loại tảng đá này có thể ngăn cách hết thảy thuật pháp, cũng có thể hấp thụ hết thảy thuật pháp công kích. Nói trắng ra là, nếu như một cái pháp tu bị vây ở một cái dùng pháp thạch chế tạo trong không gian, vậy hắn liền triệt để xong đời. Vĩnh Viễn cũng không có khả năng thoát đi ra ngoài. Có thể cấm pháp thạch tại tu tiên giới 10 phần hiếm thấy. Chợt có như thế, thường thường đều bị một chút đại năng chi sĩ vụng trộm giấu đi, tương lai mình sau khi toàn hóa, để đặt tại chính mình trong lăng mộ, dùng để bảo vệ mình bảo vật cùng pháp thể không nhận kẻ trộm mộ xâm hại. Nếu như bây giờ chính mình nhìn thấy những núi đá này tất cả đều là cấm pháp thạch, vậy cái này cũng quá bất khả tư nghị. Tất mục thử nghiệm thi triển thuật luyện thể, vung đầu nắm đấm hung hăng đánh tới hướng một mặt vách đá. Phịt một tiếng tiếng vang qua đi, trên vách đá không có để lại bất kỳ vết rạn. Tất mục thở dài một hơi, xem ra muốn từ nơi này đột đậu, căn bản cũng không thực tế. Chẳng lẽ lại chính mình còn phải một lần nữa chui về Nham Tương Hổ, một lần nữa tìm kiếm những đường ra khác sao? Đang lúc đất mục trong đầu làm lấy kịch liệt đấu tranh tư tưởng thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được trong huyệt động tựa hổ có một loại linh khí ba động. Đất mục trong lòng đột nhiên động một cái, loại linh khí này ba động, trên thực tế chính là một loại khí lưu chuyển đổi. Nếu như nơi này thật là một cái tuyệt đối không gian phong bế, liền không khả năng có khí lưu chuyển đổi. Trước mắt đến xem, khí lưu này không có khả năng từ Nham Tương Hổ xuất hiện, như vậy nói cách khác tại trong động quật còn ẩn dấu đi đất mục tạm thời không có phát hiện khí lưu thông đạo. Đất mục trong lòng lại lần nữa giãy lên đấu trí. Đáng tức là, vừa rồi khí lưu ba động chỉ là trong một sát na, hiện tại lại lần nữa quy về yên tĩnh. Thất Mục lặng lẽ chậm rãi lui trở về đầm nước bên cạnh. Hắn lặng lặng ngồi ở chỗ đó, chờ đợi khí lưu lần tiếp theo ba động. Qua ước chừng hơn 5 canh giờ, Thất Mục bên cạnh trong đầm nước, đột nhiên hướng lên toát ra đại lượng một khí. Những bọt khí này xuất hiện đằng sau lập tức phá toái, tạo thành một cô yếu ớt khí lưu, hướng về hỏa tích dịch sinh hoạt phương hướng tung bay đi qua. Nhìn thấy những này đằng sau, Thất Mục trong lòng hơi động. Trước đó hắn ngâm mình ở trong đầm nước tắm rửa thời điểm, đã từng dùng thần thức dò xét qua. Chỗ này dưới đầm nước mặt cực sâu, Lấy chính mình kim đan lực lượng thần thức đều dò xét không đến phía dưới nội tình. Nhưng bây giờ lại đột nhiên từ trong đầm nước toát ra nhiều như vậy bất khí, vậy đã nói rõ tại đầm nước chỗ sâu nhất định có không khí tiến vào. Tất Mục hiện tại cảm giác mười phần ưu lặng. Hắn cảm giác giờ phút này chính mình liền như là một con chuột bình thường, tại một chút nhìn không thấy bờ trong thế giới, mờ mịt tiến lên, từ một chỗ chuyển tới một địa phương khác. Chẳng lẽ lại sau đó chính mình còn muốn tiến vào trong đầm nước lại thăm dò một phen? Nghĩ đến chuột, Tất Mục trong lòng hơi động. Trước đó tại địa hỏa trong thế giới, Tẩm Bảo Thử cùng quỷ đầu tức đều không thể sinh tồn được, tất cả đều bị chính mình thu vào phong linh mục trong không gian. Nhưng bây giờ hoàn cảnh nơi này đã khôi phục bình thường, chính là để Tẩm Bảo Thử phát huy nó tiên phú thần thông tác dụng thời điểm. Tất Mục liền tranh thủ Tẩm Bảo Thử hoàn đi ra. Một phen tận tâm chỉ bảo thụ phía dưới, Tẩm Bảo Thử không do dự chút nào, trực tiếp nhảy vào đến trong đầm nước. Tất Mục cũng lập tức đi theo phía sau, dùng pháp lực tại Tẩm Bảo Thử mặt ngoài thân thể tạo thành một tầng linh lực vòng bảo hộ, cứ như vậy một người một chuột, từ từ hướng đầm nước chỗ sâu lặn xuống. Qua một đoạn thời gian, Ất Mộc cảm giác hiện tại chí ít đã lặn xuống đến mấy trăm trượng chiều sâu, trước mặt mình Tâm Bảo Thử đột nhiên đình chỉ lặn xuống, sau đó hướng một bên vách đá bơi đi. Đi vào trước vách đá, Ất Mộc lúc này mới phát hiện, trên vách đá thế mà bày biện ra một loại tổ ong vỏ vẽ hình dạng, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Mà Tâm Bảo Thử thì trực tiếp nằm nhồi một cái trong đó lỗ nhỏ phía trên, bắt đầu thi triển Thiên Phú Thần Thông của mình tiến hành đào hang. Chỉ trong chốc lát, Tâm Bảo Thử liền đào ra một cái lối đi, trực tiếp chui vào. Ất Mộc lặng lặng lơ lửng ở vách đá bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi Tâm Bảo Thử đi dò đường. Qua một hồi lâu, Tâm Bảo Thử lại lần nữa chui ra. Toàn thân trên dưới vết thương chồng chất, có nhiều chỗ đã thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt. Nhìn thấy ất mục đằng sau, Tầm Bảo Thử gian nan đem chính mình dò xét đến tin tức phản hồi cho ất mục, sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh. ất mục giật nảy cả mình, vội vàng móc ra chữa trị thương thế bí dược, nhét vào tầm bảo thử trong miệng, mắt thấy tầm bảo thử khí tức rốt cục không còn rơi xuống, dần dần bình ổn xuống tới, ất mục lúc này mới thở dài một hơi. Đem tầm bảo thử thu nhập phong linh mục bên trong, ất mục mặt âm trầm nhìn phía trước hang đá. Thông qua thần hồn cảm ứng, ất mục hiểu rõ đến, tầm bảo thử mới vừa tiến vào chỗ không gian kia, bên trong tràn ngập đại lượng kim linh chi khí. Thủ tính ngũ hành ở trong, kim là sắc bén chí nghĩa, không gì không phá. Tâm Bảo Thử tiến vào bên trong đằng sau, trong chốc lát liền nhận lấy ngàn vạn kim linh chi khí công kích, nếu không phải nó chạy nhanh, vừa rồi đã trực tiếp mất mạng trong đó. Đang lúc gắt một phiêu phù ở trong nước, do dự thời điểm, từ nó dưới chân đột nhiên truyền đến một cỗ hấp lực to lớn. Thất mục hơi sơ suất không đề phòng, toàn bộ thân thể nhanh chóng hạ xuống. Tỉnh táo lại đất mục, lập tức thi triển toàn thân pháp lực, liều mạng hướng thượng du đi, muốn thoát khỏi cỗ này hấp lực to lớn. Đáng tiếc hắn hết thảy cố gắng đều tổn công vô ích. Cú này hấp lực to lớn, căn bản cũng không phải là hắn một cái trúc cơ tu sĩ có khả năng ngăn cản. Trong lúc thoáng qua, Thất Mục cảm giác mình đã lại nhanh chóng giảm xuống mấy trăm trượng, khi hắn cái mông trùng điệp rơi xuống tại một cái vật cứng phía trên thời điểm, Thất Mục biết mình lúc này thật thấy đấy. Sâu như thế dưới nước, Thất Mục toàn thân trên dưới đều cảm nhận được một cơ áp lực lớn. Cơ áp lực này đặt ở trên người hắn, để hắn nửa bước khó đi, không cách nào động đậy, chỉ có thể tiếp tục lấy một chữ to hình thái, thành thành thật thật nằm dưới đáy nước. Một lát sau, từ dưới thân truyền đến cái kia cố hấp lực to lớn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thất Mục rốt cục hồi phục tự do. Hắn vận chuyển toàn thân pháp lực, đem nộ mục kim cương thuật thôi phát đến cực hạn, lúc này mới gian nan đem toàn bộ thân thể xoay chuyển tới. Giờ phút này ánh vào hắn tầm mắt, chính là đầm nước này đấy lẩm. Để ắt mục lông tơ dựng ngược chính là, đầm nước đây đầm thế mà khắp nơi đều là bạch cốt. Những bạch cốt này có nhân loại tu sĩ, cũng có rất nhiều yêu thú, còn có rất nhiều tại ớt mục xem ra hình thể mười phần quái dị bạch cốt. Trừ bạch cốt bên ngoài, ớt mục còn chứng kiến rất nhiều phá toái pháp khí. Chương 135 kim linh khí, 1, chương 135 kim linh khí, 1. Ớt mục trong lòng kinh ngạc không thôi. Trước mắt một màn này, để hắn cảm giác đến, chính mình tựa hồ đi tới một chỗ cổ chiến trường di tích. Lập tức, Tất Mục ánh mắt vừa nhìn về phía dưới chân của mình. Vừa rồi mình tại rơi xuống đáy đầm trong đáy mắt, đã từng cảm giác phía sau lưng tựa hồ một chút liền đè vào cái nào đó vật cứng phía trên, kém chút liền đem hắn eo cho đỉnh đáy mắt. Hiện tại nhìn kỹ, chỉ tầm mắt trên mặt mơ hồ có một cái nô da hình mâm tròn trạng đồ vật. Tất Mục gian nan ngồi xổm xuống, xuống, đem bao trùm tại trên mâm tròn những cái kia cho toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, tùy theo lộ ra một cái to lớn mâm tròn màu vàng. Nhìn thấy mâm tròn trong đáy mắt, Tất Mục mừng rỡ không thôi bởi vì cái nải màu vàng mâm tròn sử dụng chất liệu, cùng trước đó mình tại dược viên nơi đó lấy được phá toái trận bản màu vàng giống nhau như lúc. Xem ra, cái mâm tròn này cũng hẳn là một cái trận bản. Về phân trận bản này sẽ phát huy dạng gì tác dụng, hiện tại vẫn chưa biết được. Mà lại trận bản này, Tất Mục cùng toàn bộ đáy đầm khảm nạm ở cùng nhau, tất một căn bản là không cách nào đem nó khai khỏi ra. Giờ phút này, Tất Mục tiếp nhận áp lực tụ hội sắp đến cực hạn, lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi, khả năng thật sẽ bạo thể mà chết. Mắt thấy nơi này, Tất Mục không thể làm gì, đành phải trước nổi lên mặt nước khôi phục một chút lại nói. Theo thân thể không ngừng hướng thượng du động, Hắn thừa nhận áp lực cũng lại chậm chậm giảm bớt, đợi đến khi triệt để không cảm giác được thủy áp đằng sau, Ất Mộc tại phụ cận một khối trên với đá, lưu lại một đạ ân ký. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Ất Mộc nhanh chóng về tới mặt nước, từ trong đầm nước bò lên đi ra. Nghỉ ngơi mấy canh giờ đằng sau, khi Ất Mộc triệt để khôi phục như lúc ban đầu đằng sau, hắn lần nữa cảm nhận được trong đầm nước sinh ra một cỗ áp lực. Ất Mộc lập tức nhảy vào trong đầm nước, đi theo cỗ lực hôm này, nhanh chóng lần nữa lặn xuống đến đáy đầm. Bởi vì lần này trước đó có chuẩn bị đầy đủ, Ất Mộc không có giống lần thứ nhất như thế trực tiếp ném tới màu vàng trên mâm tròn. Lập tức, Ất Mộc bắt đầu đem trên mâm tròn trổ khắp dấu phù văn. Từng chút từng chút một mực ghi tạc trong thức hải của chính mình. Qua sau một khoảng thời gian, Thất Mục cảm giác mình sắp không chịu nổi áp lực đằng sau, Thất Mục lập tức nổi lên đến trước đó tiêu ký vị trí, khôi phục. Như vậy vòng đi vòng lại, liên tục 3 lần đằng sau, Thất Mục rốt cục không thể kiên trì được nữa, đành phải một lần nữa lại về tới trên mặt nước. Sau đó, liên tục 3 ngày thời gian, Thất Mục một, một mực vòng đi vòng lại tái diễn, cuối cùng, hắn đem trận bản màu vàng bên trên tất cả phù văn toàn bộ một mực ghi xuống. Thất Mục trốn ở trong động quật, thiết trí phòng ngự trận pháp, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận cái này trận bản màu vàng bên trên phù văn. Một fan nghiên cứu một chút đến, đất mục phát hiện, trận bàn này bên trên phù văn cũng không liên tục, còn thiếu khuyết rất nhiều câu. Nhưng liền trước mắt hiện có những phù văn này đến xem, trận bàn này hẳn là cấm chế nào đó mở ra trận bàn. Chỉ cần mình có thể đem trận bàn này bên trên thiếu thốn phù văn toàn bộ bổ sung hoàn chỉnh, sau đó kích phát trận bàn này, đến lúc đó, có lẽ sẽ có tình huống mới xuất hiện. Bất quá muốn đem chút thiếu thốn phù văn toàn bộ phục hồi như cũ, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Thoáng chớp mắt, hơn 2 tháng đi qua. Trải qua ớt mục lao tâm lao lực nghiên cứu cùng tôi diễn, hắn rốt cục đem thiếu thốn phù văn cho toàn bộ bổ đủ. Còn giữ lại, liền muốn thực tế thao tác Tôi phục mấy canh giờ đằng sau, đất mục tinh khí thần đều đạt đến đỉnh phong, đợi đầm nước xuất hiện lần nữa hấp lực thời điểm, đất mục tuấn thế nhảy vào trong đó, lần nữa đi tới đầm nước dưới đáy. Một phen tuyên khắc đằng sau, màu vàng trận bàn rốt cục hồi phục như lúc ban đầu, mà lúc này đất mục đã tới xuất có khả năng chịu được điểm giới hạn, khi hắn chuẩn bị nổi lên nghỉ ngơi một chút thời điểm, không nghĩ tới màu vàng trận bàn đột nhiên tản mắt ra màu vàng hào quang chói sáng, thẳng chiếu đất mục mờ mắt không ra. Quang mang màu vàng hiện lên đằng sau, lại một cỗ bàng bạc hấp lực từ trên trận bàn phát ra. Vốn là muốn nổi lên đất mục, bị một lực ổn định ở trận bàn màu vàng vị trí trung ương căn bản là chạy khuất thoát. Ngay sau đó, Nguyên Lai tầm bảo thử đảo hang những lỗ nhỏ kia chỗ, đại lượng kim linh chi khí xung ra, tựa như thiên quân vạn mã bình thường, hướng về trận bản bay vút mã đến. Đứng tại giữa trận bản đất mục, một, một chút liền mắt choáng váng, trong lòng khổ cực nghĩ đến, ta mệnh đừng vậy. Ngàn vạn kim linh chi khí, tựa như từng đầu nhanh chóng du động cá kiếm bình thường, hướng về đất mục chút xuống mã đến. Đại lượng kim linh chi khí nhanh chóng xông vào đất mục trong thân thể, đất mục toàn bộ thân thể nhanh chóng biến chứng, tựa như một cái cự đại mập mạp bình thường. Tại trong quá trình này, đất mục cũng không có ngồi chờ chết, hắn đem kim cương thể thuật vận dụng đến cực hạn đem kim đan thể tu thực lực phát huy đến cực hạn, đem những cái kia tiến vào trong cơ thể mình kim linh chi khí tận năng lực lớn nhất tiến hành ức thúc cùng khống chế, cũng từng bước dẫn đạo đến chính mình kim linh căn bên trong. Thời gian chậm chậm trôi qua, tất mộ thân thể rất nhanh liền đi tới cực hạn, trong cơ thể của hắn đã tràn đầy kim linh chi khí, kim linh căn như là một cái con ác thú bình thường, ai đến cũng không có cự tuyệt, không ngừng đem những này kim linh chi khí một chút xíu để ép, hình thành thực chất hóa kim linh chi dịch, nhanh chóng dung nhập vào kim linh căn bên trong. Tất mộ kim linh căn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng lên, từ từ cùng hóa hỏa linh căn tê bình. Thời khắc này rất mục, thật ứng câu kia ngạn ngữ, mạo xương là trang hào hán, toàn bộ mặt đã bắt đầu biến hình, tựa hồ phải lập tức bạo tác bình thường. Ngay tại nguy cấp này thời khắc, trong đang điền phong linh mục bản mệnh pháp kiếm, thế mà tự động trôi ra, nên hướng cái kia ngạn vạn chào lên mà đến kim linh chi khí. Đại lượng kim linh chi khí tụ hội một lần nữa tìm được chỗ tháng nước, tất cả đều bị phong linh mục hấp dẫn tới, nguyên bản tản ra quang mang xanh đậm phong linh mục, từ từ tại thân kiếm mặt ngoài, cũng độ ra một tầng nhàn nhạt, nhạt kim mang. Có bản mệnh pháp kiếm phong linh mục ngăn cản, đất mục rốt cục đạt được cơ hội trở dốc, hắn lập tức thôi động toàn thân trên dưới pháp lực, bắt đầu một chút xíu tiêu hóa hấp thu những cái kia tiến vào trong, cơ thể mình kim linh chi khí, thậm chí hai đầu gân mạch ở trong cũng bị tu nạp đại lượng kim linh chi khí, nhất là đầu kia quỷ mạch, cũng toàn bộ bị kim linh chi khí chỗ tràn ngập, ngay cả trong đó dị hỏa cũng bắt đầu tiêu hóa hấp thu kim linh chi khí. Đệ ất mục cảm thấy cao hứng lạ, theo những này kim linh chi khí rót vào, nguyên bản chính mình không cách nào chống cự khủng bố thủy áp thế mà bắt đầu chậm rãi mất đi áp lực, tựa hồ chính mình cùng hoàn cảnh chung quanh tạo thành một loại nào đó nhất trí. Sau nửa canh giờ, Ất Mộc thể nội góp nhạc kim linh chi khí rốt cục toàn bộ tiêu hóa hết, dưới chân trận bản màu vàng phát ra hấp lực cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua yếu bớt, ngăn cản tại ớt Mộc trước mặt phong linh mục, tựa như uống say người mờ rạng, hoàng hoàng ung dung một lần nữa về tới ớt Mộc trong đan điền. Trong đầm nước kim linh chi khí cũng trên phạm vi lớn giảm bớt, mà lại đã hình thành không được dòng nước, bắt đầu tiêu tán tại trong đầm nước, có chút kim linh chi khí bắt đầu chậm rãi hướng về phía trên nổi lên, cuối cùng từ trên đầm nước phát ra, bị trung quanh những cái kia cổ quái hoa lan phong lan hấp thu. Chương 135 kim linh khí 2, chương 135 kim linh khí 2 Khi trận bàn màu vàng hấp lực hoàn toàn sau khi đình chỉ, Thất Mục lập tức cảm giác dưới chân truyền đến từng đợt tiếng ma sát. Thất Mục lập tức hẩn trương cao độ, hắn vội vàng từ màu vàng trên trận bàn nhảy tới một bên, gắt gao nhìn chằm chằm trận bàn kia. Chỉ gặp trận bàn màu vàng phía trên những phù văn kia giống như sóng mực dạng, đang không ngừng tiến hành giao thoa lấy, không ngừng tiến hành lần nữa tổ hợp, lập tức vây quanh trận bàn, dòng nước bắt đầu không ngừng lưu chuyển lên, thời gian dần trôi qua tạo thành một cái cái phễu một dạng vòng xoáy. Rang rác một tiếng, trận bàn đột nhiên vỡ vụn ra, toàn bộ đầm nước ở trong nước nhanh chóng chạy ngược tiến vỡ vụn trong trận bàn. Thất Mục thấy thế, vội vàng muốn hướng lên thoát đi. Nhưng vì lúc đó mượn, tràn ngập to lớn quản tính dòng nước, đem mắt mục trực tiếp cuốn đi, một chút liền thuận trận bản vỡ vụn lỗ hồng hút vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Khi ất mục lần nữa tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới liền như là tan ra thành từng mảnh bình thường, mình đầy thương tích, đau đớn khó nhịn. Hắn cố gắng dễ dàng rũi lấy bò lên, nhưng thấy mình lúc này xuất hiện tại một chỗ hồ lớn bên bờ, dưới chân cách đó không xa, còn có một khối mảnh vỡ màu vàng, chính là trước đó đầm nước dưới đáy trận bản mảnh vỡ. Ất mục một bên từ phong linh mục bên trong ngoác ra đang ngự, nuốt vào, một bên đem khối kia mảnh vỡ màu vàng thu nhập phong linh mục bên trong. Một bên tò mò hướng bốn phía bắt đầu đánh giá. Giờ phút này, hắn tựa như thân ở một chỗ trong khe núi lớn, bốn phía tất cả đều là cao cao đứng vững vết đá, trên vách đá mọc đầy các loại thực vật, lộ ra xanh đúng tươi tốt. Lại cao hơn chỗ, chính là bầu trời xanh thẳm, trên bầu trời treo một vòng mặt trời đỏ, ánh mặt trời ấm áp trực tiếp chiếu xạ đến đáy cốc, chiếu xạ đến trên người mình, để ắt một cảm giác toàn thân ấm áp. Tại chính mình cách đó không xa, có thể thấy được một mảnh rừng cây rậm rạp, liên tiếp soi lưng hổ lớn, phát ra nồng đậm mục linh chi khí. Ất Mộc cố nén toàn thân trên dưới đau nhức kinh liệt, chậm rãi bò lên, trong lòng của hắn đã tâm thần bất định bất an, lại có chút kích động, giờ phút này hoàn cảnh chung quanh, cùng trước đó chính mình thân ở Tiêu Diêu ngọn núi, cơ hồ không có gì khác biệt, chẳng lẽ lại mình đã thoát đi Tiêu Diêu bí cảnh. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, là trước tranh thủ thời gian khôi phục thương thế của mình lại nói. Ất Mộc lập tức đem quỷ đầu tức cho phóng thích ra ngoài, để nó đến bốn phía dò xét tình huống, chính mình sau đó lại đang trên mặt đất thiết trí một đạo phòng ngự trận pháp, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nắm chặt thời gian bắt đầu khôi phục thương thế. Ước chừng hai canh giờ đằng sau, Tất Mục rốt cục chậm rãi mở mắt, may mắn trên người có không ít dược trùng chết xuất đang rượi, trên người mình tương thế, đã cơ bản ổn định lại, tạm thời không có đáng ngại. Tất Mục chậm rãi đứng lên, duỗi một cái to lớn lưng mỏi, sau đó, liền muốn tranh thủ thời gian xem xét một chút, chính mình trước mắt đến cùng ở nơi nào, đến cùng có hay không thoát đi tiêu diêu bí cảnh, đoán chừng trải qua thời gian dài như vậy, ngoại giới tiêu diêu nhất mạch mạch chủ kế vị đại điện, hẳn là đã sớm kết thúc. Đang lúc gật mục vặn eo bẻ cổ thời điểm, từ đằng xa rừng rậm trên không, mắt thấy quỷ đầu tức nhanh chóng hướng về chính mình bay tới, mà lại quỷ đầu tức một bên phi hành Một bên tử trong miệng phát ra vội vàng chiêm chiếp tiếng kêu to, tựa hồ gặp nguy hiểm gì mở dạng. Tất Mục còn đang nghi hoặc, đột nhiên, tại quỷ đầu tức sau lưng, lại bay ra ngoài một cái to lớn đầu như thừng, thân như lão hổ, vị như trưởng xã yêu thú, toàn thân trên dưới tản ra kim đan yêu thú khí tức. Tất Mục thấy thế, giật nảy cả mình. Cái này quỷ đầu tức ra ngoài dò đường, làm sao đem một cái cấp 3 yêu thú cho được tới? Thấy thế, Tất Mục trực tiếp ngự kiếm mà lên, bay đến giữa không trung, đem thương hoàng chạy trốn quỷ đầu tức một thanh mỏ được trong lực của mình, sau đó mang theo quỷ đầu tức, vội vội vàng vàng hướng về nơi xa bay đi. Sau lưng yêu thú biết bay Vốn là đang đổi lấy quỷ đầu tức, Lãnh Bất Đinh đột nhiên lại xuất hiện một kẻ nhân loại tu sĩ, yêu thú hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức khí thế hung hăng hướng về ất mục truy sát đi qua. Ất mục phạm vào một cái cấp thấp sai lầm, nếu như quỷ đầu tức mình, hoàn toàn có thể tùy tiện thoát đi yêu thú này truy sát, dù sao, quỷ đầu tức chính là lấy tốc độ phi hành tăng trưởng yêu thú, nó sợ dĩ phải bay quay lại tìm tìm mất mục, chẳng qua là phải hướng ất mục mật báo mà thôi, nhưng bây giờ ất mục lại đem quỷ đầu tức cho thu nhập trong túi linh thú, chính mình ngự kiếm phi hành, tốc độ này liền chậm rất nhiều, chỉ chốc lát công vu, mắt thấy cái này to lớn yêu thú biết bay liền đi. Tối ất Mộc sau lưng cách đó không xa, yêu thú biết bay trong miệng phát ra một trận tiếng tê mình, nhưng gặp không trung một vòng lại một vòng âm ba công kích hướng về ất Mộc tập kết tới. Bay ở giữa không trung ất Mộc lập tức cũng cảm giác được sau lưng có một cỗ to lớn trùng kích chi lực hướng về chính mình đánh tới chớp nhoáng, đã không cách nào tránh né. Nếu không cách nào tránh né, vậy chỉ có thể chống đỡ được. ất Mộc đột nhiên xoay người lại, hét lớn một tiếng, toàn bộ thân hình đột nhiên cất cao một trượng có thừa, tựa như một tôn nộ mộc kim cương bình ngọc, rũa ra song quyền, hướng phía đánh tới chớp nhoáng kim đan yêu thú, trực tiếp đánh tới. ất Mộc không có chú ý là Trải qua địa hỏa thế giới dạy vô cùng trong đầm nước kim linh chi khí quán thể, Tất Mục giờ phút này thi triển ra nộ mục kim cương thuật, tương đối trước đó, đã phát sinh biến hóa cực lớn. Nhất là thời khắc này Tất Mục, toàn thân trên dưới vàng lóng ánh, liền thật như là Phật tông kim cương hộ pháp bình thường, mà lại ở tại sau đầu, còn ẩn ẩn có một vòng màu vàng hư ảnh mâm tròn xuất hiện, đem mắt một phụ trợ thần thánh mà chăm nghiêm. Tất Mục hiện tại đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trước mắt phải đối mặt cái này kim đàn yêu thú trên thân, căn bản cũng không có phát hiện những biến hóa này. Nhưng đối diện kim đàn yêu thú một chút liền phát hiện, trước mặt mình tên tu sĩ nhân loại này, tại trong lúc thăng qua liền như là biến thành người khác một dạng, toàn thân trên dưới kim quang đại thịnh, tản ra vô tận uy nghiêm. Mà lại, loại này uy nghiêm ở trong, tựa hồ còn mang theo một loại nào đó cổ quái ý vị, để Kim Dan yêu thú tại nội tâm chỗ sâu thế mà nảy sinh một loại e ngại cùng thần phục suy nghĩ, cái này khiến Kim Dan yêu thú cảm giác không gì sánh được phẫn nộ. Nó thế nhưng là cao quý kim sĩ lại bằng, chính là yêu tộc ở trong hoàng giả, làm sao có thể hướng một cái nhân loại đệ tiện tu sĩ túi đầu cùng thần phục. Nhìn xem đón lấy năm đấm của mình, đại điểu cũng lập tức vươn lợi trảo, hung hăng chộp tới ất mục. Khi ất mục nắm đấm cùng đại điểu lợi trảo va chạm đến cùng nhau thời điểm, Ất Mục tại nguyên bản nộ mục kim cương thể thuật trên cơ sở, lại tăng lên viêm dương phá, năm đấm to lớn mang theo lăng lệ trùng tích chí lực, trực tiếp đem đại điểu đánh lùi trên trăm trượng xa. Đại điểu một cái lợi trảo cũng trực tiếp bị Ất Mục nắm đấm cắt đứt, miệng vết thương huy sais cả số uất sát huyết dịch, rơi vãi tại trong rừng rậm. Yêu thú biết bay trong miệng, phát ra thống khổ tiếng gào thét, đau nhức, thực sự quá đau. Từ khi nó tấn thăng trở thành kim đan yêu thú đằng sau, cho tới bây giờ không có nhận qua nghiêm trọng như vậy thương, cũng không có từng chịu đựng to lớn như vậy đau đớn. Ất Mục mặc dù một quyền đem yêu thú biết bay đánh lui, nhưng mình cũng rất khó chịu. Toàn thân trên dưới nguyên bản vừa mới ổn định lại thương thế vết thương, lại băng liệt. Hắn chỉ cảm thấy yết hầu ngọn, tại thời khắc mấu chốt, gắt gao đè lại muốn phun ra máu tươi, tuyệt đối không có khả năng tại cái này Kim Đan yêu thú trước mặt, lộ ra một tia chấn ngượng, tuyệt đối không thể để cho đối phương nhìn ra trên người mình có tổn thương. Chương 136 hi và mới, 1, chương 136 hi và mới, 1. Không những như vậy, hắn một còn trực tiếp lăng không mà đi, tiếp tục huy động năng đấm, chuẩn bị đối với yêu thú khởi sướng vòng thứ 2 tiến công. Kim Đan yêu thú thấy tình cảnh này, trực tiếp bị sợ vỡ mật. Tiên tu sĩ nhân loại này, đơn giản mạnh đáng sợ. Tựa như điên dại bình thường. Rõ ràng cảm giác tu vi của hắn không bằng chính mình, có thể hết lần này tới lần khác lại có thể để cho mình tụ thương, tính toán, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hay là chạy trước, chờ chờ lại trong tổng tập viện binh lại nói. Yêu thú biết bay vừa nghiêng đầu, lập tức hướng phía nơi xa vỗ cánh phi hành, trong nháy mắt, liền chạy không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Gặp họa đi yêu thú, Tất Mục cũng chịu không nổi nữa, một ngụm lao hếtfull tới. Hắn vội vàng rơi xuống trên mặt đất, từ trong ngực móc ra một bộ khôi lỗi, đem lưng mình, mang theo chính mình nhanh chóng hướng chỗ rừng sâu chạy trốn. Một ngày sau đó, Tất Mục tại ẩn nấp trong sân động, rốt cục chậm rãi mở mắt. Giờ phút này thương thế trên người hắn đã trở nên khá hơn không ít, đã không có gì đáng ngại. Nhưng trong thời gian ngắn, tốt nhất đừng động thủ, Hảo Hào tính giữa một đoạn thời gian lại nói, cho đến bây giờ, Thất Mục theo làm nhưng không rõ ràng mình bây giờ đến cùng ở nơi nào. Thông qua cùng quỷ đầu tức câu thông, Thất Mục biết được, mình bây giờ vị trí địa phương, tựa hồ chính là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Cùng trước đó chính mình mới vừa tiến vào tiêu diêu bí cảnh khác biệt, chỗ này trong rừng rậm, trải rộng các loại yêu thú. Trước đó quỷ đầu tức gặp phải cái tia yêu thú biết bay, chính là trong truyền thuyết kim sí đại bàng chim, chính là thánh thú một trong 10 phần cường đại. Có thể theo ớt một biết, tại toàn bộ tu tiên giới, tại toàn bộ Vân Hải đại lục, Kim Sí đại bàng chim đã là trong truyền thuyết thánh thú, trong thế giới hiện thực, căn bản đã sớm tuyệt tích. Nhưng vì cái gì tại mảnh này rừng rậm nguyên thủy ở trong, còn sinh hoạt lấy đã sớm tuyệt tích thánh thú đâu? Chẳng lẽ nơi này vẫn là bí cảnh? Lần này, thương thế của hắn đã cơ bản khôi phục, sau đó, hắn phải cẩn thận dò xét một chút xung quanh, nhìn xem nơi này đến cùng là cái gì địa phương. Mà lại lần này, hắn cũng không dám lại đem quỷ đầu tức đơn độc thả ra dò đường, lần trước chỉ là đưa tới một cái kim đàn yêu thú, chính mình miễn cưỡng còn có thể đối phó, nếu là dẫn tới càng nhiều Vậy mình cũng chỉ có thể chạy trốn. Mà khác, trước đó cùng cái kia có thể là kim sĩ đại bằng yêu thú đối văn đằng sau, ất mục cũng phát hiện không thích hợp. Chính mình nổ mục kim cương thuật tựa hồ lại tăng lên một cái cấp bậc, đã siêu việt kim đan sơ kỳ tu sĩ pháp thể cường độ, tựa hồ đạt đến kim đan trung kỳ tu sĩ pháp thể cường độ. Đương nhiên, đây chỉ là ất mục một, một loại cảm giác mà thôi, hắn cũng không rõ ràng chân chính kim đan trung kỳ tu sĩ pháp thể đến cùng mạnh đến mức nào, hắn chỉ là cảm giác, khẳng định so trước kia mạnh hơn. Sau đó, chính hắn cũng một lần nữa thi triển một lần nổ mục kim cương thuật, tận đến giờ phút này, Hắn mới chính thức ý thức được, chính mình pháp thể đích thật là phát sinh một loại thuế biến nào đó. Xem ra trước đó tại đầm nước phía dưới, được phải ngàn vạn kim linh chi khí công kích đằng sau, chính mình pháp thể tựa hồ cũng bị tiến một bước cường hóa. Hiền hoa kim cương pháp thể đằng sau, Tất Mục thật cảm giác, mình bây giờ giống như đã từng quen biết. Tất Mục hồi tưởng lại chính mình hay là tiểu An Mại thời điểm, thường xuyên cùng lão An Mại ở tại trong miếu đôn nát. Rất nhiều trong miếu, tại Phật tượng hai bên, đều có kim cương hộ pháp pho tượng. Lúc nhỏ, Tất Mục đã từng hướng Phật tượng cùng những cái kia giữ tận kim cương hộ pháp quỷ lại qua, khẩn cầu, đơn giản là có thể ăn được cơm no, không cần lại nhịn cơ chịu đói cũng không cần lại lang bạt kỳ hồ, vượt qua hạnh phúc khoái hỏa sinh hoạt. Từng có lúc, những ký ức này đều mười phần tươi sống, khắc tại ất mục gấu tiểu trong óc. Nhưng hôm nay, theo chính mình bước vào tu tiên giới, mấy chục năm xuống tới, trong phạm tục lưu lại ký ức đã càng ngày càng mơ hồ. Nếu không phải hôm nay đột nhiên phát hiện chính mình cùng năm đó chùa miếu ở trong kim cương hộ pháp có chút tương tự, ất mục còn về nhớ không nổi những này hồi nhỏ chuyện cũ đến. ất mục đột nhiên lại nghĩ đến trước đó, chính mình lần thứ nhất tiến vào Thanh Vân Tông, tại ngoài đại điện chờ đợi tông chủ Nguyên Tuận chân quân thời điểm, gặp phải vị kia Vân đỉnh tự khổ trúc đại sư, lúc đó La Hỏa thượng thế, nhưng là đưa cho chính mình một bản kinh thư, đáng tiếc, chính mình cho tới nay bận rộn, thật đúng là chưa từng có xem thật kỹ qua cuốn kinh thư kia. Vô Nghĩ, tất một một bên lật lên túi trữ vật của chính mình, rất nhanh liền tại một đống tạp vật ở trong, tìm được quyển kia phủ bụi đã lâu bản ngự kinh. Tất một có chút cười khổ lắc đầu, mình bây giờ còn không biết người ở phương nào, làm sao lại đột nhiên như thế ưu sầu thiện cảm đứng lên, tính toán, chẳng lẽ lại chính mình còn muốn nghiên cứu một chút Phật pháp không thành. Sau đó, tất một lần nữa đem kinh thư thả lại trong túi trữ vật. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, vẫn là phải mau chóng xác định mình bây giờ vị trí. Sau đó tìm tới trở về thành Vân Đông Đường. Đứng dậy, ất mục rũi một cái to lớn lưng mỏi, phủi phủi trên người đất mặt, vô cùng phấn chấn một chút tinh thần của mình, lại khó chính mình cũng đều vượt qua được, bây giờ lập tức liền muốn nhìn thấy ánh dạ đông, chính mình cái này thời điểm có thể ngàn vạn không thể nối trễ, muốn tiếp tục toàn lực ứng phó mới được. Cho mình đánh số khí, ất mục đem trên mặt đất phòng ngự trận pháp thu vào, một lần nữa đem vân ẩn áo choàng đem ra, khoác ở trên thân, sau đó bắt đầu tiếp tục tiến lên. Quên đi quần lại nửa tháng sau, ất mục sắc mặt lần nữa khó nhìn lên. Hiện tại có thể khẳng định là chính mình có lẽ còn là thân ở một chỗ bí cảnh không gian bên trong. Về phần phải chẳng còn tại Tiêu Diêu bí cảnh, điểm này hắn tạm thời còn không cách nào xác định. Thông qua một phen dò xét, hắn một phát hiện, nơi này không gian lớn nhỏ, cùng trước đó mình tại Phàm tộc lúc vương triều không khác nhau lắm về độ lớn. Nhìn như rất lớn, phóng tới tu tiên giới tới nói, lại không coi là quá lớn, nhưng so trước đó chính mình đến tham quan Ngọc hư bí cảnh, hay là lớn thêm không ít. Tại trong mảnh bí cảnh này, sinh hoạt đại lượng yêu thú, trên cơ bản có thể chia làm ngũ đại tộc đàn. Cầm đầu, chính là Kim Sí kia đại bảng bộ tộc. Đương nhiên, cái này Kim Sí đại bảng, cũng không phải thật sự là thánh thú, chỉ là mang theo một tia Kim Sí đại bảng huyết mạch mà thôi. Cái gọi là Kim Sí đại bảng, cũng chỉ bộ tộc này bản thân rêu dao, đơn giản là vì tại trong mảnh bí cảnh này, chiếc cứ vị trí chủ đạo mà thôi. Thông qua ớt một quan sát, tộc đàn này ở trọng, chí ít có 5 cái kim đan yêu thú, tạm thời còn chưa phát hiện nguyên anh cấp bậc yêu thú, đây coi như là tin tức tốt nhất. Xếp ở vị trí thứ hai là Khiếu Thiên Hổ bộ tộc, bộ tộc này mang theo thánh thú Bạch Hổ một kia huyết mạch, cùng Kim Sí đại bảng bộ tộc ở dạng, cũng coi là thánh thú hậu duệ. Tộc đàn này ở trong có 3 cái kim đan yêu thú. Còn lại 3 cái tộc đàn, theo thứ tự là Mây Ngựa bộ tộc, mang theo Thiên Mã huyết mạch công tướng bộ tộc, mang theo phượng hoàng huyết mạch, minh thủy rùa bộ tộc, mang theo huyền vũ huyết mạch. Trên cơ bản mỗi cái tộc đàn đều có một hai vị kim đan cấp bậc lão tổ tông. Đương nhiên, cũng không phải là nói, mảnh mỹ cảnh này trong không gian chỉ có như thế năm cái yếu thú tộc đàn. Chương 136 hi và mới, 2, chương 136 hi và mới, 2. Còn có đại lượng yếu thú cấp thấp tộc đàn, phân biệt bám vào những này cái gọi là thánh thú thế lực phía dưới, dựa vào người khác hơi thở gian nan sinh tồn. Nơi này, thật chính là một chỗ yếu thú nhân viên, mà lại, tất một gần nhất cũng cảm thấy nguy cơ. Nguyên nhân rất đơn giản, Cái kia đảo tẩu kim sĩ sí đại bằng chim, đem trong bí cảnh xuất hiện một kẻ nhân loại tu sĩ tin tức, cáo tri tộc đàn Nguyên lão hội. Rất nhanh, Ngũ đại yêu thú tộc đàn ban bố liên hợp lệnh truy nã, một chỗ yêu thú sinh hoạt thế ngoại đảo Nguyên đột nhiên xuất hiện tu sĩ nhân loại, đây chính là một kiện đại sự kinh thiên động địa, tất cả yêu thú một khi phát hiện đất mục tung tích, muốn lập tức hướng tộc đàn báo cáo, đến lúc đó, yêu thú đem tổ chức vây quét, nhất định phải bắt được cái này đáng giận nhân loại tu sĩ. Trong khoảng thời gian này đến nay, đất mục đã tránh thoát mấy vòng vây quét, giết chết đại lượng yêu thú. Giờ phút này, phong linh mục nội bộ không gian đã chất đầy yêu thú thi thể. Vị đầu tặc cùng tầm bảo thử đã ăn đủ yêu hoạch, tất cả đều sa vào đến trong ngủ say. Nhất là quỷ đầu tước, một đôi hai mắt thật to bắt đầu hiện bắn ra quang mang màu vàng, đây chính là nó sẽ phải tấn thằng kim đan điệp báo. Có lẽ khi quỷ đầu tước lần nữa tỉnh lại thời điểm, liền muốn bắt đầu độ nó kim đan cướp. Giờ phút này, Ất Mộc chính tàng thân ở một chỗ vắng vẻ trong dãy núi, liên tục nhiều ngày truy sát cùng phản truy sát, để Ất Mộc thần kinh một mực ở vào cận trường cao độ trạng thái bên trong, hắn cảm giác đến 10 phần mọi mệt mỏi. Hiện tại thật vất vả tìm được một chỗ trú ẩn thân, Ất Mộc dự định ở chỗ này thật tốt tĩnh dưỡng mấy ngày, kiên quyết không còn thò đầu ra. Hắn hiện tại ở nút địa động. Vốn là một tổ giá trừ yêu chủ sở, bên trong tràn ngập yêu thú mùi nước tiểu khai. Ất Mục tự dịp giá trừ yêu ra ngoài kiếm ăn cơ hội, ở tại trụ sở chỗ sâu lại đánh một cái bí ẩn địa động, đem chính mình ẩn thân trong đó, đem giá trừ yêu thú ổ đệ vào bên ngoài làm che giấu. Biện pháp này rất mưu thủy, nhưng lại dùng tốt phi thường. Những cái kia bốn chỗ tuần tra yêu thú, không có một cái nào sẽ nghĩ tới tại ổ lợn rừng này yêu thú hang động chỗ sâu còn cất giấu một cái khác hang động. Mà lại ất mục từ đầu đến cuối hất lên vân vân áo choàng, đừng nói những cái kia chốc cơ yêu thú, cho dù là kim đan yêu thú, cũng rất khó phát hiện nó hành tung. Giờ phút này, trú ẩn ở hang động chỗ sâu ẩn mục, ngay tại cẩn thận nắm nghĩa trong tay một viên yêu đan. Viên yêu đan này là hắn tại đánh giết một cái kim đan cấp bậc khủng tức yêu thú đằng sau, từ nó thể nội có được bảo vật. Vang nóng ánh yêu đan bên trong mơ hồ có thể thấy được một cái khủng tức hư ảnh, hư ảnh chính là cái kia khủng tức nguyên thần, hiện đã tiến vào ngủ say trạng thái bên trong. Thất Mục lập tức bắt đầu thi triển thần hồn mỹ thuật, đem công tâm thuật trổng vào đến hư ảnh kia trong thần hồn. Một phen tìm kiếm đằng sau, Thất Mục đạt được một cái trọng yếu tin báo. Tựa hồ đang mảnh bí cảnh này bên trong, tồn tại một cái nghe nói là yêu tộc tổ địa địa phương thần bí. Truyền thuyết nơi đó trước kia ngẫu nhiên có bí cảnh chi chủ hiển hóa chân thân, chỉ có từng cái yêu tộc ở trong cực kỳ ưu tú thiên tài mới có thể bị bí cảnh chi chủ chọn lựa mang đi, đi hướng nơi tốt hơn tu luyện. Bất quá vị này bí cảnh chi chủ cũng không phải thường xuyên xuất hiện, nó một lần cuối cùng hiện thân đến bây giờ đã qua mấy ngàn năm thời gian. Cho nên hiện tại đời này rất nhiều yêu thú, căn bản cũng không tin tưởng tổ địa truyền thuyết, cũng căn bản cũng không tin có bí cảnh chi chủ tồn tại. Chỗ bí cảnh này ở trong yêu thú, nó tu vi cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới cấp 3 yêu thú, cũng chính là kim đan cấp bậc, kết quả sau cùng y nguyên sẽ chết già ở trong bí cảnh, phản hồi cho vùng thiên địa này. Cái này khiến toàn bộ bí cảnh không gian từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại tương đối cân bằng. Hiểu rõ đến những tin tức này đằng sau, Tất Mục lập tức liền có một loại phỏng đoán. Tiết điểm thời gian này, cũng chính là bí cảnh chi chủ một lần cuối cùng hiện thân tiết điểm thời gian, cùng Tiêu Diêu Sơn Chi Linh bị sông hư lão đạo khống chế tiết điểm thời gian trùng hợp nhất trí. Như vậy những yếu tố này truyền miệng trong tổ địa, ngẫu nhiên hiện thân bí cảnh chi chủ, có thể hay không chính là cái kia Tiêu Diêu Sơn Chi Linh đâu? Nếu quả như thật là như vậy nói, có lẽ nơi này chính là Tiêu Diêu bí cảnh chỗ cốt lõi, như vậy cái kia thần bí tổ địa, có thể hay không chính là Tiêu Diêu bí cảnh bản nguyên chỗ? Nghe tới những thứ này, tất một tâm tình muội phần kích động. Nếu quả như thật như là chính mình phỏng đoán như thế, vậy mình liền có hy vọng. Bất quá, chỗ kia thần bí tổ địa, một mực có 2 cái kim đàn yêu thú tại trấn thủ lấy. Trong đó một cái chính là trong mảnh bí cảnh này thực lực cao nhất Minh thủy rùa bộ tộc tộc trưởng. Nghe nói vị lão tộc trưởng này đã sống mấy ngàn năm tuế nguyệt. Dù sao loài rùa yêu thú thường thường đều giải vô cùng thọ, nhất là Minh thủy rùa thể nội, còn có một tia huyền vũ huyết mạch, cho nên sống mấy ngàn năm căn bản không nói chơi. Có lẽ vị lão tộc trưởng này còn nhận biết vị kia bí cảnh chi chủ, hoặc là nói đã từng thấy qua vị này bí cảnh chi chủ. Mặc dù cái kia thần bí tổ địa tràn đầy nguy hiểm, nhưng bây giờ tình huống đã không cho phép Tất Mục đang làm mà khác lựa chọn, lại nguy hiểm hắn cũng phải đi xông vào một lần. 3 ngày sau đó, Tất Mục đem chính mình tinh khí thần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sau đó liền rời đi cái này chỗ ẩn thân, hướng về yêu tộc tổ địa xuất phát. Bởi vì muốn che lấp hành tích của mình, Tất Mục đành phải cẩn ý ra hành, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho tiết lộ tung tích của mình. Dù sao yêu thú ở trong, không thiếu khí xúc giác linh mẫn hạng người, nói không chừng chính mình sơ ý một chút, liền bị một loại kỳ dị nào đó yêu thú phát hiện. Lén lút đổi đến 4 ngày đường, Ất Mộc xa xa trông thấy phía trước xuất hiện một tòa cao vút trong mây núi lớn, yêu tộc tổ địa cuối cùng đã tới. Càng đến gần núi lớn, độ phải yêu thú thì càng nhiều. Ất Mộc tiến lên tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Khi Ất Mộc đi vào núi lớn dưới chân thời điểm, cả tòa núi lớn đột nhiên run nhẹ lên, giống như lúc trước Ất Mộc bái nhập Thanh Vân Tông thời điểm, Tiêu Diêu Sơn lúc đó đã từng có loại này dị động. Bất quá loại này dị động thoáng qua tức thì, nếu như chưa từng để ý nói, thậm chí căn bản là cảm giác không thấy. Ất Mộc ngửa đầu nhìn trước mắt tòa này, núi cao nguy nga, trong lòng đột nhiên nảy mầm một loại không hiểu cảm giác kỳ quái. Tựa hồ đang bên trong ngọn núi lớn này Có một cái tồn tại thần bí ngay tại Hồ Hoàn chính mình. Tất Mộc Vô Vũ đấu của mình, tự lẩm bẩm, làm sao làm, gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi, tinh thần quá khẩn trương, đột nhiên sinh ra nghe nhầm ảo giác. Hắn ổn ổn tâm thần của mình, đem trong ngóc những cái kia suy nghĩ lung tung ý nghĩ toàn bộ vứt bỏ, lặng lẽ lên núi. Tất Mộc không biết là, khi hắn tiến vào trong núi rừng sau, tại đỉnh núi một tòa phong cách cổ xưa trong cung điện, một cái vóc người quằn xuống lão già hoáy đầu, chậm rãi mở mắt. Lão giả này không phải người khác, chính là Minh Thủy Dụ bộ tộc lão tộc trưởng, cũng là trong toàn bộ bí cảnh tu vi cao nhất cấp 3 yếu tố, tương đương với nhân loại kim đan đại viên mãn tu sĩ. Vừa rồi núi lớn dị động, để nó không hề bận tâm trong lòng sinh ra từng đợt cơn sóng. Nó đã 2300 nhiều tuổi, đã quá mức dàn mùa. Có thể bị quản chế tại mảnh bí cảnh này, hắn không cách nào đem tu vi của mình tiến thêm một bước, mắt thấy đại nạn liền sắp đến. Khi nó nghe nói tại trong bí cảnh xuất hiện một kẻ nhân loại tu sĩ đằng sau, nguyên bản như một đầm nước động bình thường tâm rốt cục động. Chương 137 đoạn mục tệ, 1, chương 137 đoạn mục tệ, 1. Lên núi đằng sau, tất mộ phát hiện nguyên bản 4 chỗ có thể thấy được yêu thú, đã biến mất vô tung vô ảnh, một cái cũng không thấy. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình hội phí một fan công phù, mới có thể vượt qua những yêu thú này trùng điệp thủ hộ, nhưng không có ngờ tới nơi này căn bản một con yêu thú cũng không có. Tất một không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Theo lý mà nói, nơi này là yêu thú tổ địa, hẳn là một cái 10 phần trang nghiêm, nghiêm túc cùng thần thánh địa phương, cần thiết thủ hộ khẳng định là sẽ có. Nhưng bây giờ một con yêu thú đều không có, chuyện này liền rõ ràng lộ ra cổ quái. Tất một càng thêm coi chừng cảnh giác lên, tiến một bước chậm lại tiến lên tốc độ, cẩn thận quan sát đến xung quanh, e sợ cho một cái sơ sẩy rơi vào đối phương trong cả bẫy. Giờ phút này Sắp trời đã từ từ tối xuống, trong rừng rậm yên tĩnh như chết, ngay cả cái tiếng côn trùng đều vang đều không có. Thất Mục vượt qua cánh rừng rậm này, đất mục rốt cục đi tới trên đỉnh núi. Hắn trốn ở một gốc cổ thụ chọc trời phía sau, nhìn xem ngay phía trước cách đó không xa chỗ kia phong cách cổ xưa đại điện, trong lòng một mảnh lửa nóng. Xem ra cái chỗ kia hẳn là yêu tộc tổ điện. Đất Mục đem toàn bộ đại điện khu vực bên ngoài tiến hành cẩn thận dò xét, từ đầu đến cuối không có phát hiện có bất kỳ chỗ không đúng, cũng không có ẩn tàng bất kỳ yêu thú, cũng không tồn tại trận pháp gì cấm chế loại hình đồ vật. Nhưng càng như vậy, đất Mục lại càng thấy đến là lạ. Dù nói thế nào đây cũng là yêu tộc tổ điệp. Nếu như bây giờ có trùng điệp thủ vệ, hắn ngược lại lại cảm thấy không thể bình thường hơn được. Đang lúc rất một do dự thời điểm, phía trước cung điện cửa lớn đột nhiên chậm rãi mở ra, từ bên trong chạy ra một cái vóc người còn xuống đầu chọc lão giả. Lão giả mặc vào một thân rộng rãi màu vàng đất áo choàng, trong tay chống một cây quải trượng đầu rồng, hai đầu màu trắng trường mi một mực buông xuống đến trước ngực, nhìn qua tựa hồ tuổi tác cực lớn bộ dáng, tựa như một cái thọ tinh công bình thường. Căn cứ trước đó hiểu rõ cái kia kim đan khủng tức ký ức, lão giả này chính là yêu tộc ở trong minh thủy rùa bộ tộc tộc trưởng cũng là trong toàn bộ bí cảnh tu vi cao nhất Kim Đan đại viên Mạn Yêu thú. Giờ phút này, lão giả đứng tại đại điện lối vào, một đôi con mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên cách đó không xa rừng rậm, tựa hồ có thể nhìn thấu thế gian này và vạn vật. "Quý khách, ta biết ngươi nhất định đã tới, ngươi không cần lo lắng, ta đối với ngươi không có chút nào ác ý, ta chỉ muốn cùng ngươi tốt nhất nói một chút, đối với ngươi đối với ta đối với toàn bộ bí cảnh yêu tộc đều hữu ích chỗ, chúng ta không phải địch nhân, chúng ta là quan hệ hợp tác." Nghe lão giả lời nói, Tật Mục lâm vào trong trầm tư. Hắn mặc dù không cách nào xác nhận lão giả này nói lời là thật là giả, nhưng hắn có thể cảm nhận được Lão giả này đối với mình không có bất kỳ cái gì sát ý hoặc là ác ý. Có lẽ nơi đây tất cả yêu thú tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chính là lão ố quy này ăn bài. Một phen quyết đoán đằng sau, ất mục rốt cục quyết định, trực diện lão ố quy này, dù sao mình vẫn có một ít lực lượng. Hắn chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra, đi tới lão ố quy cách đó không xa, thẳng tắp đứng vững. "Ngươi tọa, quý khách, ta là Minh Thủy Dụ bộ tộc lão tộc trưởng, ta gọi Đoàn Mục Tệ, không biết quý khách có thể cáo tri tộc danh." ất mục hướng phía lão ố quy này chắp tay, khách khí nói, "Tiền bối hữu lễ, tại hạ trung tâm, chỉ là một cái bình thường trúc cơ tiểu tu." Chưa nói tới cái gì quý khách, Tất Mộc cũng không có đem chính mình chân thực danh tự nói ra, cũng là lưu lại một chút tâm nhãn, dù sao tại tu tiên giới các loại kỳ dị pháp thuật thực sự nhiều lắm, có thậm chí có thể thông qua danh tự đến mượn rủa người khác, chính mình không thể không phòng. Nghe Tất Mộc giới thiệu, Đoan Mộc Tề trên khuôn mặt lộ ra nụ cười ý vị thông thường. Khách quý xác thực rất cẩn thận, ngay cả mình tên thật cũng không chịu bại lộ. Bất quá ta cũng rất lý giải, nếu như hai người chúng ta đổi một chút vị trí, khả năng ta cũng sẽ có bộ dạng như này. Tất Mộc cười cười xấu hổ, không nói thêm gì. Nơi đây ngoại trừ ngươi ta hai người bên ngoài, không có người thứ ba tồn tại. Vị khách không cần phải lo lắng, chúng ta có thể nói thoải mái. Ta cho ngươi biết ngươi quan tâm sự tình, ngươi cũng nói cho ta biết, ta suy nghĩ biết đến sự tình, kỳ thật chúng ta thật không phải là đối địch quan hệ, chúng ta có thể là một loại quan hệ hợp tác. Nghe lão Ô Quy lời nói, Tất Mục khẽ gật đầu, biểu thị ra đồng ý bất quá cẩn thận lý do, Tất Mục cũng không có dẫn đầu há miệng nói chuyện, ngược lại nhìn chằm chằm vào lão Ô Quy, chờ đợi đối phương mở miệng trước. Lão Ô Quy tự nhiên minh bạch Tất Mục trong lòng suy nghĩ, hắn hoàn toàn không thèm để ý, trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, đối mặt Tất Mục, đem yêu tộc tổ địa cùng mảnh bí cảnh này tương quan tình huống từng cái nói tới đầu tiên xách chính là mảnh bí cảnh này. Từ lúc Đoan Mục Tế bước vào con đường tu luyện đến nay, hắn vẫn sinh hoạt tại mảnh bí cảnh này bên trong, xưa nay không từng rời đi, đến bây giờ đã 2300 nhiều năm. Hắn hiện tại là trong toàn bộ bí cảnh tuổi tác lớn nhất yêu thú, cũng là thực lực mạnh nhất yêu thú. Tại như vậy trong tháng năm dài đằng đẵng, hắn mắt thấy một nhóm lại một nhóm yêu thú chết già ở trong mảnh bí cảnh này, xưa nay không từng có yêu thú có thể rời đi nơi này. Nhưng trên thực tế cũng không phải là một mực như vậy. Tại thật lâu trước đó, trong mảnh bí cảnh này tồn tại một vị bí cảnh chi chủ, ước chừng cách ngôi 30 năm. Vị này bí cảnh chi chủ liền sẽ tại yêu tộc trong tổ địa hiện thân. Hắn sẽ từ trong những yêu thú này chọn lựa những cái kia thiên phú dị bẩm phi thường yêu tú yêu thú, sau đó đem nó mang ra mảnh bí cảnh này, đi hướng mặt ngoài thế giới. Về phần những yêu thú kia đến tụt cùng đi nơi nào, không ai biết. Nhưng Minh thủy rùa tổ thượng từng có qua một loại phỏng đoán. Đó chính là những thiên phú này dị bẩm yêu thú, rời đi bí cảnh đằng sau, có khả năng tất cả đều trở thành nhân loại khế ước yêu thú. Nói cách khác mảnh bí cảnh này là nắm giữ tại tu sĩ nhân loại trong tay. Cái gọi là bí cảnh chi chủ, có thể là cái nào đó người thần thông quảng đại loại tu sĩ hóa thân mà thôi cho rủ rời đi bí cảnh đằng sau, có khả năng trở thành nhân loại nô lệ, nhưng đối với rất nhiều một lòng muốn truy cầu cảnh giới cao hơn yêu thú tới nói, cũng không phải không thể tiếp nhận. Đoan Mục Tề liền có ý nghĩ như vậy. Nhưng rất đáng tiếc là, hắn sinh không gặp thời. Bí cảnh chi chủ đã có 3000 nhiều năm không có hiện hóa chân thân. Đại lượng ưu tú yêu thú đều chết giả ở trong bí cảnh, yêu tộc đã triệt để gãy mất lên cao thông đạo. Nhưng rất nhiều yêu tộc cũng không cam lòng kết quả như vậy. Một đời một đời ưu tú yêu tộc, không ngừng nghiên cứu bí cảnh chi chủ hiện hóa chân thân địa phương, hy vọng có thể từ nơi đó tìm tới đột phá khẩu, tìm tới thoát đi bí cảnh thông đạo. Nhưng rất đáng tiếc, nơi đó có trận pháp cường đại thủ hộ, căn bản cũng không phải là những này tu vi cao nhất chỉ có kim đan trình độ yêu thú có thể đột phá được. Cuối cùng tuyệt đại đa số yêu thú đều từ bỏ. Bí cảnh chi chủ cũng dần dần trở nên thành chân chính truyền thuyết. Nhưng Đoan Mục Tề kiên định tín tưởng, bí cảnh chi chủ nhất định tồn tại, sớm muộn sẽ có một ngày lần nữa hiện hóa chân thân. Hắn lớn nhất lo lắng chính là, chính mình khả năng đợi không được bí cảnh chi chủ lần nữa hiện thân ngày đó. Cho nên qua nhiều năm như vậy, Đoan Mục Tề một mực dốc lòng tu luyện, mặc kệ thế sự, cũng kiên quyết không cùng người khác giao thủ, Minh thủy rựa bộ tộc cũng cơ hồ ẩn thế không ra.